Thanh tác quân trang nghiêm đứng dưới chân núi, cái này mẹ nó đơn giản cay con mắt ta. Vũ vệ quân quân gió bất chính A. Đơn giản khó có thể tưởng tượng vũ vệ quân bình thường ở trong quân doanh đến cùng đều đang làm những gì. Lưu Nghi Chiêu lần này chuẩn bị tự thân xuất mã, trực tiếp bắt lấy mấy người đến thám thính hư thực, kết quả nhưng vào lúc này không đợi hắn hướng về trên núi bay đi, liền một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn cảm nhận được rồi đến từ dưới mặt đất cự đại uy hiếp, cái kia uy hiếp du tẩu ở thổ địa bên trong thuần tuần tra lấy Đối phương cũng không có đại khai sắc giới vẹn vẹn chỉ là nhìn chầm chầm đem Lưu Nghi Chiêu chính mình khóa chặt làm mục tiêu, tự hổ. Là ở nói cho bọn hắn biết không nên khinh cử vòng động. Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng, cái này dưới đất cường giả tất nhiên là nhất phẩm trở lên, hơn nữa cái này nhất phẩm còn giống như mang theo cái khác cao thủ, tùy thời chuẩn bị đối với Lưu Nghi Chiêu hoặc là thành tắc quân tạo thành trí mạng lôi đình một kích. Vũ vệ quân lúc nào có cao thủ như vậy tỏa chấn rồi. Lưu Nghi Chiêu mày lại đầu tới Liền xem như hắc vũ quân, ở sâm lấn Nam Châu trước đó bình thường tự cô hắc vũ quân chỉ huy sứ cũng bất quá là nhị phẩm mà thôi, mà bây giờ vũ vệ quân vậy mà xuất hiện nhất phẩm rồi. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu cảm giác cái này vũ vệ quân đơn giản khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhất là ở đối phương hát đối sơn ca về sau. Lúc đầu dự định xuất thủ Lưu Nghi Chiêu không thể động, bị đối phương gắt gao kiểm chế ở trong đội ngũ, hắn muốn phòng bị đối phương đống nhiên bạo khởi, đối với thanh tắc quân tướng sĩ đại khai giới Nếu là còn có trước đó đòn sát thủ, vậy hắn lưu nghi chiêu còn có thể tiên phát chế nhân, nhưng bây giờ hắn lại muốn xem hộ cấp dưới, lại phải phòng bị quỷ dị vũ vệ quân. Lưu nghi chiêu trong lòng thở dài, hắn biết mình xem nhẹ vũ vệ quân rồi. Tự hồ, vũ vệ quân đã không còn là đi qua chi kia vũ vệ quân rồi, chỉ bất quá lúc này mới bao lâu. Làm sao lại biến thành rồi cái dạng này? Bất quá lưu nghi chiêu cũng có chính mình ngạo khí, thân là ngự long ban trực, bình thường nhất phẩm lại ở đâu là đối thủ của hắn. Hán ngược lại là muốn nhìn một chút cái này giấu dưới đất người đến cùng xuất thủ hay không. Nếu là xuất thủ, liền gọi đối phương có đến mà không có về. Lần này thanh tắc quân sau khi trở về ngưng chọc nói, thống lĩnh, lần này đối phương binh lính bên trong, vẫn không có ngũ phẩm. Hơn nữa tam phẩm thực lực chiếm so rất cao, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta hoài nghi đây không phải vũ vệ quân, vũ vệ quân không có có thực lực kinh khủng như thế. Lưu Nghi chiêu gật gật đầu, chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người cẩn thận phong bị. Ngay tại Thanh Tắc Quân tiếp tục tiến lên bên trong, Sơn Ca thỉnh thoảng từ đỉnh núi bay tới, giống như bọn này Vũ Vệ Quân cũng hát này như vậy, dù sao mọi người quen thuộc động rộng rãi lộ tuyến, chỉ cần Thanh Tắc Quân đuổi tới bọn hắn bỏ chạy vô ảnh vô tung, cái này Sơn Ca hát không có áp lực chút nào à. Thanh Tắc Quân các tướng sĩ thân ở cái này núi bên trong, nghe trên núi bay xuống Sơn Ca, đương nhiên cũng cảm giác thế giới này có chút hoang đường, không quá chân thực. Nhưng mà sau một khắc, mấy chi Vệ Quân bỗng nhiên từ rừng cây bên trong ra Bọn hắn cũng không phải là một mình tác chiến, mà là cân đối cực kỳ nhất trí, liền phản phất cùng một thời gian, tất cả dấu ở động bên trong vũ vệ quân liền bay vọt mà ra, làm thành tác quân đông nhiên nhiều mặt nên chiến, không kịp phản ứng. Sau đó, những này vũ vệ quân kẻ đánh lén căn bản không có ý định thời gian dài tác chiến, ở vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đánh ngã mấy tên thanh tác quân đội ngũ biên giới binh sĩ kéo lấy liền chạy, thanh tác quân có người kịp phản ứng truy vào đi. Kết quả những cái kia vũ vệ quân binh lính vẹn vẹn cùng bọn hắn giao thủ mấy chiêu liền biến mất cùng động huyết ở chỗ sâu trong, thậm chí còn cấp đi rồi một chi thanh tác quân Trường Ngâu. Thanh tác quân biết rõ vũ vệ quân khẳng định phải có cái gì yêu lộ, kết quả cái này rốt ra tới vẫn là để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao huyết động này bốn phương thông suốt quá chiếm diện tích lý ưu thế a. Hơn nữa, có chút khiến người ngoài ý chính là, cái này vũ vệ quân thực lực lạ thường mạnh. Thanh tác quân đang đối mặt Lũy đều không thua khắc vũ quân. Thậm chí kỵ binh còn vẫn còn thắng chi Kết quả hiện tại vũ vệ quân vừa ra tay Mặc dù đối phương đánh lén về sau một lòng muốn chạy Nhưng trong lúc vội vã giao thủ còn bị đoạt rồi trứng mâu Cái này là bực nào hoang đường Còn có cái này đoạt trứng mâu Đem người kéo đi lại là cái gì tào thao tắc ca Thanh tác quân các tướng sĩ có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này Đây chính là vũ vệ quân A Cái này phải đặt ở trái đất Tựa như là lữ thụ đi xóa tim Kết quả phát hiện rằng nam ra thuộc nhà máy hết thể 20 nguyên đồ vật Bắt đầu bán 2 vạn rồi đồng dạng. Thân vệ thấp giọng cùng Lưu Nghi chiêu báo cáo nói, xác định là vũ vệ quân, ta nhìn thấy pho thống lĩnh Lưu Khiêm Chi rồi, trước đó cùng hắn đánh qua quan hệ. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này Lưu Khiêm Chi nguyên bản thiếu khuyết công pháp vây ở tam phẩm thực lực hơn 7 năm, kết quả hiện tại cũng đã là nhị phẩm rồi. Hơn nữa ngay tại vừa rồi đánh lén đội ngũ bên trong, tối thiểu có 5 người hư hư thực thực nhị phẩm thực lực, tam phẩm cũng nhiều không kể xiết. Nguyên bản mọi người coi là Vũ vệ quân những cái kia đi ra hát Sơn ca tứ phẩm khẳng định là tinh huệ, mà bây giờ mọi người phát hiện, chính mình lại là thật đánh giá thấp rồi Vũ vệ quân. Cái kia mẹ nó là Vũ vệ quân a. Thân vệ nội tâm đơn giản rất bất lực, tựa như là thế giới quan phá vỡ rồi đồng dạng. Kết quả Lưu Nghi Chiêu đống nhiên cười rồi bắt đầu, mẹ nó trong khe cống ngầm vậy mà lật thuyền lên rồi, tránh thoát rồi hát Vũ quân, sau cùng đưa tại rồi Vũ vệ quân trong tay. Thống lĩnh. Thân vệ lo lắng nhìn rồi Lưu Nghi Chiêu một chút. Hắn lo lắng lưu nghi chiêu thụ không rồi cái này kích thích. Thân vệ cảm thấy, mặc cho ai cũng thụ không rồi tinh nhuệ quân đội bại bởi một chi bùn nháo đội kết quả. Bất quá lưu nghi chiêu tựa hồ cũng không coi ủ rũ, cái này vũ vệ quân phía sau có cao nhân chỉ điểm, chúng ta thua không lỗ, yên tâm, bị kéo đi người cũng chỉ sợ sẽ không có việc. Hiện tại tựa hồ nói thua còn sớm, nhưng mà lưu nghi chiêu là người thông minh, khi hắn phát hiện dưới mặt đất có nhất phẩm cao thủ thuân tuần tra, lại phát hiện vũ vệ quân thực lực đột nhiên tăng m cũng đã đoán được rồi kết quả của cuộc chiến đấu này. Bất quá Lưu Nghi Chiêu tựa hồ cũng không lo lắng gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương cũng không định hạ sát thủ. Hiện tại phát sinh đây hết thảy, càng giống là luyện binh. Cho nên Lưu Nghi Chiêu tâm tư cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, lấy tính chế độ. Nguyên bản nếu như Vũ Vệ quân cùng Thanh Tắc quân đang đối mặt lũy, cái kia thắng thua thật khó mà nói, bởi vì Thanh Tắc quân rất có thể liền đem Vũ Vệ quân bọn này có thực lực lại không dũng khí thái điều cho giết bại. Chỉ cần thành tắc quân tướng sĩ hung hãn không sợ chết là đủ. Kết quả hiện tại là loại du kích chiến này, vừa vặn phù hợp rồi vũ vệ quân tâm lý, đánh không lại liền chạy. Mã chậm đã chậm đánh lấy đánh lấy, vũ vệ quân đám binh sĩ chợt phát hiện, truyền thuyết bên trong thanh tắc quân tinh nhuệ, thực lực lại còn không bằng chính mình mà. Thế là, đánh lấy đánh lấy lại còn đem bọn này sợ hàng lực lượng cho đánh đi ra rồi, vậy mà càng đánh còn hung bắt đầu rồi. Vũ vệ quân bọn này sợ hàng phát hiện, bọn hắn chỉ cần nhị phẩm dẫn đội đánh lén. Thanh tác quân nhị phẩm còn không có vũ vệ quân nhiều, cũng liền căn bản là không có cách tạo thành phi thường hữu hiệu phòng ngự. Hơn nữa thanh tác quân cũng không dám truy vào động huyệt. Số ít truy vào đi mấy lần người không tìm được, chính mình kém chút lạc đường ở đâu mặt về không được. Vũ vệ quân cái này loại đấu pháp, quá vô lại a Thậm chí ở cái này đánh lén du kích chiến thời điểm, đỉnh đầu đỉnh núi lại còn mẹ nó có người ở hát đối sơn ca. Các người có phải hay không điên rồi? 918, đầu hàng. Một chi quân đội quật khởi, nhất định là dấm ở thi hải phía trên, chỉ có đổ máu, sau đó dùng lần lượt thắng lợi để hoàn thành chính mình thuê biến. Bây giờ thanh tắc quân tới đúng lúc, bọn hắn xa nói mà đến thiếu an thiếu mặc, mà vũ vệ quân lại di giật đái lao, bình quân tổng hợp thực lực không bằng vũ vệ quân, nhân số còn không có vũ vệ quân nhiều, cái này vừa vặn để lữ thụ yên tâm luyện binh. Lữ thụ tuy nhiên không có đi động đá voi bên trong, mà bây giờ hắn cùng vũ vệ quân đã đặt thành minh ước, cho dù không đi hiện trường cũng có thể nhìn chung toàn tr Thậm chí nhìn so trương vệ vũ còn muốn rõ ràng. Lúc này lữ thụ một bên luyện kiếm một bên phân tâm bên cạnh chú ý, hắn đang suy nghĩ trương vệ vũ cái này đến cái khác mệnh lệnh, ý đồ học tập đối phương chỉ huy thủ pháp. Đang chỉ huy trên mặt lữ thụ cũng không phải là rất lành nghề, nhưng hắn nguyện ý học tập, trái đất bên kia tu hành lịch sử không có bên này đã lâu, học nhiều rồi hắn cũng tốt đem tiên tiến tu hành chiến tranh chỉ huy thủ pháp cho mang vệ. Lữ thụ thử nghiệm để lý hắc thán bọn hắn đoạt rồi một thanh trường thương. Nhưng mà hắn phát hiện cho dù tinh nhuệ như thanh tắc quân cũng không có phân phối pháp khí trường mâu. Cái này là lữ thụ kinh ngạc địa phương, trên địa cầu tùy tiện mở ra cái di tích đều nhiều như vậy pháp khí, nguyên bản hắn coi là lữ trụ thế giới hẳn là pháp khí khắp nơi trên đất, kết quả phát hiện cũng không phải như vậy. Ngược lại cái kia trên địa cầu di tích bên trong, tựa như là từng cái bị người tỉ mỉ chôn giấu bảo tàng đồng dạng, chờ đợi có người đi khai quật. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này vũ vệ quân không ngừng rối Thanh tác quân nhân số mắt nhìn thấy càng ngày càng ít, mà vũ vệ quân thì giống như là đánh ra khí thế đồng dạng. Mà trên núi Sơn ca không ngừng, ca cả mội cảm giác đêm nay liền có thể vui kết lương duyên như vậy. Thanh tác quân các tướng sĩ liền thân ở hoàn cảnh này bên trong mặt, vừa cảm thụ sinh mệnh nguy hiếp, một bên nghe Sơn ca. Kém chút liền muốn sụp đổ rồi. Coi như cùng hắc vũ quân chiến tranh đều không áp lực lớn như vậy, đầu tiên, cho dù là hắc vũ quân cũng không có vũ vệ quân tống hợp thực lực cao. Hiện tại những người này đem thực lực toàn dùng tại rồi phương diện tốc độ, đánh lén về sau một kích tức đi không chút nào dừng lại, căn bản đuổi không kịp. Coi như đuổi kịp rồi, đối phương cũng có nhị phẩm đoạn hậu. Hơn nữa những ngày vũ vệ quân tạc tinh, đánh lén rồi mấy lần liền mỏ thấy rồi thành tắc quân thực lực phân bố, chuyên chọn yếu kém địa phương đánh lén. Thanh tắc quân các tướng sĩ cũng nghĩ không ra rồi, vũ vệ quân không là có tiếng yếu quân sao. Làm sao lúc này mới bao lâu không gặp, cả đám đều giống như là thuế biến rồi đồng tiếp theo Thực lực cao cũng sẽ không nói rồi, thật sự là hát sơn ca để cho người ta rất được không rồi, ngươi chiến tranh liền hảo hảo chiến tranh, còn có người ca hát trợ hứng là chuyện gì xảy ra. Vũ vệ quân chính mình rõ ràng, những chiến hưu kia là đến rồi trương vệ vũ mệnh lệnh muốn làm nhiều thanh tác quân, hơn nữa xác thực quấy nhiều vô cùng thành công. Nhưng thanh tắc quân không biết rõ à, bọn hắn đã cảm thấy ngươi bên trong chiến trường mặt còn có thể phân ra đến nhiều người như vậy có thừa lực ca hát, liền phẳng phất cùng chính mình chiến tranh là ở giải trí đồng dạng. Thanh tác quân trận hình ở càng co lại càng chặt, tất cả nhân thủ nắm lấy trường màu trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi thanh tác quân kết thành thường trận thời điểm liền không có tốt như vậy đánh lén rồi. Thân ở phòng chỉ huy trương vệ vũ như mày lại đầu, hắn không nghĩ tới cái này thanh tác quân vậy mà so tưởng tượng bên trong còn khó đối phó, ớn đạo lý nói thanh tác quân hiện tại phá vây về sau cũng đã là nọ mạnh hết đà, nhưng mà ý chí chiến đấu nhưng Thủy chung không mất. Đây cũng là một cái ưu tú tướng lĩnh mang binh năng lực rồi. Trương vệ Vũ suy nghĩ trước kia cũng không có phát hiện Lưu Nghi Chiêu lại còn có cái này phương diện tài năng. Mắt nhìn thấy vũ vệ quân cầm súng trận không có biện pháp gì, Trương vệ Vũ mệnh lệnh sau cùng Lưu thủ một nhóm người, ném đá, phá trận. Nửa khắc đồng hồ về sau, từng cái vũ vệ quân sau lưng bọn hắn bình thường huấn luyện đá lớn chạy lên núi đầu, không chút do dự ném ném xuống dưới. Mỗi khối thạch đầu đều có hơn 2 tấn nặng, từ trên cao nện xuống liền xem như người tu hành cũng không dám ngạch kháng, mặc dù không chí tử Nhưng trận hình lại loạn rồi. Không phải Thanh tác quân không đủ tinh huệ, mà là Vũ Vệ quân lúc này chiếm rồi địa lý cùng nhân số ưu thế, bản thân liền đứng ở thế bất bại. Nếu là Lưu Nghi Chiêu liệu đến nơi đây có quân đội đóng quân còn có thể quân đường, tận lực ở trong núi gò đất cùng Vũ Vệ quân tác chiến, nhưng mà đây không phải không nghĩ tới sẽ có quân đội ở chỗ này đóng quân à. Thanh tác quân bất đắc dĩ chỉ có thể tránh né đá lớn, khi thương trận vừa loạn, bên dưới mặt trốn ở động đá voi bên trong Vũ Vệ quân lại lần nữa vọt ra. Lưu Nghi Chiêu đứng ở chiến trường bên trong tỉnh táo nhìn Trung toàn cục, hắn phát hiện Vũ vệ quân kỳ thật vẫn là chi kia Vũ vệ quân, bởi vì những người này cùng hắn ấn tượng bên trong nhát gan sợ chết Vũ vệ quân binh lính hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá đối phương quan chỉ huy rất thông minh, trước một bước tăng lên rồi thực lực của bọn hắn, lại để bọn hắn thủy trung nhặt mềm quả hờn bót, để Vũ vệ quân binh sĩ chậm rãi cảm thấy mình rất mạnh, lá gan cũng liền chậm rãi lớn rồi bắt đầu. Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng hiện tại Vũ vệ quân thiếu đúng vậy một cái luyện binh quá trình. Mà thành tắc quân lại vừa vặn đưa tới cửa, mặc kệ là thực lực vẫn là nhân số đều phi thường phù hợp đối phương lưu cầu. Cái này phía sau có đại nhân vật chỗ dựa, đầu tiên có thể làm cho vũ vệ quân cấp tốc toàn thể đột phá cũng không phải là cái gì thủ đoạn nhỏ. Hắn biết đạo công pháp, nhưng nhanh như vậy đột phá là sẽ tổn thương kinh mạch. Nhưng hắn tử quan sát kỹ rồi một chút, những này vũ vệ quân binh sĩ từng cái tinh thần sung mãn, căn bản không có thống khổ dáng vẻ. Lưu nghi chiêu chắc chắn có vị đại nhân vật này ở nơi đó Vũ vệ quân quật khởi là tất nhiên, bây giờ thanh tắc quân đánh không lại bọn hắn, ngày sau hắc vũ quân cũng có khả năng bại tại bọn họ trong tay, lại sau đó. Ai biết được đối phương có cái gì càng lớn như đồ. Đại thế đã mất, đây là lưu nghi chiêu đối với thanh tắc quân phán đoán. Lúc này nội tâm của hắn có chút cô đơn, kinh doanh hơn 10 năm quân đội, một cuộc chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa hết lần này tới lần khác khi rồi người khác ma đào thạch. Nếu là thanh tắc quân biên chế đủ chỉnh, co như cái này vũ vệ quân thực lực cao thì thế nào." Lưu Nghi Chiêu đông nhiên cao giọng cười to nói, "Ta Thanh Tắc Quân nguyện ý nhận thua, Lưu mỗi lần này thua tuy có không cam tâm, nhưng ta nguyện lẻ loi một mình rời đi Thanh Tắc Quân, hy vọng các vị cho Thanh Tắc Quân Lưu một đầu sống đường." Nói xong, hắn liền đứng chắp tay chờ lấy đối phương đáp lại cho dù nhận thua, Lưu Nghi Chiêu cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy kiêu ngạo tư thái, bởi vì hắn từng là vương tọa phía dưới Ngự Long ban trực. Thanh Tắc Quân các tướng sĩ đều an tĩnh nhìn lấy Lưu Nghi Chiêu, Bọn hắn biết mình vị này thống lĩnh phi thường ngạo khí, bây giờ lại nguyện ý nhận thua, bất quá là vì rồi cho mọi người đổi một đầu đường sống mà thôi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhưng vào lúc này, tiểu mội ngày thường giống nhánh hoa, hết lần này tới lần khác gả cho người lùn nhà. Sơn ca từ trên núi phiêu diêu mà đến. Sắt vách trên núi tiếng ca lại lên, nghĩ thầm hảo hảo tìm một cái, không ngại gả lấy thấp vũ cụ. Liêu nghi chiêu. Đến tử Lưu nghi chiêu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Yên lặng như tờ núi bên trong, chỉ có vũ vệ quân còn tại giới hát, Lưu Nghi chiêu im lặng nhìn hướng về trên núi, cái này mẹ nó nói chuyện đứng đắn đâu, các ngươi có thể hay không ngừng một hồi. Lúc này thanh tắc quân thân ở thôn Vân Lĩnh, bốn mặt đều là sơn ca, lại không cách nào sống mãi một trận chiến. 919, hiểu lầm làm lớn chuyện rồi. Lữ trụ trên thế giới, Lao Thần Vương từng mang binh vây quét một vị tiêu hùng hắn vây khốn đối phương về sau để binh lính ở đối phương quân trận 4 phía giống hành khúc. Làm cho đối phương thân hãm tuyệt vọng bên trong, từ đó nhất cử đánh tan rồi đối phương ý chí chiến đấu. Nếu như lữ thụ biết do việc này, nhất định lại sẽ nói lao thần vương có chút không biết xấu hổ. Mà bây giờ, Lưu Nghi Triều đông nhiên cảm giác mình giống như là vị kia tiêu hùng. Nhưng vấn đề là bốn phía hát cũng không phải hành khúc ca, mà là sơn ca. Cái này mẹ nó, hắn cũng muốn cảm thụ một chút làm là kiêu hùng cùng đường mạt lộ cảm giác, phản phất người viết tiểu thuyết miệng bên trong truyền tụng ba vương. Nhưng vấn đề là... Sơn ca bên trong mặt ca á mội đơn giản để hắn vài phút xuất diễn, cái này hoàn toàn không phải một cái cảm giác ca. Phong cách vẽ liền không giống nhau lắm tốt ta. Nhưng mà trên núi ca vũ vệ quân không có cách nào à, bọn hắn lại không có tiếp vào dừng lại mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này huấn luyện vũ vệ quân khác học không có học được không rõ ràng, nhưng kỷ luật nghiêm minh là học phi thường tốt rồi. Đại vương cùng quan chỉ huy không nói ngừng, vậy bọn hắn liền không thể ngừng. Ca hát mấy cái vũ vệ quân ở an tĩnh trong sơn cốc kiên trì tiếp tục hát mà những người khác thì nhìn lấy bọn hắn hát. Cái kia to lớn hình ảnh khác biệt cảm giác, để mấy cái hát sơn ca vũ vệ quân binh lính cũng nhanh sụp đổ rồi. Đột nhiên, bọn hắn như chút được gánh nặng, bởi vì bọn hắn trong lòng đã thu đến rồi đại vương mới chỉ lệnh, có thể ngừng rồi. Lý hát thán từ động rộng rãi bên trong nên ngang đi tới, cứ như vậy lẻ loi một mình đứng ở thanh tắc quân tất cả mọi người trước mặt. Nhà ta đại vương nói rồi, các ngươi quân nói đông hành, chúng ta liền thả rồi bắt được thanh tắc quân, đi cùng các ngươi tụ hợp Lưu Nghi chiêu sửng sốt một chút, đối phương điều kiện chỉ đơn giản như vậy. Cũng chỉ là để bọn hắn quân nói mà đi. Cái này không phù hợp lẽ thường à, lúc này đánh bại rồi thanh tắc quân, không nên là hưởng thụ lợi ích thời khác cả. Chiến trường bên trong đầu hàng một phương bị thu làm nô lệ đây là thông lệ, chỉ cần thu làm nô lệ, quản trong lòng ngươi có phục hay không, về sau đều chỉ có thể vì mới chủ nô mà chiến. Lưu Nghi chiêu không hiểu, vì cái gì không tiếp thu thanh tắc quân. Lý Hắc thang đúng thanh đúng khí nói ra. Chúng ta vũ vệ quân không có nhiều như vậy lương thực nuôi sống các ngươi. Các ngươi đi thôi. Nơi xa lưu vương trên núi lữ thủ đống nhiên che mặt thở dài. Cái này mẹ nó cũng không phải hắn để lý hát thắn nói. Nguyên bản cỡ nào trang bức thời khắc hắn có thể nói chúng ta khâm phục các ngươi thành tắc quân khí tiết ra cái gì, khiến cho giống như là anh hùng tiếc anh hùng đồng dạng nói không chừng về sau sẽ còn bị lưu trụ sử thư ghi lại đâu, chuyển thành một đoạn giai thoại. Kết quả hiện tại làm, tất cả mọi người biết rõ vũ vệ quân rất rồi Đến lúc đó sách sử sẽ nói thế nào? Vũ vệ quân bởi vì nghèo khó, cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng. Cái này nghe lên liền rất tăng á. Nhưng Lưu Nghi Chiêu cũng không có đi, ta có thể thấy các ngươi nhà đại vương một mặt. Lữ thụ ở động rộng rãi bên trong luyện kiếm động tác ngừng lại, hắn nhớ mày suy tư, đối phương thấy mình làm gì? Hắn thông qua minh ước cho Lý Hắc Thán truyền tin, Lý Hắc Thán nói ra, đại vương nói không thấy. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu đông nhiên bỗng dưng ném ra số sấp đại ngạch thần tiền giấy đi ra. Đây là ta thanh tắc quân ở Nam Canh Thành hơn 10 năm một nửa tích xúc, nguyện đổi cùng đại vương gặp một mặt cơ hội. Lý Hắc thán nổi lòng tôn kính, ngươi nhất định có thể cùng nhà ta đại vương trở thành bằng hữu Lữ thụ ở động đá voi bên trong kem chút liền chửi ầm lên rồi, loại lời này có thể nói thẳng ra sao. Lưu nghi chiêu áo bảo chấn động liền thừa phong mà lên, hướng phía Lữ vương núi bay đi. Chờ hắn đến thời điểm, chương vệ vũ đám người cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Lữ Tiểu Ngư đã mang theo giáo chủ kịp thời chạy về. Lưu Nghi Chiêu nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thời điểm liền trong lòng một trận kinh ngạc, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua hai người này à, chỉ bất quá hơn hai tháng trước nhìn thấy thời điểm đối phương vẫn là cái vô danh Tiểu Tu Sĩ, làm sao hiện tại lắc mình biến hóa liền biến thành rồi đại vương. Lúc đó Lưu Nghi Chiêu từng kinh ngạc nhìn qua Lữ Tiểu Ngư một chút, bởi vì hắn là dễ cảm giác thể chất, cho nên có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư trên người nhị phẩm ba đậu. Cho nên khi đó hắn biết rõ Lữ Tiểu Ngư nhất định không phải người bình thường. Dù sao có thể ở ở độ tuổi này tu đến nhị phẩm, hắn biết do chỉ có đại hào môn những cái kia dòng chính người thừa kế mới có điều kiện như vậy. Người bình thường cho dù thiên phú chắc tuyệt, không có tư nguyên cũng là rất khó làm được. Nhưng lưu nghi chiêu làm sao cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn thời gian qua đi 2 tháng về sau gặp lại mặt, thân phận của song phương đã trao đổi, mà lữ thụ sau lưng cái kia vây quanh phấn khăn quẳng cổ láo giả, một thân năng lượng ba động cùng hắn khó phân trên dưới. Lữ thụ vui cười A cười nói, không nên khinh cử vọng động. Ngươi nhất động, thanh tác quân liền toàn xong rồi. Đại vương không cần lo ngại, Lưu Nghi Chiêu cười nói, ta đến không phải vì rồi bắt giặc bắt vua, mà là muốn nhìn một chút đánh bại ta thanh tác quân đại vương đến cùng là cái bộ răng gì. Bất quá đã đại vương ở đây, cái kia trương vệ vũ đại nhân chắc hẳn cũng ở nơi đây đi. Nhìn thấy Lưu Thụ trong ngay mắt, Lưu Nghi Chiêu liền minh bạch vũ vệ quân công pháp xuất từ người nào thủ bút. Trước đó hắn đã từng hỏi qua trương vệ vũ, Lưu thủ cùng Lưu Tiểu Ngư phải chăng cùng trương vệ Vũ có quan hệ Thế nhưng là Trương vệ vũ nói không có. Nhưng là lưu nghi chiêu thân ở cao vị tâm tư cũng không đơn giản. Hắn theo thói quen đem người với người quan hệ lặp đi lặp lại tạp rồi nghĩ, lúc này mới có thể ở trên triều đình an thân đặt chân. Thế là, hắn liền cho rằng, Trương vệ vũ kỳ thực vẫn luôn cùng lưu thụ cùng một chỗ, trợ giúp lưu thụ hoàn thành rồi vũ vệ quân thuế biến. Trên thực tế lưu thụ có thể gặp được Trương vệ vũ, cũng thật sự là sao rồi. Nhưng lưu nghi chiêu cũng không nghĩ như vậy. Cho nên... Lữ thụ đống nhiên phát giác Lưu Nghi Chiêu lại có một loại khó mà che giấu kích động, sự kích động kia không phải phấn nộ, mà là hưng phấn. Tình huống như thế nào, Lữ thụ cảm thấy cái này lão tiểu tử có điểm gì là lạ à? Hắn không biết là, Lưu Nghi Chiêu phi thường rõ ràng trương vệ vũ thân phận gì, năm đó trương vệ vũ thân là ngự long ban trực đại thống lĩnh, thống xoáy 3 vạn ngự Long ban trực, vì nội điện trực đứng đầu. Loại người này, làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp những người khác luyện binh? Hơn nữa trương vệ vũ mấy người nội điện trực đại nhân một mực khô thủ điền canh trấn cái này dù sao cũng nên có chút nguyên nhân a hắn sau này trở về liền sai người điều tra rồi trương vệ vũ, lại phát hiện trương vệ vũ qua nhiều năm như vậy cho dù lại khó, cũng chưa từng rời đi điền canh trấn nửa bước, bọn hắn đến cùng đang chờ đợi cái gì. Mà bây giờ, trương vệ vũ bọn hắn vậy mà cùng rời đi rồi điền canh trấn nói rõ rồi cái gì? Nói rõ trương vệ vũ bọn hắn đợi đến a Người kia, cũng là hắn lưu nghi chiêu đang đợi đó à? Khó trách năm đó người kia sẽ để cho hắn ở Nam Canh Thành an tâm chờ đợi, dấu diếm thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nam Canh Thành không phải là khoảng cách điền canh trấn gần nhất thành chỉ sao. Tự hồ, hết thể đều đối đầu rồi. Chính mình cái này hơn 10 năm, cũng không có đợi buồn công. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ cảm thấy có điểm gì là lạ à. Lưu nghi chiêu con hàng này nói muốn tới gặp hắn, làm sao đông nhiên liền bắt đầu ngẩn người rồi, còn thỉnh thoảng tóc ra cười ngây ngô âm thanh. Cười lữ thụ đều có chút dùng mình rồi. Lúc này trương vệ vũ bọn người từ động rộng rãi đi ra, những người này cũng là quỷ tinh, khi bọn hắn nhìn thấy lưu nghi chiêu cái kia dáng vẻ hưng phấn lúc. Trương vệ vũ vô vô cái ốc, xong rồi, lưu nghi chiêu chỉ sợ thật chính là mình người, hiểu lầm kia làm lớn chuyện rồi. 920, đúng vậy trùng hợp như vậy. Lúc này, lưu nghi chiêu nhìn thấy trương vệ vũ bọn hắn về sau càng thêm ngồi vững rồi chính mình suy đoán, kém chút liền đầu gối mềm nhút cho lữ thụ xuống rồi Trương vệ vũ tranh thủ thời gian đối với hắn giao động đầu, cái này không phải vương. Lữ thụ không vui rồi, cái này thế nào còn có người muốn khiêu chiến quyền uy đâu, là ngươi trương vệ vũ thổi rồi vẫn là ta lữ vương sách không động đau rồi, ta không phải vương, khó nói ngươi đúng vậy à. Nơi này là không phải lữ vương núi, ngươi họ lữ vẫn là ta họ lữ. Trương vệ vũ đơn giản một mặt một bức, mọi người nói vương liền mẹ nó không làm một chuyện được không. Ngươi nói chính là cái này lữ vương núi vương. Chúng ta nói chính là lữ trụ thiên hạ cộng chủ thần vương A. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Chỉ có trương vệ vũ bọn hắn biết rõ Lưu Nghi Chiêu ở lầm biết cái gì, nhưng trương vệ vũ bọn hắn gặp được lữ thụ thật chỉ là trùng hợp A. Bọn hắn rời đi điển canh trấn là bởi vì lần này hắc vũ quân thực sự quá hung mánh rồi, ngốc tại đó sẽ chỉ là hy sinh vô ích. Nhưng mà lữ thụ lời này nghe Lưu Nghi Chiêu ánh mắt sáng lên, đây là thừa nhận A. Hơn nữa thật họ lữ... Cái này lư trụ thế giới tại sao gọi lư trụ? Đơn giản là vương thành thành lập sau lão thần vương một câu liền cho đổi rồi xưng hô, trước kia gọi là vũ trụ a. Chư vệ vũ liếc mắt, đến rồi, hiểu lầm kia là càng náo càng sâu. Lưu Nghi Chiêu mở miệng đối với lư trụ nói ra, ta thanh tắc quân nguyện sát nhập tiến vào vũ vệ quân, nếu như đại vương không yên lòng, ta Lưu Nghi Chiêu nhưng làm đại vương nô lệ, vì đại vương trinh chiến khắp nơi. Đều nói trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, ngươi có phải hay không vì rồi ta cái này thịnh thế Mỹ nhàn mới nói ra lời nói này, mời ngươi thả tôn nặng một chút, ta không phải loại người như vậy. Lưu nghi chiêu đâu thèm như vậy để thằng, khổ đợi tầm 10 năm, bây giờ rốt cục đem đêm tối trông mong đi, chờ đến rồi lê rõ, đâu còn quản đối phương nói cái gì. Hán quỷ một chân trên đất, vương nói cái gì chính là cái đó, Lưu nghi chiêu nguyện ý nghe vương phân công, sông pha khói lửa, không chối tử. Trương vệ Vũ bọn người tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên đem Lưu Nghi Chiêu đỡ đi, cái kia, Đại vương, chúng ta tự mình câu thông một chút. Lưu Nghi Chiêu cũng không có dễ rủ đặc biệt mãnh liệt, nghi thẩm Trương vệ Vũ bọn người là không là có chuyện muốn bàn giao, chẳng lẽ mình vừa rồi làm sai chuyện gì? Mà Lữ Thụ nhìn lấy Trương vệ Vũ đám người bóng lưng dống nhiên cười nói, nguyên lai Trương vệ Vũ bọn hắn thật là thần vương người bên cạnh, chỉ bất qua cái kia Lưu Nghi Chiêu chỉ sợ là nhận lầm người đi, chúng ta nên làm cái gì? Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ nói ra, cho thần tiền giấy là được, ta tính toán một cái chúng ta nhóm đầu tiên hoa màu còn cần hai tháng mới có thể thành thụ, trung gian sẽ xuất hiện một tháng cạn lương thực, nếu có thần tiền giấy ta liền có thể đi vị bác xem xét mặt mua sắm lương thực rồi. Đúng, thần tiền giấy trọng yếu. Lữ thụ gật gật đầu, không quan tâm thế nào, lưu nghi chiêu cũng là cầm ra mấy trăm vạn thần tiền giấy người a Lữ thụ bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ cái này bên trong khả năng náo rồi hiểu lầm gì đó. Liên vừa rồi Lữ Thụ quan sát Lưu Nghi Chiêu biểu lộ ở Trương Vệ Vũ bọn người xuất hiện trước sau biến hóa, hắn xem chừng là Trương Vệ Vũ thân phận dẫn đến Lưu Nghi Chiêu sản xuất đã sinh cái gì hiểu lầm. Cho nên, nếu như không có đoán sai, kỳ thực Lưu Nghi Chiêu cùng Trương Vệ Vũ đã sớm quen biết, cũng đều là Lao Thần Vương người bên cạnh. Càng ngày càng phức tạp a, lưu thủ cảm khái rồi một tiếng, vốn không muốn cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn nhắc lên quan hệ thế nào, hiện tại giống như càng kéo càng sâu rồi. Lữ Thụ không đốc, hắn chỉ là muốn bình chân như vậy. Trong hốc núi, Trương vệ vũ nghiêm túc nói, tuy nhiên ta không biết người đến rồi ai chỉ thị đi kinh doanh nam canh thành, nhưng ta nhất định phải nói rõ, ta cùng cái này lữ thụ đúng là ngẫu nhiên quen biết, hơn nữa ở điển canh trấn liền phân biệt rồi, cũng không có quá nhiều liên quan. Lưu nghi chiêu giao động đầu, ta không tin, các ngươi đều đang gạt ta. Năm đó các ngươi liền gạt ta, hiện tại còn lừa gạt. Lưu nghi chiêu năm đó đúng vậy Trương vệ vũ bọn hắn mang ra, 23 năm trước sự tình là Trương vệ vũ bọn hắn nội điện trực đi làm bởi vì không muốn liên lụy cái khác ngự long ban trực, cho nên liền hống lừa bọn họ nói chỉ là chấp hành bình thường nhiệm vụ mà thôi. "Ta mẹ nó năm đó là vì rồi các ngươi khỏe a." Trương Vệ Vũ có chút nổi giận. "Ừm." Lưu Nghi Chiêu gật gật đầu, "Ta không biết rõ đại nhân lần này vẫn là không muốn để cho ta quấn vào trường tranh đấu này, nhưng ta Lưu Nghi Chiêu cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết người." Trương Vệ Vũ nghe rồi chính là một ngượng bức, "Ta liền nói không rõ ràng rồi đúng hay không? Vậy đại nhân nói cho ta biết." Đã các ngươi ở điển canh trấn phân biệt, tại sao lại cùng một chỗ xuất hiện ở đây? Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi, anh Tuấn Uy Vũ gương mặt bên trên đều là ánh mắt kiên nghị. Chúng ta tới nơi này là vì rồi tránh né hắc vũ quân, trùng hợp đụng vào rồi hắn, chương vệ vũ kiên nhẫn giải thích nói. Trùng hợp như vậy. Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh hỏi. Đúng vậy trùng hợp như vậy, chương vệ vũ chính mình nói lời này đều có chút đau răng. Đúng vậy à, lưu trụ lớn như vậy, làm sao còn liền trùng hợp cùng lưu thụ đụng vào đây Vậy ta hỏi lại Trương Đại Nhân, các vị đã thật sự là trùng hợp như vậy đụng phải vị này lữ thụ, cái kia tại sao lại lưu lại giúp hắn huấn luyện vũ vệ quân? Lưu Nghi Chiêu rất tỉnh táo, hơn nữa phi thường tin tưởng phán đoán của mình. Trương vệ vũ tổ chức rồi một chút lời nói nói ra, ngươi nhìn lại như thế này à, ta nói với ngươi một chút quá trình, chúng ta chạy đến đến rồi về sau gặp thấy hắn, sau đó lúc ấy đói không được rồi ở hắn nơi này ăn trực một bữa, kết quả ăn vào một nửa, hắn nghe nói chúng ta muốn đi cũng làm người ta đem mâm cơm tử bưng đi rồi, sau đó. Lưu Nghi Chiêu cười cười cắt năng nói, cái này sợ là trương đại nhân biên A, trên đời nào có loại người này. Trương vệ vũ lúc ấy thiếu chút nữa thổ hết rồi, hắn bệnh đau tim trước nói ra, hắn thật đúng vậy loại người này A. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 999. Các vị đừng muốn nhắc lại, Lưu Nghi Chiêu nói ra, các vị đại nhân có thể vì ngô vương làm sự tình, ta Lưu Nghi Chiêu đồng dạng có thể làm được, ta biết rõ các ngươi còn chưa tin ta nhưng là không quan hệ thời gian sẽ chứng minh hết thảy hơn nữa ta lưu mô cam tâm tình nguyện làm nô lệ chỉ cần thành rồi nô lệ liền vô pháp phản bội đi ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh ta trung thành ở Lưu Nghi chiêu xem ra Trương vệ Vũ bọn hắn không nói cho hắn l lưu thụ thân phận chính là sợ hắn đối với lưu thụ bất lợi đây là vì rồi bảo hộ l lưu thụ nói xong lưu Nghi chiêu quay người liền đi tìm lưu thụ rồi lần này Trương vệ Vũ bọn hắn muốn ngăn đều ngăn không được dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường mà lưu nghi chiêu lại là thực sự nhất phẩm. Trương vệ vũ bọn người ở tại sau mặt hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đông Diệp bất đắc gì nói, lúc trước lừa gạt rồi hắn, hiện tại hắn không tin tưởng chúng ta rồi, hơn nữa hắn vào trước là chủ nhận là tất cả trùng hợp đều là biên tạo nên, chính là vì rồi bảo hộ lữ thụ thân phận, hiện tại nói cái gì cũng không tốt lắm rồi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nếu như đổi thành ta, ta cũng không tin đây hết thể đều là trùng hợp nhưng hắn hết lần này tới lần khác đúng vậy trùng hợp. Có người bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, các ngươi có nghĩ tới hay không, muốn không chúng ta dứt khoát đâm lao phải theo lao, đem lưu thụ xem như Tân Vương, sau đó đem hắn đẩy lên trước mặt đi làm bia đỡ đạn, chờ đến Tân Vương xuất hiện lúc, liền không ai sẽ chú ý hắn rồi. Trương vệ Vũ sau khi nghe nghiêm túc bắt đầu, im miệng, loại tranh đấu này liên quan đến sinh tử, không cần hại rồi người vô tội tính mệnh. Người ta đều biết rõ lưu thụ là người tốt hơn nữa tiền đồ vô lượng, chuyện của chúng ta chính là chuyện của chúng ta, ngươi quên rồi lao thần vương dạy bảo rồi sao. Cái kia người nói chuyện trầm mặc một chút nói ra, là ta hồ đồ rồi, về sau sẽ không lại sách. 921, Văn hóa khóa. Khi Lưu Nghi Chiêu bị trương vệ vũ bọn hắn kéo thời điểm ra đi, lữ thụ cảm thấy trương vệ vũ hẳn là sẽ đem sự tình nói rõ ràng, kết quả hắn nhìn thấy trước mặt một mặt kiên định thần sắc Lưu Nghi Chiêu lúc đột nhiên minh bạch. Việc này nói không rõ ràng rồi. Lưu Nghi Chiêu rất thông minh Nhưng mà chính là bởi vì hắn rất thông minh mới có thể cẩn thận thăm dò như vậy đem tất cả chi tiết trùng hợp liên tiếp cùng một chỗ, đổi rồi lý hát thán, căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Hơn nữa bởi vì hắn thông minh lại tự tin, cho nên cũng là chuyện đương nhiên tin tưởng mình phán đoán cái kia hết thảy, liền ngay cả người khác giải thích cũng sẽ không quá tin tưởng rồi. Điểm mấu chốt ở chỗ, đầu tiên trương vệ vũ bọn hắn trước kia liền lừa qua lưu nghi chiêu, cho nên xem như có tiền khoa, tiếp theo. Chương vệ vũ bọn hắn đều có chút khó mà giải thích vì sao lại trùng hợp như vậy. Đây không phải xảo rồi sao đây không phải, chương vệ vũ cũng đang nghĩ, làm sao lại ở lữ vương núi đụng phải rồi lữ thụ đây. Lưu nghi chiêu đối với lữ thụ bình tĩnh nói ra, xin ngài tiếp nhận ta làm ngài nô lệ thỉnh cầu, cứ như vậy mọi người mới có thể tin tưởng ta trung tâm chưa bao giờ thay đổi. Lữ thụ có chút đau răng nói ra, là như vậy à, người nghe ta giải thích một chút, giữa chúng ta khả năng thật sự có hiểu lầm gì đó, hơn nữa ta sẽ không thu nô lệ. Ta cảm thấy như thế không tốt. Lưu Nghi chiêu ánh mắt sáng lên, năm đó lao thần vương cũng không thu nô lệ à, ngữ long ban trực toàn đều không phải là thân phận nô lệ, bây giờ đây không phải lịch sử tái diễn sao? Hắn hỏi, vậy ngài là như thế nào khống chế vũ vệ quân? Lữ thụ nói ra, Minh ước à, bọn hắn đều không phải là nô lệ của ta. Năm đó, ngự long ban trực cũng là ký kết rồi Minh ước. Xong rồi, toàn xong rồi. Trương vệ vũ bọn người ở tại cách đó không xa nghe được lữ thụ lúc nói lời này liền bắt đầu cảm khái, cái này mẹ nó càng ngày càng khó giải thích rồi. Lưu nghi chiêu quỷ một chân trên đất trực tiếp khởi động rồi ký kết minh ước thuật pháp, xin ngài tiếp nhận ta minh ước. Lữ thụ tâm nói mình vạn nhất thu rồi cái này lưu nghi chiêu khi tiểu đệ, về sau đối phương biết rõ thật là náo rồi hiểu lầm, chẳng phải là muốn thẹn quá hóa giận. Làm sao bây giờ đâu? Tiếp nhận A, trương vệ vũ bất đắc dĩ nói, minh ước là có thể giải trừ Trương vệ vũ nghĩ là, trước hết để cho lưu thụ tiếp nhận rồi lại nói, không phải vậy cuộc nháo kịch này còn không biết được kết thúc như thế nào đâu. Bây giờ vũ vệ quân nếu có được đến lưu nghi chiêu dạng này nhất phẩm cao thủ, lại đem thanh tắc quân sát nhập tiền đến, lực lượng kia liền tăng quá nhiều. Tuy nhiên việc này để cho người ta rất nhức cả trứng, nhưng trương vệ vũ cảm thấy chân tướng sớm muộn sẽ nước giặt lòi mặt cỏ, Lữ thụ cũng không phải cái gì người xấu, đến lúc đó để lưu thụ giải trừ rồi minh ước liền tốt. sau đó Thanh Tắc Quân cùng Vũ Vệ Quân bỗng nhiên liền hòa giải rồi, Lưu Nghi Chiêu bay trở về Thanh Tắc Quân chỗ thôn Vân Lĩnh, đem hơn 1000 tên Thanh Tắc Quân toàn bộ đưa đến rồi Lư Vương núi, để mỗi người bọn họ đi cùng Lư Thụ ký kết minh ước. Lư Thụ một mặt ngẫm bức, như thế qua loa sao? Hắn đều cảm giác Lưu Nghi Chiêu giống như là không kịp chờ đợi muốn đem Thanh Tắc Quân giao cho trong tay hắn mặt giống như, trên thực tế Lưu Nghi Chiêu cũng đúng là nghĩ như vậy, năm đó hắn đóng giữ Nam Canh thành khổ tâm kinh doanh chính là vì rồi đợi đến vinh quang ngày đó đến. Hắn có thể phát huy được tác dụng, chỉ bất quá đáng tiếc là, thanh tác quân bây giờ chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Thanh tác quân các tướng sĩ cũng là một mặt mộng bức, lưu Nghi Chiêu trên thân gánh vác đồ vật, hắn ngay cả mình thân vệ đều chưa từng đề cập qua một chữ, mà bây giờ lưu Nghi Chiêu đối bọn hắn thuyết pháp là, lưu Nghi Chiêu nhận chủ rồi, về sau lữ thụ chính là mọi người đại vương, ai cũng không cho làm trái. Lưu Nghi Chiêu là rất nghiêm túc đang cùng thành tác quân các tướng sĩ giải thích, Hơn nữa thanh tắc quân các tướng sĩ cũng phát hiện mình nhà thống lĩnh không có đang nói đùa, tựa hồ lưu thụ ở Liêu Nghi Chiêu trong nội tâm địa vị thật vô cùng cao. Cho đến lúc này, Liêu Nghi Chiêu còn tại đối với thanh tắc quân các tướng sĩ nói, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ cảm tạ quyết định của ta, cũng sẽ minh bạch tương lai của mình, trên thân sẽ gánh chịu lấy bao nhiêu vinh quang. Lời nói này cho thanh tắc quân các tướng sĩ nói sừng sốt một chút, nhà mình thống lĩnh hôm nay làm sao lại ngại. Trương vệ vũ nhìn lấy từng cảnh tượng ấy thở dài nói Tiểu tử này kỳ thực còn cùng năm đó đồng dạng bướng bình. Lưu Nghi Chiêu đông nhiên nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Trương Đại Nhân cũng không cần keo kể rồi, ta thanh tắc quân cũng cần công pháp, rất nhiều người kẹt tại bình cảnh 7-8 năm rồi, có thể hay không dạy bọn họ. Dạy một chút dạy, Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ phất phất tay, kỳ thực hắn hiểu được, nếu như Lưu Nghi Chiêu là người một nhà, như vậy thanh tắc quân mới là dòng chính bộ đội A. Hiện tại hoàn toàn biến thành lữ thụ dòng chính rồi, chỉ hy vọng lữ thụ về sau thật có thể đến giúp mọi người đi Sau đó, Lưu Nghi Chiêu chủ động yêu cầu đem thanh tắc quân sáo trộn sắp xếp vũ vệ quân, từ hôm nay trở đi, thanh tác quân liền triệt để tan thành mây khói rồi, chỉ còn lại vũ vệ quân độc tồn. Lữ Thụ cho rằng thanh tắc quân dung nhập lại là một cái quá trình khá dài, bởi vì thanh tắc quân có chính mình tinh thần, hơn nữa người xa lạ ở giữa luôn luôn khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở. Tựa như là một cái học sinh mới vừa tới đến rồi mới lớp, hoặc là một tên công nhân viên mới vừa gia nhập rồi mới công ty, chắc chắn sẽ có chút không thể hứng. Nhưng lữ thủ cảm thấy hiện tại hắc vũ quân uy hiếp lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh để thanh tắc quân dung nhập. Thế là, lữ thủ gọi đến trương vệ vũ, Lý hát thán, lưu khiêm trì, lưu nghi chiêu bọn người thương lượng đối sách, lúc này hắn rốt cục có chút một quân thống xoáy giác lộ rồi. Nhưng mà trương vệ vũ cũng không có cùng lữ thủ đàm thanh tắc quân dung nhập vấn đề, mà là phân tích nói, đã hắc vũ quân một mực đang vây quét thanh tắc quân, như vậy cũng nhất định biết rõ thanh tắc quân tiến rồi ngọn núi này m Hiện tại Hắc Vũ quân trọng điểm là công đánh ly dương quan cùng vị bác quan khả năng còn không để ý tới chúng ta, nhưng một khi quan phá, như vậy đối phương khẳng định phải thanh lý hậu phương, chuyện làm thứ nhất đúng vậy đến thanh tắc quân khả năng ẩn tàng địa phương. Cho nên trước đó nói tới thời hạn nửa năm, có thể muốn hướng phía trước nói lại rồi. Lữ thụ sừng sốt một chút quay đầu hỏi lưu Nghi Chiêu, người cảm thấy Hắc Vũ quân phải chăng có thể cầm xuống ly dương quan cùng vị bác quan. Có thể, Lưu Nghi Chiêu chắc chắn nói, lần này Hắc Vũ quân có chuẩn bị mà đến Mà ly dương quan cùng vị bác quan bên trong nhân tâm không đủ, tuy có quan hải chi hiểm, nhưng vấn đề ở chỗ Nam Châu nhất phẩm cao thủ bây giờ cũng còn tụ tập ở Nam Đô, cũng không có xuôi Nam tham chiến, mà hắc vũ quân không giống nhau, bọn hắn nhất phẩm khách khanh đã sớm ở quân bên trong đi theo rồi, thậm chí trở thành rồi chỉ huy sứ. Ta cho rằng ngài hiện tại có thể phái người cho vị bác quan thống xoáy đưa đi phong thư, liền nói ngài biết ở hậu phương quấy nhiều hắc vũ quân, nhưng là vũ vệ quân thống lĩnh đã chết, ngài nhất định phải quan phương công nhận thống lĩnh thân phận Lúc này vị bác quan ước gì có người chịu chết cho bọn hắn kiềm chế Hắc Vũ Quân, cho nên nhất định sẽ giúp ngài giả. Y quyết vấn đề này. Đến lúc đó Thanh Tắc quân tướng sĩ trực tiếp bởi ngài sắp xếp danh sách đưa ra đi lên là được, Lưu Nghi Chiêu bổ sung nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không phải vậy chiến hậu ngài muốn ngồi ổn Vũ vệ quân thống lĩnh vị trí, liền cần hoa càng lớn đại giới rồi. Lữ Thụ gật gật đầu, Lưu Nghi Chiêu là người thông minh, mới mở miệng liền thay Lữ Thụ nghĩ đến như thế nào giải quyết lập tức hắn lúng túng vấn đề thân phận. Bởi vì tránh trong núi, cho nên lữ thụ vũ vệ quân thống lĩnh thân phận vẫn luôn là tự phòng, cũng không có đạt được Nam Châu quan phương bổ nhiệm. Mà lại nói là ở hậu phương kiềm chế, cái kia cũng bất quá nói là từ thôi rồi, chính mình liền bốn tại cái này lữ vương núi, ai có thể đem hắn thế nào? hắc vũ quân bao lâu có thể đem vị bác quan đánh xuống? Lữ thu hỏi. 3 tháng. Lưu Nghi chiêu chắc chắn nói rằng. Nhưng vào lúc này trương vệ vũ mở miệng nói, đại vương, đã thời gian khẩn cấp như vậy. Cái kia có hay không có thể đem văn hóa khóa trước dừng lại, để vũ vệ quân các tướng sĩ trước lấy tu hành huấn luyện làm chủ. Lữ thụ nghe xong liền gấp rồi, không được. Tuyệt đối không được. Mấy người mọi người cùng nhau bắt đầu thương lượng như thế nào để thanh tắc quân dung nhập thời điểm. Lữ thụ nhỏ giọng đối với cá nhỏ nói thầm nói, cái này trương vệ vũ có phải hay không điên à, lúc nào khóa thể dục lao sư còn dám chiếm văn hóa khóa rồi. Lữ tiểu ngư, 922, an cướp. Văn hóa khóa là nhất định phải bên trên. Không phải vậy phụ diện tâm tình giá trị từ chỗ nào đến. Nhưng đã văn hóa khóa muốn chiếm dụng thời gian, cái kia còn sót lại thời gian huấn luyện cường độ cũng nhất định phải đủ lớn, mới có thể thỏa mãn Trương Vệ Vũ 3 tháng nội để mọi người lần nữa hoàn thành thuế biến kế hoạch. Không phải vậy mấy người Hắc Vũ quân thu thập rồi vị bác quan, đem chú ý lực tập trung ở nghiêm túc hậu phương thời điểm, Lữ Vương núi phải đối mặt chính là vĩnh viễn chiến đấu. Trương Vệ Vũ chỉ hy vọng ở Vũ vệ quân nhịn không được trước đó, Nam Châu có thể tranh thủ thời gian phản công trở về, không phải vậy Cho dù Vũ vệ quân thực lực có tăng lên, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản mấy chục vạn Hắc Vũ quân đầy khắp núi đồi lục soát. Đương nhiên, Hắc Vũ quân cũng không có khả năng đem người tất cả đều phái đến trên núi đến, dù sao khi đó vừa cầm xuống vị bác quan khẳng định phải có người đóng giữ, phòng ngừa Nam Châu phản công, nhưng dù vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Lữ thụ ở dạ dĩ kế nhật luyện kiếm, tựa hồ chỉ muốn không phát sinh cái đại sự gì liền tuyệt không đi ra chỗ kia động rộng rãi giống như, Lưu Nghi Chiêu cảm khái nói: Quả nhiên vương muốn so với chúng ta cứng cấp hơn, ta năm đó tu hành thời điểm liền không có dạng này định lực. Trương vệ vũ liếc mắt mặc kệ con hàng này, hiện tại đã hoàn toàn giải thích không thông rồi, chỉ có thể chờ đợi đến chân chính vương xuất hiện mới được. Nhưng còn bên cạnh Lý Hát Thán nhìn thấy trương vệ vũ mắt trận trắng liền dơ đao lên đến, ngươi có phải hay không đối với nhà ta đại vương có ý kiến? Trương vệ vũ, ba. Ha ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi đều trung thành tuyệt đối. Trương vệ vũ nhìn lấy vũ vệ quân ở như thế khẩn yếu quan đầu còn tại câu trên hóa khóa liền có chút kìm nén không được, hắn thẳng đến động rộng rãi đi tìm lưu thủ Kết quả vừa đi vào động rộng rãi, khi hắn nhìn thấy động đá voi bên trong mới thêm kiếm ngân liền kém chút ngất nằm xuống đất, cuốn quýt bên trong trương vệ vũ tranh thủ thời gian lui ra ngoài, hắn không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không có vào, cái kia động rộng rãi bên trên kiếm ngân liền đã lợi hại đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả một chút cũng không thể nhìn. Ý, người đi ra, ta vào không được. Trương vệ vũ ở động rộng rãi ngoài mặt giống nói. Chẳng được bao lâu, lữ thụ cười tủng tìm đi ra, làm sao rồi? Trương vệ vũ do dự nhìn lấy lữ thụ, ngươi lại đột phá rồi. Đúng, tam phẩm rồi. Lữ thụ trả lời nói, cái này không có gì tốt dấu diếm, bất quá là đột phá tam phẩm mà thôi. Chỉ là hắn lại không biết do chuyện này đối với trương vệ vũ lớn bao nhiêu rung động. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy lữ thụ đột phá quá nhanh không hợp với lẽ thường. Thế là hưu tâm ghi chép lại lữ thủ mỗi một lần đột phá thời gian, nguyên bản trương vệ vũ bọn hắn coi là lữ thủ lần tiếp theo đột phá hẳn là sẽ là 3 tháng trái phải, dù sao lữ thủ cũng không phải vũ vệ quân, thanh tác quân binh lính như thế ở bình cạnh bên trên thẻ rồi thật lâu. Nhưng mà lữ thủ cũng không có mấy người 3 tháng, vẹn vẹn không đến một tháng liền từ tứ phẩm tấn thăng đến rồi tăng phẩm, làm sao cảm giác tựa như là tốc độ còn đang tăng nhanh giống như. Nhưng trương vệ vũ không biết là, Lữ thụ cái này giống như là chơi game mở rồi tiểu hào trùng tu đồng dạng, nguyên bản hắn cũng cho là mình đột phá tam phẩm sẽ hơi trễ một chút, kết quả hắn phát hiện ngược lại mình tại luyện thể bên trên tiến độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Thật giống như hết thể đều ở nước chạy thành sông. Người đến tìm ta có chuyện gì? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi, nếu như là văn hóa khóa sự tình liền không bằng nữa? Lúc này mắt nhìn thấy lữ thụ không chừng ngày nào liền có thể trở lại nhị phẩm, mà lại nói không chừng còn muốn nhất cử đạp vào nhất phẩm. Hiện tại chính là góp nhặt lượng lớn phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm, làm sao có thể bông lòng Chương vệ vũ gặp nói gốc dạ trực tiếp bị phá hỏng rồi kém chút một hơi ngẹn lên không nổi, cái kia lương thực đâu? Lương thực giải quyết như thế nào? Trước đó để ngươi tiết kiệm một chút ăn, kết quả ngươi cho vũ vệ quân nói bao ăn no, làm sao bây giờ, lương thực không đủ ăn rồi các loại, các ngươi thả ta ra. Chương vệ vũ cứ như vậy bị lý hát thán cùng lưu nghi chiêu hai người một tả một hữu đỡ đi rồi, rời đi trên đường lưu nghi chiêu bình tĩnh nói Trương Đại Nhân, cho dù ngươi có tổng lòng chi công, cũng xin đừng nên dĩ hạ phạm thượng. Trương Vệ Vũ, ta mẹ nó lúc trước nên đem tiểu tử ngươi giết chết ở Vương Thành. người mẹ nó thả ta ra. Từ cái gì dòng A, còn tòng lòng chi công, đó là giả A. Từ từ Trương Vệ Vũ cũng không dãy rùa rồi, gương mặt sinh không thể luyến. Lữ thụ hang hái đứng ở Lữ Vương trên núi, có tiểu đệ cảm giác thật là đẹp tốt. Bất quá Trương Vệ Vũ nói tới lương thực tình huống cũng là hắn chính đang lo lắng. Bất quá đó cũng không phải cái gì ngập trời đại sự, Lữ Tiểu Ngư đã mang theo thần tiền giấy xuất phát rồi. Trước khi đi Lữ Thủ còn căn dặn cá nhỏ, đã hiện tại có tiền, vậy thì tận lực dùng mua sắm phương thức. Một mặt là Lữ Thủ cũng không phải là cái gì thị sắc người, tuy nhiên khi rồi thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng hắn còn không muốn sự tình gì đều thói quen dùng bạo lực đi giải quyết. Một phương khác mặt, hắn lo lắng hiện tại vì bác quan cũng là có cao thủ chấn thủ, mặc dù không bằng hắc vũ có nhiều, nhưng nếu có hai cái trở lên nhất phẩm để mắt tới cá nhỏ, Đó cũng là phi thường chuyện phiến phức. Hơn nữa tiếp xuống Lưu Nghi Chiêu còn muốn đại biểu Vũ Vệ quân đi cho Lữ Thụ cầm thống lĩnh bổ nhiệm, Lữ Thụ không quá muốn ở cái này, trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Lưu Tiểu Ngư nhỏ vung tay lên, sẽ không theo người đánh nhau. Tuy nhiên Lưu Tiểu Ngư đáp ứng rồi, nhưng Lưu Thụ tổng vẫn có chút không yên lòng. Nguyên bản Lưu Nghi Chiêu chỉ là lấy ra một nửa tích xúc, kết quả quy hàng về sau dứt khoát tất cả đều đem ra, dù sao hắn Lưu Nghi Chiêu tích lũy tiền chính là vì rồi chờ đợi ngày này a. Bất quá lưu nghi chiêu tích xúc cũng không nhiều, lữ thụ có chút hiếu kỳ lưu nghi chiêu thân là nam canh thành thành chủ, thanh tác quân thống lĩnh, hơn 10 năm vậy mà liền để giành được đến mấy chục vạn thần tiền giấy. Lưu nghi chiêu giải thích, hắn không muốn quá nhiều vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng không muốn cắt xén thanh tác quân quân lương, thậm chí bình thường quân lương cùng trang bị theo không kịp thời điểm, hắn còn sẽ tự mình lấy lại tiền. Lữ thụ trong lòng tự nhủ khó trách thanh tác quân đối với hắn như thế trung thành. Cái này lưu nghi chiêu quả thật so trước kia cái kia Vũ vệ quân thống lĩnh diệp hiểu minh mạnh quá nhiều. Mấy chục vạn thần tiền giấy nghe lên không ít, mét đều có thể mua mấy chục và cân, nhưng đây là hơn 5000 tấm miệng đang chờ ăn cơm a, cá nhỏ không gian trang bị đều không đủ vận lương ăn, vẫn phải phân nhiều lần mới được. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mang theo giáo chủ Anthony xuất hiện ở vị bắc quan phía bắc hơn 300 dặm thành trì chi nội mua sắm lương thực, kết quả hỏi rồi nửa ngày phát hiện nơi này kho lúa đều bị vị bác quan nội long mãnh quân bị điều động rồi. Nghe nói vị Bắc quan nội ra rồi gian tế, một cái đại hỏa thiêu hủy rồi vị bác quan kho lúa, cho nên mới khẩn cấp điều động thành trì chung quanh lương thảo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắc vũ quân thủ đoạn đến rồi, vì rồi hôm nay một trận chiến này, hắc vũ quân sớm không biết rõ chuẩn bị rồi bao lâu. Lương cửa hàng trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm nói ra, tiểu cô nương, thật không phải chúng ta không bán ngươi lương thực, mà là chúng ta thành nội đều muốn cạn lương thực a long mánh quân áp vận lương của quân đội cái này mới vừa vặn rời đi. Đoán chừng đều còn đi không bao xa đây. Lữ tiểu ngư nghe rồi ánh mắt sáng lên, đi bên nào. Nửa khắc đồng hồ về sau, phía nam đang vận chuyển lương thực tiến về vị bác quan long manh quần. Đi tới đi tới bỗng nhiên phía sau có người kinh hồ, ta lương xe đâu, lớn như vậy một cô lương xe đâu. 923, đem chúng ta lương xe giấu đâu rồi. Chỉ gặp cái này dài đến ngàn mét bao dài vận lương đội xe tất cả mọi người dừng bước hướng về sau mặt nhìn lại chính là phát hiện đội ngũ tối hậu phương lương xe ở một cỗ một cỗ lâm vào bùn đất bên trong, cái kia bùn đất còn như trình độ mặt, lương xe phủ phù một tiếng liền rơi vào biến mất không thấy gì nữa rồi. Không chỉ có như thế, biến mất lương xe số lượng còn đang tăng thêm, căn bản không có dừng lại ý tứ. Long manh quân binh sĩ cấp tốc bảo vệ lại lương xe, lúc này bọn hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Muốn tác chiến nên địch, kết quả ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy. Cuối cùng, Thẳng đến biến mất rồi trọn vẹn hơn 30 chiếc thời điểm, Long Manh quân nhị phẩm thống lĩnh cao giọng hô to, chỉ sợ là hắc vũ quân khách khanh xuất thủ rồi, đề phòng. Đem lương xe nhấc cách mặt đất mặt. Nhưng vào lúc này, Long Manh quân đem còn lại hơn 20 chiếc xe cho nhấc cách mặt đất mặt, mới rốt cục đã không còn lương xe biến mất. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn có thể đem những người này liên thông lương xe đều cùng một chỗ kéo vào mặt, nhưng mà Lữ Thụ chuyên môn bản giao nàng không cần uống tạo giết chó Vừa vặn không gian giới chỉ cũng trang không sai biệt lắm rồi lữ tiểu ngư liền quay người rời đi. Long manh quân đám binh sĩ xem xét, thật có tác dụng à, vội vàng đập thống lĩnh mông ngựa, vẫn là thống lĩnh đại nhân cơ trì a Ở long manh quân xem ra, trừ rồi hắc vũ quân ai sẽ đến trộm lương thực à. Cái này lữ trụ thế giới là có độn địa công pháp, nhưng nắm giữ công pháp này quá ít người, nghe nói hắc vũ quân có cái đại quý tộc nắm giữ rồi môn công pháp này. Lúc này thân ở lữ vương núi động rộng rãi lữ thụ chính luyện kiếm đâu Liền nhìn thấy Lưu Tiểu Ngư trang mặt phiêu khởi rồi đại lượng phụ diện tâm tình giá trị, hơn nữa đều là mấy trăm mấy trăm tung bay, Lưu Thụ đột nhiên cảm giác được, Lưu Tiểu Ngư lửa phụ diện tâm tình đáng giá tốc độ một chút cũng không so với chính mình chẳng A Vị bác quan phía bắc trên đường, một nhóm 5 người lặng lặng ngồi ở bên đường trên nhánh cây nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, đường tận đầu chuyển đến tiếng vó ngựa, 5 người đồng thời mở to mắt, đến, đến rồi. Một kích tức đi người cầm đầu nói ra, lần này chỉ huy sứ đối với vị bác quan tình thế bắt buộc Các vị không cần vất lờ. Minh Bạch, còn lại 4 người chăm miệng một lời nói rằng. nay 5 người là hắc vũ quân nội tinh nhuệ nhất thám báo, một người trong đó thậm chí là nhị phẩm cao thủ. Tuy nhiên tên là thám báo, lại cùng những cái kia vì đại quân đi đầu thám báo có chỗ khác biệt, bởi vì bọn hắn phụ trách từ trước đến nay là hậu phương thẩm thấu hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Lần này vị bác quan nội kho lúa cháy liền là bọn hắn làm, 5 người sớm tại vị bác quan ẩn núp rồi trọn vẹn thời gian 5 năm. Hôm nay mấy người hắc vũ quân vừa đến liền cho rồi vị bác quan nhất kích trí mệnh. Bất quá bọn hắn biết rõ cho dù hủy rồi vị bác quan kho lúa, long mánh quân đồng dạng có từ phụ cận năm tòa thành trì điều động lương thực quyền lực, cho nên ở vị bác quan bên kia đắc thủ về sau 5 người liền ẩn tàng đến rồi phụ cận, chờ đợi lấy đội ngũ vận lương đến. Đã muốn ra tay độc ác, vậy liền muốn chém đứt đối phương tất cả căn cơ. Nhưng nhưng vào lúc này, tiềm phục tại trên cây 5 người bỗng nhiên toàn bộ sướng sốt rồi, có điểm gì là la Khi đội vận lương tiến vào tầm mắt về sau, 5 người chính là phát hiện lương đội chuyển vận lương thực số lượng hơi ít, không phải là biết được chúng ta phục kích tin tức, lâm thời phân đi một nhóm đội nói đi. Làm sao lại còn lại ngần ấy rồi? Không đúng, người cầm đầu lung lay đầu, chúng ta ở Long mãnh quân 5 năm, còn có thể không biết rõ đội vận lương tình hôm sao Người đều ở nơi này rồi, chỉ là ít rồi lương xe. Đúng vậy a người đều ở, lương xe đâu? Lớn như vậy nhiều như vậy lương xe đâu? Làm sao cũng không thấy rồi. Có gì đó quái lạ, có người bỗng nhiên nói ra, các người nhìn. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp Long Mánh quân nội lương xe cũng không phải là đang bị con la lôi kéo, mà là Long Mánh quân tướng sĩ trực tiếp đem xe cho nhấc rồi bắt đầu ở đi. Tình huống như thế nào, Lao Tử ở Long Mánh quân bên trong đợi rồi 5 năm, lần thứ nhất gặp dơ lên vận lương xe đi. Có người cảm thẳng nói, có bê à, có người phán đoàn nói. Tuy nói bọn hắn không thể lý giải vì sao Long Mánh quân muốn dơ lên xe đi. Nhưng trước mắt này bức họa mặt thực sự quá quái đạn một chút à, cái này muốn nói không có vấn đề, hắc vũ quân cái này nằm tên thám báo căn bản không tin tốt ta Vậy chúng ta còn động thủ không? Có người thấp giọng hỏi nói. Người cầm đầu nghĩ nghĩ nói ra, chờ một chút, chờ một chút, để cho ta muốn nghĩ bọn hắn tại sao phải làm như thế. Là cái gì bấy dập sao? Nhưng cảm bấy này cũng quá kỳ quái a Hắc vũ quân thám báo không nghĩ ra những người này vì sao muốn rơ lên vận lương xe. Long mánh quân cũng nghĩ không thông tại sao lại có đại cao thủ vòng qua vị bác quan cùng bọn hắn một chi nho nhỏ đội vận lương không qua được. Không phải Long mánh quân bọn hắn muốn nhấc vận lương xe, trên thực tế mọi người cảm thấy nếu thật là suy đoán bên trong cao thủ, người ta trực tiếp ngay cả người mang xe cho ngươi kéo vào dưới mặt đất chẳng phải xong rồi. Nhưng mà trên thực tế bọn hắn ngâng lên đến về sau đối phương xác thực không tiếp tục động thủ. Cái này giống như là cái kia động vật thí nghiệm đồng dạng, một cái con khỉ trong lồng đi đưa tay cầm chuối tiêu kết quả bị điện giật rồi Nó liền sẽ nhận định chỉ cần đi lấy chuối tiêu liền sẽ bị địa giật, thế là cũng không dám cầm rồi. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a Còn không nghĩ tới chuyện gì xảy ra à? Lương đội muốn đi qua rồi. Trong rừng cây có hắc vũ quân thám báo hỏi. Chờ một chút, lại chờ chút. Được rồi, quá cổ quái, rút lui. Hắc vũ quân thám báo rút lui rồi, bọn hắn nhân số ít, thực lực tinh Huệ liền muốn làm đến một kích trí mạng, tuyệt không thể làm quá mức mạo hiểm sự tình. Kết quả nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong đống nhiên chuyển đến cường đại huy ác, hắc vũ quân người cầm đầu trong lòng lớn kêu không tốt, Nam Châu nhất phẩm khách khanh. Chỉ gặp cái kia nhất phẩm khách khanh đưa tay ở giữa hướng mặt nẹ tới, một cái to lớn màu đen bàn tay từ trên trời ráng xuống. Trong lúc nhất thời trong rừng cây cuồng phong gào thét, bọn hắn trố mảnh này rừng cây lại bị đối phương cứng rắn xinh xinh đẻ đến bẻ gãy nam tên hắc vũ quân thám báo trên mặt đất không thể động đậy. Bọn hắn muốn lại bị cái kia màu đen bàn tay đẻ ngay cả một cái ngón tay đều động không rồi. Thiên Không chi nhân lạnh lùng mở miệng, "Đem bọn hắn đều mang về cho ta, dám trộm ta long mãnh quân lương thực, vậy thì nghĩ kỹ làm sao cầu xin tha thứ đi." Chờ đến cái này năm tên Hắc Vũ quân bị ép vào vị bác quan nhà giam về sau, một tên ông lão mặc áo bào đen chậm rãi đi xuống, hắn nhìn lấy đã bị giam cầm Hắc Vũ quân thảm báo nói ra, "Nói đi, các người đem ta biến mất lương xe giấu đâu đi rồi?" Hắc Vũ quân thảm báo một mặt ngượng bức, "Ta giải thích một chút ta" Chúng ta hôm nay đâu cũng chỉ là trên tảng cây ở lại mà thôi, kết quả là xem lại các ngươi long mánh quân dơ lên lương xe liền đến linh rồi. Chúng ta còn chưa kịp động thủ đâu a Lao giả như mày, chết cũng không hối cải nói, đem chúng ta lương xe giấu đâu đi. Hắc vũ quân kèm chút liền khóc rồi, Lao tử thật không có trộm các ngươi lương xe A Vào lúc ban đêm, long mánh quân liền phái ra đại lượng tinh nhuệ tìm kiếm hậu phương, chính là muốn tìm ra hắc vũ quân chạy vào binh sĩ. Lúc này Lữ Vương trên núi, Lữ thụ trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia từng chiếc lương xe, hoa rồi bao nhiêu tiền à? Không dùng tiền. Lữ tiểu ngư dương dương đắc ý nói ra, cũng không có đả thương người, một điểm động tĩnh đều không náo đi ra, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. 924, đừng làm bộ dạng này. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cũng không biết, hiện tại long mánh quân cơ hồ 1/3 đều ở lục soát khả năng tồn tại ở hậu phương địch nhân. Mà hắc vũ quân bên này thám báo truyền về tin tức cũng để bọn hắn rất giật mình. Thế là quyết định nói trước tấn công vị Bắc Quang. Lữ vương núi vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hơn 5.000 người hội tụ ở trên một ngọn núi cũng đã có thể cho cả tòa núi băng cột đầu đến rất nhiều khói lửa, đến rồi lúc ăn cơm, trên núi đều là vui cười vui đùa ẩm vị âm thanh. Lữ thụ tuy nhiên thực hành chính là quân sự hóa quản lý, nhưng mà cũng không có toàn diện cấm đoán mọi người tự do hoạt động, thậm chí còn rất rộng rãi. Chỉ có ở đi ngủ, huấn luyện, văn hóa giờ dạy học nhất định phải nghiêm túc đối đãi không chăm chú liền sẽ có trọng phạt Tăng chặt có độ, chính là lữ thụ xứng đạo, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng những người này sẽ chơi ra rồi, kết quả hiệu quả cũng không tệ lắm, vũ vệ quân chỉnh thể đều đang tăng nhanh như gió lấy. Nguyên bản thanh tắc quân gia nhập vào sau còn sẽ có điểm không thích hứng, kết quả vũ vệ quân một đám như quen thuộc, thống lĩnh của bọn họ lưu nghi chiêu lại là trung thành tuyệt đối đi theo lữ thụ đại vương kỳ, tại là tâm tư của bọn hắn cũng an định lại. Chờ đến trương vệ vũ bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn công pháp, Đồng thời dựa theo phương pháp để bọn hắn như vũ vệ quân đồng dạng đột phá bình cảnh về sau, tất cả mọi người nhớ tới đến Lưu Nghi Chiêu nói tới, về sau thanh tắc quân mỗi người đều sẽ cảm tạ quyết định của hắn. Trên thực tế, hiện tại liền có người bắt đầu mừng rỡ rồi, trên đời này hồn thỏa, còn không phải là của mình thực lực. Hơn nữa tất cả mọi người minh bạch, hiện tại vũ vệ quân tuy nhiên ít người, nhưng bình quân thực lực thật đã vượt qua hắc vũ quân rồi. Trương vệ vũ trong âm thầm cảm khái một tiếng, may là vũ vệ quân cùng thành tắc quân ít người Không phải vậy nhiều người rồi thật đúng là chơi không chuyện, cái này gần trăm rằm nội Thảo Dược đều sắp bị hao trọc rồi mới xem như đem bọn hắn kinh mạch vững chắc xuống, có thể tiến hành tiếp tục tăng lên, lên rồi. Trên núi Thảo Dược là có hạn, coi như sẽ có mới mọc ra, nhưng cũng theo không kịp vũ vệ quân sử dụng. Cho nên 5.000 người vừa vặn, nếu như lại nhiều, đầu tiên Dược Thảo liền không đủ dùng. Chờ đến đám người này tất cả đều thói quen rồi con đá lớn Việt dã về sau, vũ vệ quân chỉnh thể bạo phát lực cùng sức chịu đựng đều lại lên rồi một tầng thứ mới Trương vệ vũ cười nói, tất cả mọi người coi là chỉ là công pháp tu hành thuận tiện, nhưng nếu như không phải thật sự nắm giữ rồi thân thể của mình thể, lại như thế nào có thể được xưng là sẽ chiến đấu. Hơn nữa chỉ cần chịu liều mạng đi khắc khổ, công pháp hạn mức cao nhất cũng sẽ bị lần lượt đánh vỡ. Sau đó nguyên bản vũ vệ quân lấy 60 người vì một đội, tổng cộng 5 đội 2, hiện đang gia tăng 21 đội, biến thành 73 đội. Cái này 73 đội ở giữa bắt đầu lẫn nhau tỉ thí, so nhân tiện là mọi người Việt ra thời gian. Nhìn xem ai về tới trước. Tất cả mọi người là có tranh cường háo thắng trí tâm, nguyên bản cá ước mối đồng dạng vũ vệ quân ở đánh thắng rồi thanh tắc quân về sau cũng hổ rồi bắt đầu. Không quan tâm lúc ấy nhân số có bao nhiêu tranh lệnh, vậy cũng là mọi người trước kia kính ý thanh tắc quân, kết quả là nhẹ nhàng như vậy thắng rồi. Đây cũng là lữ thụ hiện tại cũng tại làm sự tình, tỉ như ở lục phẩm, hắn đơn tu tinh đổ liền có thể đạt tới 1-200 cân lực lượng, mà bây giờ một lần nữa luyện thể như mở ra tinh độ gông xiển liền rất có thể đạt tới 2400 cân, cái này là hoàn toàn nghiền ép đồng cấp số lượng đẳng cấp. Chỉ bất quá đối với Vũ vệ quân cùng người bình thường, lữ thụ phương pháp tu hành như cũ muốn càng hơn một bậc. Trước đó Trương vệ Vũ từng thăm dò qua Lữ thụ, hỏi Lữ Thủ có thể hay không đem kiếm nói truyền thụ cho Vũ vệ quân, kết quả Lữ Thủ cự tuyệt rồi, bởi vì chưa sư thừa cho phép. Thế là Trương vệ Vũ đạt được tin tức, Lữ Thủ là có sư thừa. Lúc này Trương vệ Vũ liền bắt đầu mạc sức tưởng tượng Lữ thụ đều lợi hại như thế rồi, như vậy lữ thụ sư thừa đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Cũng không biết rõ lữ thụ sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào, tương lai có thể hay không ngận lực. Cho đến tận này, Trương vệ vũ nghĩ đều là như thế nào vì tương lai khả năng tồn tại ngày đó, tích lũy sức mạnh. Hắn thấy, mặc kệ là hắn, vẫn là lưu nghi chiêu, cuối cùng có một ngày muốn cùng lữ thụ mỗi người đi một ngã. Muốn hay không hiện tại liền cùng lữ thụ ám chỉ một ít gì đó, để tiểu tử này về sau quy thuận đại nghiệp thần mã. Chương vệ vũ đối với lữ thủ nói ra, kỳ thực ngươi phải hiểu được, loại tầng thứ này quân đội, ta có thể để thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, kỳ thực các vị thiên đế cũng có thể làm được, trừ phi ngươi có thể một lần nữa kéo ra một chi giống như là ngự long ban trực như thế quân đội, không phải vậy chung quy là không có tiền đồ. Mà ngự long ban trực liền không giống nhau rồi, dù là chỉ có 50 nội điện trực thống xoáy 5.000 ngự long ban trực, liền không ngất đế lớn như vậy tổng sư cũng chưa chắc dám đang đối mặt địch. Trương vệ vũ nói lời nói này chính là muốn để lữ thụ minh bạch, trên thế giới này như bức nhất vẫn là thần vương. Mà lữ thụ nghĩ là, nếu như chính mình đổi lấy đi ra đủ nhiều tẩy tủy quả thực, có khả năng hay không tạo một chi ngự long ban trực đi ra. Nếu quả thật như trương vệ vũ nói, ngự long ban trực lợi hại như thế. Lữ thụ có điểm tâm động rồi, nếu như có thể lên làm thiên đế, có phải hay không toàn bộ châu người đều chỉ có thể mua ta xà phòng, cho dù có người phòng chế ra cũng không dám bán. Trương vệ Vũ 3. Đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cho nên ngài cái này tư duy nhảy độ đã tưởng tượng đến chính mình đi làm thiên đế rồi sao. Hơn nữa còn muốn một bên cùng ngài đế nhất bên cạnh bán xà phòng. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy trương vệ vũ bị tức giận bóng lưng rời đi. Cái này lao tiểu tử gần nhất luôn muốn theo hắn kéo chút đồ vô dụng, đừng làm bộ dạng này. Hắn lữ thụ là không thể nào từ bỏ bán xà phòng cái này đại nghiệp. Nhưng vào lúc này, hắc vũ quân rốt cục bắt đầu tấn công vị bác quan vị bá quan phía dưới thanh thế kinh thiên, chống trận gió lên âm thanh, cơ hồ khiến dây núi đều muốn rung dậy. Lữ thụ để Lữ Tiểu Ngư mang theo hắn vụng trộm ở chiến trường bên ngoài xem nhìn một chút, hắn phát hiện trái đất tu hành trong lịch sử thật lớn trận kia láo hổ lưng cứ điểm quan trọng chiến dịch ở trận chiến tranh này trước mặt không đáng kể chút nào. Người tu hành che giả mang mọc chết đi, thành trì quan hải cũng dần dần phá nát, bầu trời bên trong mây đen đè thấp đến rồi cực hạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng sụp đổ xuống mưa to. Những cái kia thân mặc màu đen khôi giáp Hắc Vũ Quân cầm trong tay trường mâu, Bỏ lên trên to lớn công thành khí giới, hung hãn không sợ chết. Khi bọn hắn bỏ lên trên tường đầu, cái kia trên tường thành bóng người bay lượn, mọi người tốc độ đều nhanh đến rồi cực hạn của mình, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Nguyên Lai, like, đây mới là tu hành giới chiến tranh hẳn là có bộ dáng. Rốt cục treo lên đến rồi, Lữ Thụ trở lại Lữ Vương núi đối với Lưu Nghi Chiêu nói ra, đi tìm vị bác quan thông xoáy muốn biên chế nói cho hắn biết. Ta vũ vệ quân sẽ ở hậu phương kiềm chế hắc vũ quân tiếp viện, hổ phu ấn tín liền trong tay ta, ta không phải cùng hắn lá mặt lá trái, mà là thật dự định hỗ trợ kiềm chế. Vâng, đại vương, lưu nghi chiêu liền ôm quyền liền hướng vị bác quan bay đi, hiện tại chính là ra điều kiện thời cơ tốt, vị bác quan thống xoáy nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm lực lượng. Chương vệ vũ nghi nghĩ hỏi, đại vương đây là muốn mang vũ vệ quân tham chiến. Người cần phải nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định, hắc vũ quân thanh thế quá mức to lớn rồi Kỳ thực chúng ta liền ở hậu phương giấu lấy cũng không quan hệ. Lữ thụ lung lay đầu, vẫn là muốn đánh. Trương vệ vũ nghi hoặc không hiểu, vì sao? Người không cảm thấy, vũ vệ quân hiện tại thiếu tốt nhất khôi giáp cùng vũ khí à? Lữ thụ quay đầu hỏi. Trương vệ vũ hít một hơi lánh khí, cái này liền đã để mắt tới người ta khôi giáp cùng vũ khí rồi. 925, không có chiến thuật đúng vậy vũ vệ quân chiến thuật. Một trận đại chiến bắt đầu rồi, màu đen hắc vũ quân cùng long mãnh quân ở vị bác quan chạm vào nhau. Từ không trung bên trong quan sát xuống dưới tựa như là nước cùng lửa, vĩnh bất tương dung. Lưu Nghi Chiêu mang theo hứa hẹn đến vị bác quan, đổi lấy rồi một cái vũ vệ quân thống lĩnh bổ nhiệm, vị bác quan thống soái cảm thấy mình không lỗ, dù sao vũ vệ quân vẫn luôn là nát như trạng thái, cho bọn hắn điểm hy vọng tốt xấu kiềm chế một chút Hắc Vũ quân cũng được, hắn ước gì vũ vệ quân đều bị Hắc Vũ quân giết chết, nói như vậy chiến tranh về sau là hắn có thể lại dựa vào vũ vệ quân thống lĩnh chức vị này kiếm một món hời rồi. Thậm chí không cần Hắc Vũ quân đi giết Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái này gọi là lữ thụ người, cũng không biết rõ là từ đâu xuất hiện, căn bản chưa từng nghe qua. Hắn thấy, cái này gọi lữ thụ tiểu tử kẹt ở cái này thời gian điểm tìm hắn muốn thống lĩnh chức vị, cùng áp chế không có gì khác nhau, cái này khiến tâm tình của hắn đâm lãnh. Nhưng mà lữ thủ cũng cảm thấy mình không có thua thiệt, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu như vị bác quan phá rồi, chính mình có cơ hội hay không vứt cái thống xoáy chơi đùa. Nhưng đây đều là thứ yếu, lữ thủ cảm thấy việc cấp bách, vẫn là cho Vũ vệ quân làm thân đi đầu. Thanh tác quân tới thời điểm trang bị đủ chỉnh, nhưng Vũ vệ quân đám kia gấu con bê đồ chơi đào mệnh trên đường liền đem vũ khí khôi giáp ném rồi, sợ mình chạy không đủ nhanh. Hiện tại bọn này tuyển thủ thật vất vả có chút hùng tâm tráng chí về sau, kết quả trong tay ngay cả mẹ nó vũ khí đều không có. Thế là, Lữ Thụ đã cảm thấy ứng nên ăn cấp Hắc Vũ quân. Việc này, liền xem như Nam Châu người một nhà nghe được rồi đều sẽ cảm giác đến cho cười, Thanh tác quân đều bị tiêu diệt rồi. Vị bác quan bên trong lòng mánh quân, ly dương quan xích diễm quân tất cả đều chiến sự căng thẳng. Những bộ đội tinh nhuệ này cũng còn có đầu rút cổ ở quan ải bên trong đâu. Ngươi một cái vũ vệ quân vậy mà nói muốn đánh cướp hát vũ quân. Trương vệ vũ cư thế rồi nửa ngày hỏi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta không điên à, lữ thụ nói ra, ta chỉ là dự định trọng thao nghề cũ mà thôi. Ngươi quên ta khi vũ vệ quân thống lĩnh trước đó là thân phận gì rồi sao? Trương vệ vũ kinh ngạc nói, thanh long trại thổ phỉ Đúng vậy à? Khi thổ phỉ liền muốn có khi thổ phỉ tôn nghiêm, cái này hắc vũ quân đi ngang qua, ta không ăn cơm hán, về sau chuyển đi rồi ta còn có giang hồ địa vị sao. Lữ thụ đương nhiên nói rằng, ngài có thể không ở cái này chứng trạc đàng hoàng cùng ta mụ vô nghĩa à Trương vệ vũ bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời rồi. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ cảm thấy lữ thụ là điên rồi, hơn nữa liền ở cái này mấu chốt. Trư vệ Vũ phát hiện Lữ Thụ đều chuẩn bị mang binh ra ngoài ăn cướp Hắc Vũ quân rồi, vậy mà khai chiến trước giờ còn tại câu trên Hoa khóa. Lữ Thụ phân tích nói, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại thực lực gì đẳng cấp? Hai tên nhất phẩm, 21 tên nhị phẩm, còn lại phía dưới một nửa là tam phẩm, một nửa là tứ phẩm, ta nói đúng hay không? Đúng à, trương vệ Vũ nói ra, hiện tại liền ngay cả nguyên bản thành tắc quân những cái kêu binh lính đều tấn thăng a. Cái kia Hắc Vũ quân đâu? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, Bọn hắn một cái chỉ huy làm thống lĩnh bao nhiêu quân đội? Một cái chỉ huy làm thống lĩnh 3.000 nó bên trong một nửa là ngũ phẩm, còn sót lại đều là... Có chúng ta mạnh sao? Lữ Thu hỏi. Còn giống như thật không có. Trương vệ vũ thở dài nói, nhưng chiến tranh thực lực không thể tính như vậy à, đám người này cũng không có trải qua cái gì chiến thuật huấn luyện, muốn tất cả đều là thành tắc quân những người kia còn tốt, nhưng vũ vệ quân những người kia ở chiến thuật phương diện thật là từng chương giấy trắng. Từ từ sẽ đến. Lữ thụ vô vô trương vệ vũ bả vai an ủi nói, chúng ta cũng không phải muốn trực tiếp cùng hắc vũ quân cương chính mặt, hơn nữa coi như ăn cướp, cũng phải mấy người đám tiếp theo người thực lực lại một lần nữa tấn thăng. Ta biết do người đang lo lắng cái gì, nhưng nếu như thực lực của bọn hắn đủ mạnh, vậy không có chiến thuật chính là chúng ta vũ vệ quân chiến thuật. Trải qua lữ thụ như thế vừa an ủi, trương vệ vũ càng thêm yêu sầu rồi. Như hắn mang chính là ngự long ban trực, đó là đương nhiên không cần gì chiến thuật. Hiện nay vũ vệ quân chỉnh thể đều ở kinh lịch lấy mỗi ngày kinh mạch phá rồi lại lập, dược thảo chế biến dầu chân đang nhanh chóng tiêu hao. Chư vệ vũ mang theo đám người này huấn luyện dã ngoại, mỗi ngày đều đến đổi một ngọn núi đầu, một là càn quét trên núi thảo dược, hai là càn quét trên núi gia thú. Nguyên bản lũ giã thú ở chỗ này rất bình an, ai có thể nghĩ tới đến rồi như thế một đám lưu manh, cái gì đều không có ý định buông tha. Mỗi ngày kéo liên kết thúc về sau, dưới núi một đám người đều ở ngao ngao kêu đau đớn. Sau đó đi qua một đêm ngồi xuống tu hành, ngày thứ hai liền lại bắt đầu sinh long hỏa hổ. Từ từ, mọi người cũng đều thói quen rồi mỗi ngày cường độ cao huấn luyện dã ngoại, thậm chí tại bọn họ kinh mạch càng phát ra rộng lớn cùng kiên cố tình huống, dưới, Trương Vệ Vũ còn cần mỗi ngày tăng lớn huấn luyện lượng. Kỳ thực lư thụ thật bội phục Trương Vệ Vũ bọn hắn, những người này ban đêm muốn thay phiên nấu thuốc, tựa hồ cái kia chế biến nhiệt độ đều có chú trọng, lửa không thể lớn cũng không thể nhỏ. Ba ngày lại muốn dạy văn hóa khóa lại muốn dẫn lấy huấn luyện dã ngoại. Ngủ đều chỉ có thể dành thời gian khe hở, kết quả trương vệ vũ, đông diệp đám người này từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt tình cùng dẻo dai. Liên phản phất quân đội thực lực ở tăng trưởng bọn hắn liền có thể cao hứng đồng dạng. Ngay từ đầu Lý Hát Thán bọn hắn là bài xích trương vệ vũ đám người, dù sao một đám người bình thường huấn luyện người tu hành, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái, nhưng thời gian dần trôi qua Lý Hát Thán mấy người cũng xuất phát từ nội tâm tôn trọng trương vệ vũ bọn hắn rồi. Lữ thụ gần nhất rất vui vẻ Luyện kiếm đoán thể tốc độ càng lúc càng nhanh, phụ diện tâm tình giá trị cũng ào ào nhập trướng. Văn hóa khóa cái này cố định tiền thu liền không nói rồi, Lữ Tiểu Ngư cũng mang đến cho hắn rồi kinh hỉ Khi Lữ Tiểu Ngư cấp đi Lương Thảo về sau, vị bác quan dùng cái này lần cấp đi Lương Thảo làm tên bắt đầu khống chế binh lính phối cho. Cứ thế tại những cái kia binh lính phát hiện mỗi ngày cơm đều so dĩ vãng ít rồi về sau, liền cung cấp lấy đại lượng phụ diện tâm tình. Nói thật. Lữ thụ đều không nghĩ tới cấp một lần lương thảo vậy mà có thể có lớn như vậy thu hoạch, mừng rỡ phía dưới hắn thậm chí có chút muốn cho Lữ Tiểu Ngư đi đem Long Mánh quân kho lúa cho lại đốt một lần. Nhưng hắn xác thực không thể làm như vậy, hiện tại là có Long Mánh quân kiềm chế lấy Hắc Vũ quân đâu, một khi Long Mánh quân đổ rồi, cũng liền mang ý nghĩa Hắc Vũ quân có thể có đầy đủ lực lượng đến trên núi lục soát mất tích thanh tắc quân. Mắt nhìn thấy hiện tại Hắc Vũ quân cùng Long Mánh quân đem chó nao tử đều nhanh đánh đi ra rồi. Lữ Vương núi bên này nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ, tất cả mọi người ở tích góp thực lực. Lưu Nghi Chiêu trở về rồi, mang về còn có một tờ bổ nhiệm, bây giờ Lữ Thụ đã là Vũ vệ quân danh chính ngôn thuận thống lĩnh, hắn rốt cục có thể cho mình viết kiếm lưu tuyển bạt tuyển tiến tin rồi. Lữ Thụ cũng có chút hiếu kỳ, cái này kiếm lưu tựa hồ một bộ siêu nhiên ngoại vật tồn tại, nghe nói toàn bộ lưu trụ coi như đổ nhào trời rồi, nó cũng là chiếu kỳ tuyển bạt. Đã từng có tham gia kiếm lư tuyển bạt người. Đang đánh cầm đâu liền có hành lý đi vương thành rồi, quân đội chủ quan cũng mặc kệ, thậm chí còn ủng hộ. Bởi vì một khi chính mình trong quân đội xuất hiện cái kiếm lưu chuyển nhân, như vậy về sau đối phương thăng chức rất nhanh về sau, làm sao cũng sẽ đưa tay giúp ông chủ cũ một cái. Đây là một hạng thiên đại phong hiểm đầu tư, mà đầu tư thất bại rồi chính mình cũng bất quá là mất đi một tên binh lính mà thôi. Bút chứng này, mọi người tính toán rõ ràng. Khoảng cách kiếm lưu tuyển bạn còn có hơn nửa năm, khi lưu trụ tiến vào giá lạnh mùa đông lúc 926, Hào Trường Âu Lữ vương trên núi lương thực tạm thời đổi vượt qua cái kia đoạn không người kế tục thời gian rồi, cho nên vũ vệ quân đồ ăn cung ứng vẫn là bao ăn no bao no. Vũ vệ quân cũng không phải không biết rõ lương thực tình huống, nguyên bản đều dự định nắm chặt lương quần mang qua một tháng rồi, kết quả đại vương lại tìm đến rồi mới nơi cung cấp thức ăn. Nhưng vào lúc này, hẳn là ở huấn luyện giã ngoại lý hấp thán đông nhiên chạy về rồi lữ vương núi, đứng ở lữ thụ luyện kiếm động rộng rãi cửa vào hô to, đại vương có một chi hắc vũ quân nhân mã tiến vào rồi dây núi. Lữ thụ từ động rộng rãi bên trong đi tới, nhanh như vậy liền đã đến rồi sao? Bọn hắn tiến lên phương hướng là nơi nào? Không phải sông chúng ta tới, Lý Hắc Thán nói ra, bọn hắn tựa như là hướng từ đường núi vây quanh vị bắc quan hậu phương. Ở tu hành thời đại, quan hải ý nghĩa có chút mơ hồ, như đều là người bình thường, như vậy ngươi người có thể đi qua, lương thảo làm sao bây giờ? Trái đất một vị vĩ nhân nói qua, trên đời này vốn không đường. Đi được nhiều rồi liền thành rồi đường. Cho nên quan ải không phải vạn lý trường thành, nó chỉ là chú đóng ở giao thông yếu đạo bên trên, lấy người tu hành thể chất hoàn toàn có thể đi theo đường vòng, dù sao mọi người trèo non lội suối như dâm trên đất bằng. Mà bây giờ hắc vũ quân sở dĩ liều chết cũng muốn bắt lại vị bác quan, đó là hắn đại quân tiếp tục hướng bắt tiến quân thần tốc, không thể cho phía sau mình lưu lại thai hoàng ẩm. Vạn nhất hắn trèo đèo lội suối đi qua rồi, kết quả lại đối mặt long mãnh quân cùng phương bắt quân đội tiền hậu giáp kích. Cái kia đó là một con đường chết. Cái này hắc vũ quân là có tiền khoa, lữ thụ nói ra, trước đó bọn hắn liền có một chi kỵ binh tử Vân An thành bên kia bao bọc rồi thành tắc quân, lần này sợ không phải là muốn lập lại chiêu cũ. Lý hắc thán nói ra, chúng ta bây giờ đem bọn hắn kéo ở phía bắc 18 dặm câu rồi, đại vương ngươi tranh thủ thời gian quyết định chúng ta làm sao bây giờ, chương vệ vũ nói đối phương là 3.000 người hoàn chỉnh biên chế. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng hắc vũ quân bây giờ còn chưa phát hiện vũ vệ quân đâu Làm sao lại trực tiếp ngăn chặn rồi? Khó nói song phương đã mở đánh rồi. Hắn hỏi, các ngươi đem bọn hắn ngăn chặn rồi. Tình huống như thế nào? Làm sao ngăn chặn? Lý Hắc Thán nói ra, Hát Sơn Ca A. Lữ Thụ, 3. Hát Sơn Ca ngăn chặn Hát Vũ Quân. Các ngươi là Hát Sơn Ca sướng lên nghiện đi. 18 dặm câu, cái này lấy tên là rất hình tượng, bởi vì đầu này câu địa kéo dài 18 dặm dài, nguyên bản nơi này còn có nước, nhưng tựa hồ dòng nước đổi nói rồi. Hắc vũ quân đang bí mật trong đó tiềm hành, kết quả liền nghe được có thanh âm kỳ quái từ 18 dặm câu hai bên núi cao bên trên chuyển đến, sông lớn nước biển sạch lại sạch, trách ta tiểu mội ham chơi tâm. Trong lúc nhất thời hắc vũ quân toàn bộ lạng im xuống dưới, cẩn thận phân biệt lấy âm thanh đến chỗ, bọn hắn bản thân chính là muốn tập kích bất ngờ vị bác quan hậu phương, vì phía trước chiến trường làm kiềm chế, tốt mở ra cục diện. Vốn cho là cái này bên trong dây núi không ai, kết quả cái này mẹ nó tỉnh ca đều sướng lên rồi Như tìm tới nơi này người, nhất định phải diệt trừ mới có thể bảo chứng hành động bí mật tính. Liên một tháng trước, một màn này là bực nào quen thuộc, khi đó thanh tắc quân tâm lý mắng to cái này là một đám bệnh thần kinh, hơn nữa nội tâm đối với cái này làm phi thường xem thường, kết quả hiện tại. Đến lượt bọn hắn cũng muốn đi theo hát rồi. Thanh tác quân vị này binh lính có chút khó khăn không muốn hát, cảm giác thật xấu hổ. Nhưng vào lúc này, vách núi phía tây người nhìn lấy phía đông không ngừng ngáy mắt, đến lượt người A. Thanh tác quân binh sĩ nghẹn rồi nửa ngày, tùy tiện nói trêu cho ngươi, ngươi liền đối với ta động thực tình. Trong chốc nhoáng này, Vũ vệ quân binh sĩ tất cả đều cười lên, biết hát Sơn ca cái kia chính là mình người rồi, hát cũng không tệ lắm. Mà thanh tác quân binh lính nơi này, bỗng nhiên cảm giác hát ra câu đầu tiên liền buông lỏng rồi rất nhiều, đồng dạng là kỳ quái thế giới, mà bây giờ bọn hắn đã tham dự nó bên trong. Kết quả chính là mọi người càng hát vượt qua nghiện, nguyên thanh tác quân tịch binh sĩ cũng hát này rồi. Phía dưới Hắc Vũ quân mặt đều đen rồi. Đây là ca hát thời điểm sau. Cẩn thận có bấy, hắc vũ quân chỉ huy sứ mặt không thay đổi nói ra, bày trận, nên địch. Đột nhiên, trên vách núi ly hát tháng chạy rồi trở về, đại vương có lệnh, giết. Sơn ca cũng không hát rồi, vũ vệ quân toàn thể một lần nữa chui về động rộng rãi bên trong, chờ đợi lấy. Sau một khắc, lưu nghi chiêu cầm trong tay hồng anh trưởng màu từ không trung bên trong rơi xuống, đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp rơi vào rồi hắc vũ quân quân trận bên trong. Mà dưới mặt đất lữ tiểu ngư từ lâu chờ đã lâu, ở lưu nghi chiêu rơi xuống trong nháy mắt liền thao túng Anthony phát động rồi công kích, mặt đá vụn đông nhiên toàn bộ hóa thành cắt chảy Giáo chủ xuất thủ, hắc vũ quân trên thân tất cả đều quấn lên rồi ánh sáng màu bạc, ở chậm lại lấy bọn hắn tốc độ. Chiến trận bên trong, dù là giảm tốc độ một chút xíu đều sẽ mang đến lớn vô cùng khác biệt. Có đôi khi lữ thụ đang nghĩ, giáo chủ năng lực tuy nhiên ở cá thể công kích quá yếu, nhưng tại chiến tranh bên trong lại phi thường thực dụng Vũ vệ quân mấy người chính là thời khắc này, bọn hắn cũng từ bốn phương tám hướng động đá voi bên trong vọt ra, toàn bộ hắc vũ quân đều ở cái này trong khoảnh khắc lâm vào rồi vây quanh. Nguyên bản hắc vũ quân coi là nơi này mai phục liền xem như Long mánh quân cũng không cần sợ, dù sao chỉ huy sứ là cao phối nhất phẩm khách hành, hơn nữa hắc vũ quân thực lực vẫn là muốn cao ra Long mánh quân một chút xíu. Mà bây giờ bọn hắn không nghĩ như vậy rồi, hắc vũ quân chỉ huy sứ rằng đều nhanh muốn cắn nắt rồi, nơi này vì sao lại có hai tên nhất phẩm Mai phục Tình báo không phải nói Nam Châu nhất phẩm cao thủ còn tại Bình chân như vậy à hắn Long Mánh quân như thế nào dám đem hai tên một tên toàn đều đặt ở cái này trên núi? Không đúng, đây không phải Long Mánh quân, đây là thanh tắc quân cùng vũ vệ quân, bọn hắn tụ hợp rồi. Căn cứ Hắc vũ quân tình báo, lúc này vị bác quan bên trong cũng bất quá chỉ có hai tên nhất phẩm mà thôi. Không chỉ có như thế, cái khác vũ vệ quân binh lính thực lực cũng vượt qua rồi Hắc vũ quân chỉ huy sứ tưởng tượng. Cái này bay vọt mà ra hơn 5000 người đem 18 dặm câu chắn cực kỳ chặt chẽ. Khi Hắc Vũ Quân cùng Vũ Vệ Quân giao chiến thứ trong nháy mắt, Hắc Vũ Quân liền ngạc nhiên phát hiện mình chiến trận ngoại vi binh lính vậy mà nghiêng về một bên giống như bị trong nháy mắt nghiến ép. Một mặt là giáo chủ khống chế lên rồi hiệu quả, một mặt khác là Vũ Vệ Quân thực lực xác thực muốn so Hắc Vũ Quân cao hơn một phần cấp. Bất quá Hắc Vũ Quân chỉ uy sứ phát hiện, những này Vũ Vệ Quân binh lính chuyện làm thứ nhất cũng không phải là muốn đả thương người, mà là muốn trước đoạt vũ khí. Đó là cái cái gì tắc chiến nghĩ đường? Dưới tình huống bình thường dám chơi như vậy người đều chết đi. Nhưng mà mọi người phát hiện, vũ vệ quân sức lực là thật mẹ nó lớn à, đoạt trường mâu cùng hao củ cải đồng dạng, thuận tay sau này một hao kem chút đem hắc vũ quân binh sĩ đều cho hao đi. Trương vệ vũ lần này không có tọa trấn chỉ huy, hắn đứng ở trên vách núi muốn nhìn một chút lưu thụ cái gọi là không có chiến thuật đúng vậy chiến thuật, đến cùng là cái gì quỷ. Kết quả hắn hiện tại phát hiện, vũ vệ quân sắc thực thực lực mạnh rồi quá nhiều ở hai tên nhất phẩm liên dưới tay, Hắc Vũ Quân cao phẩm giai chiến lực ốc còn không mang nổi mình ốc, thế là ngoại vi vũ vệ quân liền giống như là đầu hũ đồng dạng yếu ớt. Hắc Vũ Quân những cái kêu binh lính muốn hoàn thủ, nhưng vũ vệ quân tốc độ quá nhanh, phản ứng quá nhạy bén, có khả năng đánh nửa ngày trường mâu đều đâm không chúng người, sau cùng trường mâu còn bị đoạt đi. 927, Anthony tấn thăng. Lưu Nghi Chiêu ở chiến trận bên trong, một thanh trường thương đánh đầu thằng đó, khi hắn đem mâu kho chỉ hướng Hắc Vũ chỉ huy sứ lúc, Giữa hai người Hắc Vũ quân binh lính tất cả đều nhao nhau tránh ra, không dám ngăn cản, mà cái kia trường mâu bên trên Hồng Anh ở phiêu diêu như máu. Trư vệ Vũ đông nhiên đang nghĩ, hắn ở Lữ Thụ lục phẩm thời điểm liền thấy qua Lữ Thụ ra tay giết người dáng vẽ đến cỡ nào làm cho người kinh diễm, vậy nếu như Lữ Thụ đến rồi nhất phẩm đâu, lúc đó là cái dạng gì? Hắn cảm thấy, ngày đó chỉ sợ sẽ không quá xa, liền nhìn hiện tại Lữ Thụ tiến cảnh, hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy một màn kia. Không biết do vì cái gì Chương vệ vũ đống nhiên có chút chờ mong ngày đó. Hắc vũ quân chỉ huy sứ muốn đi, bởi vì hắn biết rõ đại thế đã mất, ai cũng sẽ không đoán được trong hốc núi này vậy mà giấu lấy một chi tinh nhuệ như vậy quân đội. Hắn hiện tại phải làm nhất không phải từ chiến, mà là đem tin tức này mang về cho hắc vũ quân, chờ đến đại quân vừa đến, coi như cái này vũ vệ quân lại tinh nhuệ lại như thế nào. Thế nhưng là lưu nghi chiêu cùng cá nhỏ lại sẽ không thả hắn như thế rời đi, giáo chủ từ mặt phóng lên tận trời hướng hắc vũ quân chỉ huy sứ đổi theo Hắc Vũ Quân đột nhiên cảm giác trên thân thoải mái hào quang màu bạc biến mất rồi, hành động khôi phục rồi bình thường. Nhưng vấn đề là hiện đang khôi phục rồi lại có thể thế nào? Vũ Vệ Quân đã hoàn thành rồi vây kín, hơn nữa vốn là tay không tấp sắt Vũ Vệ Quân trước bên trong, hiện trên tay đều đã có rồi vũ khí. Hắc Vũ Quân tham báo vũ khí phù hợp là phát đao, mà quân chính quy thì là trường mâu thêm phát đao, cho nên Vũ Vệ Quân giết một tên địch nhân, phân một điểm hai người liền có rồi vũ khí. Ở trận này thực lực không ngang nhau chiến tranh bên trong. Hắc vũ quân chiến trận đã loạn, cho dù những người còn lại như Cú hung hãn không sợ chết, cũng rất khó dung chuyển vũ vệ quân thằng đế Giáo chủ ở trên trời rút xuất lực lượng đến, tất cả ánh sáng màu bạc tất cả đều trói buộc đến rồi cái kia vị chỉ huy làm trên thân, sau đó lưu nghi chiêu một thành trường thương thấu thể ma qua. Nhất phẩm cao thủ 2 đánh 1, vẫn là tại mai phục tình hung dưới, vị này hắc vũ quân chỉ huy sứ chết phi thường không cam tâm, lại bất lực. Lưu nghi chiêu cùng giáo chủ liếp nhau. Tựa như cùng mũi tên đồng dạng một lần nữa giết trở lại rồi hắc vũ quân chiến trận bên trong, hắn lại không thấy được, dưới bùn đất Anthony bỗng nhiên không cười khúc khích rồi. Lữ tiểu ngư lặng lặng thao túng Anthony nôn ra một quả hồn trâu đem hắc vũ quân chỉ huy sứ hồn phách thu nạp vào đi, còn có đã chết đi hắc vũ quân binh lính hồn phách. Sau đó, Anthony một lần nữa đem hồn trâu nuốt vào bụng bên trong lần nữa bắt đầu cười ngây ngô. Liền sau đó một khắc, Anthony trên người khói đen vậy mà bắt đầu run dậy, mơ hồ Lưu Nghi chiêu ở chiến trận bên trong kinh nghi bất định nhìn về phía dưới mặt đất, hắn không biết rõ cái kia là không phải là ảo giác của mình, bởi vì hắn vậy mà cảm giác được, dưới mặt đất tựa hồ có người mới vừa từ nhị phẩm đột phá đến rồi nhất phẩm. Tình huống như thế nào? Chiến trận bên trong đột phá, vũ vệ quân phải có hạng 3 nhất phẩm cao thủ rồi. Hắn biết rõ lữ tiểu ngư dưới đất đâu, lại bởi vì chưa thấy qua Anthony, cho nên hắn liền cho rằng là lữ tiểu ngư đột phá rồi. Nên biết rõ toàn bộ lữ trụ thế giới có thể đồng thời có được ba tên nhất phẩm quân đội cũng lắc đắc không có mấy. Quả nhiên là vương quân đội A cũng không biết rõ cái này vũ vệ quân phải chăng có thể tái hiện ngự long ban trực huy hoàng. Lưu Nghi Chiêu nội tâm có chút kích động. À, không đúng, Lưu Nghi Chiêu chính là phát hiện, nếu như là lữ tiểu ngư tấn thăng, vậy tại sao không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất? Nên biết rõ nhất phẩm tấn thăng đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đó a Lưu Nghi Chiêu trong lòng có nghi hoặc, lại cũng không có nói ra, mà là tiếp tục như là chiến xa nghiền ép Hắc Vũ quân chiến trận, thẳng đến Hắc Vũ quân quân lính tan rã. Cùng lúc đó Lữ Tiểu Ngư vui vẻ đánh giá Anthony, mà Anthony thì hoàn toàn như trước đây cười ngây ngô đứng lặng, như lúc này Lữ Tiểu Ngư tái phát động lao hổ lưng ngoài mặt ngày đó thai cấp bậc sa bộ đại tàng, cũng đã không còn cần phải có cái khác thổ hệ hồn phách hợp lực rồi. Lữ Tiểu Ngư chỉ nhận một cái đạo lý, nàng căn mạnh, nàng liền có thể trợ giúp Lữ Thụ càng nhiều. Bây giờ nàng thân có hai tên nhất phẩm hồn phách Nếu là lại đánh lén Hắc Vũ Quân mấy lần, làm không tốt ngay cả cổ tang ý đều có thể tấn thăng nhất phẩm. Đến lúc đó nàng liền có thể cho Lữ Thụ cụ hiện càng nhiều phi kiếm á. Gần nhất Lữ Thụ chăm chỉ luyện kiếm, tuy nhiên khí hải núi tuyết thủy trung bị gông xiển phong ấn, thật đáng giận biển núi tuyết nội kiếm thai lại còn đang tăng trưởng, cho nên Lữ Tiểu Ngư một mực lo lắng, như Lữ Thụ có một ngày đột phá gông xiển thời điểm, cổ tang ý cụ hiện kiếm không đủ Lữ Tiểu Thụ dùng rồi làm sao bây giờ đây này? Hiện tại liền không cần lo lắng a. Lữ Tiểu Ngư thậm chí dự định mang theo cổ Tăng Y, Anthony, giáo chủ vụng trộm đi một chuyến vị bác quan, nàng muốn dưới chiến trường thu thập vong hồn. Đối với những người khác tới nói, vị bác quan tựa như là một tòa to lớn người đầu bàn kéo, lúc này thành tường hàng rào bên trên là vết máu cùng thoái thi, tân binh nhìn thấy rồi đều sẽ nôn mửa ra. Nhưng trong này đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói tựa như là một tòa bảo tàng, nàng đã phát hiện, trên tay dính đầy máu tươi tà ác vong hồn lại ở sau khi chết biến giữ tợn đáng sợ. Lữ Thụ tuy nhiên không cho nàng câu người tốt hồn phách, nhưng những này giữ tận vong hồn cũng có thể thu nặng a Bất quá cũng có chút hạn chế chính là, Lữ Tiểu Ngư vô pháp thông qua cái này loại phẩm cấp vong hồn để Anthony bọn hắn đạt tới tông sư cấp. Tựa như là trước kia Anthony Thủy Trung vô pháp tấn thăng nhất phẩm nguyên nhân đồng dạng, vô ý thức hồn phách vô pháp sản sinh chính mình đạo, cho nên nó nhất định phải chiếm lấy người khác mới được. Chiến trường bên trong dị thường kịch liệt, vũ vệ quân tiếng giống liên tiếp, người hạ thủ nhẹ một chút Bộ kia khôi giáp vừa vẫn thích hợp ta mặc, đừng cho ta đập nát rồi. Các ngươi có thấy hay không thân cao điểm hắc vũ quân, hắn khôi giáp giúp ta lưu một chút ta. Hắc vũ quân đám binh sĩ đều tuyệt vọng rồi, chủ yếu là vũ vệ quân loại thái độ này thực sự quá đà kích người, phản phất bọn hắn đã nhất định phải chết đi. Nhưng vấn đề là các ngươi ngay cả khôi giáp đều không có sao. Các ngươi cái này loại quân đội đều có thể có thực lực mạnh như vậy là chuyện gì xảy ra a Trên vách núi, còn thỉnh thoảng có sơn ca phiêu riêu xuống Tiếng la bà nương nghe ta nói, xin ngươi đừng hoan buồn ta. Ngay tại cái này loại cổ quái hoàn cảnh bên trong, hắc vũ quân thua phi thường không cam tâm. Tòng quân hơn 10 năm, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy quân đội. Khi chiều ta xuống núi một khắc này, Lý Hắc Thán mang đầu đi ở đội ngũ trước mặt, trên vai còn khiêng vừa mới tịch thu được hắc vũ quân trường mâu. Tất cả mọi người cao dọng hát, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế. Lúc này bọn hắn hát lên cái này loại ca đến nhất là mang cảm giác, bởi vì bọn hắn hiện tại thật không cần theo dựa vào người khác rồi, mặc kệ là vũ vệ quân vẫn là thanh tác quân đi qua trận này sau khi chiến đấu triệt để dung hợp, cũng chính là từ giờ trở đi, thanh tác quân mới tính là chân trinh cáo biệt rồi lịch sử sân khấu. Ngay từ đầu lữ thụ dạy bọn họ hát bài hát này thời điểm, mọi người còn chẳng qua là cảm thấy ca từ rất phấn chấn, hiện tại, bọn hắn rốt cục cảm nhận được tự thân cường đại chỗ tốt, Phản phất vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như lúc này có người hỏi vũ vệ quân, hắc vũ quân lợi hại hay không, có lẽ Lý Hắc Thán sẽ mang đầu nói, hắc vũ quân tính là cái gì chứ. Dưới trời chiều có người vui lùa ẩm ý bắt đầu, ngươi vừa rồi chạy đều rồi. Đánh rắm, lao tử ca hát là vũ vệ quân tuyệt nhất, làm sao có thể chạy dọng. Lý Hắc Thán cười nói, cũng không biết do hắc vũ quân còn đến hay không, lần này tới vậy mà không có ta có thể mặc khôi giáp, đều quá gầy rồi. Hẳn là sẽ tới đi Lại cho chúng ta đưa chút vũ khí khôi giáp cái gì, nếu có thể mang một ít rượu liền tốt rồi. Trương vệ vũ nhìn lấy đám người này bóng lưng bỗng nhiên ý thức được, vũ vệ quân sĩ khí vậy liền coi là là xong rồi. 928, quỷ dị thế cuộc. Coi như tại lữ trụ, nhất phẩm cao thủ cũng không phải rau cải trắng, hát vũ quân chi này ẩn nút tiến bên trong dãy núi đội ngũ trang bị nhất phẩm khách khanh bản thân liền toan tính quá lớn. hắc vũ quân thống xoáy là hy vọng bọn hắn có thể tại chiến tranh bên trong đưa đến kỳ hiệu kết quả Bọn hắn tựa như là một quả nho nhỏ cục đá bị ném vào trong biển rộng, sa ngút ngàn dặm không tin tức. Hắc Vũ quân chủ tính nhiều năm, bọn hắn tại vị bác quan đằng sau không biết rõ sắp xếp bao nhiêu thai mắt, nếu như chi này tiến vào sơn mạch Hắc Vũ quân có tư cách, cái kia Hắc Vũ quân thống đẹp trai nhất định có thể có được tin tức. Liền xem như chi này Hắc Vũ quân phản nghịch rồi hướng Long Mánh quân quy hàng, bọn hắn cũng nên có chút tin tức mới đúng a. Thế nhưng là không có tin tức, chi kia quân đội tựa như là bị đầu này sơn mạch cho thôn phệ đồng dạng. Sau đó hắc vũ quân tập thể cho lữ thụ đưa một đợt phụ diện tâm tình giá trị. Hắc vũ quân tại vị bác quan ngoại bên trong quân doanh trướng bên trong, một trung niên nam tử nhắm mắt dưỡng thần, cái này bên trong dãy núi có gì đó quái lạ, lâm hạc, trường vân, hai người các ngươi cầm quân đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem xem cái này bên trong dãy núi đến cùng cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vâng, doanh trướng trước hai người ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, liền cũng không trở về nữa. Hắc vũ quân toàn thể đều nạp rồi khó chịu Bọn hắn hiện tại chính diện cùng vị bác quan đà sinh đà tử, không chính là vì hấp dẫn long manh quân chú ý lực, hy vọng hắc vũ quân tinh nhuệ có thể vây quanh hậu phương, cùng một chỗ tiền hậu giáp kích đối với vị bác quan tạo thành trí mạng thương tổn. Kết quả bên này đánh rồi náo nhiệt, bên kia mấy đoàn người đều mất tích, tình huống như thế nào à, cái kia trên núi đến cùng có cái gì. Lúc này lữ thụ nhìn lấy thu nhập trong ghi chép lên nhanh phụ diện tâm tình giá trị liền mặt mày hớn hở, lữ tiểu ngư giúp hắn kiếm lời rất nhiều Lần này xử lý mấy chi hắc vũ quân lại trướng rồi rất nhiều. Lữ thụ đều không dám tưởng tượng chính mình nếu là đột phá gông siềng sau, đến có thể trực tiếp tấn thăng bao nhiêu cấp. Quả nhiên chiến tranh cùng tử vong mới là phụ diện tâm tình đáng giá chính xác thu hoạch được phương thức. Cái này khiến cho lữ thụ cũng tại nghĩ lại, có phải hay không trước kia chính mình thu hoạch phụ diện tâm tình đáng giá phương thức có chút vấn đề. Bất quá hắn lại lung lay đầu, dù sao chiến tranh là muốn người chết, mấy trận chiến đấu xuống tới vũ vệ quân cũng tử trận hơn 100 người. Mặc dù có ba tên nhất phẩm cao thủ bảo đảm điều khiển hộ tống, cũng vĩnh viên vô pháp tránh miễn từ mất, đây là phi thường hiện thực sự tình. Bây giờ vũ vệ quân đã triệt để hoàn thành thuế biến, thuế biến đến lưu thụ đều khó có thể tin cấp độ, ai có thể nghĩ tới chi này nát như quân đội tại 2 tháng trước vẫn là tất cả mọi người xem thường nô lệ quân đâu. Vũ vệ quân đã không thiếu vũ khí cùng khôi giáp rồi, lưu thụ thậm chí muốn cho lưu nghi chiêu mang theo dư thừa hơn 3.000 cán trưởng màu cùng khôi giáp đi vị bác quan, hỏi một chút vị bác quan thống Bất quá như thế quá huyết phú, lưu thủ cảm thấy vẫn là trước đừng như vậy làm tương đối tốt, vũ khí cùng khôi giáp chắc chắn sẽ có hao tổn, những này đồ vật cũng chỉ cho là vũ vệ quân tổn kho đi. Dĩ vãng lao có người nói nuôi một chi quân đội quá phí tiền, nhưng lữ thủ cũng không có dạng này cảm giác ga, thiếu cái gì đều tìm địch nhân cầm liền tốt, từ từ, chẳng phải cái gì cũng không thiếu sao. hắc vũ quân lên núi thời điểm đều là mang theo lương khô, những này lương khô bây giờ đều đủ vũ vệ quân ăn một lúc lâu. Ngay tại Hắc Vũ quân binh lâm vị Bắc Quan tháng thứ hai, Vũ vệ quân lần nữa có người bắt đầu đột phá. Nhị phẩm tam phẩm muốn đột phá rất khó khăn, nhưng là tứ phẩm binh lính tại cao như thế cường độ huấn luyện cùng dược thảo tầm bổ phía dưới, đều có rồi ngắn hạn phá quan khả năng. Thế là Lữ Thủ quyết định tạm thời yên lặng, cho dù có Hắc Vũ quân lên núi cũng không còn đi để ý tới, toàn diện an tâm tăng lên thực lực. Nguyên bản Lữ Thủ còn lo lắng tại cái này, đoạn thời gian bên trong vạn nhất có Hắc Vũ quân lên núi vây quét làm sao bây giờ? Kết quả Hắc Vũ Quân cùng vị bác quan đoạt quan chi chiến cũng tiến nhập sự nóng sáng hóa giai đoạn, căn bản vô tâm bên cạnh chú ý. Cũng liền tại cái này đoạn thời gian bên trong, Lữ thủ cũng rốt cục đạt đến nhị phẩm. Đây là hắn đã từng nhất thuận buồm xuôi gió cảnh giới, cho nên chuyện cho tới bây giờ, Lữ thủ nội tâm cũng tràn đầy tự tin. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu từ bên ngoài trở về, cung kính đối với Lữ thủ nói ra, "Đại vương, Hắc Vũ Quân chỉ sợ muốn phá quang rồi, vị bác quan chờ đợi hậu phương tiếp viện thủy chung chưa tới." hiện tại đã đến người tận hết lương cấp độ mà hắc vũ quân tháng trước liền cầm xuống rồi cách dương quan xích diễm quân đã lui lại 300 giảm bây giờ cách dương quan hắc vũ quân có non nửa số đều tại chiều lấy vị bác quan chạy đến bọn hắn đến vị bác quan bên dưới vào cái ngày đó đánh ra đúng vậy vị bác quan phá vào cái ngày đó lữ thụ có chút buồn bực cái này Nam Châu quân đội chuyện gì xảy ra khó nói hắc vũ quân đánh vào đến đều không người quán sao Nam Châu nội đấu xa muốn so đại vương tưởng tượng nghiêm trọng hơn Nếu là thiên đế văn tại phủ hỏi đến, bọn hắn khẳng định cũng không dám như thế, nhưng nghe nói phương nam thiên đế văn tại phủ bây giờ đang lúc bế quan tu hành, tất cả mọi người biết do hắc vũ quân ăn không xuống toàn bộ Nam Châu, coi như đoan một hoàng khải đích thân tới cũng không được, cho nên liền yên tâm to gan bên trong hao tổn, đợi đến vị bác quan cùng cách dương quan người chết hết, bọn hắn liền có thể đi ra thu thở. Tàn cuộc rồi, lưu nghi chiêu nói rằng, cái này có chút quá mức à, lưu thụ suy nghĩ nói, cái này vị bác quan vừa vỡ. Hắc vũ quân mất tích nhiều như vậy chi quân đội khẳng định sẽ đường chỉnh binh lực lên núi vây quét chúng ta. Cho nên hy vọng đại vương chuẩn bị sớm, là đánh rồi, vẫn là lui, đều mau chóng làm quyết định, Lưu Nghi chiêu bình tĩnh nói. Sau 7 ngày, vị bác quan rốt cục cáo phá, cái này tiện ý vị lấy hắc vũ quân trong tay nắm cách dương quan, vị bác quan hai nơi quan Hải mặc kệ là hướng đông trinh phạt, vẫn là một đường bác thượng, quyền chủ động đều nắm tại bọn họ trong tay. Cũng ngay lúc này... Phương Bắc cùng phương Đông đại quý tộc nhóm cả đám đều hưng phấn lên, Sích Diễm quân cùng Long Mãnh quân đều nhất định phải gánh chịu mất đi quan ải hậu quả, hiện tại chính là bọn hắn ra mặt thu thập tàn cuộc thời điểm, thế là toàn bộ Nam Châu rốt cục tại bị mất 3 thành 2 xem xét hưng phấn lên, tất cả mọi người hy vọng có thể chia sẻ khối này bánh gạ tổ. Bọn hắn vô pháp một mình chiếm hữu thành trì cùng quan ải, nhất định phải chờ thiên đế sau khi xuất quan luận công hành thưởng mới được, cho nên mọi người hiện tại giết bao nhiêu hắc vũ quân, đoạt lại rồi bao nhiêu thành trì đều là về sau luận công hành thưởng bên trong phân bánh gạ tổ thẻ đánh bạc. Đương nhiên, muốn từ hắc vũ quân trong tay đoạt lại quan ải cùng thành trì, vậy cũng phải có đối lập thực lực mới được, nên biết do hắc vũ quân cũng không phải cái gì kẻ yếu, chiến tranh là cần muốn giao ra đại giới. Đại quý tộc nhóm cũng không có nóng lòng ra binh, tất cả mọi người muốn chờ một chút, một là chờ hắc vũ quân chiến tuyến thọc sâu lại lâu một chút, hay là muốn đợi những người khác xuất thủ trước kiềm chế lại hắc vũ quân. Nhưng mà lúc này, Bọn hắn phát hiện hắc vũ quân tựa hồ cũng không tiếp tục hướng bắc hoặc là hướng đông, có người chuyển tới tình báo nói, hắc vũ quân lên núi rồi. Sở hữu đại quý tộc đều sửng sốt một chút, lên núi làm gì a Trên núi có cái gì? Mọi người vô ý thức đã cảm thấy nó bên trong có quỷ, hẳn là hắc vũ quân đang cố tình bày nghi trận A Chờ chút, lại chờ chút. Không phải bọn hắn đang nghi, thật sự là tình huống hiện tại quá quỷ dị, người hắc vũ quân hoặc là liền trọng binh đóng giữ hai nơi quan hải, hoặc là tiếp tục công thành đất hoặc là liền lui về Tây Châu, cái này cũng không đáng kể, nhưng ngươi lên núi là chuyện gì xảy ra a Hắc vũ quân nhóm đầu tiên lên núi, liền có 1,5 vạn ngàn người, Nam tên chỉ huy sứ xuất đội xuất trinh, nó bên trong có 3 tên đều là nhất phẩm khách khanh. Chiến trận này không thể bảo là không lớn. 929, tiến công chắc đoáng. Khi hác vũ quân nhóm đầu tiên quân đội lên núi thời điểm, Lưu Nghi Chiêu liền nhanh chóng trở lại Lữ Vương Sơn cáo tri chuyện này. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu phụ trách đúng vậy thám báo cùng tình báo, lữ thụ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu phi thường có thể đảm nhiệm cái này trước vị, mặc kệ nhà khác thám báo cỡ nào tinh Huệ vũ vệ quân thám báo sẽ bay liền hỏi người có sợ hay không. Coi như bị phát hiện rồi, cũng hoàn toàn đuổi không kịp A Hơn nữa, nếu như chỉ là đuổi không kịp còn chưa tính, hát vũ quân tiên phong phát hiện cái này mẹ nó không chỉ là đuổi không kịp, con mẹ nó đánh không lại a Trên thực tế Lưu Nghi Chiêu vẫn là bị phát hiện nhiều lần. Hắc Vũ Quân phát hiện hắn thời điểm đều rất hưng phấn, tất cả mọi người biết rõ cái này bên trong dãy núi cất giấu đề thăng bí mật, cho nên nếu như có thể bắt được đối phương thám báo cái kia tất nhiên là một cái công lớn, nói không chừng còn có thể hỏi ra điểm trên núi tình huống. Đến lúc đó, đây chính là một cái công lớn a. Kết quả đang lúc bọn hắn hưng phấn đi qua chuẩn bị bắt lấy Lưu Nghi Chiêu thời điểm, cái này mấy chi Hắc Vũ Quân thám báo tiểu đội liền đoàn diện tại rồi trong rừng cây. Nơi xa thấy cảnh này, chỉ uy sứ hít một hơi lãnh khí. Cái này còn giảng không giảng đạo lý rồi, dùng nhất phẩm khi thảm báo, ngươi mẹ nó gian lận. Nhà khác thảm báo đều là gặp người liền chạy, nhà ngươi thảm báo bị phát hiện rồi vậy mà thứ nhất phản ứng không phải chạy trốn, mà là đem phát hiện mình người dết đi. Đây cũng quá lưu manh à. Trên thực tế cũng xác thực rất lưu manh, dưới tình huống bình thường cũng không có ai sẽ đem nhất phẩm xem như thảm báo đến dùng, hơn nữa nhất phẩm cao thủ cũng khinh thường tại khi thảm báo. Mọi người từng cái ra ngoài đều là có thể tại thiên đế phía dưới đạt được một chỗ cắm rủi người Ai sẽ làm thám báo cái này loại lao lực mệnh quân chủ nhưng Lưu Nghi chiêu sắc thực đối với Lưu thụ trung thành tuyệt đối lữ Thụ để hắn làm gì hắn liền làm gì từ từ Lưu Nghi chiêu cũng rất vui vẻ mình tại thám báo cái này quân chủ đơn giản nhiều đất dụng võ A Nguyên Lai hắn là khi một quân thống lĩnh cần nhìn trung toàn cục tiến hành chỉ huy nhưng bây giờ không đồng dạng Lưu Nghi chiêu tự nhận tài năng chỉ huy cũng không có Trương vệ vũ mạnh thậm chí không có Đông Diệp bọn hắn mạnh nên biết gió mặc kệ là Trương vệ Vũ vẫn là Đông Diệp Trước kia đều là thống lĩnh Lưu Nghi Chiêu bọn hắn nội điện trực. Thế là Lưu Nghi Chiêu hiện tại chỉ huy thám báo chơi rất vui vẻ. Bởi vì đối phương chỉ huy sứ sẽ không tới khi thám báo A, cho nên chỉ cần đối phương chỉ huy sứ không cùng hắn đánh giáp lá cả. Vậy hắn Lưu Nghi Chiêu tạm thời đúng vậy vô địch, chú ý chớ bị đối phương ba tên nhất phẩm cao thủ bao vây bên trên liền tốt. Kỳ thực coi như chặn lại cũng không có việc gì, chỉ cần hắn Lưu Nghi Chiêu nhiều kiên trì một hồi. Hắn xác định vũ vệ quân đi theo lựa thủ hai gã khác nhất phẩm cao thủ liền sẽ mau chóng đuổi tới nghị cách cứu viện, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Coi như hắn truyền thuyết bắt đầu ở hắc vũ quân bên trong lưu truyền thời điểm, hắc vũ quân tham báo nhóm đều có chút nhất cả chứng, gì vãng mọi người là phi thường hy vọng có thể phát hiện tung tích địch, dù sao làm đúng vậy việc này. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn căn bản không muốn nhìn thấy bóng người, đừng hỏi vì cái gì, sợ chết. Hơn nữa hắc vũ quân cũng đang tự hỏi Cái này mẹ nó ngay cả thám báo đều là nhất phẩm, cái kia những người khác là cái gì cấp bậc Đương nhiên, đây là tùy tiện ngâm lại thôi, dù sao bọn hắn hắc vũ quân vẫn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ rồi, còn có cái gì quân đội có thể so sánh hắn hắc vũ quân tống hợp thực lực càng mạnh. Mạnh hơn sắc thực có, nhưng cái kia đều tại Bắc Châu cùng Đông Châu đâu. Chờ đến lưu nghi chiêu bay trở về báo tin về sau, vũ vệ quân liền hành động nhanh chóng vòng quanh lương thực, vũ khí, khôi giáp tiến nhập động rộng rãi. Có tổ chức có kỷ luật phân tán tại động rộng rãi các ngõ ngách bên trong. Dù sao Hắc Vũ Quân bây giờ nhân số là Vũ vệ quân nhiều gấp 3, hơn nữa nhất phẩm cao đoàn chiến lực cũng là thế lực ngang nhau, cho nên Lữ Thủ cũng không muốn cùng Hắc Vũ Quân vừa chính diện. Nhưng cái này cũng bất ngờ vì cái này Hắc Vũ Quân tới rồi liền có thể bình yên vô sự ra ngoài, phải biết, bọn hắn trên thân còn ăn mặc Lữ Thủ khôi giáp, trong tay còn cầm Lữ Thủ trường mâu. Tuy nhiên Trương vệ vũ cũng không tán đồng cái này quan điểm, nhưng Lữ Thủ đúng là nghĩ như vậy. Ngay tại toàn bộ Nam Châu đại quý tộc nhóm cũng không biết do hắc vũ quân vì sao muốn lên núi thời điểm, vũ vệ quân đã cùng trên núi hắc vũ quân khai chiến. Mặc kệ là hắc vũ quân vẫn là Nam Châu đại quý tộc nhóm cũng không nghĩ đến, một chi nho nhỏ vũ vệ quân đã ở chỗ này đóng quân mấy tháng lâu, lấy đến mức bọn hắn đã căn cứ Lư Tiểu Ngư cung cấp động rộng rãi bản đồ hoàn toàn mò ra rồi dưới mặt đất lộ tuyến. Bình thường trương vệ vũ dẫn đội ra ngoài huấn luyện rã ngoại, hoặc là dẫn đội về núi, đều sẽ tận lực đi động rộng rãi. Đúng vậy hy vọng vũ vệ quân binh sĩ nhóm có thể đem dưới mặt đất động rộng rãi xem như sau hoa viên đồng dạng. Hiện tại, không khoa trương mà nói, chỉ cần có tia sáng, bất kỳ một cái nào vũ vệ quân tại đây dưới mặt đất cũng sẽ không lạc đường. Nhưng hác vũ quân lại khác biệt, bọn hắn có dám hay không tiến vào động rộng rãi đều là hai chuyện khác nhau. hắc vũ quân năm tên chỉ huy sứ suốt quân lên núi, đường núi trật hẹp mà khúc chết hơn nữa mảnh này sơn mạch mặt diện tích rất rộng, cho nên bọn hắn không có cách nào tập đoàn thức hành quân Hơn nữa bọn hắn lúc đầu đúng vậy muốn vây quét nơi này khả năng tồn tại quân đội, tập đoàn thức hành quân tất cả đều tụ cùng một chỗ, lục soát hiệu suất cũng thấp. Dứt khoát 5 chi tách ra, nó bên trong lấy thám báo tại lẫn nhau đội ngũ ở giữa tương liên, một khi cái nào một chi tao ngộ chiến đấu, địa phương khác đều có thể mau chóng tới trợ giúp. Dựa theo bọn hắn nghĩ là, chỉ có nó bên trong một chi có thể ngăn chặn một điểm thời gian, như vậy còn lại 4 chi quân đội toàn lực chạy tới, khoảng cách xa nhất cũng bất quá nửa ngày. Nhưng mà vừa mới phân tán ra, Liền có một chi 3.000 người quân đội tao nộ vũ vệ quân Mai phục Những cái kia giống như quỷ mị đồng dạng binh sĩ cũng không biết rõ là từ đâu xuất hiện, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, đồng nhiên liền từ đội ngũ đằng sau bắt đầu đánh lén. Hơn nữa những này binh lính cũng không ham chiến, hoàn toàn là quay rối giết người về sau liền đi, cẳn đều ngăn không được. Lúc này hắc vũ quân liền phát hiện, bọn này binh lính vậy mà không có một cái nào thực lực thấp hơn tăng phẩm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy quân đội xuất hiện ở đây? liền ngay cả Bắc Châu cùng Đông Châu cái kia hai chi quân đội cũng không có dạng này bình quân thực lực đi, tối thiểu cái kia hai chi quân đội còn có tứ phẩm đâu. Trận này nhỏ quy mô chiến đấu như là như thiểm điện, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như chỉ là binh lính thực lực cao còn chưa tính, hắc Vũ quân chỉ huy sư phát hiện còn có nhất phẩm cao thủ dưới đất vì đám người này bảo đảm điều khiển hộ thống. Anthony tấn thăng nhất phẩm về sau, hắn hai hại rốt cục xuất hiện. Sự thật chứng minh thượng thiên là công bằng, thổ hệ giác tỉnh giả tại nhị phẩm trước đó thủy chung đều là nguyên tố hệ bên trong có thụ tôn sùng loại đường, nhưng đã đến nhất phẩm về sau, những người khác tại trên trời bay, hắn lại không được, hắn chỉ có trên mặt đất mới có thể phát huy ra lớn nhất huy lực. Tỷ như nữ tiểu ngư sắc thực có thể cho Anthony tại trên trời khống chế biển sâu cắt trắng, nhưng vấn đề là cái này chỉ có thể coi là phát huy ra một bộ phận thực lực. Nhưng bất luận như thế nào, chiến trận bên trong, Anthony đối với phá trận trợ giúp cực lớn. Hơn nữa vũ vệ quân lúc rút lui, Antony dễ dàng liền có thể nâng lên từng đất, gãy mất phía sau truy binh. Một trận nhỏ quy mô tiến công chấp đoáng, đánh rồi hoàn mỹ, đánh rồi hắc vũ quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. 930, Địa ngục sứ giả. Lần thứ nhất tập kích phát động về sau, hắc vũ quân liền bắt đầu tìm tung tích, muốn biết do những này quỷ dị binh sĩ đến cùng là từ đâu xuất hiện. Khi hắc vũ quân nghiêm túc lúc thức dậy, động rộng rãi cửa vào coi như lại ẩn nấp cũng vô pháp che giấu bọn hắn. Hắc vũ quân chỉ huy sứ nhìn lấy những cái này tối hôm lối vào hít một hơi lanh khí, những cái kia binh lính đúng vậy từ bên trong này chui ra ngoài. Trong này là cái gì? Hắn phái 25 đi vào gió xét, kết quả vũ vệ quân căn bản liền không có đi, đã sớm ở tại động đá vôi bên trong liền chờ hắc vũ quân xuống tới đâu, thế là, cái này 25 hắc vũ quân cũng đoàn diệt rồi. Chỉ huy sứ mặt tâm trầm, chỉ là lần này tập kích, hắn liền tổn thất gần 400 t mà đối phương vậy mà một cái đều không có thể lưu lại, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Lần này hắn dẫn đội tự mình đi xuống động rộng rãi, bên trong Vũ vệ quân không biết rõ được ai tin tức giải tán lập tức, phân biệt trốn vào rồi hơn 10 thông đạo. Đây cũng quá phân tán đi, cái này mẹ nó cũng không cách nào truy a. Chỉ huy sứ tinh tế đánh giá cái này dưới đất động rộng rãi, nói thật hắn cũng là lần đầu tiên gặp loại địa phương này, cái kia cổ quái đá lợm chẩm thạch nhũ giống như địa ngục, có Hắc Vũ quân binh lính nhỏ giọng nói ra, đây là địa ngục ạ. Các ngươi nhìn bọn hắn cũng chỉ mặc ta hắc vũ quân khôi giáp, còn có chúng ta hắc vũ quân vũ khí, chỉ là trên mặt có một đầu bệnh ấn. Có phải hay không là chúng ta trước đó biến mất những cái kia chiến hữu bị địa ngục thôn phệ, từ địa ngục thu được lực lượng sau, hiện tại đi ra lấy mạng. Cái này phân tích không thể không nói còn là có chút đạo lý, nhất là hắc vũ quân đã từng bốn chi đội ngũ ly kỳ mất tích bản thân liền có phụ diện dư luận, lúc ấy liền có người nói đùa nói, biến mất cái kia bốn chi đội ngũ có phải hay không bị ngọn núi lớn này ăn Bởi vì cái kia bốn chi đội ngũ thật là hoàn toàn hạ lạc không rõ. Cho nên những này thảo luận vốn là để tòa này sơn mạch có cái này quỷ dị sắc thái thần bí. Hiện tại trợt thấy một đám người thực lực cao cường còn ăn mặc hắc vũ quân khôi giáp. Dựa theo bình thường ăn khớp, đối phương thực lực cao cường như vậy rồi chính mình khẳng định có khôi giáp vũ khí đi, làm gì mặc hắc vũ quân đây này. Cho nên là bị thôn vệ đám kia đồng đội đi ra lấy mạng rồi. Giống như cũng nói đi qua. Chỉ huy sứ quay đầu nhìn hắn. Ba một bạc thai phiến tại trên mặt hắn, trên đời này nếu thật có địa ngục, lao tử cũng phải cấp nó săn bằng. Để cho ta làm rõ ràng người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ, không phải lột ra hắn. Đến rồi hắn nhất phẩm cái này loại cấp bậc đều đã có thể phi thiên rồi, đương nhiên sẽ không tin quỷ thần chi thuyết, trên đời này thần cũng liền như vậy một cái mà thôi. Hắn không tin là bởi vì hắn thực lực quá cao, nhưng là hắn cấp dưới lại không thể không tại nói thầm trong lòng. Chỉ huy sứ dẫn đội lui ra ngoài suy nghĩ đối sách. Mà phía dưới đã có người lặng lẽ lưu truyền, những cái kia quỷ dị binh sĩ đều đến từ địa ngục, truyền có cái mũi có mắt chân tương có chuyện như vậy. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy vô nghĩa, làm cái trò cười nghe, về sau bọn hắn có người phát hiện tan động khẩu, đi vào nhìn thoáng qua liền cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Không thể không nói, động rộng rãi loại địa phương này, tại không có khoa học giải thích trước, cũng không có nhân loại lắp đặt đủ mọi màu sắc ánh đèn, sắc thực rất phù hợp địa ngục cái này loại thiết lập. Lữ Thụ từng nghĩ tới cái thứ nhất nói có địa ngục loại địa phương này người có thể hay không đúng vậy đánh bậy đánh bạ tiến vào động rộng rãi chờ đến chỉ huy sứ phát hiện tình huống này thời điểm dứt khoát trước mặt mọi người xử tử lời đồn lời đồn người nhưng dạng này có thể hay không ngừng tin đồn, hắn cũng không xác định mà hết thể này phụ diện tâm tình giá trị tất cả thuộc về rồi lữ thụ sở hữu hắc Vũ Quân có chút khó mà lựa chọn bọn hắn trước khi đến cảm thấy cho dù núi này bên trong co quân đội bọn hắn hắc vũ quân ngay cả vị bác quan cùng cách dương quan đều lấy được còn có thể không giải quyết được dấu ở trên núi quân đội. Dấu ở trên núi vốn chỉ là một cái phiếm chỉ, ý là dấu tại bên trong dây núi, nhưng người vẫn là ở trên mặt đất. Kết quả, người ta là thật dấu ở ngọn núi bên trong. Từ thám báo lưu nghi chiêu đến toàn thể tam phẩm binh sĩ, lại đến này quỷ dị động rộng rãi, cái này dấu ở trên núi quân đội khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nhưng nhất mấu chốt của vấn đề là như thế nào vây quét đâu, tiến động rộng rãi. Hắc vũ quân chỉ huy sứ mặt đen lên, phóng hỏa. Dùng khói đem bọn hắn hun đi ra Các binh sĩ ánh mắt sáng lên Đây là ý kiến hay a Không hổ là chỉ huy sứ Ngay tại cùng một ngày hắc vũ quân tại hơn 10 động khẩu nhóm lửa tuổi lửa hướng trong động đá vôi quả gió Chỉnh chỉnh quạt một ngày Kết quả không gặp có một cái vũ vệ quân binh sĩ bị khói xông chạy ra ngoài Chỉ huy sứ cảm thấy không thích hợp Không nên à Coi như cái này động rộng rãi lại lớn Cũng không đến mức nói hôn rồi cả ngày không có việc gì đi Hắn đi vào xem xét Cái kia 10 cái động rộng rãi lối vào sớm đã bị Lư Tiểu Ngư nâng lên tường đất cản cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không có một tia khói bùi thấm vào. Đến, tôi công bận rộn một ngày. Sau đó nhưng vào lúc này bọn hắn tiếp vào tin tức, phía Đông nhất Hắc Vũ Quân cũng bị tập kích, lần này đối mặt Vũ vệ quân chỉ huy sứ chỉ có nhị phẩm, cho nên tổn thất nặng nghề, cơ hội tại một giờ bên trong toàn quân bị diệt. Vẹn vẹn cùng Vũ vệ quân đối mặt ngày thứ hai, Hắc Vũ Quân lên núi đội ngũ liền đã hao tổn một chi, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hát vũ quân còn lại chỉ vi sứ cũng từ đó có thể biết cái này dưới đất động rộng rãi 4 phương thông suốt cho nên Vũ vệ quân hành tung hoàn toàn như quỷ mị căn bản không biết rõ bọn hắn đến cùng ở đâu lúc này Lý Há Thán ôm trường mâu đắc ý hát quốc tế ca canh dự ở lữ thụ thân thể cái kia trầm bổ du dương âm thanh để lữa thủụ có chút nhịn không được há Thán à nghe được khúc hát của Ngươi âm thanh ta có loại ngồi xe ngựa rong rổi tại lớn trên thảo nguyên cảm giác lý H Thán ánh mắt sáng lên đại vương đây là đang khen chính mình sao Ngồi xe ngựa rong rổi tại lớn trên Thảo Nguyên, nghe bắt đầu liền rất thoải mái a. Chỉ nghe Lữ Thụ tiếp tục nói ra, đáng tiếc xe ngựa này bánh xe là phương. Đến từ Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị 9. Lữ Thụ không vui, chỉ cấp 9 điểm ngươi là nghiêm túc sao? Lữ Thụ hiện tại xem như phát hiện, khó khăn nhất lựa phụ diện tâm tình giá trị, một cái là Lưu Nghi Chiều, một cái là Lý Hắc Thán, hai người trung thành tuyệt đối, lưu Thụ nói cái gì bọn hắn tin cái gì, căn bản sẽ không cung cấp quá nhiều phụ diện tâm tình giá trị. Bất quá còn tốt, Lý Hác Thán làm bài tập lúc phụ diện tâm tình giá trị còn không có ít. Cũng bởi vậy có thể thấy được, làm bài tập đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Đại vương, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lưu Nghi Chiêu nói ra, mỗi cái phương vị thực lực đều đã thăm dò, ta đề nghị có nhất phẩm chỉ huy sứ trước đừng đi động bọn hắn. Lữ Thụ Nghĩ nghĩ, đừng cho bọn hắn sở ra quy luật, đây mới là chúng ta chiến thuật, cho nên không cần tận lực tránh đi có nhất phẩm chỉ huy sứ đội ngũ. Dạng này sẽ để cho bọn hắn sớm bố trí mai phục chờ đợi chúng ta. Tại nhân loại phạm tội trong lịch sử có dạng này một cái thuyết pháp, chỉ có cái kia loại lâm thời này lòng tham giết chết hảo vô tướng con người mới nhất không sơ hở. Càng là nghĩ sâu tính kỹ, liền sẽ lưu lại càng nhiều dấu vết. Hiện tại Vũ vệ quân Nhu muốn làm đúng vậy như linh dương treo sừng, siêu thoát ra chiến thuật phạm chủ. Trương vệ Vũ ở bên cạnh nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, không đúng vậy ngươi không am hiểu chế định chiến thuật à? Hai ngươi thả ta ra. Ta mẹ nó. Lưu Nghi Chiêu. Lý Hát Thán. Hai người các ngươi muốn phản có phải hay không? Ta là quân sư, hai người thả ta ra. Trương vệ vũ cứ như vậy bị kéo đi. Đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đảm nhiệm nhỏ túc nói hắn muốn điểm người phiếu. 931, trương vệ vũ suy đoán. Trong đêm tối, Lưu Nghi Chiêu nhẹ nhõm hành tàu ở Lựa Vương Núi. Qua nhiều năm như vậy hắn khó được có như thế nhẹ nhõm thời gian, gánh vác sứ mệnh. Một khắc đều không dám xem thường. Từ 18 năm trước bắt đầu, hắn không còn là vì chính mình mà sống rồi, mà là vì để cho mệnh. Những năm gần đây truy cầu hắn nữ quý tộc cùng nữ nô lệ chủ cũng có đề thắng, nhưng lưu nghi chiêu thủy chung một thân một mình, chỉ bởi vì lo lắng cho hắn chính mình nói chuyện hoang đường thời điểm nói ra bí mật gì tới. Hắn tiếc nuối nhất chính là ở ngự long ban trực thời gian, không buồn không lo, chỉ cần vương nói cái gì, bọn hắn liền làm cái gì liền tốt, không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cái khác vinh dự. Thân nhân, sinh hoạt, vương tử sẽ không bạc đái mình cấp dưới. Bây giờ hết thể đều giống như ở hướng tốt phương hướng phát triển, hắn tựa hồ lại có thể không buồn không lo khi một cái chân thật đầy tớ rồi, hiện tại thám báo công tác, hắn liền rất ưa thích. Đột nhiên hắn trong lòng có cảm giác, đến rồi nhất phẩm, liền là có người nhìn mình cầm chầm đều có thể có phát giác. Sau khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chính là nhìn thấy mấy cái hắc vũ quân thám báo chính nhất khuôn mặt điểm nhiên như không có việc gì tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bộ dáng của hắn chuẩn bị đi ra. Không thể treo vào, không thể treo vào. Hát vũ quân thám báo tâm lý lầm bẩm ta không có phát hiện ngươi, ta thật không có phát hiện ngươi, nhưng mà hết thể đều mượn rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy lưu nghi chiêu hướng chính mình bay tới thời điểm, thám báo nhóm đều cảm thấy cái này trên núi giấu lấy quân đội cũng quá không nói đạo lý đi, nhất phẩm cao thủ bị người tiếp cận liền sẽ lòng có cảm giác, cho nên nhất phẩm thám báo vĩnh viễn không tồn tại bị phát hiện sau lại phát hiện không rồi địch nhân loại tình huống này. Tổng không thể một đường đều cầm dư quang đi điều tra a, sao còn muốn cái giám tham báo? Hắc Vũ Quân tham báo trước khi chết rút ra một chi ống giấy, dùng sức kéo ra ống giấy phía trước một cái cái nắp về sau, ống giấy buộc lên ra hoa mỹ tia lửa, sau đó hắn đem cái này ống giấy dùng sức chỉ lên trời bên trên ném ra ngoài, hy vọng phụ cận Hắc Vũ Quân có thể nhìn thấy cái tín hiệu này, đem lưu nghi chiêu vây giết ở chỗ này. Lấy hắn tứ phẩm thực lực, cái này ống giấy dễ dàng liền có thể ném lên cao mấy trăm thức không bị phụ cận nhìn thấy. Nhưng mà, ống giấy còn không có cao hơn rừng cây tán cây, liền bị Lưu Nghi Chiêu cho đoạn xuống dưới. Hắc Vũ Quân thám báo nhóm nội tâm một trận tuyệt vọng, cái này mẹ nó đơn giản không giảng đạo lý a. Cùng lúc đó, Hắc Vũ Quân gối giáo chờ sáng thời điểm Vũ Vệ Quân cũng không có nhàn rỗi, đây cũng là địa hình ưu thế rồi. Hắc Vũ Quân lại không dám tiến vào động rộng rãi, thế là lúc ban ngày Vũ Vệ Quân có thể yên tâm to gan từng nhóm nghỉ ngơi, mà Hắc Vũ Quân lại không được, bọn hắn muốn thường xuyên phòng bị bị Vũ Vệ Quân đánh lén. Đến rồi ban đêm, Hác vũ quân nhất định phải treo lên tinh thần đến, mà vũ vệ quân thì sinh long hoạt hồi như bị điên. Bình thường vũ vệ quân là thực hành cấm đi lại ban đêm, khó được có một ngày có thể ban đêm đi ra hoạt động, đơn giản cùng mẹ nó tiểu hài từ qua năm rồi đồng dạng, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận không ngủ được không tu hành rồi, không chỉ có không mệt, thậm chí còn có chút muốn đốt pháo. Lữ trụ, cũng là có Tết Xuân, Lão Thần Vương quy định ngày đầu tháng riêng ngày đó vì Tết Xuân, vạn tượng sơ mới. Tất cả mọi người có thể ở mới trong một năm quên mất đi qua, bắt đầu tương lai. Thế là, vũ vệ quân hơn nửa đêm liền ra động, ba ngày tiến hành đánh lén đám người kia thì bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi lấy 3 ngày đến. Tuy nhiên Lữ thủ nói, không có chiến thuật đúng vậy vũ vệ quân chiến thuật, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chiến thuật. Hiện tại bọn hắn chia rồi hai đội, một đội đi theo Lưu Nghi Chiêu cùng Antony, một đội đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng Giáo Chủ. Mà Lữ Thụ thì biến mất ở trong núi rừng. Hắn quyết định thử một chút chính mình bây giờ đơn tu luyện thể thành quả. Trương vệ Vũ muốn ngăn cản Lữ Thụ làm như vậy, vạn nhất Lữ Thụ tao ngộ nhất phẩm cao thủ phục kích, vậy thì xong đời rồi. Nên biết rõ Lữ Thụ hiện tại đúng vậy Vũ vệ quân tinh thần chi trụ, nếu như Lữ Thụ không có rồi, cái kia hết thể liền xong rồi. Sau khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ thần sắc lúc liền cảm giác không thích hợp, hắn nhìn thấy Lữ Thụ trên mặt có trước nay chưa có tự tin, Trương vệ Vũ nghi hoặc nói, ngươi đã nhị phẩm rồi. Không sai, Lữ Thụ gật gật đầu có thể coi là là nhị phẩm, cũng đánh không lại nhất phẩm A, Trương vệ vũ nói rằng. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, lưu thủ cười nói. Trương vệ vũ phát hiện, Lữ thủ không có nửa phần khiếp đảm, không có có bất luận là một tu sĩ nào ở tấn thăng mới đẳng cấp sau không xác định cảm giác. Triều đình bên trong từng có người nói, tu hành như làm quan, ngươi vừa lên tới nhất phẩm thời điểm liền pháng phất khi rồi một phương thành chủ, lúc này ngươi cho tới bây giờ đều không có làm qua thành chủ, cũng không xác định chính mình cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm, cho nên phải từ từ thích hứng nhân vật của mình. Tu hành cũng là như thế, vừa tấn thăng về sau, chính mình đều không biết mình có thể đạt tới cái gì độ cao, lúc đối địch liền sẽ có do dự. Nhưng lữ thụ không có tình huống như vậy, không có chút nào. Trương vệ vũ bình tĩnh hỏi, người trước kia phải trăng sớm liền đạt tới qua cảnh giới này. Lữ thụ sừng sốt một chút cười nhìn về phía trương vệ vũ, không sai, cái này trong tương lai cũng không phải bí mật gì, ta vừa gặp ngươi lúc là thực lực rơi xuống đáy quốc cũng không phải là chưa bao giờ tu hành qua. Lữ thụ thẳng thắn bẩm báo là bởi vì hắn đã nắm giữ kết thúc mặt, hơn nữa tương lai muốn giải tỏa tinh đồ, tất nhiên sẽ làm cho đối phương phát hiện. Cái này trương vệ vũ cảm giác hết thảy đều có thể giải thích được rồi, thì ra là thế, nguyên lai like cái này thiếu niên đã sớm là cao thủ rồi. Chỉ là trương vệ vũ đống nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, cái này thiếu niên đến cùng là lai like lịch gì. Vì sao niên kỳ nhỏ như vậy liền có thể có thực lực cao như vậy, còn có lữ tiểu ngư? Cái kia trên người cô gái cũng tựa hồ dấu lấy to lớn bí mật. Nguyên bản Trương Vệ Vũ từng phỏng đoán qua một cái tựa hồ khó nhất đáp án, cũng là hắn hy vọng đáp án, dù sao Lữ Thụ xuất hiện ở điển canh chấn nhạy cảm như vậy địa phương. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ công pháp cho thể hiện đi ra hết thể đặc thù đều cùng đáp án kia không khớp hào à, nhưng phàm là có một chút nguyên bản đặc thù, cái kia Trương Vệ Vũ cũng dám lớn gan suy đoán, đáng tiếc không có. Lữ Thụ đi ra rồi động rộng rãi, trên tay ngay cả kiếm đều không cầm, vẻn vẹn cầm một cái nhánh cây. Trên nhánh cây kia thậm chí đều không có cẩn thận đem chạc cây cho lô mất, lữ thủ khẽ hát đi được lúc, trên nhánh cây kia phiến lá còn sẽ cùng theo lắc lư. Chương vệ vũ im lặng rồi, cái này cũng có thể xem như vũ khí. Đây rốt cuộc là Biua vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng cái kia dưới ánh trăng trên người thiếu niên, hết lần này tới lần khác tràn đầy kiếm ý, giống như vừa mới trải qua suối thạch ma lệ, chuẩn bị giết người. Lúc này, một tên hắc vũ quân nhất phẩm chỉ huy sứ vọt người bay lên không trùng. Trong tay cầm trường mâu cho đến đỉnh núi. Bên người binh lính không ngừng ở chết đi, hắn trong lòng tràn đầy lệ khí muốn hủy đi trước mắt dây núi, tính cả cái kia dây núi bên trong động rộng rãi. Hắn biết rõ thực lực của mình nhiều nhất hủy đi một ngọn núi, còn có kiệt lực nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải cho mình binh sĩ sáng tạo ra một mảnh có thể nghỉ ngơi địa phương, không thể bao giờ cũng đều phải lo lắng đến không biết rõ cái nào trong động đông nhiên chui ra ngoài vũ vệ quân. Nhưng hắn còn không có xuất thủ liền bị lưu nghi chiêu ngăn lại rồi, hai người bay ở trên trời bên trong Lưu Nghi Chiêu cảm thấy mình rốt cục có thể thỏa thích bát sát mà không cần đi lo lắng toàn cục, cũng không cần phân tâm chỉ huy, tựa như lúc trước mình tại ngự long ban trực lúc đồng dạng. Lưu Nghi Chiêu bởi vì thực lực cảnh giới mà thanh xuân thường trú, cùng hắn ở ngự long ban trước lúc, vẫn như cũng là thiếu niên bộ dáng. 932, Thiên Hạ Triều Lữ thủ cơ trong tay hắn nhánh cây đi ra động rộng rãi, hắn đông nhiên quay đầu lại hỏi trương vệ vụ nói, thế nào, trứng mắt ta nhánh cây này? Ngươi cũng chớ xem thường rồi nó. Nó có thể giết người. Trương Vệ Vũ im lặng rồi nửa ngày, tuy nhiên công pháp đặc thù hết thảy đều không khớp, nhưng thổi như bức dáng vẻ lại là rất có năm đó vị kia phong phạm. Hắn xem thường nói, không có tiện tay vũ khí chính là không có tiện tay vũ khí, ta thật không tin ngươi có vũ khí còn cần cái đồ chơi này. Lữ Thụ vui cười a cười nói, thế nào, ngươi thật coi ta không có vũ khí? Chỉ là rơi vào ta cố hương rồi mà thôi, sớm muộn cũng sẽ cầm về. Lại nói, các ngươi trước kia dùng vũ khí là cái gì? kiếm. Vẫn là đau. Vẫn là trường mâu. Chỉ là một vấn đề đơn giản, Lữ thụ lại phát hiện Trương vệ vũ vậy mà thất thần rồi. Bầu trời bên trong lưu nghi chiêu cùng một tên hắc vũ quân chỉ huy sứ chiến đấu bao la hùng vĩ mà kịch liệt, trên trời ba động chuyển tới trên mặt đất, liền ngay cả tráng kiện nhánh cây cũng phải bẻ gãy Hắc vũ quân binh lính cùng vũ vệ quân tất cả đều ăn ý tránh đi phía khu vực này, một là mọi người cũng không giúp đỡ được cái gì, hai là tránh cho bị nộ thương. Trên thực tế Lưu Nghi Chiêu Thủy chung là để ép hắc vũ quân chỉ huy sứ đánh, lão thần vương ban thưởng công pháp có thể làm cho trương vệ vũ đem nhà mình công pháp đều để qua một bên không cần, nhất định là có chỗ hơn người. Ở cái này chiến đấu bên trong, chỉ huy sứ sớm liền phát hiện mặc kệ là tốc độ phi hành vẫn là tự thân linh lực bành trướng trình độ, chính mình cũng kém xa Lưu Nghi Chiêu, đây cũng là công pháp trên lệnh. Chỉ gặp cái kia hắc vũ quân chỉ huy sứ ở trên trời bên trong bay ngược về đằng sau. Chờ đến Lưu Nghi Chiêu đuổi theo trong chốc lát chỉ huy sứ lại quay người dết rồi cái hồi mãn thương, chỉ gặp sau lưng của hắn bầu trời xuất hiện to lớn mãng xà phát ấn, theo trường mâu cùng nhau cắn về phía Lưu Nghi Chiêu. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tại Lưu Nghi Chiêu trên mặt nhìn thấy rồi ý cười. Liền sợ ngươi một lòng muốn chạy đâu, Lưu Nghi Chiêu cười nhẹ nhàng nói rằng, đột nhiên, hắn đem trong tay trường mâu vặn một cái, cái kia kim thiết chế thân mâu vậy mà đứt thành từng khúc, sau đó hiển lộ ra dấu ở trường mâu bên trong một thanh trường kiếm Không đợi hắc vũ quân chỉ huy sứ nhìn sạch thanh trường kiếm kia bộ ráng lúc, trường kiếm cũng đã chia bảy mảnh, tựa như phá giải rồi đồng dạng chia ra làm bảy. Cái kia mỗi một mai mảnh vụn cũng sẽ không tiếp tục như kiếm hình, phản phất chính là có người tùy ý nắm đi ra quy tắc đồ án, lại đều vô cùng sắc bén. Hắc vũ quân chỉ huy sứ nhìn thấy cảnh tượng này lúc liền phản phất mất hồn đồng dạng, thiên hạ triều. Đây là thiên hạ triều. Không phải sớm đã bị các đại quý tộc chia cắt rồi sao, làm sao lại ở trong tay của ngươi Lúc này động rộng giãi chi nổi trương vệ vũ nhìn về phía lưu thủ cười hắc hắc rồi bắt đầu, biết rõ ngươi là đang thử thăm dò ta, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, biết nói chúng ta năm đó vũ khí sẽ phải biết nói thân phận của chúng ta rồi. Trương vệ vũ ý tứ rất rõ ràng, biết rõ rồi thân phận của bọn hắn, lại cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, liền muốn trở thành trên một sợi thừng châu chấu rồi. À, đông nhiên không muốn biết rõ rồi, lưu thủ tùy ý vung nhánh cây xoay người rời đi. Đột nhiên, trương vệ vũ mở miệng nói ra. Chúng ta vũ khí gọi là thiên hạ triều, là lao thần vương ban thường kiếm. Ta không phải nói không muốn biết sao. Lữ thụ mặt không thay đổi nhìn lấy trương vệ vũ. Mỗi một trôi thiên hạ triều cũng có thể chia ra làm bậy, dù là trong đó một cái mảnh vụn đều là khó được thân vật. Trương vệ vũ mỉm cười nói, hiện tại biết nói thân phận của chúng ta đi. Lữ thụ nhìn lấy trương vệ vũ một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ trầm mặt rồi nửa ngày, thân phận của các ngươi là cái gì? Lữ thụ có chút buồn bực rồi. Làm sao trương vệ vũ nói giống như hắn nói ra thiên hạ chiều ba chữ thời điểm lữ thụ nên biết rõ thân phận của bọn hắn như vậy, nhưng lữ thụ thật không biết rõ à. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nói nói vì sao gọi thiên hạ chiều. Lữ thụ hiếu kỳ nói. Trương vệ vũ thật vất vả điều chỉnh rồi một chút khí tức, hắn nhìn kỹ lữ thụ biểu lộ liền phát hiện đối phương không phải đang giả bộ, mà là thật chưa nghe nói qua. Trương vệ vũ liền tiếp nhận lâu năm rồi, cái này lữ thụ đến cùng là từ cái nào rất cách xuất hiện Trương vệ vũ tuy là nội điện trực, nhưng trái đất tồn tại cũng giới hạn tại khôi lỗi sư biết rõ mà thôi, cho nên hắn liền náo không rõ rồi, thiên hạ triều nổi danh như vậy đồ vật lữ thụ đều chưa từng nghe qua sao. Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì khi bọn hắn cùng một chỗ sử dụng thiên hạ triều thời điểm mạnh vụn nhưng như thủy triều, nhưng quét sạch thiên hạ, có thể chạm đại tông sư. Lữ thụ nghĩ nghĩ, đó là rất như bức. Trương vệ vũ đột nhiên cảm giác được lữ thụ cái này khích lệ, căn bản để hắn cao không hứng nổi đến A. Cái này mẹ nó quá qua loa đi. Lữ thụ tùy tiện quay người tiếp tục lên núi đi ra ngoài, hắn đưa lưng về phía trương vệ vũ lắc lắc nhánh cây, được rồi biết rõ các người rất lợi hại rồi. Người chờ chút, người trở lại cho ta, ta phải nói cho người, chúng ta năm đó là như thế nào? Người trở lại cho ta. Trương vệ vũ sinh khí rồi, tức giận phi thường, hắn liền suy nghĩ vì sao chính mình mỗi lần cùng con hàng này nói chuyện liền không nhịn được sinh khí. Đế từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 699. Hắc vũ quân suy nghĩ qua ứng phó như thế nào vũ vệ quân đánh lén, dù sao luôn luôn như thế không ngừng ngày đêm bị đánh lén cũng không phải sự tình A Đồng nhiên có một chi hắc vũ quân tiểu đội hành tàu trong núi lúc thảo luận bắt đầu, những cái kia quỷ dị binh sĩ trên mặt đều có một đạo bạch ấn, cái này chỉ sợ chính là bọn hắn dùng để phân chia địch ta tiêu ký, cho nên mọi người trên mặt cũng xoa dấu ấn, có hay không có thể tạo thành đối phương lẫn lộn. Kỳ thực tất cả mọi người cảm thấy kiến nghị này rất một loại, nhưng bây giờ cũng không có cái gì khác biện pháp tốt rồi. Có một cái liền dùng một cái đi. Thế là hôm nay ban đêm còn không có bị tập kích chi này Hắc Vũ quân phí rồi cả buổi sức lực mới tìm được nhan sắc tương cận thạch đầu, sau đó mài thành bụi phấn bôi ở trên mặt. Vừa xoa không đầy một lát đâu, Lý Hắc Thán bọn người liền dơ pháp đao ngao ngao từ động đá voi bên trong vọt ra. Kết quả Hắc Vũ quân nhìn thấy Lý Hắc Thán bọn hắn thời điểm liền sững sốt rồi, các ngươi trên mặt tại sao không có bạch phấn đâu? Lý Hắc Thán quay đầu nhìn một chút bên cạnh những người khác sau đó trầm mặc một hồi nói ra, chúng ta quên rồi. Hắc Vũ quân nửa ngày nói không ra lời, chiến tranh nghiêm túc như vậy sự tình, còn có thể có việc quên rồi. Các ngươi đến cùng có người hay không còn a? A. Lao tử phí rồi nửa ngày sức lực bôi thật chẳng ấn, kết quả các ngươi ngược lại quên rồi. Hắc Vũ quân bên này có chút sinh khí rồi, nhà các ngươi chiến tranh đều như thế qua loa sao? Không sai, đúng vậy như thế qua loa, làm sao rồi? Lý Hắc Thắng nghe xong đối phương nói như vậy liền không vui rồi, chúng ta bôi không bôi bạch ấn yêu cầu người đến nghi vấn sao? Nhà ta đại vương đều mặc kệ, người trông coi sao Các huynh đệ chặt rồi bọn hắn hắc vũ quân tiểu đội, tốt Không thể không nói, từ khi vũ vệ quân tóc hiện thực lực của mình đã cao đưa ra hắn quân đội đề thang về sau Đã càng ngày càng phách lối rồi Đột nhiên, Lý Hác thán bọn hắn nghe được phía tây chuyển đến tiếng kêu rên Bọn hắn quyết định thật nhanh hướng bên kia tiến đến Kết quả còn không có chạy tới gần liền nhìn thấy lưu thủ cầm trong tay nhánh cây ung dung không vội đứng ở mấy trăm tên Hắc vũ quân trung gian Hán tiện tay vung ra kiếm cương, liền có thể chặt đứt một mảnh rừng cây cùng hắc vũ quân binh lính. 933, Vũ vệ quân lược điểm. Một thân một mình đối mặt mấy trăm người, lữ thụ cái kia bình tĩnh thần sắc để Lý Hắc Thán số 5 về sau đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Hắc Thán từng nghe nói qua, kiếm lưu bên trong lợi hại nhất đệ tử đều được xưng kiếm tiên người. Nhưng Lý Hắc Thán cảm thấy lúc này nhà mình đại vương nhất định so cái kia cái gọi là kiếm tiên mạnh nhiều. tối thiểu cái này phong phạm liền rất chính A Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Lý Hắc Thán bọn hắn, ngốc đứng đấy làm gì, chém bọn họ à, không thấy ta bị vây công đó sao? Ngao ngao. Lý Hắc Thán dơ pháp đao liền dẫn người xông tới. Hắn đột nhiên cảm giác được Đại Vương kỳ thật vẫn là cái kia Thanh Long trại Đại Vương, nhưng Lý Hắc Thán kỳ thực càng ưa thích dạng này đại vương a. Một chút cũng không giả mồm, nói chém người liền chặt người. Chỉ bất quá Lý Hắc Thán cũng rất khiếp sợ à, bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng Hắc Vũ quân giao thủ số lần nhưng không tính ít. Coi như số ít người bị mai phục vây giết cũng đều từng cái không sợ chết bộ ráng, phản kháng là phi thường kịch liệt. Nếu để cho hắc vũ quân chiếm rồi thượng phong vậy thì lại càng không cần phải nói rồi, từng cái bưu hãn như mánh hổ. Kết quả lúc này Lý Hắc Thán trợn phát hiện, cái kia vây quanh lữ thụ mấy trăm người, nó bên trong có rất nhiều đều đang do dự, không dám thật hơi đi tới. Đây là nhà mình đại vương đem đối phương cho giết sợ à. Lý Hắc Thán bọn hắn vài trăm người đều không làm được sự tỉnh lại bị lữ thụ một người làm đến rồi. Lữ thụ lúc này phi thường thoải mái, từ khi tao ngộ Trạch mộng về sau hắn vẫn rất biệt khuất, bởi vì tinh đồ cùng khí hải núi tuyết cùng nhau bị khóa, dẫn đến thứ chín thiên là vậy mà từ nhất phẩm chi giới đệ nhất người lại trở xuống rồi người bình thường cảnh giới. Mà bây giờ, hắn đã lại lần nữa nắm giữ rồi loại lực lượng này, mà lại là chính mình tân tân khổ khổ tu hành đi ra, mấy tháng nay hắn phạm là có thời gian liền sẽ luyện kiếm, một khắc cũng không dám ngừng. Vì cái gì đúng vậy một ngày này, có thể một lần nữa nắm giữ lực lượng, tựa như là nắm giữ vận mệnh của mình đồng dạng. Nhị phẩm đã đến, nhất phẩm sẽ còn xa sao. Hắn vừa rồi liền đã cảm nhận được rồi lưu nghi chiêu cùng tên kia hắc vũ quân chỉ huy sư chiến đấu, đó là nhất phẩm ở giữa và chạm đi ra năng lượng ba động, quần cuộn như biển, giống như nhưng phá vỡ núi. Lữ thụ muốn biết rõ, nếu như mình cũng đến rồi nhất phẩm cảnh giới, sẽ là dạng gì tình trạng. Lúc này hắc vũ quân binh lính cảm giác có chút bất lực, đối phương vậy mà dùng một cái nhánh cây liền có thể tiện tay giết người. Kiếm kêu cương khủng bố đến căn bản là không có cách chống cự, tất cả mọi người trong lúc nhất thời lại sinh ra cái này thiếu niên chỉ cần vùng xuất kiếm cương liền muốn chết người suy nghĩ tới. Cho đến giờ phút này, trên nhánh cây kia vậy mà một mảnh lá cây đều không rơi. Một đêm này hắc vũ quân tổn thất nặng nghề, vũ vệ quân cũng đồng dạng xuất hiện rồi thương vong, nhưng so sánh hắc vũ quân tổn thất, vũ vệ quân bên này cơ hội có thể không cần tính. Coi như không có địa hình ưu thế, vũ vệ quân hiện tại chỉnh thể thực lực cũng quá mức cường hãn một chút Các binh sĩ trong khoảng thời gian này chỗ giao ra hết thẻ vất vả cùng mồ hôi đều được đến đáp. Hắc vũ quân quyết định rút lui rồi, 1,5 vạn ngàn người lên núi, bọn hắn ở núi bên trong vẹn vẹn chỉ tiến lên rồi 7 ngày, chờ đến đi ra thời điểm cũng chỉ còn lại có hơn 4.000 người rồi. Hắc vũ quân chỉ huy sứ biết mình liền như vậy đi ra ngoài khẳng định là muốn thụ trách phạt, nhưng bây giờ nếu là còn không đi, nhưng liền không biết nói có thể đi hay không đến rơi rồi. Phải biết, Hắc vũ quân nằm tên chỉ huy sứ, Bây giờ chỉ còn lại có hai tên rồi tử vong chỉ huy sứ một tên nhất phẩm hai tên nhị phẩm cái kia chết mất nhất phẩm chỉ huy sứ là bị lưu Nghi chiêu giết chết khi hắn giết chết tên kia chỉ huy sứ thời điểm hắn Đông nhiên cảm giác dưới mặt đất giống như lại có người tấn thăng rồi nhất phẩm Tuy nhiên vũ vệ quân nhiều một vị nhất phẩm cao thủ hẳn là chuyện rất đáng giá cao hứng nhưng vấn đề là cái này tấn thăng quá không hiểu thấu à ngay cả mẹ nó là ai tấn thăng cũng không biết rõ lưu Nghi chiêu bọn hắn chỉ gặp qua giáo chủ Còn lại thậm chí ngay cả Anthony đều chưa thấy qua, chớ nói chi là cổ tăng ý rồi. Cho nên giờ khắc này Lưu Nghi Chiêu tâm tình phi thường phức tạp, tâm hắn muốn vương không hổ là vương, vậy mà giấu lấy nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Đây mới là vương nên có nội tình A. Hơn nữa, Lưu Nghi Chiêu cảm thấy cứ như vậy mình có thể càng thêm nhẹ nhõm khi một cái thám báo rồi. Những này hắc vũ quân trở về cho thông soái báo cáo rồi một chút trên núi tình huống, không phải chúng ta quá yếu, thật sự là đối phương quá mạnh. Hơn nữa phi thường rào hoạt, địa hình nơi đó phi thường bất lợi cho hắc vũ quân tắc chiến, bởi vì ngay cả địch nhân ở cái nào cũng không tìm tới. Lúc này tất cả mọi người minh bạch trước đó biến mất 4 chi hắc vũ quân đi cái nào rồi, 5 chi đồng thời đi vào đều rơi vào thảm như vậy bại, chớ nói chi là những cái kia 1 chi 1 chi đi vào rồi. Chỉ là mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cái kia trên núi quân đội hẳn là vũ vệ quân cùng thành tắc quân hỗn hợp đội ngũ, nhưng làm sao mấy tháng không thấy liền biến hung ác như thế hung hắn rồi. thế là Mọi người lại cho Lữ Thủ cung cấp rồi một đợt phụ diện tâm tình đáng. Trên thực tế, nếu như lần thứ nhất đi vào đúng vậy 1.5 vạn ngàn người, chỉ sợ Lữ thụ sẽ mang theo Vũ vệ quân trốn tránh bọn hắn đi. Lúc kia Vũ vệ quân cũng chỉ cùng Thanh Tắc quân đánh qua một lần, xi si khí tiểu thành, nhưng đối mặt nhân số nhiều lần tại phe mình thời điểm khẳng định sẽ sợ. Kết quả cái này từng đợt từng đợt người đầu tặng, trực tiếp cho Vũ vệ quân tặng bằng chứng rồi. Sau đó bằng chứng lấy bằng chứng lấy mọi người lại phát hiện, lai mình thật vô cùng có thể đánh Thống xoáy ngồi ở vị bác quan trung quân doanh trướng bên trong những mày hỏi, liền các ngươi tác chiến quá trình bên trong, phải chăng phát hiện đối phương có nhược điểm gì. Còn sót lại hai tên chỉ huy sứ nghĩ nửa ngày, bọn hắn giống như có chút tham tài. Nói như thế nào? Thống Soái bình tĩnh hỏi. Vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, đối phương ngay cả người đều không giết, lên trước hết đoạt trường mâu. Hơn nữa tác chiến quá trình bên trong bọn hắn còn gọi lấy khác hủy rồi khôi giáp. Chỉ huy sứ nói đến đây liền giận không chỗ phát tiết. Cái loại cảm giác này tựa như là bị người coi là thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng, biệt khuất. Thống linh cứ thế rồi nửa ngày, còn có dạng này chiến tranh. Chỉ huy sứ cùng thống linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, vậy nhưng không ra thế nào, một điểm không có nói láo nói a Còn có hay không khác nhược điểm? Thống linh tiếp tục hỏi. Còn có một cái không tính là nhược điểm, chỉ có thể coi là đặc điểm A Chỉ huy sứ do dự rồi nửa ngày nói ra, không biết rõ vì sao, bọn hắn đặc biệt ưa thích hát sân ca. Thời điểm chiến đấu trên núi Lao có người hát sơn ca liếc mắt đưa tỉnh. Chờ một chút, cái này trong quân đội còn có nữ nhân. Thống lĩnh cảm thấy có chút không đúng. Không là là hai đại Lao ra ở Hà đối. Chỉ huy sư nhớ tới tới này sự tình đúng vậy một thân nổi da gà. Thống lĩnh bình tĩnh ngồi ở trên ghế bành nhữ mày suy tư. Cái này quân đội có gì đó quái lạ a Đi rồi, hai người các ngươi lui ra đi. Nam Châu đòi hỏi của các ngươi trả thù Lao muốn giảm bà phần. Hai vị nếu có không phục địa phương có thể trực tiếp cùng thiên đế đi nói. Hai tên nhất phẩm chỉ huy sứ đều là phương Tây thiên đế Đoan Mộc Hoàng Khải khách hành, thời gian chiến tranh tiến vào quân bên trong khi chỉ huy sứ mở rộng đất đai, nhưng tương tự thiên đế có lẽ nặc rồi ban thưởng cùng trả thù lao. Bất quá hai người cũng không nói gì thêm, dù sao xuất sư bất lợi, coi như nói đến thiên đế nơi đó đi cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ để thiên đế cảm giác đến bọn hắn vô dụ. Hai tên chỉ huy sứ nói ra, đại nhân xử sự, sự công bằng, ta hai người không có có dị Nếu là không có việc gì chúng ta liền xuống dưới tĩnh dưỡng rồi. Đi thôi, thống Soái đưa mắt nhìn hai người ra ngoài, mà giật ở hối bóng tối doanh trướng bên trong suy tư, nên ứng đối ra sao cái này một chi dấu ở trong dãy núi quân đội. Vì phương Tây Thiên Đế thống lĩnh Hắc Vũ quân gần trăm năm, vị này thống Soái vẫn là lần đầu gặp phải như thế kỳ hoa quân đội. 934, ta là một cái tham báo. Hắc Vũ quân từ núi bên trong trở về sự tình cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà các các đại quý tộc chỉ có thể đạt được mơ hồ tin tức, hơn nữa còn không phải hắc vũ quân nội bộ. Hắc vũ quân ở vị bắc quan phía bắc gần tàng rồi rất nhiều gián điệp bí mật, đó là bởi vì hắc vũ quân chủ tính đã lâu, mà các đại quý tộc hào môn muốn dưa chia bánh kem lại là lâm thời nảy lòng tham, cho nên từ tình báo chuẩn bị phương diện mà nói liền sẽ hơi có chút yếu. Khi hắc vũ quân núi xa xuất bại mà về tin tức đến các đại quý tộc trong tay lúc, Bọn hắn chỉ là biết rõ cái kia núi bên trong tựa hồ có một chi vô pháp xác định phiên hiệu tàn quân trốn ở bên trong mặt, sau đó diệt đi rồi Hắc Vũ quân một vạn một ngàn người. Tình báo này lấy đến trong tay mặt, các đại quý tộc liền sẽ có một loại chính mình có phải hay không xuất hiện rồi hảo giác nghi hoặc. Một chi tránh ở bên trong tàn quân, vậy mà diệt rồi Hắc Vũ quân hơn một vạn người. Các người đã nưu bức như vậy, vậy các ngươi sớm làm gì đi à, sớm một chút nưu bức như vậy cũng sẽ không bị đánh thành tàn quân a. Cho nên tình báo này Để các các đại quý tộc cảm thấy không quá đáng tin cậy, thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không là hắc vũ quân cố ý ném ra bấy dập. Nhưng mà Long Manh quân cũng không có toàn bộ chết xong như là thanh tắc quân, thống xoáy của bọn họ cuối cùng mang theo thân vệ vụn trộm rút lui rồi, miễn ở vừa chết. Tương đối có ý tứ chính là, mặc kệ là xích diễm quân vẫn là Long Manh quân, tại đối mặt quan ải sắp cáo phá thời điểm đều không có cùng quan ải cùng chết sống tâm tính, đều lựa chọn dối thoát đi. Lúc này Long Mánh quân còn lại hơn 4.000 người liền chú đóng ở vị bắc quan phía bắc hơn 300 cây số thành trì bên trong, điên cùng hướng các đại quý tộc cầu viện, chủ quan đúng vậy lao tử tuy nhiên ném rồi quan Hải nhưng thì nguyện ý cùng các vị liên thủ đoạt lại. Các đại quý tộc cũng ở cùng Long Mánh quân tiếp xúc, mọi người hiện tại liền là muốn đoạt công lao, cái nào chi thế lực nếu như có thể lôi kéo Long Mánh quân đó là đương nhiên tốt hơn rồi. Thế là, ngay lúc này, có quý tộc phái người cầm tình báo này đi tìm Long Mánh quân hỏi. Tình báo này đến cùng đáng tin, tại không đáng tin tại, người có hay không biết rõ cái kia trên núi quân đội là cái nào phiên hiệu. Kết quả Long manh Quân Thống Soái nhìn thấy tình báo này thời điểm đều mộng bứt rồi, trên núi quân đội. Cái kia mẹ nó không phải Vũ vệ quân cùng Thanh Tắc quân hỗn hợp mà thành mới đội ngũ sao? Nguyên bản Long manh Quân Thống Soái cho Lữ Thủ Thống Lĩnh bổ Nhiệm Văn Thư thời điểm thậm chí đều không coi ôm bao lớn hy vọng, trước đó hắn cũng nhận được tin tức nói Hắc Vũ quân có 4 chi quân đội tiến vào rồi dãy núi, cho nên hắn một mực đang cẩn thận đề phòng. Kết quả cái kia 4 chi hắc vũ quân còn không có gặp người ảnh đâu, bọn hắn long mãnh quân liền tan tắc ca. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải cái kia 4 chi hắc vũ quân quá chậm, mà là cái kia bốn chi hắc vũ quân chỉ sợ sớm đã chết ở rồi trên núi. Tình huống như thế nào à, các người vũ vệ quân cùng thanh tắc quân đã mạnh như vậy, vậy các ngươi sớm một chút làm gì đi rồi. Hiện tại Nam Châu bên này không ai biết rõ hắc vũ quân là thế nào bại, cũng không biết do vũ vệ quân thực lực bây giờ đến cùng là cái dặng gì, nhưng là chỉ từ tình báo này đến xem đúng là rất mạnh rồi, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đến mức cái này Vũ vệ quân cùng Thanh Tắc quân vì sao lại đột nhiên mạnh như vậy, không ai biết rõ. Long Mánh quân thống soái đem chuyện này phản hồi cho các đại quý tộc thời điểm, các đại quý tộc cũng ngộng bức rồi một chút, Vũ vệ quân bọn hắn cũng sớm có nghe thấy, chẳng phải là chi kia đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội mà. Nhưng chi này Vũ vệ quân không vẫn luôn là Nam Châu cảnh nội một chuyện cười à, hiện tại làm sao đột nhiên liều lĩnh tập đây. Nhưng mà các đại quý tộc cũng không thèm để ý cái này. Bọn hắn để ý là, chi này mới vũ vệ quân có thể không có thể cho mình sử dụng. Nếu như cái này vũ vệ quân thật không hiểu thấu mạnh lên rồi, khả năng này liền mang ý nghĩa, ai lôi kéo đến rồi chi này vũ vệ quân, như vậy ở công hơn cùng về sau chia bánh kem sự tình bên trên, liền có thể nắm giữ cực lớn quyền chủ động. Thiên đế văn tại phủ mặc dù rất ít hỏi đến chuyện kế tiếp, nhưng từ trước đến nay của vũ, khen thưởng dũng giả, vũ vệ quân hiện tại lấy tàn quân chi tư diệt đi hắc vũ quân hơn một và người. Cái này nếu như chờ thiên đế xuất quan nghe được rồi tất nhiên sẽ lớn thêm tán thường A. Thế là, ngay tại vào lúc ban đêm liền có đại quý tộc phái xuất thủ bên dưới lớn nô lệ từ dãy núi xuất phát, vòng qua vị bác quan đi tìm chi này vũ vệ quân. Một phương mặt mọi người cũng muốn thật xác nhận một chút cái kia trên núi vũ vệ quân đến cùng là cái bộ rắn gì, một phương khác mặt, bọn hắn ở riêng phần mình thi chạy, muốn nhìn một chút ai có thể trước lôi kéo đến chi này vũ vệ quân. Bây giờ hắc vũ quân chú đóng ở vị bác quan ly hôn Dương quan Một lòng muốn trước tiên đem bên trong túc sạch, cam đoan hậu phương an toàn, nhưng ly dương quan bên kia đã giải quyết rồi chuẩn bị tiếp tục Đông trình, kết quả vị bác quan bên này có chút khó chịu. Hiện tại bọn hắn là không có cách nào tiếp tục bắt thượng, bày rõ rồi sau lưng còn có một chi mạnh mẽ như vậy quân đội giấu trong núi, cái này mẹ nó còn thế nào bác thượng. Nam Châu quý tộc lớn các nô lệ ở núi bên trong bốn tàu, tất cả đều là vì rồi cho chủ tử nhà mình mượn hơi được vũ vệ quân dự định, nhưng rất nhất cả chứng chính là bọn hắn cũng không biết rõ Vũ vệ quân vị trí cụ thể, chỉ có thể chậm rãi tìm lên. Thời gian nhoáng một cái lại qua rồi nửa tháng, lớn các nô lệ rốt cục ở Lữ Vương trên núi nhìn thấy rồi ốc xá. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới tới gần Lữ Vương núi thời điểm, liền đã bị người ngăn lại rồi. Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thán chính cùng một chỗ tuần tra đây. Lớn các nô lệ nhìn lên trước mặt anh tuấn uy vũ thanh niên cười nói nói, thần sắc bên trong còn có đại quý tộc giống như kiêu căng, bởi vì so sánh Vũ vệ quân dạng này một chi quân đội mà nói, Đại quý tộc chính là đứng lặng trên đám mây tồn tại, mà cái này Vũ vệ quân lợi hại hơn nữa cũng bất quá vẫn là kéo ống quần chơi bùn giai cấp, ta tới tìm các ngươi Vũ vệ quân thống lĩnh, tiến hắn một trận đại phú quý. Lý Hắc Thán không vui nhìn rồi bọn hắn một chút, nhà chúng ta thống lĩnh đại vương đại phú quý còn cần ngươi nhóm đưa. Các ngươi tính là cái gì? Mấy cái lớn nô lệ trong nháy mắt liền trên mặt sắc mặt giận dữ, các ngươi là ai, có thể thay nhà các ngươi thống lĩnh làm chủ a? Lưu Nghi Chiêu cười nói, ta là một cái báo. Thám báo ngươi biết ta, liền là phụ trách. Ta biết rõ thám báo là làm cái gì, một vị lớn nô lệ cười lạnh nói, cái kia còn không đi cho các ngươi thống lĩnh bẩm báo, nếu như hắn biết nói chúng ta đến rồi nhất định sẽ thật cao hứng. Thật có lỗi, lưu nghi chiêu lắc lắc đầu, các ngươi phải học sẽ làm sao cùng ta nhà đại vương nói chuyện, ta mới có thể dẫn các ngươi đi qua. Lớn các nô lệ đều cười rồi, bọn hắn lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy thám báo cùng quân đội, tuy nói cầm đều là quân đội ở đánh, nhưng tại cái này lữ trụ Đại quý tộc giai cấp mới là trời. Một vị lớn nô lệ giữ tận cười nói, vậy chúng ta trước hết dạy dâu ngươi nhóm nên nói như thế nào? Ở lớn các nô lệ muốn đến, bọn hắn những này lớn nô lệ đều là nhị phẩm thực lực, lại bị một cái nho nhỏ thám báo giao hấn, việc này sao có thể nhẫn? Nói, bọn hắn liền cười gần vây lại, tuy nhiên thực lực của bọn hắn ở lớn nô lệ bên trong cũng không phải là đặc biệt mạnh cái kia loại, nhưng giao hấn một cái nho nhỏ thám báo cùng lợi ích không có quan hệ gì. 10 phút sau. Lưu Nghi chiêu mỉm cười nhìn về phía mặt đất nằm thành một mảnh bảy cái lớn nô lệ nói ra, hiện tại, biết rõ làm như thế nào cùng ta nhà đại vương nói chuyện rồi sao? Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Đến từ Trương Trí Văn Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 999. Đến từ... Đến từ Kích Giờ Hi Chạc Tim Đen đú Ám bà Âm Dương Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 9999. 935, đặt thành trung nhận thức. Nằm dưới đất bảy cái lớn nô lệ cảm giác mình bỗng nhiên bị đổi mới rồi chính mình với cái thế giới này nhận biết, rõ ràng là cao cao tại thượng đại quý tộc phái bọn hắn tới lôi kéo cái này bùn nhau vũ vệ quân, rõ ràng chính mình cũng là nhị phẩm thực lực cao thủ, rõ ràng đối phương chỉ là một cái thảm báo, kết quả bọn hắn kem chút bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Bị điên rồi các ngươi, cái này mẹ nó là thảm báo. Khi dễ lao tử chưa thấy qua thảm báo thật sao? Nhà ai sẽ cầm nhất phẩm cao thủ khi thảm báo A, các ngươi là chăm chú ngư Nhưng lúc này lớn các nô lệ trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, cái này vũ vệ quân khi nào lại có rồi nhất phẩm cao thủ. Đây là chi kia vũ vệ quân sao? Trên thực tế sớm tại vũ vệ quân đánh bại hắc vũ quân về sau trường vệ vũ cũng đã cho lưu thụ bọn hắn phân tích, bây giờ Nam Châu đại quý tộc đều làm mưu mà không động, tất nhiên là muốn chia Nam Canh Thành, Nghiễm liêu thành, vân an thành, vị bác quan, ly dương quan cái này nằm khối bánh gà tổ. Nhưng là tại như vậy lớn lợi ích phân phối bên trên, các đại quý tộc nói rồi cũng không tính Cái này cần thiên đế tới làm chủ. Cho nên các đại quý tộc nếu như biết được núi bên trong có vũ vệ quân, hơn nữa còn đánh bại rồi hắc vũ quân, như vậy thì nhất định sẽ phái người qua tới lôi kéo. Lưu Nghi Chiêu đã sớm cùng Lý Hắc Thán chờ ở chỗ này rồi chính là muốn mấy người những này lớn nô lệ tới. Bất quá Lưu Nghi Chiêu bọn hắn một tuần trước liền chờ ở chỗ này rồi, bọn hắn không có nghĩ đến những đại quý tộc này năng lực tình báo có hạn, căn bản là không biết do vũ vệ quân ở đâu. Đánh người chuyện này cũng là trương vệ vũ cùng lữ thụ bọn hắn sớm có dự mưu, bây giờ vũ vệ quân đầu cơ kiếm lợi, chỉ là bằng vào hơn 5.000 người chạm giết hơn 10.000 hắc vũ quân chính là một cái công lớn, tương lai nếu như thiên đế luận công hành thường tất nhiên sẽ có vũ vệ quân một chỗ cắm rủi Cho nên hiện tại là vũ vệ quân hẳn là chiếm cứ chủ đạo vị trí, treo giá. Nếu là phổ thông quân đội khẳng định sẽ phí hết tâm tư cùng cái nào đó đại quý tộc dính vào quan hệ, nhưng vũ vệ quân không giống nhau. Vũ vệ quân hiện tại thực sự quá khỏe khoắn rồi đi cái nào cũng không thiếu cơm ăn à. Cho nên, có người lôi kéo có thể, nhưng không vội đáp ứng. Bất quá trương vệ vũ cũng cùng lữ thụ thương lượng, hiện tại những cái kia đại quý tộc nắm giữ quyền bính sắc thực quá lớn rồi, nếu như có thể, vẫn là tận lực không nên đắc tội tương đối tốt. Lữ thụ gật gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Sau đó lữ thụ liền cùng lưu nghi chiêu, lý hắc thán bọn hắn hảo hảo bàn giao rồi một phen. Lúc này... Lưu Nghi Chiêu cùng Lý hát Thán cái này hai trung thành tuyệt đối tuyển thủ đứng ở lớn nô lệ bên cạnh vừa nói chuyện, người nói bọn hắn hiện tại đi gặp đại vương, vẫn sẽ hay không khẩu suất cùng nôn mạo phạm đại vương. Lưu Nghi Chiêu lung lay đầu, hẳn là sẽ không đi, bất quá cho dù có người mạo phạm rồi đại vương, chắc thế là được rồi. Lớn các nô lệ trong nháy mắt liền sợ rồi, vừa rồi cái kia dừng lại chịu cũng không nhẹ, bọn hắn hiện tại liền có một loại cảm giác, cái này vũ vệ quân có vấn đề, thật là nói chém người liền sẽ chém người. Bọn hắn bỏ sau khi thức dậy, nguyên bản vinh váo tự đắc lớn các nô lệ từng cái biết vâng lời đi theo Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thán sau lưng. Lý Hắc Thán đã cảm thấy những người này rất nước tiểu tính, không phải muốn thu thập dừng lại mới có thể thật dễ nói chuyện. Bất quá Lý Hắc Thán rất hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, ta lúc nào mới có thể có ngươi thực lực này, ta cảm giác mình đến nhị phẩm đều phải rất lâu. Lưu Nghi Chiêu cười cười, rất nhanh, nhất phẩm không khó. Sau mặt mấy cái lớn nô lệ nghe rồi thẳng biểu môi cái này mẹ nó ở trong miệng ngươi nhất phẩm thế nào cùng rau cải trắng đồng dạng. Lúc này lưu nghi chiêu dư quang quét tới, lớn các nô lệ tranh thủ thời gian khôi phục biết vâng lời biểu lộ. Không thể trêu vào A Đến rồi lữ vương trên núi, lớn nô lệ liền phát giác có chút không đúng, cái kêu ốc xá chỉnh chỉnh tề tề, còn có chỉnh chỉnh tề tề ruộng bậc thang, bọn hắn không phải không đi qua quân doanh, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Châu cũng tìm không thấy như thế gọn gàng quân doanh đi. Nhưng mà này còn là trong núi Tuy tiện ngẫm lại liền biết rõ vũ vệ quân tới nơi này thời gian cũng sẽ không quá lâu mắt nhìn thấy ruộng bậc thang bên trong hoa màu đều không quân đây như thế trong thời gian ngắn lại đem nơi này cho thu thập thành dạng này mà cái kêu bình chỉnh tới trên giáo trưởng rất nhiều người vậy mà tại học tập biết chữ lớn các nô lệ hai mặt nhìn nhau tại bọn họ từ trước đến nay vũ vệ quân hiện tại chiến lực như thế cường hãn bên trong mặt hẳn là khắp nơi có người đang luyện võ mới đúng kết quả đến nơi này xem xét vậy mà tất cả biết chữ Cái này phong cách vẽ không đúng. Chờ chút, lớn các nô lệ trợt thấy giáo trường trước mặt dựng thẳng một cây cờ lớn, trên lá cờ theo lên bốn cái kim sắc chữ lớn, thoát bẩn trí phú. Đầu tiên là nhất phẩm tham báo, lại là chỉnh tế ốc xá, sau đó là học tập biết chữ binh lính, cuối cùng là cái này thoát bẩn trí phú đại kỷ. Cái này vũ vệ quân ở lớn các nô lệ mắt bên trong đơn giản khắp nơi lộ ra cổ quái Lúc này lữ thụ tiến lên đón, các vị xa nói mà đến, không có từ xa tiếp đón A. Lưu nghi chiêu lý hát thán hai ngươi không có có chiêu đãi không chu đào à. Lớn các nô lệ mở to hai mắt nhìn, ngươi nhà không nhìn thấy chúng ta xưng mặt xưng mũi bộ ráng à, ở cái này diễn kịch cho ai nhìn đâu. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói ra, không có không có, chiêu đãi rất tốt. Mắt nhìn thấy bên cạnh bọn họ lý hát thán đã đem đào đều dơ lên đến rồi. Lữ thụ đem những này lớn các nô lệ nên đến rồi lưu vương núi phòng nghị sự, chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau lữ thụ mặt mũi hiền lành cười nói. Các vị tới nơi này là cần làm chuyện gì A Bên trong một cái lớn nô lệ đoạt ở những người khác trước mặt nói ra, nhà ta quý tộc Lao Gia nghe nói vũ vệ quân bây giờ ở vị Bắc Quan Hậu Phương Lũ Kiến Kỳ Công, chúng ta cũng đều biết rõ vũ vệ quân trước kia là cái dạng gì quân đội, bây giờ có thể biến thành dạng này thật sự là khó được. Cho nên lão Gia nhà ta đối với thống lĩnh ngươi phi thường thưởng thức, muốn kết giao một chút. Lữ thụ vui cười a nói ra, nói tiếng người. Lớn nô lệ mở miệng nói ra, ngươi vì Lao Gia nhà ta hiệu lực Chiến sự bình tức sau hứa ngươi coi vị bác quan thông xoái. Liền cái này. Lữ thụ hiếu kỳ nói. Lớn nô lệ gật gật đầu, thống lĩnh cảm thấy thế nào? Lữ thụ đống nhiên nói ra, các ngươi tìm sai chỗ A, ta chỗ này không phải cái gì vụ vệ quân, nơi này là thanh long trại A, các ngươi không thấy được phía ngoài đại kỳ A, đó là ta thanh long trại tiêu trì A. Lúc này lữ thụ đối với trương vệ vũ nhay nháy mắt, ngươi nhìn, chúng ta là thanh long trại, đáp tội bọn hắn cũng là thanh long trại. Vũ vệ quân nhưng không có đắc tội bọn hắn. Trương vệ Vũ nhìn một chút lữ thủ lại nhìn một chút sưng mặt sưng mùi lớn các nô lệ, người mẹ nó xác định dạng này không có vấn đề sao. Hắn đã bỏ đi nói cái gì rồi? Đến từ trương vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nói thật, lữ thụ là xác thực chướng mắt cái gọi là vị bác quan thống soái chức vị, nhưng mà lớn các nô lệ nghĩ đến đại quý tộc tại bọn họ trước khi đến lời nhắn nhủ sự tình liền kiên trì nói ra, phải biết. Người cái này vũ vệ quân thống lĩnh bổ nhiệm mặc dù là xuống rồi, nhưng nó còn không có ở thiên đế trung su tỉnh lập hồ sơ, hết thể đều có biến số. Dựa theo lẽ thường tới nói bổ nhiệm việc này là không có sai lầm, nhưng vạn nhất có người từ bên trong cản trở, xác thực có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lữ thụ thở dài một tiếng, đây là đang uy hiếp chính mình à, hắn đứng dậy đi ra phòng nghị sự, lưu nghi chiêu, người cùng bọn hắn đang nói chuyện, tận lực đánh thành chung nhận thức. Lưu nghi chiêu, minh bạch, Lớn các nô lệ sắc mặt lúc ấy liền biến rồi, ngươi cái này đạt thành trung nhận thức phát âm không đúng. 936. Lữ thụ như đồ. Chương vệ vũ cùng lữ thụ cũng bên trong đứng ở phòng nghị sự cổng nghe bên trong tiếng teo rên. Chương vệ vũ có chút sầu lo nói ra, ngươi dạng này là chơi với lửa, đại vương ngươi đánh giá quá thấp những cái kia đại quý tộc năng lượng rồi. Lúc này mới chỉ là một nhà quý tộc, nếu là cái khác đại quý tộc đến đàm lũng rồi, vũ vệ quân phiền phức tự nhiên là bọn hắn phải giải quyết sự tình Ta lo lắng cái này làm gì, lữ thụ nói rằng. Vậy vạn nhất cùng cái khác đại quý tộc đều không thể đồng ý đâu, ngươi làm sao bây giờ? Chương vệ vũ như mày nói, những đại quý tộc này đều phi thường tham lam, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đúng vậy cao cao tại thượng, ngươi một cái vũ vệ quân nhỏ tiểu thống lĩnh làm sao dám cùng bọn hắn bàn điều kiện. Cho nên ta suy đoán, bọn hắn cho ra điều kiện kỳ thực đều không khác mấy, mà loại điều kiện này ngươi căn bản không có khả năng tiếp nhận, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Lữ thụ vui cười a cười nói, ngươi nói trận chiến tranh này sẽ kinh lịch bao lâu. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, dựa theo hắc vũ quân giã tâm đến xem, một năm chỉ sợ đều rất khó kết thúc. Kiếm kia lưu tuyển bạt còn có nửa năm liền bắt đầu rồi, ngươi cảm thấy những đại quý tộc này dám trêu chọc một cái kiếm lưu truyền nhân sao. Lữ thụ hỏi, trương vệ vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lưu thụ vậy mà đem chuyện này tính ở kế hoạch bên trong rồi, kiếm lưu địa vị cao cả, kiếm lưu truyền nhân cho dù đến rồi đế nơi đó Thiên đế cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, đại quý tộc liền lại không dám treo chọc rồi. Cho nên, tại chiến tranh kết thúc trước đó, hát vũ quân đều bắt chúng ta không có cách, cái kia những đại quý tộc này có thể làm gì được chúng ta. Lữ thụ cười nói, chỉ cần chiến tranh một ngày không kết thúc, vậy thì không ai sẽ động vũ vệ quân. Đợi đến chiến tranh lúc kết thúc ta chỉ sợ đều đã là kiếm lưu truyền nhân rồi, tới lúc đó, còn có ai sẽ đến khó xử vũ vệ quân. Nguyên lai ngươi là quyết định này. Khó trách ngươi dám để cho vũ vệ quân gia cái này gió đầu, cũng dám như thế đắc tội những cái kia đại quý tộc. Trương vệ vũ thở dài, trong chuyện này ta ngược lại không có ngươi nghĩ lâu dài rồi, ta nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là từ trường nào thì bắt đầu làm quyết định này. Lữ thụ bình tinh nói, vừa mới. Trương vệ vũ, quả nhiên không thể đánh giá quá cao ngươi mưu đồ năng lực à. Sau khi nói xong trương vệ vũ quay đầu nhìn thoáng qua phòng nghị sự. Xác định chính mình đầu đen rau muống lưu thụ lời nói không có bị lưu nghi chiêu cùng lý hắt thán cái kia hai cái hàng nghe được mới yên lòng. Bất quá hắn tán đồng lưu thụ nói tới kế hoạch, nếu như lưu thụ thật có thể trở thành kiếm lưu truyền nhân, như vậy hiện tại vũ vệ quân gặp phải vấn đề, liền đều không là vấn đề rồi. Chỉ là trương vệ vũ nghi hoặc không hiểu, đến lúc đó toàn lữ trụ đám thiên tài bọn họ đều sẽ tụ tập ở vương thành, ngươi liền khẳng định như vậy chính mình có thể bị tuyển bên trong. Hơn nữa cái thứ hai cửa khẩu khảo hạch là cái gì đều không người biết rõ, ngươi lại như thế nào xác định chính mình có thể thông qua. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, tuy nhiên ta không biết rõ vòng thứ hai khảo hạch cái gì, nhưng kiếm lư có phải hay không mỗi năm chỉ tuyển bốn người. Đúng vậy A Trương Vệ Vũ nói rằng, cái kia đến lúc đó thực sự không được ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng, nói thí dụ như ta để tham tuyển người chỉ còn lại có bốn cái chẳng phải xong việc rồi sao. Cái kia chẳng phải dù sao đều có thể tới rồi sao Lữ thụ nói rằng Người chờ một chút Ta biết rõ ngươi bây giờ thực lực rất cao Chiến lực cũng rất mạnh Nhưng vòng thứ nhất khảo hạch về sau sẽ còn lại 16 người tiến vào vòng thứ hai Cái này 16 người ngươi là ở vòng thứ nhất trên sàn thi đấu không đụng tới bọn hắn Trương vệ vũ giải thích nói Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây Cái này chậm chế ta trong âm thầm đánh bọn hắn sao Trương vệ vũ Không chậm chế Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị 666. Lúc này lữ thụ có chút cảm khái, vẫn là trương vệ vũ cái này lao thiết rộng thoáng, một ngày trời không biết rõ cung cấp bao nhiêu phụ diện tâm tình giá trị cho mình, nếu như chờ chính mình ngày nào rời đi lữ trụ, nhất định cho cái này lao tiểu tử làm điểm tẩy tủy quả thực ăn một chút, tuy nhiên không biết rõ trái cây đối với trương vệ vũ tu vi có hay không trợ rút, nhưng có thể bỏ đi thân thể tạp chất cũng là tốt nha. Mà trương vệ vũ đông nhiên cảm giác, khi lữ thụ đặt chân vương thành ngày đó, Nhất định là một đoạn phi thưởng có ý tứ cố sự Hắn cũng không biết rõ đến cùng sẽ xảy ra cái gì Nhưng không tên, tâm lý còn có chút chờ mong Đây chính là kiếm lưu à Đến lúc đó lưu thụ nhìn thấy thiên tài đều là các đại quân bên trong hoàn toàn xứng đáng tinh Huệ Đến lúc đó các đại quý tộc cũng sẽ cho nhà mình dòng chính kỳ tài mua danh ngạch Vậy cũng là dùng lượng lớn tư nguyên đống đi ra cao thủ Trương vệ vũ quả thật rất muốn biết rõ khi lưu thụ cùng bọn hắn gặp nhau Thời điểm sẽ chuyện gì phát sinh Lúc này phòng nghị sự thanh âm bên trong đã bình tức, lữ thụ đi vào liền nghe được lớn các nô lệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Đại vương tha mạng A việc này thật không phải chúng ta có thể làm chủ, chúng ta phải trở về cho nhà mình lao ra bẩm báo về sau mới có thể có mới điều kiện cho ngài A lời mới vừa nói thật không phải đang uy hiếp ngài, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Lữ thụ phất phất tay, đi rồi trở về đi, cho các ngươi quý tộc lao ra nói, vị bác quan đều ném rồi hiện tại liền muốn chia bánh kem còn qua sớm, muốn cùng ta vũ vệ quân hợp tác. Cũng phải xem bọn hắn có hay không cái này tư cách, ngay cả hắc vũ quân đều đánh không lại, đừng nói là để bạn ta vũ vệ quân sự tình rồi. Lữ thụ ý Tứ trong lời nói, đã là bành trướng nhìn có chút không nổi hắc vũ quân rồi. Lớn các nô lệ hiện tại lời cũng không dám nói, cái này hắc vũ quân dù sao cũng là có ít tinh Huệ lại bị một chi bùn nháo vũ vệ quân cho khinh bị rồi. Liên tục một chu lữ thụ gặp rồi bảy nhà quý tộc hào môn sứ giả, kết quả đều không ngoại lệ. Không có một nhà có thể cầm nhượng lại lữ thủ hai mắt tỏa sáng điều kiện tới. Bây giờ lữ thủ cũng không vội lấy đầu phục ai, dứt khoát hết thẻ đổi rồi trở về. Dù sao hắc vũ quân một lát cũng sẽ không có đại động tính, dù sao lại thêm phái nhân thủ tới, vị bác quan còn thủ không tuân thủ rồi. Nam Châu các đại quý tộc còn đối với vị bác quan nhìn chầm chầm đây. Lớn các nô lệ sau khi trở về, quý tộc các lao ra nhìn thấy bọn hắn xưng mặt xưng mũi bộ ráng, tâm tình liền âm trầm xuống. Nho nhỏ vũ vệ quân thống lĩnh cũng dám như thế không có sợ hãi. Hắn dựa vào cái gì? Lớn các nô lệ lúc này liền khiến cho sức lực dậy dây, lao ra, không bằng chúng ta trực tiếp đánh xuống vị bác quan. Vũ vệ quân như vậy chọn người liền có thể để hắc vũ quân thất bại tan tắc mà quay trở về, muốn đến hắc vũ quân cũng không hề tưởng tượng bên trong hung hãn như vậy. Mấy người chúng ta lấy xuống vị bác quan, liền trực tiếp bỏ qua một bên cái này vũ vệ quân, thậm chí có thể phái binh vây quét bọn hắn ở thiên đế xuất quan trước đó trực tiếp mạt sát bọn hắn. Quý tộc lao ra liếc rồi nói chuyện lớn nô lệ một chút, Lan, đồ vô dụng, chiến tranh là người nói đơn giản như vậy à. Hắc vũ quân là thực lực gì lão phu tâm lý nắm chắc, không là bọn hắn quá yếu, mà là hiện tại vũ vệ quân đến rồi cao nhân chỉ điểm xác thực rất mạnh. Đại quý tộc không phải người ngu, cũng sẽ không bị chính mình nô lệ một hai câu liền lừa dối rồi, bọn hắn rất rõ ràng hắc vũ quân nếu là quân yếu, căn bản là cầm không xuống ly dương quan cùng vị bác quan. Nhưng cái này vũ vệ quân, hiện tại cũng có chút mạnh hơn phân rồi. Trong lúc nhất thời, liên quan tới vũ vệ quân biến hóa, cùng vũ vệ quân lấy ít thắng nhiều thất bại hắt vũ quân sự tình, lại chậm rãi khuyết thắng ra. Không có một tháng công phu, liền ngay cả Vương Thành cũng có quý tộc cầm chuyện này xem như sau khi ăn xong đề tài nói chuyện đến trò chuyện, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là có đủ nhất chủ lề độ. Cho nên, vũ vệ quân nổi danh rồi. 937 song bạc mới ra sản. Khi vũ vệ quân cố sự truyền đến Vương Thành lúc, kỳ thực tất cả mọi người xem như tin đồn thú vị, nhưng cùng chính mình giống như cũng không có có quan hệ gì, dù sao Vương Thành đã thật lâu không có trải qua chiến tranh rồi. Nam Châu cùng Tây Châu chiến tranh đã sớm truyền khắp rồi lưu trụ, hát vũ quân ở công thành đoạt đất bên trong cho thấy cường hãn để tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà chính là cái này cường hãn hát vũ quân, vậy mà cầm một chi nhò nhỏ tàn quân không có biện pháp. Có người biết chuyện nhắc lên vũ vệ quân thời điểm liền sẽ nói, cái kia vũ vệ quân trước kia chỉ là một chi đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội, Nam Châu người đều biết do nó rất không tốt, nhưng không nghĩ tới trước đó hắc vũ quân dùng 3.000 người liền đem chi này quân đội hủy diệt mất rồi. Những cái này đứa trẻ lang thang không dám chiến tranh, trên chiến trường sẽ chỉ chạy trốn, hiện tại cũng không biết rõ làm sao biến lợi hại như thế. Liên quan tới vũ vệ quân trước đó đến cỡ nào yếu sự tình, tất cả mọi người nói sinh động như thật. Phản phất bọn hắn đem vũ vệ quân nói càng yếu, trận chiến tranh này liền càng giàu có hí kịch tính. Bởi vì chiến tranh cùng bọn hắn không có quan hệ gì, cho nên chiến tranh bản thân đúng và sai, thắng cùng bại đều không quá quan trọng, trọng yếu là nó có không có gì hay. Trong vương thành còn nhiều lớn con em quý tộc cùng thiên kim đại tiểu thư, bọn hắn đọc lấy vương thi vương từ một bên học đòi văn vẹ một bên hâm mộ biên tái, cũng không có mấy người thật đi qua chiến trường. Quán trả quán rượu người viết tiểu thuyết vì rồi hấp dẫn những này thiên kim khách. Đương nhiên là lập tức sự tình gì nóng nhất hắn liền nói cái gì Chỉ gặp trong vương thành lớn nhất quán rượu bên trong Một lao giả ngồi ở trên võ đài vốt râu Chỉ gặp cái kia vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh cầm trong tay một cây phương thiên hòa kích Không đúng, người nói không đúng Có một cô gái bông nhiên đứng lên đến Ta cô phụ tháng trước đi rồi Nam Châu Hắn từ hắc vũ quân nơi đó nhận được tin tức nói vũ vệ quân thống lĩnh đã đổi thành rồi một cái nữ tính thiếu niên Hơn nữa lúc chiến đấu dùng cũng không phải cái gì phương thiên kích Thuyết thư trong nháy mắt liền xấu hổ rồi, hắn cái này loại địa đặt thêm lừa dối tuyển thủ sợ sẽ nhất là dưới đại vị nào biết rõ tình hình thực tế, hắn một cái nho nhỏ người viết tiểu thuyết đâu còn có thể thật đi chiến trường điều tra nghiên cứu hay sao. Dưới tình huống bình thường những này Vương Thành con cháu sẽ không biết những chuyện này, bởi vì Vương Thành các đại quý tộc sẽ không đi quan tâm một chi nho nhỏ vũ vệ quân, cho nên bọn họ con cháu cũng không có nguồn tin tức. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác có người chú ý rồi. Bởi vì lần này chuyện xưa chủ giác vũ vệ quân sắc thực đầy đủ hí kích tính, liền ngay cả các đại quý tộc cũng đều xem như làm thiếu. Thuyết thư do dự một chút, xin hỏi vị cô nương này, ngài nghe nói tình huống là như thế nào? Lữ thế nhưng là đại tính, ngài biết rõ hắn cụ thể kêu cái gì sao? Cụ thể kêu cái gì không rõ ràng, nhưng ta biết rõ hắn thời điểm chiến đấu sử dụng vũ khí vẹn vẹn một cái nhanh cây. Cô nương kia thần thái sáng láng nói ra, nghe nói cái kia thiếu niên tướng mạo đẹp mắt, tu vi cực cao Một chút cũng không thể so với vương thành đám thiên tài bọn họ kém, còn so với bọn hắn có huyết tính. Lời nói này bên cạnh chính ăn dưa vương thành đám tử đệ không vui rồi, một cái chơi bùn vũ vệ quân thống lĩnh làm sao có thể cùng bọn hắn những này vương thành con cháu đánh đồng. Còn nghe nói nhìn rất đẹp. Mang binh đánh giặc có thể đẹp cỡ nào? Mà lại nói hắn vũ khí liền dùng một cái nhanh cây, cái này mẹ nó muốn là nói thật, vậy cũng quá trang bước đi. Trong vương thành ưa thích trang bức thiên tài đếm không hết. Nhưng là dám ở thực chiến bên trong còn cần nhánh cây trăng bước vũ vệ quân vị này thống lĩnh vẫn là thứ nhất, ngươi cho rằng ngươi là kiếm lưu vị chủ nhân kia. Cũng liền là một đêm công phu, phương viên mấy ngàn dặm vương thành bên trong, người viết tiểu thuyết thống nhất liền đổi rồi đường kính, lưu thụ từ một cái quân bên trong cường tráng đại hán biến thành rồi một cái có ý thơ hình tượng. Cũng liền là cái này trong vòng một đêm, vương thành các cô nương đều đối với người này sắp đặt chỗ chờ mong, mà vương thành nam tính đám tử đệ, tất cả đều đối với lưu thụ phi thường bất mãn Nếu như con hàng này đến rồi vương thành, nhất định phải dạy hắn là người. Đồng nhiên, trong vương thành các lớn sòng bạc mở rồi mới giá sàn, vũ vệ quân phải chăng có thể ở hắc vũ quân vây quét bên trong còn sống, vũ vệ quân còn có thể sống mấy ngày, vũ vệ quân còn có thể giết bao nhiêu hắc vũ quân. Dù sao là cái gì giá sàn đều có, tỷ lệ đặt cược đương nhiên là nhà cái chính mình định rồi. Nguyên bản vũ vệ quân chuyện này hẳn là nóng mấy ngày liền đi qua rồi, kết quả cái này giá sàn vừa mở, nhiệt độ liền bắt đầu tiếp tục tăng vọn Sòng bạc bắt đầu tuyên truyền vũ vệ quân yếu bao nhiêu, chiến thắng hắc vũ quân đến cỡ nào may mắn, sau đó lừa dối lấy một đám người mua rồi về sau, một đám người liền bắt đầu mỗi ngày ngóng trông vũ vệ quân tin tức. Bọn hắn quan tâm cũng không phải vũ vệ quân thật thế nào rồi, mà là quan tâm chính mình thắng hay là thua rồi. Muốn nói có tiền thật có thể ma xui quỷ khiến, cái này động tiêu tiền giống như sòng bạc vì rồi truy trận này nhiệt độ, tốt mấy nhà sòng bạc vậy mà đồng thời di chuyển rồi nhà mình nhất phẩm thực lực đại cung phụng đi nghe ngóng tình báo Sau đó lại thông qua pháp khí cùng thuật pháp thời gian thực truyền tống về đến, song bạc tốt kịp thời sửa đổi tỷ lệ đặc cược. Một mặt là nắm giữ chân thực tin tức, nhà cái có thể đi đang đánh cược đổ trước mặt. Một phương khác mặt, cũng là thời gian thực, có mang tính lựa chọn tản tin tức, duy trì vương thành đối với vũ vệ quân nhiệt độ. Song bạc các nhà cái lớn thậm chí đã mua chuộc rồi tất cả người viết tiểu thuyết, tới làm như thế một trận cùng hoan thịnh yến. Đại cung phụng nhóm thu rồi tu hành tư nguyên liền đứng dậy hướng Nam Châu bay đi Dự tính một tuần sau liền có thể đến, bắt đầu truyền lại tin tức, hết thể sẵn sàng. Xong bạc nhà cái nhóm lòng tin hoàn toàn, nhiệt huyết sôi trào. Kết quả là ở ngày thứ 8, có những nhà khác đổ phương Đại Cung Phụng truyền về tin tức, tống ký đổ phường Đại Cung Phụng, bị vũ vệ quân bắt rồi. Đổ phương tất cả đều mộng bức rồi, cái kia mẹ nó là nhất phẩm Đại Cung Phụng A, các ngươi vũ vệ quân nói bắt liền bắt. Làm sao bắt đó A? Các ngươi là bị điên rồi, các ngươi không phải cùng hắc vũ quân chính chiến tranh đó sao Bắt chúng ta đổ phường Đại Cung Phụng làm gì? Nhất phẩm ở giữa, có người một lòng muốn muốn chạy trốn lời nói kỳ thực chiến đấu căn bản không đánh nổi tới. Hơn nữa hiện tại là sống bắt. Cái này mẹ nó vũ vệ quân phải là thực lực gì mới có thể sống bắt một cái nhất phẩm Đại Cung Phụng? Nguyên bản lòng tin tràn đầy đổ phường toàn đều không còn gì để nói rồi. Nhà mình Đại Cung Phụng đều biểu thị hiện tại thật không dám tới gần vũ vệ quân châu ngọn núi kia đầu. Thậm chí tránh lui ra ngoài rồi mấy chục dặm điệu tài nẽ tránh đối phương tìm kiếm Lúc này đổ phường mới đột nhiên minh bạch, tất cả mọi người đánh giá thấp rồi vũ vệ quân, cái này vũ vệ quân là thật bưu hăn A Tại phía xa lữ vương núi lữ thụ đương nhiên không biết rõ hơn 2 vạn cây số bên ngoài vương thành vậy mà đã có người vì vũ vệ quân mở rồi giá sản, hắn chỉ là vui cười ai nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi cười nói, hắc vũ quân. Người tuổi trẻ kia lung lay đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả rồi, ta đến từ vương thành, ngươi như gây bất lợi cho ta, hậu quả khó mà đánh giá. Cái này tống ký đổ phường gọi là triệu suất đại cung phụng nhìn lên đến tuổi trẻ cũng đã không biết rõ sống rồi bao nhiêu tuổi, nói thật hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt sống, tựa như hắn không nghĩ tới vũ vệ quân vậy mà lại có bốn tên nhất phẩm cao thủ đồng dạng, lúc ấy hắn vừa mới tới gần Lữ Vương Núi liền bị giáo chủ, Anthony Cổ Tăng Y, Lưu Nghi chiêu cho vây quanh rồi. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a 938, Liên Thủ Làm Cái Lữ Thụ nghe rồi triệu suất lời nói về sau nhíu nhíu mày, cái gì gọi là hậu quả khó mà đoán trước. Hắn quay đầu đối với Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu cười nói, hắn vậy mà uy hiếp ta. Vừa dứt lời, Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thán liền đã vây lại, cổ tăng y, giáo chủ, Antoni liền lặng lặng ở tại đoạn nói vi dưới chân trong lòng đất, Triệu Suất là thật không dám động. Có chuyện hào hào nói. Triệu Suất mở miệng nói rằng, hắn vốn là muốn đem vũ vệ quân đám người này cho hù dọa, dù sao đến Tử Vương thành lớn như vậy tên đầu. Bình thường quân đội cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng là triệu suất phát hiện cái này vũ vệ quân có chút không giống nhau, bọn hắn là thật sẽ đánh người. Chỉ là triệu suất có chút nghĩ mãi mà không rõ rồi, các người mẹ nó vũ vệ quân vì sao lại có nhiều như vậy nhất phẩm à? Lưu Thu cười nói, sẽ thật dễ nói chuyện rồi sao? Triệu suất gật gật đầu, sẽ rồi. Người tử Vương Thành đến. Lưu Thu hỏi, đúng, ta là Tống Kỳ Đổ Phường Đại Cung Phụng, triệu suất giải thích nói. Bởi vì Vương Thành đổ phường khai trừ người nhóm giá sản, cho nên mời ta đến tra rõ tình huống, tốt kịp thời đổi mới tỷ lệ đặc cược. Lữ thụ sừng sốt một chút, giá sản. Vương Thành song bạc chú ý chúng ta một chi nho nhỏ vũ vệ quân làm gì. Đúng vậy a ta mẹ nó cũng muốn biết rõ. Đợi lát nữa, đừng động thủ. Triệu suất nói ra, các người vũ vệ quân hiện tại danh khí lớn rồi, Vương Thành không ít người chú ý đâu. Song bạc đương nhiên là chuyện gì nóng liền mở cái gì giá sản, ai sẽ theo tiền không qua được. Lúc này triệu suất đống nhiên nói ra, là như vậy, ta bị bắt rồi về sau ngươi hoàn toàn có thể cùng tống ký đổ phường thương lượng cho người, bọn hắn sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền đem ta chuộc về đi. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, bao lớn giá tiền. Một triệu thần tiền giấy. Triệu suất nói rằng, lúc này lữ thụ lập tức bắt lấy rồi một cái khác trọng điểm, vương thành đổ phường khẳng định không chỉ tống ký một nhà, cái khác đổ phường có phải hay không cũng phải người đến rồi. Triệu suất lúc ấy liền trấn kinh rồi, con hàng này là muốn làm gì? Người không phải chăm chú A. Người nhà sẽ không muốn đem những người khác cũng bắt rồi đổi tiền chuộc A. Lữ thụ để triệu xuất trước cùng vương thành tống ký đổ phương liên hệ, đem triệu xuất tiền chuộc trước đưa tới lại nói, triệu xuất cùng tống ký đổ phường liên hệ rồi nửa ngày, ước định 3 ngày sau giao phó tiền chuộc. Nên biết rõ đổ phường không phải cô lập, tống ký đổ phường liền thuộc về họ tống cái vị kia đại quý tộc, vị này đại quý tộc thủ hạ còn có những sản nghiệp khác, trải rộng lữ trụ. Đây cũng là vương thành quý tộc nội tình, đó là chân chính hào môn. Cho nên bên này tống ký một nhận được tin tức, phương bác liền nhau thành thị tống gia trưởng quỹ liền phái người đem một triệu thần tiền giấy cho đưa tới rồi. Lúc này đổ phường bên kia người phụ trách cũng rất sụp đổ, hảo hảo một phen làm ăn cũng còn không chút bắt đầu đâu trước bồi rồi một số lớn, hắn liền không rõ rồi, phía bên mình phái ra cung phụng đúng vậy tới thăm các ngươi một chút tình huống gì, các ngươi là điên rồi đi, bắt chúng ta đổ phường người làm gì A Lữ thụ vui cười a nói ra, vị này triệu suất đại ca. Chỉ riêng là tự mình một người bị bắt sẽ có hay không có điểm không cam tâm. Chỉ riêng các ngươi tống ký tổn thất một bút món tiền khổng lồ có thể hay không rất khó chịu. Triệu Suất lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, ta có chỗ tốt gì? Cho ngươi trích phần trăm. Lữ Thụ hào khí vạn trượng nói rằng, Vũ vệ quân tổng cộng 4 tên nhất phẩm cao thủ, cái này đổ phường cung phụng dựa theo Triệu Suất nói tới lại đến rồi năm vị, cho nên Lữ Thụ là chơi với lửa, bởi vì cái này năm vị cung phụng nếu là liên thủ hắn vũ vệ quân nhưng chịu không nổi. Cho dù là hắc vũ quân cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc những này cung phụng, mà vũ vệ quân lại vẫn cứ gây rồi. Triệu suất bọn hắn đúng vậy tâm không nghĩ sẽ có cái nào quân đội dám động đến bọn hắn, kết quả cái này vũ vệ quân đơn giản cùng thổ phỉ đồng dạng A, quản ngươi mọi việc, cũng không hỏi ngươi là ai, trước bắt rồi lại nói. Nhưng lữ Thụ cảm thấy, cái này 5 nhà đổ phường khẳng định không phải một lòng đó A, cái này 5 vị đại cung phụng cũng không phải một lòng, nếu như là một lòng, cái kia phái một vị tới chẳng phải xong việc rồi. Cái kia còn dùng hoa lớn như vậy đại giới mời đến năm vị. Cho nên hắn chỉ muốn không cùng một thời gian trêu chọc quá nhiều, liền thí sự không có. Thực sự không được, hắn liền hiện tại cưỡng ép đột phá gông xiềng ăn trái cây nhà, lữ thụ đã phát giác được gông xiềng buông lòng rồi. Lúc này đổ phường đại cung phụng nhóm đều nhận được tin tức, thống ký cái vị kia đã không có việc gì rồi, bởi vì đổ phường giao rồi tiền chuộc. Việc này đang đánh cửa phường trong vòng nhỏ trong lúc nhất thời trở thành Đảm thiếu, vương thành đổ phường đại cung phụng lại bị vũ vệ quân cho bắt rồi Thật sự là thiên đại trò cười. Nhưng mà triệu suất bị vũ vệ quân thả rồi về sau cũng không có trở về vương thành, mà là lân cận tìm rồi một tòa thành chi đặt chân, sau đó kiên nhẫn cùng đợi. Không có qua mấy ngày, vòng tròn bên trong liền truyền đến tin tức, dừng nhớ đại cung phụng cũng bị bắt rồi. Sau đó đúng vậy một bộ yêu cầu tiền chuộc lại thả người quá trình. Mấy ngày nữa, mây nhớ đại cung phụng cũng xảy ra chuyện rồi. Nghe nói mây nhớ đại cung phụng ở cái thứ hai cung phụng bị bắt lúc liền chuẩn bị rời đi. Kết quả hắn đều rời đi dãy núi hơn 300 cây số rồi, lại còn cứng rắn sinh sinh bị bắt rồi trở về. Lúc đó mây nhớ đại cung phụng thiếu chút nữa sụp đổ rồi, chính mình cũng chạy xa như thế rồi lại còn không có tránh rơi. Các người vũ vệ quân thật sự là thần rồi. Những chuyện này một ra, còn lại hai nhà đại cung phụng không nói hai lời trực tiếp về rồi vương thành, làm ăn này không làm rồi, danh dự quan trọng hơn. Đổ phương các đại lão đều đến coi chuẩn bị, tâm tâm niệm niệm muốn thừa cơ hội này hấp kim. Kết quả vũ vệ quân cũng không cùng hắc vũ quân chiến tranh, chỉ toàn vội vàng bắt sòng bạc bọn họ đại cung phụng rồi. Vương thành đổ phường không chỉ cái này năm nhà, chỉ là phái cung phụng tới chính là cái này năm nhà mà thôi. Cho nên, ở những này đại cung phụng xảy ra chuyện về sau, cái khác đổ phường cũng mở rồi giá sản, lần tiếp theo, nhà ai cung phụng bị bắt. Lúc này hắc vũ quân thống xoáy cũng có nguồn tin tức biết rõ rồi những chuyện này, hắn hiện tại cũng không quá muốn quản cái này bày do đã thả bay tự mình vũ vệ quân rồi. Nhưng là bất kể lại không được, mặc kệ hắn làm sao bác thượng. Nhưng cái này vũ vệ quân nói bắt nhất phẩm cao thủ liền bắt nhất phẩm cao thủ thực lực, lại để cho hắn có chút nhìn không thấu. Nhưng vào lúc này, Lữ Vương Núi Ninh đón rồi một vị quen thuộc khách nhân, Lữ Thụ nhìn lấy tống kỳ đại cung phụng Triệu Xuất cười nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Triệu Xuất bình tĩnh nói, ta biết rõ ngươi đưa thích kiếm tiền, vậy không bằng chúng ta liên thủ làm cái. Bây giờ vương thành giá sản càng mở càng lớn rồi, cái này trong đó lợi ích viễn siêu ngươi tưởng vi Ta muốn năm thành, lữ thụ cười nói nói, cho ta đổi thành pháp khí khôi giáp cùng vũ khí đưa tới. Tống ra là người thông minh, bọn hắn xem xét lữ thụ phóng túng như vậy bắt đại cung phụng đổi tiền liền biết do cái này vũ vệ quân có thể vì tiền liều mạng, như vậy mọi người cùng một chỗ kiếm tiền lại như thế nào? Đại quý tộc sở dĩ trở thành đại quý tộc chính là hiểu được như thế nào cũng có lợi. Mà lữ thụ, sớm liền đang chờ lấy rồi, hắn muốn nhìn một chút có hay không nhà ai sòng bạc nguyện ý cùng hắn hợp tác, một khi hợp tác. Nhưng cái này giá sản thắng bại còn không phải hắn vũ vệ quân định đoạn. Nhưng là hắn muốn nhiều như vậy thần tiền giấy cũng không có ích lợi gì, cho nên mở miệng liền muốn pháp khí khôi giáp cùng vũ khí. Nên biết do hắn tuy nhiên thu được rồi rất nhiều hắc vũ quân vũ khí trang bị, nhưng những này đều không phải là pháp khí. Người dục vọng là không có tận cùng rồi, có rồi bình thường khôi giáp, lữ thụ liền bắt đầu nhớ thương pháp khí. Dù sao vũ vệ quân thực lực bây giờ còn tại kéo lên, ngựa tốt phối tốt thiên đạo lý này lữ thụ vẫn là minh bạch Chỉ có để vũ vệ quân càng cường đại, hắn mới có càng nhiều lợi ích 939, Vương Thành đổ máu ngày Khi đổ phường Đại Cung Phụng bị bắt tin tức ở Vương Thành truyền ra về sau Cơ hội là tất cả mọi người xôi trào rồi Nguyên lai like vũ vệ quân thực lực đã vậy còn quá mạnh Liền xem như hắc vũ quân cũng không dám dạng này bắt Đại Cung Phụng A Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Chuyện này để mọi người cho rằng các lớn đổ phường cùng vũ vệ quân là không có quan hệ Dù sao nhà ai đổ phường cũng sẽ không vì rồi tiền đi bại cái này loại danh tiếng A. Cho nên, vũ vệ quân là trong sạch, cứ như vậy giá sản mới sạch sẽ A, đổ phường đều không thể không thắng thua, đó mới khả năng hấp dẫn nhiều người hơn đến áp chú. Trận này nháo kịch làm cho tất cả mọi người đều kiến thức rồi vũ vệ quân cường đại, cũng dám ở dưới chú rồi. Lúc này tống ký đổ phường bắt đầu phiên giao dịch miệng, vũ vệ quân một tuần nội phải trang dám từ bỏ địa hình ưu thế quay rối hắc vũ quân hậu phương Rất nhiều người đều cười rồi Tuy nhiên vũ vệ quân rất mạnh, nhưng bây giờ hắc vũ quân ở vị Bắc quan tổng thể nhân số thế nhưng là vũ vệ quân hơn 20 lần, dựa vào địa hình tác chiến còn dễ nói, để vũ vệ quân ra đi thử một chút. Cái này giá sàn bày rõ rồi cho mọi người cơ hội kiếm tiền A, chỉ cần vũ vệ quân không lốc, liền nhất định sẽ không từ trên núi đi ra. Kết quả, 3 ngày sau đó vũ vệ quân cực nhanh tiến tới rồi Vân An Thành, Vân An Thành nội đóng quân một chi 3.000 người hắc vũ quân, đoàn diệt. Vương Thành tất cả ép vũ vệ quân không dám ra đây người đều mộng rồi, cái này mẹ nó cũng có thể. Các ngươi ra tới làm gì A Cực nhanh tiến tới một cái vân an thành đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Các ngươi cái này không theo lẽ thưởng ra bài A Một tuần sau, hơn 100 bộ pháp khí khôi giáp vẫn đến rồi Lưu Vương Núi, Lưu Tiểu Ngư toàn bộ tiếp thu. Lữ Thụ nhìn thoáng qua chất lượng, nhưng pháp khí này khôi giáp cùng thanh đồng hồng lưu không sai biệt lắm A Trước đó hắn cùng triệu suất nói thời điểm nói muốn khôi giáp cùng vũ khí. Kết quả Triệu Xuất chỉ chịu cho Khôi Giáp, nguyên nhân là vũ khí càng đắt đỏ, bọn hắn đổ phường ra không nổi. Như thế cùng Lữ Thụ chỗ nhận biết không giống nhau, bình thường lẽ thường mà nói, Khôi Giáp phí tổn hẳn là vũ khí thật nhiều lần mới là a. Kết quả Triệu Xuất giải thích một chút Lữ Thụ mới hiểu được, nguyên lai like vũ khí yêu cầu cùng linh lực sản sinh cao hơn cộng minh, mà Khôi Giáp chỉ cần cứng cỏi, có thể ngăn cản pháp thuật các loại liền có thể rồi. Mà những cái kia có thể cùng linh lực sản sinh cao tầng thứ cộng minh tài nguyên khoáng sản ở Lữ Trụ cũng không nhiều. Có cũng đều không chê ở tứ phương thiên đế cùng thần vương trong tay, cho nên hiện tại tốt nhất vũ khí giá cả muốn quý hơn. Lúc này triệu suất cầm ra bản thân trường đao đến cho lữ thụ nhìn, ý là coi như hắn cũng chỉ có thể dùng cái này loại cấp chung vũ khí mà thôi. Lữ thụ sửng sốt một chút, chờ một chút, liền nhìn triệu xuất trôi này đao, chất lượng cũng liền là cùng Bắc mang di tích phía dưới trường mâu không sai biệt lắm, cái này có thể tính là trung đẳng rồi. Vậy mình trong tay những cái kia so trường màu càng hơn một bậc tam xoa kích đâu. Vì cái gì linh khí khô kiệt trên địa cầu sẽ giấu lấy những này, ngay cả lưu trụ đều khan hiếm vũ khí. Là có người cố tình làm vẫn là trùng hợp. Bất quá lư thủ cũng không có cưỡng cầu, trước lấy tới khôi giáp liền tốt, cứ như vậy vũ vệ quân sinh tồn xuất liền sẽ đề cao thật lớn. Lúc đầu vũ vệ quân thực lực liền đã cao hơn hắc vũ quân rồi, hiện tại lại phối hợp một thân pháp khí khôi giáp, kia liền càng khó chết rồi. Đơn giản đúng vậy muốn làm gì thì làm. Triệu Suất cười nói, thống ký đổ phường cùng thống lĩnh ngươi hợp tác là có thành ý. Hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Đúng đúng đúng, Lữ Thụ nói ra, hợp tác vui vẻ. Lại qua rồi ba ngày, Tống ký Đỗ Phường ở một chồng chất mới giá sản bên trong mặt lần nữa trộn lẫn đi vào rồi một cái cao tỷ lệ đặt cược giá sản, một tuần ở trong, vũ vệ quân sẽ rời núi cực nhanh tiến tới Hắc Vũ quân mấy lần. Số lần càng cao, tỷ lệ đặt cược liền càng cao. Lần này vương thành đám thiên tài bọn họ, con em quý tộc nhóm, quý tộc thiên kim đại tiểu thư nhóm, đám con bạc đều học thông minh rồi bắt đầu nhận thật cẩn thận nghiên cứu tỷ lệ đặt cược, hy vọng có thể đối chùng phong hiểm. Đương nhiên cái này đối chùng cũng là ở mọi người dự đoán có thể thực hiện phạm vi nội, tỉ như có người đem tuần này vũ vệ quân cực nhanh tiến tới 1 đến 7 lần giá sản tất cả đều để lên rồi, bày rõ rồi đúng vậy muốn lấy nhỏ đánh lớn. Lần này tất cả mọi người lòng tin hoàn toàn, như thế đối chùng phong hiểm coi như bồi rồi cũng sẽ không bồi quá nhiều a. Nói không chừng còn có hy vọng kiếm nhiều tiền. Kết quả, vũ vệ quân một tuần này ở trong cực nhanh tiến tới rồi trọn vẹn 21 lần, bình quân một ngày ba lần đơn giản cũng như bị điên bốn phía xuất động, mặc kệ chỗ kia đúng vậy một kích tức đi, tuyệt không ngừng lại, thậm chí cũng không truy cầu có hay không giết người. Khiến cho hắc vũ quân đều mộng bức rồi, thám báo bên này vừa thông báo vũ vệ quân đến rồi, chân sau liền thông báo vũ vệ quân giết rồi hai tên thám báo lại đi. Các ngươi đây là làm gì đâu a Hắc vũ quân chỉ huy sứ ngồi ở trong doanh trướng mặt đều đen rồi, cái này vũ vệ quân cũng quá phách lối đi Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không dám truy ra ngoài, bây giờ Đại Tông Sư không có thể tham chiến tình hùng dưới, vũ vệ quân bốn tên nhất phẩm, cộng thêm một đám tam phẩm, nhị phẩm chạy thật nhanh một đoạn đường dài đơn giản liền cùng mở vô địch đồng dạng, thật không có ai có thể đem bọn hắn thế nào. Hơn nữa cái này vũ vệ quân không biết rõ từ cái nào làm rồi hơn 100 bộ pháp khí khôi giáp, những này người mặc pháp khí khôi giáp binh sĩ lưu tại sau mặt đoàn hậu, coi như cứng rắn chịu điểm công kích cũng thí sự không có. Vương Thành bên kia đặt cược người tập thể phẫn nộ rồi, các ngươi vũ vệ quân đang làm gì? Một tuần cực nhanh tiến tới 21 lần. Các ngươi là điên rồi sao? Cái này lữ trụ thế giới chiến tranh trong lịch sử, còn chưa từng có bất luận cái gì một chi quân đội làm qua loại chuyện này tốt ta Nghe nói một tuần này, Vương Thành bên ngoài rồng ẩn trên bờ sông, đứng đầy nhiều dân cờ bạc, lúc nào cũng có thể nhảy đi xuống. Lần này, tống ký cho Lữ Vương núi một hơi vận đến rồi hơn 800 bộ khơi giáp Có thể thấy được kiếm tiền nhiều đơn giản viễn siêu tưởng tượng. Hơn nữa để lữ thủ càng cao hứng chính là, mặc dù bây giờ Vũ vệ quân tạm dừng rồi biết chữ cái này phụ diện tâm tình đáng giá nơi phát ra, nhưng là hắn lại có được rồi vương thành nhiều như vậy đặt cửa phụ diện tâm tình đáng. Lần này Triệu Suất cũng thật cao hứng, bởi vì cùng Vũ vệ quân liên thủ cầm cái là hắn cho tống gia vị kia đại quý tộc đề nghị, hiện tại tất cả mọi người kiếm tiền, chính hắn cũng thay đổi rồi tốt hơn vũ khí. Sau đó, Tống ký lại mở rồi một cái mới giá sản. Bây giờ vũ vệ quân bốn phía xuất kích, sớm muộn sẽ cùng hắc vũ quân chính diện giao chiến, bọn hắn là sẽ thắng, vẫn là sẽ bại. Lần này cái khác đổ phường đã suy nghĩ ra một điểm mùi vị đến rồi, tất cả đều nhất chi đi theo tống ký đổ phường đi, mỗi nhà đổ phường đều ở tống ký cổng thả rồi lớn nô lệ, tranh thủ ở tống ký mỗi lần điều chỉnh mình giá sản tỷ lệ đặt cược thời điểm, cũng đi theo điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương thành đổ phường vậy mà ẩn ẩn lấy tống ký đổ phường vì long đầu kỳ đại trưởng quý hiện tại mỗi ngày vui vẻ con mắt đều nhanh cười không có rồi làm ăn này làm có lợi a bất quá hắn muốn cùng mỗi cái đổ phương đảm một nhà lừa là lừa mọi người lừa cũng là lừa nhưng các ngươi đều đi theo chúng ta học nhất định sẽ phân mỏng chúng ta taích lợi Nếu là muốn cùng một chỗ kiếm tiền Vậy thì phân điểm lợi nhuận đi ra chúng ta bên này cũng cần cùng vũ vệ quân chia lãi các lớn đổ phường trưởng quỹ về đi cân nhắc rồi mấy canh giờ liền đáp ứng rồi Bởi vì nếu như tống ký thật tại cùng vũ vệ quân liên thủ cầm cái, cái kia tống ký cô y xếp đặt mọi người một nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên, hòa khí sinh tài. Hiện tại toàn bộ vương thành đều cảm thấy vũ vệ quân là thật lợi hại, cho nên, cái này mới giá sản một gia lập tức liền có rất nhiều người ép vũ vệ quân nhất định có thể thắng, đơn giản không chút huyền nhiệm Dù sao vũ vệ quân lợi hại như vậy. Trận này giá sản song phương tỷ lệ đặt cực đều rất thấp, đám con bạc phát hiện Tựa hồ nhà cái cũng đồng ý vũ vệ quân cùng hắc vũ quân thực lực chênh lệ không nhiều, một cái thực lực cao, một cái nhân số nhiều, cho nên cái này giá sản chuyện ẩn ở bên trong không phải quá lớn, cho dù có chuyện ẩn ở bên trong nhà cái cũng lửa không có bao nhiêu tiền. Kết quả ngày thứ hai, vũ vệ quân liền tìm tới cửa cùng hắc vũ quân chú đóng ở Nam Canh thành thủ quân khai chiến, nên biết rõ nơi nào là bây giờ hắc vũ quân chứ rồi vị bác quan, ly dương quan bên ngoài chú binh nhiều nhất địa phương, chừng hơn một vạn người. lần này Đông Kỳ Đại cung phụng triệu suốt thời gian thực đem tình hình chiến đấu phản hồi rồi trở về, tất cả dân cờ bạc đều đến rồi tinh thần, khó được đổ phường đã vậy còn quá rộng thoáng một lần. Ngay tại Vũ vệ quân cùng Hắc vũ quân đánh khó phân thắng bại lúc, đổ phường đong nhiên mở rồi cái mới giá sản, Vũ vệ quân sẽ chết bao nhiêu người? Lần này lại là một cái cao tỷ lệ đặt cược mâm lớn miệng, tử vong không người một cái tỷ lệ đặt cược, tử vong 1 đến 100 người là một cái tỷ lệ đặt cược, cứ thế mà suy ra. Lần này là toàn vương thành đổ phường đều đang chơi. Toàn bộ vương thành cũng như bị điện tựa hồ tất cả mọi người đang đặt cược chơi hai thanh, các đại quý tộc ở giữa cũng cực, đừng quản thắng thua, các đại lao chơi là cái nhà hứng. Chờ đến hút chủ không sai biệt lắm thời điểm Vũ vệ quân bỗng nhiên bắt đầu rút lui, sau đó tất cả mọi người bắt đầu chú ý Vũ vệ quân đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Kết quả là một cái không chết. Tất cả mọi người mộng bức rồi, mỗi cái tỷ lệ đặt cược đều có người đặt cược, hết lần này tới lần khác chết không người không có mấy người dưới. Vì sao? Đao kiếm không có mắt, Nào có không chết người chiến tranh Các ngươi mẹ nó vũ vệ quân như thế khí thế hung hăng đánh rồi một trận chiến Kết quả một người cũng chưa chết đúng sao Các ngươi có thể nói một chút các ngươi là làm sao làm được sao Trên thực tế, trận này sức chiến đấu Trừ rồi Lưu Nghi chiêu ở cùng đối phương nhất phẩm chỉ huy sứ bác sắt bên ngoài Lưu Tiểu Ngư, Lưu Thụ, Anthony, Cổ Tăng Nghi Giáo chủ cái gì cũng không có làm Đúng vậy vội vàng cứu người Về sau có người đem một ngày này gọi Vương Thành đổ máu ngày Nghe nói một ngày này Vương Thành bên ngoài long lẩn hà bên cạnh, đám con bạc cùng bên dưới sủi cạo đồng dạng nhảy vào đi. Lúc này mọi người chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể ở Vương Thành nhìn thấy Lữ Thụ, sau đó giết chết hắn. 940, hắc Vũ quân thống xoái có chu tờ hoảng. Lữ Vương trên núi một mảnh hỉ khí dương dương, Lý Hác Thán cùng Lưu Nghi Chiêu đứng ở Lữ Thụ sau lưng. Lý Hắc Thán nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta lần này thật có thể lừa nhiều như vậy sao? Lưu Nghi Chiêu cười gật gật đầu. Nếu như lần này thật giống cái kia triệu suất nói như vậy, Vương Thành tất cả đổ phường đều tham dự nó bên trong, mà Vương Thành tất cả mọi người đang bị giam giữ chú, như vậy một chút đều không khoa trương chúng ta có thể thu hoạch tài phú nhất định là lượng lớn. Vương Thành cái chỗ kia bây giờ vì sao có thể thủy chung sướng sướng? Tuyệt đối không nên khinh thường nó năng lượng. Vương Thành, Lý Hắc Thán suy nghĩ cái từ này, chúng ta về sau có cơ hội đi Vương Thành sao? Sẽ, Lưu Nghi chiêu kiên định nói rằng. Nhưng vào lúc này, Triệu xuất từ trên trời răng xuống, Lữ thụ đầy nhiệt tình nên đón, huynh đệ. Triệu xuất im lặng rồi nửa ngày, hắn liền phát hiện rồi một cái quy luật, khi hắn khả năng giúp đỡ lưu thụ kiếm tiền thời điểm, lưu thụ bắt đầu xưng hô bạn hắn, khi hắn khả năng giúp đỡ lưu thụ kiếm được rất nhiều tiền thời điểm, hắn liền thành rồi lưu thụ huynh đệ. Cho nên ngươi chính là như vậy phân chia xa gần thân sơ sao. Bất quá triệu xuất ngoài miệng cũng không nói gì thêm, hắn cười nhẹ nhàng đáp lại nói, huynh đệ, lần này ta mang cho ngươi rồi thiên đại kinh thì tới Hai người tựa như là ở trên đại thảo nguyên đập qua đầu bái qua cầm huynh đệ khác họ đồng dạng, ai cũng không có mập mở. Lữ thụ cười nói, lần này mang đến rồi bao nhiêu khôi giáp Chỉ gặp lưu nghi chiêu lần này lại đổi rồi một cái không gian trang bị, sau đó chờ hắn mở ra cái viên kia không gian trang bị về sau, hai người bên cạnh vậy mà nhiều rồi mấy ngàn cô khôi giáp Chiêu suất cười nói, lần này hợp tác phi thường vui sướng, liên tục ba lần làm cục, ích lợi vô pháp đánh giá. Không chỉ có người vũ vệ quân người người đều có thể có khôi giáp, hơn nữa ít lợi thậm chí còn có lợi nhuận thần tiền giấy. Cũng may người vũ vệ quân nhân số ít, không phải vậy khôi giáp khả năng đều không đủ. Lữ thụ nhìn lấy những cái kia khôi giáp hài lòng gật gật đầu, chỉ xem lần này phụ diện tâm tình giá trị thu nhập liền có thể biết rõ tiền tài ít lợi được bao nhiêu, hẳn đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, đăng ký một chút, sau đó phân phát cho mọi người. Lần này cùng tống ký đổ phường hợp tác, tất cả mọi người lừa đầy, bồn đầy bát Nhưng mà đối với lưu thụ tới nói càng lớn ích lợi vẫn là phụ diện tâm tình đáng. Nên biết rõ đến rồi nhất phẩm, hắn thắp sáng thứ nhất khỏa tinh thần đều cần 1000 vạn phụ diện tâm tình giá trị, sau này mấy ngôi sao thần liền lại càng không cần phải nói rồi, cần phụ diện tâm tình giá trị yêu cầu lấy ước đến tính toán. Lư thụ từng đại khái đánh giá một chút, hiện tại hắn có phụ diện tâm tình giá trị, làm không tốt có thể làm cho hắn tại đột phá gông xiển sau trực tiếp tấn thăng nhất phẩm tứ tinh. Trước đó thu được Hắc Vũ quân khôi giáp thời điểm, Mọi người còn cần phân chia cao thấp mà ổn, mà bây giờ không cần rồi, pháp khí khôi giáp có thể thích hướng tự thân hình thể tựa hồ bản thân đúng vậy người thiết kế phù hợp. Lần này, vũ vệ quân thực lực là thực sự lại đến rồi tăng, hiện tại hắc vũ quân nếu là lại lên núi vây quét bọn hắn, phổ thông binh sĩ có thể đối với vũ vệ quân tạo thành thương tổn làm không tốt đều có thể không đáng kể. Gần nhất còn có cái gì mới giá săn sao? Lữ thụ vui cười á hỏi, yêu cầu tạm thời trước yên lặng một chút, triệu suất cười nói. Vương thành không ít thiên tài đám tử đệ đều đánh cược phường ý kiến rất lớn, thành nội đã bắt đầu có người nói chúng ta là cấu kết với nhau liên thủ đại lý rồi, cho nên hiện tại cho dù mở mới giá sản cũng ý nghĩa không lớn, hơn nữa nên hút tiền ngắn hạn hẳn là đều hút sạch sẽ rồi. Lữ thụ có chút tiếc uối trước đó làm vẫn là quá rõ ràng một chút, một người đều bất tử cái này giá sản đúng là quá có chút tàn nhẫn quá, cho nên về sau liền không có cách nào như thế kiếm tiền rồi. Cái kia cũng không phải, triệu suất lung lay đầu. Nhân loại đều là dễ quên động vật, chờ qua rồi trong khoảng thời gian này, đối với lợi ích khát vọng sẽ để bọn hắn quên lần này đau sót, chỉ cần lần tiếp theo để bọn hắn cho rằng giá sản hợp lý, bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục cấp chú. Dân cờ bạc đều mỗi ngày nói 10 lần đánh cược 9 lần thua, nhưng ngươi lại gặp bao nhiêu người bỏ bài bạc rồi? Không đều đang nghĩ lấy lật bản hồi vốn sao? Cũng thế, Lữ Thụ nhìn lấy Triệu Xuất cười rồi bắt đầu, chờ mong lần sau hợp tác. Ở Lữ Thụ xem ra cái này Tống Ký vẫn tương đối coi trọng chữ tín. Lần sau tiếp tục hợp tác cũng không phải là không được. Triệu Suất cười từ không gian trang bị bên trong cầm ra một phong tín hàm, "Tống gia vị kia đại quý tộc nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, nếu ngươi ngày nào đi rồi Vương Thành, có thể cầm phong thư này đi tìm hắn, hắn nhất định nhiệt tình chiêu đãi." Lữ Thụ đem thư văn kiện cầm trên tay quan sát một chút, không có ngầm miệng, bên trong mặt cũng không có gì nội dung, đúng vậy chút đơn giản mời thị, cái này tựa hồ chính là Vương Thành Tống ra hướng Lữ Thụ đưa tới cảnh ô lưu rồi. Bất quá Lữ Thụ cũng không thích loại hình thức này. Một điểm biểu thị đều không có, liền liên chiêu ôm đều giống như cao cao tại thượng, cho mình một phong tín hàm tựa như cùng ban ơn giống như, với ai hai đâu. Lữ thụ đem thư văn kiện ném cho rồi triệu xuất, có đi hay không vương thành không nói trước, ta cảm thấy mọi người vẫn là bảo trí bẩn thiệu tiền tài giao dịch liền tốt rồi. Triệu xuất. Đến từ triệu suất phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nói đến đây lữ thụ chợt nhớ tới đến vị kêu người mặc cây hoa anh đảo kimono thiếu nữ. Cũng không biết rõ đối phương hiện tại đem thần tập kinh doanh thế nào rồi. Nghĩ tới đi cái kia đoạn trên địa cầu thời gian, lữ thụ đông nhiên rất muốn nhanh đi về. Khoảng cách kiếm lưu tuyển bạt chỉ còn lại có thời gian 4 tháng, lữ thụ nhanh nên rời đi vũ vệ quân tiến về Vương Thành rồi. Hắn hiện tại duy có hy vọng kiếm lưu bên trong thật sự có thể tìm tới về nhà đường. Chỉ là lữ thụ không biết, bởi vì trận này đánh cực, thật nhiều người đều hy vọng có thể ở Vương Thành gặp phải hắn. Những người kia còn không biết rõ lữ thụ dự định đi vương thành tham gia kiếm lưu tuyển bắt đây. Lúc này vương thành bên trên long ẩn hà bên cạnh, một đống dân cờ bạc đại thuốc mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn qua sông mặt, lúc này sau mặt đông nhiên có cái thanh âm non nớt, phiền phức không nhảy trước nhường một chút, cho chúng ta những này thái học để đầu đường. Dân cờ bạc các đại thuốc tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi, đúng đúng, các ngươi trước, lại khổ không thể khổ hải tử. Lúc này hắc vũ quân thống xoáy ngồi ở vị bắc quan bên trong Trung quân trong quân im lặng không nói Ở Lữ Vương núi vui lấy được bội thu thời điểm, hắn cũng vừa vừa đạt được Vương Thành bên kia truyền đưa tới tin tức, tỉ như trận này đánh cược. Thế là hắn lập tức liền minh Bạch Vũ vệ quân gần nhất, vì sao khác thường như vậy rồi, cái này mẹ nó là đang ngầm thao tác không chế giá sàn a. Kỳ thực Vũ vệ quân không chế giá sàn loại chuyện này cùng hắn cũng không có có quan hệ gì, dù sao hắn lại không áp trú, cho nên căn bản không quan trọng sự tình. Nhưng đây cơ hồ thời gian 1 tháng, Vũ vệ quân vì rồi phối hợp giá sàn tỉ lệ đặt cược bốn phía xuất kích. Vân An thành hắc vũ quân đoàn diệt, nam canh thành cái kia chàng chiến dịch vũ vệ quân một cái không chết, nhưng hắc vũ quân lại diệt rồi một nửa Trước đó còn nói hắc vũ quân muốn túc sạch hậu phương lấy sau tiếp tục bắt thượng đây. Cái này mẹ nó còn bắt thượng cái rắm sau đường đều kém chút để cho người ta cho hết hao rồi. Hắc vũ quân thống xoáy hiện tại có chút hoảng, hắn hiện tại có chút lo lắng vương thành bên kia lại mở cái gì mới ra sản. Các người mẹ nó bắt đầu phiên giao dịch miệng liền bắt đầu phiên giao dịch miệng. Cái này bất chi bất giác cho ta hắc vũ quân nhanh cực không có rồi là chuyện gì xảy ra. 941, trò gian bước ra chiến tranh. Hiện tại hắc vũ quân bác thượng thông đạo chính là Nam Canh Thành, Vân An Thành, Nghiễm Liêu Thành, vị bác quan cái này một đường, một đường bác thượng. Hắc vũ quân hậu cần tiếp tế còn tại từ đường dây này bên trên liên tục không ngừng vận chuyển tới. Khi bọn hắn đánh xuống vị bác quan thời điểm nơi này cũng không có cái gì tổ lương, Nam Canh Thành bị lưu nghi chiêu trước khi đi thiêu hủy rồi. Vân An Thành bị lữ thụ bọn hắn cho lương đi rồi, nghiệm liêu thành ngược lại là còn có, nhưng làm sao chịu đựng được hắc vũ quân khổng lột như vậy quân đội thường ngày tiêu hao Nguyên bản hắc vũ quân thống Soái còn hy vọng vị bác quan bên trong có thể thu được điểm lương thảo, kết quả phát hiện cái này vị bác quan là thật nghèo, nên biết rõ long mánh quân rời đi thời điểm cũng không có cơ hội thiêu hủy hoặc là mang đi lương thảo, cho nên bọn hắn là thật chỉ còn lại có như vậy một chút lương thực rồi. Hắc vũ quân thống xoáy có chút đau răng. Không phải nói Long Mánh quân đã điều động Lương Thảo rồi sao, làm sao còn chỉ có như thế điểm. Long Mánh quân Lương Thảo, cũng bị lưu thụ bọn hắn cấp đi. Nếu như Hắc Vũ quân thống xoay biết rõ rồi chân Tướng liền sẽ cảm khái, cái này mẹ nó vũ vệ quân ăn cấp thật là ngay cả người mình đều không đông tha. Nhưng đối với lưu thụ tới nói, cái này lưu trụ thế giới ở đâu ra cái gì người một nhà, vũ vệ quân mới là người một nhà, những người khác không thể tính. Cho nên hiện tại Hắc Vũ quân Bắc thượng chi đội ngũ này, Hai họa ngầm lớn nhất ngay tại ở hậu phương không ổn định, lương thảo của bọn họ vận chuyển thông đạo đều không thể bảo trì thông suốt, cầm cái này vũ vệ quân lại không có biện pháp gì tốt lắm. hắc vũ quân thống xoái không phải là không có nền tảng sợi cỏ, cho nên khi hắn bắt đầu chú ý vương thành đổ bản thời điểm liền nghe nói Tống Ký ở trắng trận thu mua pháp khí khôi giáp. Tống Ký là đại quý tộc, nhiều năm không có cùng người đánh trận rồi, bọn hắn muốn pháp khí khôi giáp làm gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết rõ đây là muốn cho vũ vệ quân đổ vật Lúc đầu vũ vệ quân chỉnh thể thực lực liền rất mạnh rồi, chỉ là nhân số hơi ít, hiện tại bọn hắn lại tất cả đều mặc vào pháp khí khôi giáp, cái kia còn thế nào chơi. Tổng không thể trực tiếp xuất đại quân ngay cả vị bác quan cũng đừng rồi cùng vũ vệ quân quyết nhất từ chiến A. Hơn 10 vạn người muốn đi cùng hơn 5.000 người quyết nhất từ chiến. Ngắm lại đều mất mặt. Vấn đề vẫn là ở tại, vũ vệ quân chỉnh thể thực lực tăng lên về sau không chỉ có thể đánh, còn chạy nhanh. Đám kia tuyển thủ thật là nói chạy liền chạy. Hắc Vũ Quân bên này truy đều đổi không kịp, đối phương còn có 4 tên nhất phẩm đoạn hậu người dám tin. Hắc Vũ Quân thống soái mấy ngày nay tất cả đều bận rộn điều chỉnh bên dưới mặt quân đội biên chế, hắn muốn điều chỉnh đi ra một đội cùng vũ vệ quân cực kỳ tương tự quân đội. Dĩ vãng mỗi chi trong quân đội đều là 1 2 3 4 5 phẩm rất chỉnh tề phân bố, thực lực gì cảnh giới đều có, nhưng bây giờ không giống nhau rồi, Hắc Vũ Quân thống soái quyết định thà rằng để một số quân đội từ bỏ cao đoàn chiến lực, cũng phải tạo thành như thế một chi có thể cùng vũ vệ quân cương chính mặt lại có thể đổi kịp Vũ vệ quân đội ngũ. Kết quả hắn phát hiện, toàn bộ Hắc Vũ quân cao đoàn chiến lực cơ hồ dành thời gian rồi, cũng bất quá là 4 tên nhất phẩm, hơn 2000 tên tam phẩm, chính mình chi này to lớn Hắc Vũ quân ở cao đoàn chiến lược phương diện lại còn không bằng Vũ vệ quân. Hơn nữa Vũ vệ quân còn nhiều một thân pháp khí khôi giáp. Nhưng bất kể nói thế nào, Hắc Vũ quân thống soái vẫn là ý thức được, Vũ vệ quân cao tính cơ động ở chiến cục bên trong xác thực cực kỳ trọng yếu, hắn hiện tại đúng vậy các loại Nhìn có thể chờ hay không đến Vương Thành đổ phường bên kia mở mới ra sản dạng này hắn tốt biết do vũ vệ quân bức kế tiếp tính toán bằng gì, sau đó nhằm vào một chút. hắc vũ quân thống xoáy cũng có chút cảm khái, cái này vũ vệ quân quỷ dị khó lường, mình nghĩ đến tình báo đều phải nhìn ra sẵn rồi. hắc vũ quân vẫn là lần đầu làm như vậy công tác tình báo. Thực sự không được liền mua mình thua thôi, lớn không rồi Hắc vũ quân thống xoáy không cần cố, đi Vương Thành làm cái ông nhà giàu. Ngay tại Hắc Vũ Quân yên lặng điều chỉnh biên chế chuẩn bị phục kích Vũ vệ quân thời điểm, Nam Châu các đại quý tộc cũng tại bí mật thương nghị sự tình. Bọn hắn vốn là tính toán đợi mấy người nhìn, chờ đến Hắc Vũ Quân tiếp tục bắc thượng kéo ra thọc sâu, phân tán rồi binh lực về sau bọn hắn lại xuất binh đánh bại Hắc Vũ Quân. Dù sao Hắc Vũ Quân tới nơi này, nếu như muốn bảo trì hậu cần tuyến thông suốt, vậy thì nhất định phải đánh tòa thành tiếp theo quan ải liền phân binh đóng giữ. Một khi bọn hắn chiến tuyến càng kéo căng dài, như vậy Hắc Vũ Quân thực lực liền sẽ bị than bạc. Kết quả bực này rồi gần một tháng, hắc vũ quân lại bị vũ vệ quân cho kéo ở rồi vị bác quan. Mọi người phái rồi lớn nô lệ đi tìm vũ vệ quân đàm, đều thất bại rồi. Hiện tại nghe nói thiên đế sắp xuất quan, đến lúc đó nếu là bọn họ đem hắc vũ quân đánh lui rồi còn dễ nói, dù sao kết quả là tốt. Nhưng nếu là hắc vũ quân còn không có bị đánh lui, bọn hắn cả đám đều có không làm trách nhiệm. Hơn nữa nếu là bọn họ còn không xuất thủ, cái này công lao lớn nhất liền rơi vào vũ vệ quân trên đầu A Nghĩ đến chi kia nát như vũ vệ quân vậy mà độc tài công lao, các đại quý tộc liền có chút khó chịu rồi. Cho nên, bảy vị đại quý tộc nhìn chằm chằm bên này, cũng đã có 3 tên đại quý tộc tự mình đặt thành hiệp nghị, muốn nói trước xuất thủ đánh lui hắc vũ quân. Mọi người gặp hắc vũ quân cầm vũ vệ quân không có cách, cũng ở bắt đầu nghiêm túc muốn một vấn đề, cái này hắc vũ quân có phải thật vậy hay không không có mạnh như vậy. Hắc vũ quân bên này chờ lấy vương thành mở mới ra sang đâu, kết quả không đợi được vũ vệ quân Lại đem Nam Châu đại quý tộc cho chờ đến rồi. Hắc vũ quân thống soái đều tức điên rồi, giải quyết không được vũ vệ quân, còn giải quyết không được các ngươi. Cái này mẹ nó ai cũng dám đến khi phụ hắc vũ quân rồi còn là thế nào. Nên biết rõ lần này hắc vũ quân bên trong tiến đến rồi nhiều ngày như vậy đế khách hành bản thân chính là muốn có đại động tác, hiện tại Bắc Thượng quân đội bị vũ vệ quân kéo ở chỗ này đã rất nổi nóng rồi, vậy mà ai cũng muốn đến khi phụ một chút hắc vũ quân. Bất quá hắn còn có chút lo lắng. Vạn nhất Vũ vệ quân cùng những đại quý tộc này đến cái nội ứng ngoại hợp làm sao bây giờ? Vương thành giá sàn đổi mới rồi, Nam Châu đại quý tộc xuất binh, Vũ vệ quân có thể hay không nội ứng ngoại hợp? Hắc Vũ quân thống soái muốn bởi vậy phán đoán Vũ vệ quân có thể hay không xuất binh, kết quả hai phe tỷ lệ đặt cực đều rất thấp, cây vốn là không có gì chỉ hướng tính. Ngay lúc này vị bác quan đến rồi một vị khách nhân, Hắc Vũ quân thống soái ngồi tại trung quân trong doanh trưởng nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi bình tĩnh nói: Thanh tác quân thống lĩnh vậy mà cam tâm khi rồi người khác tham báo, có chút ý tứ, ngươi lại còn dám một thân một mình qua đến chỗ của ta. Nói đi, cần làm chuyện gì? Lưu Nghi chiêu cười nói, 150 vạn, cái này giá cả rất có lời. Hắc vũ quân thống xoáy sửng sốt một chút, cái gì 150 vạn? Ngay tại lúc sau một khắc hắc vũ quân thống xoáy kém chút liền tức điên rồi, cái này mẹ nó là đến bắt chẹn chính mình đó a Các người vũ vệ quân đến cùng có thể hay không hảo hảo chiến tranh rồi. Một cuộc chiến tranh bị các ngươi chơi ra nhiều như vậy cho gian đến, còn có hết hay không rồi? a bất quá hắc vũ quân thống xoáy cũng không phải bình thường người, hắn cấp tốc khôi phục rồi tỉnh táo. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, là một quân thống xoáy tuyệt đối không thể bị tâm tình của mình không chế, phải học được khống chế tâm tình. Vũ vệ quân bây giờ đại thế đã thành, hắc vũ quân sắc thực cầm đối phương không có biện pháp gì, cho nên bây giờ muốn là như thế nào đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Thế là hắc vũ quân thống xoáy sai người cho lưu nghi chiêu lấy rồi 150 vạn thần tiền giấy về sau, quay đầu liền thông qua truyền tin pháp khí liên hệ vương thành bạn bè, đang đánh cược phường giá sản bên trên mua rồi 500 vạn vũ vệ quân sẽ không xuất binh. Đây là bí mật mua vào, không ai biết rõ hắc vũ quân đã nói trước biết rõ rồi tin tức. Hắc vũ quân thống soái phiền muộn nghi đến, đây cũng là cho mình lưu đầu sau đường đi. 942, nghiệp chứng A. Hắc vũ quân thống soái hai ngày này một mực đang nghĩ lại. Chính mình là đến chiến tranh đó à, rõ ràng đã đánh xuống rồi nhiều như vậy thành trì, làm sao đánh lấy đánh lấy, liền bắt đầu âm thầm thao tắc bắt đầu đánh mặt rồi. Nguyên bản hắc vũ quân thống xoái cũng không quá tin tưởng cái này vũ vệ quân, nhưng trước đó lưu nghi chiêu một fan nói phục hắn luôn rồi, chúng ta vũ vệ quân về sau là muốn kiếm nhiều tiền, muốn kiếm nhiều tiền liền nhất định sẽ giữ uy tín, tuyệt đối không làm làm một cú. Tín dự ngươi biết hay không, có rồi lần này tín nhiệm cơ sở, về sau chúng ta lại hợp tác thời điểm mọi người mới có thể yên tâm. Hắc vũ quân thống soái nghĩ thầm, cái này vũ vệ quân vậy mà đã bắt đầu tính toán lần sau hợp tác rồi sao? Nhưng cái này như cũ không phải hắc vũ quân thống soái tín nhiệm vũ vệ quân cơ sở, dù sao các ngươi đã cùng đổ phường liên thủ hố chết nhiều người như vậy rồi, bằng cái gì một câu liền tin tưởng các ngươi? Kết quả khi hắc vũ quân thống soái nói ra ý nghĩ của mình về sau, lưu Nghi Chiêu lại lấy ra một trường áp chú vũ vệ quân sẽ không xuất binh đặt cược biên lai, biên lai kim ngạch 200 vạn thần tiền giấy Đây coi như là vũ vệ quân hiện tại tất cả tiền tiết kiệm rồi, vẫn là lưu nghi chiêu lúc trước thanh tắc quân bên kia tích lưu xuống. Tận đến giờ phút này, hắc vũ quân thống Soái mới tính thật tin rồi vũ vệ quân, sau đó liền suy nghĩ, cái này vũ vệ quân toan tính quá lớn à, hiện tại liền bắt đầu chế tạo chính mình thành tín nhãn hiệu rồi, sợ không phải vì rồi lấy sau tiếp tục cùng người khác liên thủ đại lý. Sau đó, khi vũ vệ quân nên ngang từ Vân An Thành mua đi rồi 300 đầu heo cùng hơn 3.000 vò rượu về sau. Hắc Vũ Quân thống soái lại nắm bạn bè thêm rồi 500 văn chú. Có thân vệ giật dây, cái này Vũ vệ quân bày rõ rồi là muốn khao thưởng tam quân ăn mừng dáng vẻ, đây là Hắc Vũ Quân cơ hội tốt à, muốn hay không thừa cơ hội này lên núi. Hắc Vũ Quân thống soái tâm tư nhất động, nhưng nghĩ lại liền dập tắt rồi, người xác định lên núi liền có thể tìm tới bọn hắn à? Muốn có thể tìm tới bọn hắn, trước đó cái kia mấy trận cầm đâu còn dùng đánh bị động như vậy. Kỳ thực lư thụ ban đầu để lưu nghi chiêu tìm người là mấy đại quý tộc. Bởi vì nếu như hắn phối hợp những quý tộc này đối với hắc vũ quân nội ứng ngoại hợp, làm không tốt thật có thể đem hắc vũ quân giết chết ở Nam Châu cảnh nội, bọn hắn vũ vệ quân vốn là là ở Nam Châu lẫn vào nhà, hắc vũ quân trên danh nghĩa còn là địch nhân. Kết quả những cái kia đại quý tộc hiện tại quyết định tâm tư muốn bỏ qua một bên vũ vệ quân, thế là một nói từ chối rồi vũ vệ quân. Cái này lữ thụ liền không quá tình nguyện rồi, các ngươi không cùng ta lữ thụ làm ăn, đúng vậy xem thường ta lữ thụ à. Thế là... Hắn liền cùng hắc vũ quân làm rồi cái này một cuộc làm ăn. Hơn nữa lữ thụ là nghiêm túc ở làm ăn, trước kia lừa phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm hắn đều ở chú trọng có thể cầm tục phát triển, hiện tại đương nhiên cũng phải như vậy a Ở lữ trụ nói không chừng còn muốn nán lại một đoạn thời gian đâu, có thành tín mới tốt kiếm tiền đúng hay không. Nói không chừng rời đi lữ trụ thời điểm còn có thể mang tốt nhiều thổ đặc sản trở về, tỉ như linh thạch A, khôi giáp A, vũ khí A loại hình. Nhưng là trận đại chiến này sắp nổi. Vũ vệ quân liền thật nút ở Lữ Vương trên núi không xuất binh rồi. Cũng không được. Đỗ phương mở đổ bản là, Vũ vệ quân có thể hay không xuất binh cùng đại quý tộc quân đội nội ứng ngoại hợp. Nửa câu sau cực kỳ trọng yếu, bởi vì Vũ vệ quân chỉ cần đánh không phải Hắc Vũ quân, cái kia không coi là là nội ứng ngoại hợp xuất binh. Cho nên, Vũ vệ quân là có thể trắng trận đánh quý tộc quân. Nhưng là Vũ vệ quân cùng đại quý tộc cùng thuộc Nam Châu, cái này muốn trắng trận đánh rồi các đại quý tộc Vạn nhất về sau thiên đế đi ra hỏi tội rồi làm sao bây giờ? Thế là vị bác quan phía bắc đỗng nhiên xuất hiện rồi một phần nhỏ gọi là Thoát Bẩn Chí Phú Lưu Phỉ, bốn phía ăn cấp các đại quý tộc đồ quân nhu lương thảo, phi thường hung hăng ngang ngược, các đại quý tộc quân đội tổn thất nặng nghề. Chi này tên là Thoát Bẩn Chí Phú Lưu Phỉ bước lên lúc đi ra các đại quý tộc đều không còn gì để nói rồi, bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là Vũ vệ quân, nhưng chi này Thoát Bẩn Chí Phú thổ phỉ một không có mặc Vũ vệ quân khôi giáp hai là bọn hắn căn bản bắt không được người của đối phương, nửa điểm chứng cứ đều bắt không được. Bọn này thoát bẩn chí phú Lưu phỉ còn tất cả đều che mặt, quyết định chú ý đúng vậy chỉ đoạt đồ quân nhu lương thảo, cái gì khác đều không làm. Khi thoát bẩn chí phú một lần xuất binh thời điểm vừa vận đụng phải rồi được mặt Lý Hắc Thán cùng được mặt Lưu Nghi Chiêu mang đội ngũ, đại quý tộc quân đội thống lĩnh lúc ấy liền gấp rồi, các ngươi vũ vệ quân vậy mà. Lời còn chưa nói hết đâu Lý Hắc Thán cũng gấp rồi, ta cho ngươi biết khác nói xấu chúng ta à, chúng ta đúng vậy tổ phỉ. Lý tưởng của chúng ta đúng vậy khi thổ phỉ, người nếu là vũ nhục lý tưởng của chúng ta, chúng ta liền đánh người rồi. Quý tộc quân thống lĩnh. Tin tức này cũng bị chuyển về rồi Vương Thành, kỳ thực rất nhiều người đều biết rõ đây là vũ vệ quân cùng đại quý tộc quân đội tại nội đấu, nhưng là lại không có chứng cứ gì. Dù sao việc này cùng đổ bàn kéo không lên quan hệ thế nào, mọi người cũng liền không thèm để ý rồi. Chỉ là Vương Thành bên này tất cả mọi người phi thường cảm khái. Trận này Nam Châu cùng Tây Châu chiến tranh thật sự là quá đặc sắc rồi, đánh lấy đánh lấy ngay cả thoát bẩn chí phú cái này loại thổ phỉ phiên hiệu đều đánh đi ra, đơn giản thần kỳ. Các người vũ vệ quân còn có thể hay không làm chút chuyện đứng đắn rồi. Thoát bẩn chí phú cái này loại phiên hiệu các ngươi là chăm chú sao. Tốt rồi, lần này, toàn lữ trụ đều biết rõ vũ vệ quân rất yêu tiền rồi. Mà lữ thủ cảm thấy, hắn đem thanh long trại phiên hiệu đều từ bỏ rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Liên ở cái này trật vật hoàn cảnh bên trong quý tộc đại quân chịu tới rồi vị bác quân trước, cũng liền ở trong quá trình này bọn hắn phát hiện, không phải hắc vũ quân yếu, mà là mọi người thật cầm cái này vũ vệ quân không có biện pháp gì. Trời mới biết hiện tại vũ vệ quân vì sao lại mạnh như vậy. Các đại quý tộc đều kìm nén bực bội, nghĩ thẩm mấy người trận chiến tranh này kết thúc nhất định phải đi thiên đế nơi đó báo cáo chi này vũ vệ quân, cứ như vậy một cây gậy quấy SHZ tờ trên chiến trường, quá ảnh hưởng chiến tranh thể nghiệm rồi. Lữ Thụ bên này dẫn Vũ vệ quân xa xa ở trên núi chú ý trận này đoạt quan chi chiến, hắn nghĩ nghị nói ra, tuy nhiên đổi rồi thoát bẩn chí phú cái này cơ hiệu, nhưng là khó đảm bảo Thiên đế văn tại phủ thật sẽ không truy cứu, cho nên chúng ta Vũ vệ quân vẫn là đến nghị kỹ lui đường. Trương vệ Vũ im lặng rồi nửa ngày, khó được ngươi cũng biết rõ cái chủ ý này rất tiêu a. Lữ Thụ chứng trạc đảng hoàng nói ra, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái nào thống soái có thể xác định sách lược của mình nhất định là đúng nhưng người ta biết rõ sai rồi sẽ sửa các người các người thả ta ra đế tử Trương vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị 666 Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra thu thập xong trên núi lương Thảo cùng đáng tiền đồ vật nếu như trận chiến tranh này ở kiếm Lưu tuyển bạt bắt đầu trước kết thúc chúng ta liền muốn rời khỏi lưu Vương núi rồi đương nhiên nếu như kiếm L lưu tuyển bạt trước lúc này liền bắt đầu rồi hết thể liền đều không là vấn đề còn không người dám cầm kiếm lưu chuyển nhân thế nào vậy nếu như trận chiến tranh này lúc kết thúc Kiếm lưu tuyển bạt còn chưa bắt đầu, chúng ta đi cái nào à? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi, hiện tại lương thực cũng là không cần lo lắng, đủ chúng ta ăn 5 năm rồi. Lữ thụ kinh ngạc một chút, chúng ta đoạt rồi nhiều như vậy sao? Lữ tiểu ngư yên lặng gật gật đầu, quý tộc quân từ đầu tuần bắt đầu liền đã ở bất an bất mặt rồi. Nếu như chiến tranh kết thúc lúc kiếm lưu tuyển bạt còn chưa bắt đầu, chúng ta liền đánh tới Tây Châu bên kia đi, chờ kiếm lưu tuyển bạt bắt đầu rồi trở lại. Lữ thụ bình tĩnh nói rằng, ai cũng không nghĩ đến Vũ vệ quân lúc này cũng đã bắt đầu làm phản công đánh được rồi, nghiệp chướng quá nhiều, Nam Châu giống như có chút đợi không xuống dáng vẻ rồi. 943, Lưu Ly ngõ hẻm lão lư ra. Vương Thành bên kia chưa bao giờ dạng này chú ý qua một chi 5000 người quân đội, nơi này địa vị cao cả, đại quý tộc cũng tựa hồ đã sớm xưng sững tại chiến tranh bên ngoài, thiên tài bối ra, dẫn đến Vương Thành tựa như là cái độc lập với bốn châu bên ngoài thế ngoại đảo nguyên. Mà bây giờ, mọi người không chỉ chú ý vũ vệ quân thậm chí còn chú ý vũ vệ quân mới thống lĩnh lưu thủ Lưu là thế gia vọng tộc, ở lưu trụ cũng đồng dạng có bách ra tính loại vật này, nhưng mở đầu câu nói đầu tiên lại không giống nhau rồi, lưu tiền tôn lý. Ở lưu thủ cùng vũ vệ quân danh tiếng càng phát ra hung hãng thời điểm, mấy cái lưu tính đại quý tộc bắt đầu tra rõ ra phả, muốn nhìn một chút cái này thiếu niên có phải hay không là nhà mình cái nào đó bằng chi. Quý tộc hào môn ở lữ trụ bên trên sừng sức rồi ngàn năm lâu, khai chi tán diệp. Trừ rồi dòng chính bên ngoài tất cả mọi người cũng không phải là đặc biệt để ý bảng chi lẫn vào thế nào, dù sao đó là cái cơ hội cố hóa giai cấp, gần ngàn năm qua bình dân biến thân làm quý tộc ví dụ cũng lắc đắc không có mấy. Sau lần này vũ vệ quân lại không giống nhau, thật nhiều cái đại quý tộc thậm chí cho rằng, cái này vũ vệ quân thống lĩnh lưu thụ rất có thể lại ở loạn cục bên trong quốc hời, đưa thân quý tộc đi cố cũng không phải là không có khả năng. Cho nên mọi người tranh thủ thời gian thanh tra ra phả, nhìn xem có hay không người như vậy. Mỗi năm, bàng chi gia tộc vì rồi leo lên dòng chính hoặc là mượn nhờ thanh thế, đều sẽ chủ động cho chủ gia báo cáo chuẩn bị ra phả loại vật này, nhưng dù vậy, cũng chắc chắn sẽ có dần dần tàn mát bàng chi bị lăng quên. Chủ gia không ở ý cái này, bởi vì chủ gia vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ không giống nhau à, nếu như bị bọn hắn xác nhận là nhà mình bằng chi, như vậy vậy liền coi là là kiếm tiện nghi rồi. Đây là có thể đối với chủ gia đưa đến trợ rút. Kết quả lư tính hào môn tất cả đều động sau khi thức dậy lại phát hiện, căn bản cha không được lựa thụ người này. Thật giống như con hàng này là bỗng dương đụng tới đồng dạng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành Lưu Ly ngõ hẻm lư ra bỗng nhiên tuyên bố, cái này lư thụ là bọn hắn nhà bằng chi. Khi tin tức kia truyền lúc đi ra, nguyên bản theo đổ bản giảm bất mà nhiệt độ yếu bất vũ vệ quân cùng lư thụ, càng lại lần trở lại rồi mọi người sau khi ăn xong nói chuyện phía bên trong. Xác định à?" Là Lưu Ly ngõ hẻm cái kia lư ra nói. Nhưng không ra thế nào. Không nghĩ tới cái này vũ vệ quân mới thống lĩnh lại là nhà bọn hắn người. Lưu ly ngõ hẻm lão lưu ra đã sừng sưng rồi lâu như vậy, ngoài mặt đông nhiên xuất hiện cái bảng chi quật khởi cũng rất bình thường, chật chật, khó trách cái này vũ vệ quân thống lĩnh lưu thụ dám lớn mật như thế làm vậy, nguyên lai là có lực lượng ở. Giờ khác này, tựa hồ không ai cảm thấy lưu ly ngõ hẻm lão lưu ra là ở cọ nhiệt độ, mà là thực sự hâm mộ lưu thủ Liên ngay cả tống ký đổ phường đại cung phụng triệu suất lúc nghe chuyện này sau đều có chút ngạc nhiên, khó trách tiểu tử kia không nhận chúng ta mời chào nguyên lai like là có nền tảng mới dám chơi như vậy. Trước đó triệu suất đi cho lữ thụ đưa tin văn kiện thời điểm bị lữ thụ từ chối rồi, kỳ thực khi đó triệu suất thật là hào ý, bởi vì vì mọi người đều rất rõ ràng vũ vệ quân gần nhất chơi lớn như vậy, một khi chiến tranh kết thúc bị Nam Châu các đại quý tộc hợp nhau tấn công, vậy thì sẽ phi thường bị động. Cho nên tống ra lúc này đưa lên cành Ô Lưu. Một mặt là muốn ở về sau mượn nhờ vũ vệ quân, một mặt khác là nghĩ đến dù sao hợp tác một trận cũng muốn cho lữ thụ một phần hộ thân phủ, tống ra vị kia quý tộc lao ra là lên rồi quý tài trái tim. Kết quả lữ thụ không thèm chịu nể mặt mũi. Trước kia tống ký còn không nghĩ ra nguyên nhân, hiện tại đã biết rõ rồi, lữ thụ rửa lưng vào lưu ly ngõ hẻm cái kia lựa ra, xác thực có thể tùy tiện chơi a Thế là, vũ vệ quân cả gan làm loạn, vũ vệ quân bành trướng, vũ vệ quân quật khởi nguyên nhân đều bị về đến rồi Lữ ra trên thân, liền phẳng phất hết thảy đều là đương nhiên giống như. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Lữ thụ căn bản không biết rõ cái gì lưu ly ngõ hẻm Lão Lữ ra, hắn sở dĩ dám mang theo vũ vệ quân chơi như vậy, cũng là bởi vì chính hắn ngưu bức tốt Lão Lữ ra mở miệng tin tức này cũng không có rất nhanh chuyển hướng ngoài mặt, tối thiểu chiến trường bên này cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Lữ thụ vẫn còn đang suy tư như thế nào để vũ vệ quân không cần vì gần đoạn thời gian sợ tác sở vi tính tiền. Hắn đã quyết định rồi tầm tư muốn quan vọng chiến cục, chỉ cần hắc vũ quân kéo đầy đủ lâu, chờ đến kiếm lưu tuyển bạt ngay từ đầu, hắn lưu thụ chỉ muốn gia nhập kiếm lưu liền rốt cuộc không ai dám động vũ vệ quân rồi. Cho nên hắn là hy vọng hắc vũ quân có thể kiên trì lâu một chút, chuyện này với hắn có chỗ tốt. Thế là lưu thụ tổ chức bên trong hội nghị, thảo luận muốn hay không lấy thoát bẩn chí phú lưu phỉ danh nghĩa công kích quý tộc quân, Trương vệ vũ lúc ấy liền điên rồi. Hắn mẹ nó sống lâu như thế còn là lần đầu tiên gặp thổ phỉ chủ động tấn công quân chính quy sự tình. Vấn đề không ở chỗ thực lực này mạnh không mạnh, mà là cái này thổ phỉ cho dù mạnh hơn cũng muốn cân nhắc tấn công quân chính quy sau này hậu quả. A Nhưng mà lữ thụ mặc kệ nhiều như vậy, ta phi thường lo lắng nếu như chúng ta không giúp đỡ, hắc vũ quân sẽ không chịu được nổi. Trương vệ vũ cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường hắc vũ quân rồi, không phải ta nói ngoa, cái này quý tộc quân tuy nhiên di giật đãi lao. Mà Hắc Vũ Quân cũng đã buôn ba chinh chiến mấy tháng, nhưng tinh nhuệ chính là tinh huệ, nếu như quý tộc quân không có lấy ra áp đáy hỏng cao đoan chiến lược, như vậy Hắc Vũ Quân muốn dựa vào quan ải chi hiểm đánh bại quý tộc quân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên Hắc Vũ Quân coi như không có năng lực tiếp tục bắt thượng, muốn giữ vững vị bắc quan nửa năm vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa cách dương quan bên kia Hắc Vũ Quân đã giết ra ngoài rồi, bên này Hắc Vũ Quân nhất định phải ở phương bắc vì cái kia một chi Hắc Vũ Quân dự vững rút lui thông đạo. Cho nên ta kết luận, kiếm lưu tuyển bạt trước đó, cái này chiến cục không có thay đê. Tội quá lớn. Nhưng vào lúc này, thám báo lưu nghi chiêu bỗng nhiên đi đến, đại vương, hát vũ quân dự định rút lui rồi. Lữ thụ yên lặng nhìn về phía trương vệ vũ, trương vệ vũ cứ thế rồi nửa ngày, ta mẹ nó gần nhất có độc đi. Cái này rút lui rồi. Trương vệ vũ liền có chút nghĩ mãi mà không rõ rồi, chính mình phân tích hợp tình hợp lý A, như hắn là nhất quân chủ soái nhất định không sẽ dễ dàng như thế từ bỏ vị Bắc quan Bởi vì một khi từ bỏ, chẳng khác gì là đem ly dương quan bên kia Hắc Vũ Quân trò bán a. Trên thực tế Trương Vệ Vũ phân tích hoàn toàn chính xác, nếu như hắn là Hắc Vũ Quân thống soái, làm không tốt sẽ đánh càng đẹp mắt một số. Nhưng mà, Vũ Vệ Quân một hệ liệt hoa mắt thao tác, để trận chiến tranh này đã đi đến một đầu không cũng biết được rồi. Lần này, Hắc Vũ Quân là thật dự định rút lui rồi, Hắc Vũ Quân thống soái không phải cảm thấy mình khả năng đánh không lại quý tộc quân, trên thực tế tựa như Trương Vệ Vũ phân tích như thế, Hắn có chín thành chắc chắn đánh bại đối phương Nhưng vấn đề là hắn không thể chờ đợi thêm nữa rồi Hắc vũ quân thống xoái bây giờ đem toàn bộ giá trị con người đặt ở rồi đổ phương bên trong Ngay từ đầu hắn vững tin vũ vệ quân sẽ không xuất binh rồi Nhưng gần nhất chi kia thoát bẩn chí phú lưu phỉ thật là làm cho người ta bực mình rồi Cho nên hắc vũ quân thống xoái quyết định không đợi rồi Không thể trêu vào hắn còn không trốn thoát sao Ta đi còn không được sao Chỉ cần hắc vũ quân rút lui vị bác quan Đánh cược liền sẽ nói trước kết thúc cũng liền là thừa nhận làm vũ vệ quân không có xuất binh, đến mức về sau vũ vệ quân vẫn sẽ hay không xuất binh, vậy thì cùng trận này đánh cược không có quan hệ a Hiện tại hắc vũ quân thông xoáy rất hoảng, nhất định phải đi nhanh lên. Đây là lữ trụ từ trước tới nay, trận đầu bị đánh cược ảnh hưởng rồi chiến cuộc chiến tranh. 944, huynh đệ. Hắc vũ quân bể buộn nhiều việc, bọn hắn muốn rút lui rồi khẳng định chính là không chút do dự rời đi, đây mới là một chi tinh nhuệ quân đội chuyện nên làm, hào không dây dưa dài dòng. Thế là, không đợi quý tộc quân kịp phản ứng, hắc vũ quân cũng đã trong vòng một đêm toàn bộ hướng về Nam Canh Thành, Vân An Thành phương hướng xuất phát rồi. Hắc vũ quân thống xoáy cũng lo lắng quý tộc quân đuổi theo, cho nên ngay tại lúc ban ngày còn một bộ muốn quyết nhất tử chiến dáng vẻ, ban đêm liền trượt rồi. Khi hắc vũ quân thống Soái từ vị bác quan đi ra trong nháy mắt đó liền cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn vui vẻ nhìn một chút dấu ở trên trời bên trong mấy vị đổ phường đại cung phụng, cái này đánh cực hắn xem như đã đến rồi Trước trước sau sau Hắc Vũ Quân thống Soái tổng cộng ép rồi 1000 vạn thần tiền giấy, chuyển tay chính là 2391 vạn trở về, hắn cảm giác mình đời này kiếm tiền đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Trở về Tây Châu đối mặt Đoan Mục Hoàng Khải trách phạt, hắn Hắc Vũ Quân Thông Soái vị trí khẳng định là không gánh nổi rồi, nhưng hắn là quá học được, bằng hữu cũ phang phú, cho nên Đoan Mục Hoàng Khải cũng sẽ không thật đem hắn thế nào. Kỳ thức Hắc Vũ Quân Thông Soái lý lương sớm đã có rồi gỡ giáp đi vương thành dự định, bởi vì hắn nhà chính ở đằng kia. Cho nên cái này vừa rút lui, ngược lại làm cho hắn có chút như chút được cái nặng. Lý Lương phóng ngựa tiến lên, đợi cho tiến lên rồi nữa ngày thời gian. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn một cái đã nhanh muốn không nhìn thấy tung tích vị bác quan cười cười. Nếu không phải hai quân đối trọi bên trong hắn sẽ cảm thấy cái này vũ vệ quân phi thường thú vị. Nói không chừng hai người còn có thể trở thành bằng hữu nâng cốc luôn hoàn. Lý Lương trong âm thầm đem vũ vệ quân xưng là yêu quân. Không phải nói bọn hắn từ yêu quái tạo thành, mà là rất có thể làm yêu rồi. nói thật Lý Lương chiến tranh nhiều như vậy năm, tháng bại chuyện thưởng binh ra bên trong đông nhiên xuất hiện rồi một chi vũ vệ quân dạng này yêu quân, cũng thật có ý tứ. Bất quá những này cùng hắn đều không có quan hệ gì rồi, có lẽ về sau ở vương thành gặp phải vị này gọi là lữ thụ thống lĩnh, hắn sẽ mời đối phương uống một chén quán ba, có lẽ khi đó vị này lữ thụ đã không phải là thống lĩnh rồi, có thể trở thành thống soái Cũng có có thể trở thành đại quý tộc tọa trấn chư hầu một phương. Cũng có thể. Nhưng cái này cùng hắn Lý Lương có quan hệ gì đâu. Hắn về sau đúng vậy vương thành ông nhà giàu rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Lương bên trái bỗng nhiên chuyển đến rồi oanh thanh em bùng ủng, tựa hồ có quân đội đang phi nước đại hành quân. Sau một khắc, Lý Lương nhìn lấy thoát bẩn chí phú đại kỳ há to miệng, ta mẹ nó. Chỉ gặp chi kia vũ vệ quân không ý kỵ tí nào hắc vũ quân 10 vạn đại quân giống như vội vàng chạy đến, tiến lên tốc độ xa muốn so hắc vũ quân nhanh nhiều rồi. Lý Lương đối với hậu phương thân vệ giống rồi một tiếng, tăng tốc đi tới. Chỉ là vũ vệ quân chỉnh thể thực lực căn bản không phải hắc vũ quân có thể so sánh, không đến nửa khắc đồng hồ vũ vệ quân lấy 5.000 người đội ngũ ngăn tại rồi hắc vũ quân 10 vạn đại quân trước mặt, lữ thụ mặt không thay đổi nhìn lấy hắc vũ quân thông xoáy Lý Lương, trở về. Lý Lương, 3. Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Chính mình mang theo hắc vũ quân cái này mẹ nó thật vất vả đi ra rồi, ngươi để cho ta trở về. Lý Lương trận mắt hốc mồm nhìn lấy lữ thụ, ngươi điên rồi đi. Ngươi là Nam Châu quân đội, vậy mà như thế. Ta không phải Nam Châu quân đội, lữ thụ gia hiệu Lý Lương nhìn phía sau mình cờ hiệu, ta là thổ phỉ, thoát bẩn chí phú. Lúc này thoát bẩn chí phú cái này phiên hiệu cũng ở vương thành bị điên truyền rồi, không thể không nói, thoát bẩn chí phú cái này phiên hiệu thực sự quá hiếm thấy. Người ta phiên hiệu đều là Long Manh Quân, Sích Diễm Quân, Hắc Vũ Quân, làm sao Huy Vũ làm sao tới. Làm sao đến rồi các ngươi cái này, thế nào còn đem lời trong lòng cho xem như phiên hiệu rồi. Nhưng mà lữ thủ mặc kệ, hắn đã cảm thấy thoát bẩn trí phú cái này phiên hiệu có lý tưởng cùng mộng tưởng mùi vị, ngẫm lại đều cảm thấy rất nhiệt huyết rất tự kỳ Kỳ thực lữ thủ cũng là không có cách nào à, hiện tại một khi hắc vũ quân rút lui rồi, như vậy hắn liền muốn đi đối mặt những quý tộc kia quân, cùng Nam Châu đối với trách nhiệm của hắn truy cứu. Như vậy sao được? Mọi người đã nói xong cùng một chỗ chiến tranh đâu, các người làm sao lại đi lặng lẽ rồi? Không cho phép đi, ai đi trước ta đánh ai? Lữ thủ cảm giác mình thật sự là vì rồi vũ vệ quân thao nát rồi tâm, loại biện pháp này đều nghĩ ra được rồi, nhưng là không có cách, sinh hoạt bức bách ra. Muốn để vũ vệ quân an an ổn ổn đợi đến kiếm lưu tuyển bản bắt đầu, hắc vũ quân liền không thể đi. Trên thực tế lữ thụ còn không biết rõ lưu ly ngõ hẻm lão lưu ra mở miệng che chở hắn rồi, đương nhiên, coi như hắn biết rõ cũng sẽ không cảm kích, hắn biết rõ chính mình căn bản không thuộc về cái này lữ trụ, vô cùng rõ ràng trên đời này nào có cái gì vô duyên vô cơ yêu. Lữ thụ căn bản không muốn làm cái gì lưu ly ngõ hẻm láo lựa ra người, chính hắn mang ra quân đội, quyền quyết định liền muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Lý lương trầm mặc hồi lâu, các ngươi 5.000 người ở bình nguyên tắc chiến cũng muốn ngăn cản ta hắc vũ quân. Sợ không phải suy nghĩ nhiều đi. Không nghĩ nhiều, lữ thụ cười nói, chúng ta không có ý định hiện tại cùng các ngươi khai chiến, nhưng là ngươi trở lại Tây Châu cảnh nội cần thiết thời gian đại khái tại một tháng trái phải, ngươi đoán xem. Một tháng này đầy đủ ta vũ vệ quân truy ở phía sau mặt giết ngươi bao nhiêu người. Lý Lương vô cùng rõ ràng, lấy vũ vệ quân di động năng lực theo đuôi đuổi giết bọn hắn, thật đúng là không có biện pháp gì tốt ứng đối, chủ yếu là vũ vệ quân cao đoan chiến lực quá nhiều một chút. Hắn đem đại quân hoàn chỉnh mang về, đương nhiên có thể an an tâm tâm làm cái ông nhà giàu, cần phải là đại quân không chỉ có không có bất thượng, còn cứ gây rồi hơn phân nửa, cái kia sẽ rất khó bàn giao rồi. Lúc này Lý Lương có loại xúc động, hắn rất muốn bạo khởi giết người. Ngay tại trước một khắc hắn còn cảm thấy mình có thể cùng cái này thiếu niên nâng cốc ngôn hoan làm bằng hữu cái gì, kết quả sau một khắc anh hùng tiếc anh hùng chủ nghĩa lý tưởng liền bị hiện thực đánh nát rồi. Hiếm nát. Nhưng mà Lý Lương không dám động, bởi vì hắn biết do vũ vệ quân mấy cái kia nhất phẩm cao thủ còn đang nhìn chầm chầm theo dõi hắn, những cái kia nhất phẩm cao thủ tất cả đều ẩn ẩn bảo vệ lấy cái kia thiếu niên. Làm không tốt chính mình không giết tới người, ngược lại chọc giận rồi đám điên này, đó mới là được trả bằng mất. Dưới ánh trăng Lý Lương cân nhắc được mất, hắn vô ý trông được đến lưu thụ sau lương thoát bẩn chí phú đại kỳ lúc đống nhiên nói ra, các ngươi nhường đường, ta ra 300 vạn thần tiền lên giấy. Lữ thụ chấm ngâm rồi 2 giây nói ra, huynh đệ. Lý Lương, 3. Đế tử Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Vận mệnh là thần kỳ, đây là Lý Lương nội tâm lúc này chân thực khắc họa Trước một khắc hắn muốn theo lữ thụ làm bằng hưu, kết quả hiện tại không chỉ có làm rồi bằng hữu đều làm huynh đệ a Hắn Lý Lương đời này đều không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này cùng người làm rồi huynh đệ. Cho nên, thoát bẩn chí phú cái này phiên hiệu thật chính là bọn người vũ vệ quân phát ra từ nội tâm hò hét đúng không? Lý Lương không hoài nghi chút nào, nếu như mình hiện tại cầm ra 500 vạn thần tiền giấy đến, lữ thụ tại chỗ liền có thể cùng hắn thành anh em kết bái uống máu ăn thể cái gì? Hắn liền tiếp nhận lâu năm rồi, chính là như vậy một cái tuyển thủ mang ra rồi vũ vệ quân dạng này quân đội sao? Bất quá lữ thụ đống nhiên mở miệng nói ra. Huynh đệ, chuyến đi này trên đường gian nan hiểm trở, chúng ta muốn hộ tống các ngươi đoạn đường. Lý Lương im lặng rồi, ngươi cái này không phải hộ tống, rõ ràng chính là mình không dám ở tại Nam Châu đi. 945, giết cái 3 tiến ba ra. Lý Lương cùng lữ thụ ở hiệp thương vũ vệ quân đến cùng muốn hay không hộ tống hắc vũ quân sự tỉnh. Dựa theo lữ thủ ý tứ, tất cả mọi người là huynh đệ rồi, làm huynh đệ đương nhiên muốn hộ tống một chút, vạn nhất trên đường đụng phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Mà Lý Lương ý tứ đâu? Hắn cảm thấy về Tây Châu trên đường nguy hiểm nhất không là người khác, đúng vậy vũ vệ quân. Lý Lương nghĩ nửa ngày nói ra, ta đề nghị các ngươi hiện tại giữ vững vị bác quan, cứ như vậy liền có thể đem quý tộc quân ngăn tại ngoài mặt, chờ đến các ngươi thiên đế văn tại phủ sau khi xuất quan, đánh lui hắc vũ quân đại công liền tất cả đều rơi vào vũ vệ quân trên thân rồi. Lữ thụ lung lay đầu, không không không, điểm ấy công lao khẳng định không có hộ tống huynh đệ trọng yếu. Lữ thụ lúc ấy liền ở trong lòng cười rồi. Hiện tại quý tộc quân thấy thế nào vũ vệ quân tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, không chừng hắc vũ quân vừa đi, quý tộc quân liền đem mâu đầu trực tiếp nhắm ngay vũ vệ quân rồi. Mắt nhìn thấy lữ thụ là sẽ không buông tha cho hộ tống bọn hắn, Lý Lương nghĩ đến lữ thụ cho đến nay đều xem như rất giữ uy tín, vì rồi an toàn trở lại Tây Châu đi cũng liền nắm lô mùi nhẫn rồi. Kết quả ngày thứ 2 để Lý Lương đau rằng sự tình liền xảy ra rồi, cái kia vũ vệ quân quả nhiên vẫn là náo rồi yêu thiêu thân. Trên thực tế lữ thụ mang theo vũ vệ quân cũng không có thủy chung suyết ở hắc vũ quân sau mặt, có một loại lúc gần lúc hiện cảm giác, sau đó ngay tại hắc vũ quân không có chút nào phòng bị tình hùng dưới, lữ thụ đông nhiên mang theo vũ vệ quân hoa hoa gọi bậy từ hắc vũ quân nghiêng hậu phương là vào. Lúc đó lý lương tâm lý liền mát rồi một nửa, quả nhiên, vũ vệ quân vẫn là xuống tay với bọn họ rồi. Tiền gì A huynh đệ A, đều là giả. Đều là giả A. Nhưng vào đúng lúc này, Xa sa suýt ở Hắc Vũ quân phụ cận đổ Phường đại cung phụng nhóm nhìn nhau liền đem tin tức thông qua truyền tin pháp khí thời gian thực truyền tống rồi trở về, Tổng ký Đỗ Phường là trước tiên càng tin tức mới, Hắc Vũ quân bởi vì không chịu nổi vũ vệ quân quay rối rút lui, vũ vệ quân theo đuổi phía sau truy sát. Mới mở giá sàn, vũ vệ quân đã giết vào Hắc Vũ quân đội ngũ, bọn hắn sẽ chết bao nhiêu người? Khoảng cách Vương Thành đổ máu ngày đã thời gian qua đi thời gian một tháng, dân cờ bạc cùng con em quý tộc nhóm cũng coi là về rồi hồi máu. Dưới tình huống bình thường con em quý tộc nhóm cũng là theo tháng từ trong nhà lĩnh lệ tiền tiêu vặt, cho nên đổ phường nhóm cảm thấy, mọi người hiện trong tay hẳn là lại có tiền rồi mới đúng. Thế là Tống Ký triệu xuất tìm tới cửa cùng lữ thụ thương lượng, mắt nhìn thấy chiến tranh phải kết thúc rồi, mọi người lại nghĩ biện pháp lợi ít tiền. Vũ vệ quân khôi giáp đã nhân thủ một bộ rồi, nhưng là lần này Tống Ký cho ra rồi một cái khác loại điều kiện, vương thành một nhà Tống Ký đánh cực nhỏ phường chi nhánh cho lữ thụ hai thành cổ phần, sau đó đưa lữ thụ một chô vương thành đại Trạch viện Giá trị liên thành Đến mức cái này giá sàn làm sao thắng, liền nhìn lữ thụ làm sao thao tác rồi. Lữ thụ còn có chút lo lắng, tháng trước vừa mới hố qua vương thành đám con bạc một lần, người ta trong thời gian ngắn như vậy có thể một lần nữa vào cuộc sao. Kết quả triệu suất biểu thị, dân cờ bạc đều là nhất không có chi nhớ, yên tâm. Lữ thụ nghĩ thầm chính mình dù sao là muốn đi vương thành đó a thỏa rồi. Hết thể bao ở trên người hắn. Nhưng mà lần này vương thành đám con bạc tựa hồ cũng học thông minh rồi. Một hơi tất cả đều ép rồi vũ vệ quân không ai bỏ mình, chỉ tử vong 1 đến 100 người cái này loại tiền đặt cược Tất cả mọi người hiện tại cũng cảm thấy vũ vệ quân vô địch mạnh, hơn nữa cái này vũ vệ quân thống lĩnh lưu thụ tựa Hồ Phi thường bảo vệ thuộc hạ của mình, cho nên căn bản đã cảm thấy vũ vệ quân sẽ không chết người. Bất quá mọi người có chút tiếc nuối là, lần này không ai bỏ mình tỷ lệ đặt cược đều khá thấp, coi như ép trọng chú cũng lừa không rồi mấy đồng tiền. Lúc này, đổ phương bên này thời gian thực đổi mới tình hình chiến đấu Vũ vệ quân đã ở hắc vũ quân nội giết rồi cái ba tiến ba gia. Vương thành bên này dân cờ bạc cười rồi, vũ vệ quân quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng a Đột nhiên, vương thành tất cả đổ phường vậy mà lại mới mở rồi một cái giá sản, hắc vũ quân sẽ chết bao nhiêu người. Cùng vũ vệ quân đã từng tử vong giá sản đồng dạng, chỉ bất quá lần này đối tượng vậy mà biến thành rồi hắc vũ quân. Mọi người nghĩ thầm vũ vệ quân đều đã giết rồi cái ba tiến ba gia, khẳng định tử thương vô số a thế là một nhóm lớn tiền bỗng nhiên liền tuân hướng rồi cái này ra sản. Đợi cho Lữ Thụ mang theo Vũ vệ quân lần nữa giết ra Hắc Vũ quân lúc, tất cả Hắc Vũ quân bao quát lý lương ở nội đều một mặt ngợp ép đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Vũ vệ quân bóng lương rời đi. Đỗ Phương đại cung phụng nhóm nơi này đã đem tình hình chiến đấu thời gian thực truyền lại rồi trở về, Vũ vệ quân tử vong số không người. Khi tin tức kia truyền về Vương thành thời điểm, đám con bạc đều gieo họ rồi, đây quả thực giống như là đưa tiền đồng dạng a, Vũ vệ quân quả nhiên không có chết người ha hà hờ à à à, lúc này không ít con em quý tộc đang đánh cửa phường nội tán thưởng bắt đầu, cái này vũ vệ quân có quật khởi chi thế, lữ trụ rất nhiều năm không gặp qua mạnh mẽ như vậy quân đội rồi, nhân số tuy ít, lại một điểm không kém. Không sai, cái này vũ vệ quân thống lĩnh cũng là một vị nhân tài, nếu là ngày nào đến rồi Vương Thành, nhất định phải cùng một chỗ mời hắn uống rượu, cũng không biết rõ hắc vũ quân thương vong bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này, hắc vũ quân tình huống thương vong cũng càng mới rồi. Tất cả mọi người hướng đổ phường bên trong mặt dũng mãnh lao tới, mau nhìn xem hắc vũ quân chết rồi bao nhiêu người. Nhưng mà người bên ngoài đã phát hiện rồi chỗ không đúng, người ở bên trong vậy mà tất cả đều sướng xuất rồi, có người tranh thủ thời gian hỏi, làm sao rồi? Bên trong mặt có người quay đầu thì Thào nói, làm sao có thể? Hắc vũ quân cũng không có người chết. Tất cả mọi người sướng xuất rồi, mới vừa rồi còn nói vũ vệ quân rất lợi hại, còn nói vũ vệ quân ở hắc vũ quân nội giết rồi cái ba tiếng ba ra Kết quả các người nhà vũ vệ quân giết rồi 3 tiến ba gia, một người cũng không giết được. Người ta cái khác quân đội giết cái ba tiến ba gia đều là máu chạy thành sông, các người giết cái ba tiến ba gia đi theo chơi đồng dạng. Chỗ lấy các ngươi cái này ba tiến Ba gia là đi vào hữu hảo thăm hỏi đi rồi sao? Chơi cầu đàn A. Mới vừa rồi còn có người nói nếu như Lữ Thụ đi rồi Vương Thành muốn mời hắn uống rượu, kết quả hiện tại tất cả mọi người đang suy nghĩ Lữ Thụ sợ là không dám tới Vương Thành rồi, chỉ cần dám đến liền nhất định tổ đoàn giết chết hắn. Lúc này Hắc Vũ Quân cũng là một mặt mộng bức, ngay từ đầu Vũ vệ quân giết tới thời điểm bọn hắn hoảng không được, kết quả Vũ vệ quân tiến đến về sau tất cả mọi người đang kêu nhường cái nhường cái, phiền phức mọi người nhường một chút. Lữ Thụ dẫn người giết tiến trước khi đi còn đặc biệt đừng lo lắng Lý Hắc Thán ra tay không có nặng nhẹ, và không cẩn thận giết người làm sao bây giờ? Dù sao Lý Hắc Thán con hàng này, lão tử không phải người bình thường có thể phỏng đoán đó đo a. Cho nên Lữ Thụ còn chuyên môn cùng Lý Hắc Thán bàn giao, khắc giết người. Bọn hắn giao tiền rồi. Lý Hắc Thán, minh bạch. Thế là cái này ba tiến ba ra từ đầu tới đuôi, Lý Hắc Thán ngay cả một người đều không thương. Khi Vũ Vệ Quân lần thứ nhất giết lúc tiến vào, Lý Lương nghe bên dưới mặt nói phía bên mình một người lúc chưa chết liền biết nói chuyện gì xảy ra rồi. Lý Lương bỗng nhiên có chút cảm khái, cái này Vũ Vệ Quân kiếm tiền quá dễ dàng điểm A. Chính mình sớm một chút làm sao không có dạng này lợi ít tiền đâu. Chỉ bất quá lần này Vũ Vệ Quân có thể kiếm tiền cũng có bọn hắn tính đặc thù. Nếu không phải ngay từ đầu bạo lệnh lấy yếu thắng mạnh hình thành chủ đề, hiện tại vương thành con em quý tộc cùng đổ phường các trưởng quỹ nào biết rõ vũ vệ quân là ai. Cho nên, tiền này cũng không phải ai cũng có thể lựa. 946, nhân sinh như kỳ. Ngay tại lữ thụ chuẩn bị mang theo vũ vệ quân tiếp tục suyết ở hắc vũ quân phía sau thời điểm, lại tại vào lúc ban đêm bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái nho nhỏ biến cố, chương vệ vũ tìm đến đến lữ thụ nói muốn cáo biệt rồi. Lữ thụ sừng sốt một chút, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi. Cũng không phải đi, Trương vệ vũ lung lay đầu, chúng ta chỉ là đi đầu trở lại lữ vương núi đi chờ các ngươi mà thôi. Lúc này lữ thụ nhìn đối phương mệt mỏi thần sắc bỗng nhiên ý thức được, Trương vệ vũ bọn hắn là người bình thường, chịu không được vũ vệ quân cái này loại lặn lội đường xa dày vò. Tuy nhiên lữ thụ sớm liền cho bọn hắn cấp tới rồi cường tráng ngựa thay đi bộ, tại bất luận cái gì chiến đấu trước đó đều sẽ nói trước sắp xếp cẩn thận bọn hắn, không để bọn hắn bị chiến đấu tác động đến, nhưng mà đối với Trương vệ vũ bọn người tới nói Chỉ là lặn lội đường xa liền đã phi thường cố hết sức rồi. Cho nên nói, bây giờ không phải là trương vệ vũ bọn hắn muốn rời khỏi, mà là vì rồi vũ vệ quân trình thể hành quân tốc độ, bọn hắn đến rồi không thể không rời đi thời điểm, không phải vậy ở quân đội bên trong chỉ sẽ trở thành liên lụy. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, muốn không cho các ngươi làm cái cố kiệu. Dơ lên các ngươi đi có lẽ sẽ tỉnh sức lực một điểm, còn không cần trên ngựa sóc này. Nhưng mà trương vệ vũ lại lung lay đầu, thần sắc bên trong ẩn ẩn mang theo một tiêu ngạo khí. Chúng ta còn chưa tới cần cũng bị người dơ lên thời điểm ra đi đâu, trừ phi chúng ta trọng thương, không phải vậy không có một ngày như vậy. Người không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta chỉ cần tự hành trở lại Lữ Vương núi là được, các người nếu là trả lại, chúng ta liền ở Lữ Vương trên núi tụ hợp. Các người nếu là đi Tây Châu không trở về nữa, vậy chúng ta chờ chiến tranh kết thúc sau cũng sẽ trở lại điền canh trấn đi lên. Lữ Thụ trầm mặc rồi nửa ngày, hắn biết rõ trương vệ vũ bọn người có chính mình ngạo khí cùng khí khái. Ngay từ đầu Lữ Thụ chỉ là muốn lợi dụng Trương vệ Vũ bọn hắn giáo sư vũ vệ quân công pháp hỗ trợ luyện binh. Nhưng mà từ từ mọi người cũng ở chung đi ra rồi cảm tình, hắn Lữ Thụ cũng không phải cái gì động vật máu lạnh. Nhưng vào lúc này Trương vệ Vũ cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chúng ta đối với vũ vệ quân tới nói đã coi như là tâm nguyện đã rồi, ngươi chỉ cần để bọn hắn làm từng bước tu hành là được, ta tin tưởng nửa năm ở trong, bọn hắn sẽ còn lần nữa nên đón thực lực phi tốc tăng lên. Lữ Thụ trầm mặt rồi, Hắn biết do trương vệ vũ bọn người đã quyết định đi, kỳ thực hắn không quá lý giải những người này, vì rồi một cái không hiểu thấu nguyên nhân liền gắt gao canh dự ở điển canh trấn bên trên, chính mình vô pháp tu hành rồi liền mượn vũ vệ quân đến nhớ lại chính mình đã từng thời gian. Đám người này trên người có lữ thụ khó có thể lý giải được chủ nghĩa lý tưởng cùng tình hoài, tựa hồ tại lữ thụ trở thành thứ 9 thiên la một khắc này, hắn trên người mình cũng có được loại vật này. Lữ thụ lần thứ 3 hỏi trương vệ vũ vấn đề giống như trước, giá trị A. Chỉ bất quá lần này không đợi trương vệ vũ trả lời, lữ thụ cũng đã nói tiếp nói, vì rồi một cái hư vô phiêu miểu rớt định. Vì rồi một phần trong lòng có chô ấy náy về sau hoàn lại. Ở điền canh trấn bên trên các ngươi khói họa ta. Cứ như vậy cam tâm khi một khỏa nho nhỏ binh sĩ, ở bàn cờ của người khác bên trên sống ngủng một sinh. Nếu các ngươi mấy người không đến ngày đó làm sao bây giờ? Trương vệ vũ trầm mặc rồi nửa ngày bỗng nhiên cười nói, trên đời này, ai cũng không phải một con cờ đâu. Lữ thụ lung lay đầu. Nếu ta bị coi là quân cờ, nhất định sẽ giết rồi chấp cờ người. Có lẽ có một ngày các ngươi nghĩ đến mình bây giờ sống uổng thời gian, sẽ hối hận cũng khó nói. Lúc này Trương Vệ Vũ cùng đông diệp bọn người nhìn nhau cười một tiếng, khu xử cường tráng màu đen ngựa hướng Lữ Vương núi phương hướng bước đi, Trương Vệ Vũ cười nói, nhân sinh như kỳ, lạc tử liền không hối hận. Một nhóm 56 người rục ngựa phi nước đại, Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình phản phất trở lại rồi cái kia thời gian bên trong, khi đó bọn hắn cũng là như thế hăng hái. Hán bỗng nhiên nắm chặt dây cương quay đầu nhìn về phía vũ vệ quân rời đi phương hướng, cái này vũ vệ quân xem như thành rồi, nửa năm sau nếu là bọn họ có thể bình yên vô sự tấn thăng đến nhị phẩm, thiên hạ này cũng có thể đi. Đáng tiếc là muốn đến nhất phẩm liền cần quá lâu thời gian rồi, Đông Diệp thở dài một tiếng, vẫn là ít rồi ngự long ban trực nội tình. Đông Diệp nói tới nội tình, chính là nhất phẩm cao thủ số lượng. Đến nhị phẩm dễ, đến nhất phẩm khó, nhị phẩm tấn thăng nhất phẩm cần có liền không chỉ là tư nguyên cùng công pháp rồi còn cần ngộ tính cùng từ chết. Mà lúc trước Ngự Long Ban trực sở dĩ có thể vô địch thiên hạ, đơn giản là Ngự Long Ban trực bên trong mặt cái kia 300 nội điện trực liền không có không phá nổi chiến trận, đó là trong thiên hạ sắc bén nhất Trường Ngâu, liền giữ tại thần vương trong tay. Đáng tiếc rồi, có người đột nhiên cười nói, không nghĩ tới phân biệt một ngày này tới nhanh như vậy, ta còn thật thích đám kia tiểu tử ngốc, bọn hắn chiến tranh thời điểm là thật vui, rất có chúng ta năm đó bộ dạng. Ta cũng có chút không nỡ, một người khác tiếp lấy cười nói, Trương vệ vũ hai đầu lông mày có chút phiền muộn, hắn sao lại không phải như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn xác thực vô pháp đi theo vũ vệ quân tiếp tục nam trinh bắt chiến rồi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe vũ vệ quân rời đi phương hướng chuyển đến phi nước đại tiếng bước chân. Trương vệ vũ bọn hắn cái này 56 người toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên lý hắt thán âm thanh từ phương xa chuyển đến, trương vệ vũ ngơi lão tiểu tử chờ chúng ta một chút, cùng một chỗ về lựa vương núi đi. Trương vệ Vũ không hiểu nhìn về phía Lữ Thụ. Ngươi biết rõ cùng chúng ta cùng một chỗ về Lưu Vương núi hậu quả. A Lữ Thụ tùy tiện nói ra, chẳng phải là bị quý tộc quân vây quét ta hắc vũ quân lên núi rồi còn không phải nửa điểm biện pháp đều không có. Trương vệ vũ trầm mặc thật lâu đống nhiên lại nói ra, vậy ngươi biết rõ, nếu như bị một ít người phát hiện ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hậu quả. A Nếu là chúng ta đơn độc ở vũ vệ quân bên trong còn dễ nói, nhưng nếu là bị người phát hiện chúng ta lại có 56 người tụ tập cùng một chỗ. Nói thật trước đó lữ thủ cũng không quá muốn cùng trương vệ vũ bọn hắn tham gia bên trên quan hệ thế nào, nhưng là trương vệ vũ bọn người nếu là đơn độc về rồi Lữ vương núi, đến lúc đó quý tộc quân thật đi rồi làm sao bây giờ. Hơn nữa trọng yếu nhất cũng không phải cái này, lữ thủ bình tĩnh nhìn trương vệ vũ nói ra, các ngươi mang lương thực rồi sao. Trương vệ vũ, lữ vương núi lương thực sớm đã bị chúng ta chuyển không rồi, các ngươi trở về còn không mang theo lương thực, là dự định ăn cỏ. Lữ thủ hiếu kỳ nói. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ vui cười A cười nói, nếu như bị phát hiện rồi, vậy thì cùng một chỗ chạy đường thôi, lại không phải là không có chạy qua, yên tâm đi. Nói, lữ thụ quay đầu đối với sau lưng vũ vệ quân hô nói, về nhà. Hác vũ quân thống Soái lý lương bên này đã dùng pháp khí một lần nữa liên hệ đến rồi mình tại Vương Thành Đồng Môn, muốn muốn đi theo vũ vệ quân kiếm lại điểm dưỡng lao tiền, kết quả rốt cuộc không đợi được vũ vệ quân xuất hiện. Tống ký Đỗ Phường Đại cung phụng triệu suất muốn tìm Lữ Thụ tiếp tục mở giá sản, kết quả phát hiện Vũ vệ quân đột nhiên trở lại rồi Lư Vương núi, phản phất trong vòng một đêm tất cả đều biến thành rồi lương dân. Một cuộc chiến tranh liền dạng này không hề có điểm báo trước tan thành mây khói rồi, vương thành một trận cuồng hoan nương theo lấy đổ Phường đầy buồn đầy bắt mà kết thúc, Lữ Thụ cũng có rồi ở vương thành tòa nhà lớn. 947, có chạy hay không? Lữ Thụ phiền muộn nhìn qua dưới sườn núi mặt trên giáo trường vũ vệ quân binh lính bọn hắn biết chữ bộ dáng. Có chút phiền muộn hỏi Trương Vệ Vũ nói ra, những đại quý tộc này cũng quá có thể nén giận đi, cho bọn hắn buồn nôn thành dạng này, bọn hắn cũng không tới tấn công lựa vương núi. Tuy nhiên nghĩ đến quý tộc quân nếu quả thật tới có thể là mấy chục ngàn người thậm chí 100 ngàn người lên núi, áp lực vẫn còn lớn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên không có rồi thu nhập khiến cho lữ thụ vẫn rất cô đơn. Từ nhỏ lữ thụ liền minh bạch một cái đạo lý, làm nhân tuyệt đối với không thể miệng ăn núi lở. Trương Vệ Vũ kỳ thực cũng rất nghi ngờ, theo đạo lý nói không nên à Lưu Nghi chiêu hai ngày này trở về đều nói quý tộc quân liền thành thành thật thật đợi ở vị bác quan, thậm chí đều không có vội vã đi thu phục mất đi ba tòa thành trì, chẳng lẽ là thiên đế xuất quan rồi. Lữ thụ đống nhiên nói ra, thiên đế xuất quan không phải là tranh thủ thời gian thu phục mất đất à ta. ta cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ, cho nên ta muốn. Bọn họ có phải hay không sợ ta rồi? Bên cạnh Lữ tiểu ngư bỗng nhiên gật gật đầu, cùng vũ vệ quân chiến tranh loại chuyện này, vận khí tốt cũng liền là đổi điểm binh lính. Vận khí không tốt liền đổi cái quý tộc rồi. Lữ thụ tán thưởng nhìn về phía lữ tiểu ngư, lữ tiểu ngư, ngươi tổng kết phi thường đúng chỗ. Lữ tiểu ngư cười nói, nhất định phải cộng. Trương vệ vũ mặt không thay đổi nhìn lấy hai người này buôn bán lẫn nhau thổi, hoàn toàn không có tiếp tục phân tích dục vọng. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Trên thực tế quý tộc quân nhóm là kiên kỵ lữ thụ thân phận, ngay từ đầu bọn hắn coi là lữ thụ đúng vậy một cái không có nền tảng thiếu niên thiên tài mà ni Nhưng mà lưu trụ thiên tài chết yếu còn chưa đủ nhiều không? Kết quả hiện tại Vương Thành truyền đến tin tức, vậy mà thừa nhận lưu thụ là lưu ly ngõ hẻm lao lưu nhà người. Lúc này lao lưu nhà thuyết pháp rất mơ hồ, không có nói là bằng chi, cũng không có nói có đúng hay không dòng chính. Cái này để mọi người cảm giác rất không hiểu thấu rồi. Lưu ly ngõ hẻm lao nữ nhà cách mỗi mấy chục năm liền sẽ ra một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, nhưng đây không phải trọng điểm. Tất cả mọi người biết rõ lưu ly ngõ hẻm lão nhà rất lao Thậm chí Vương Thành bên ngoài sinh ý đều không mấy cái, nhưng mà cái kia chút kinh doanh đều rất trọng yếu, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Nguyên nhân cụ thể thế hệ trước rất ít nhất lên rồi, mà trẻ tuổi một đời mặc dù không biết rõ cái này lao lữ người sử dụng gì mạnh, nhưng cũng trong lòng có điểm phân tức, biết rõ cái này là không thể tùy tiện trêu chọc hà môn. Lúc này Vương Thành không ít tuổi trẻ người đều không chịu phục, khó nói liền để hắn như thế đem chúng ta hố rồi còn không thể động đến hắn. Cái kia Nam Châu quý tộc quân đã vậy còn quá sợ. Vương thành đám thiên tài bọn họ cái nào nhận được rồi cái này loại hủy quất. Nhưng mà trưởng bối trong nhà mặt không thay đổi nói ra, bốn châu quân đội không dám chọc lữ ra, Vương thành lại cũng không thèm để ý, chính các ngươi nhìn lấy làm tốt rồi. Các thiên tài nhìn thấy trưởng bối trong nhà lại thái độ như thế liền tâm sinh hoan hỷ, đây ý là Lưu Ly ngõ hẻm lão nữ nhà mặc dù lợi hại, nhưng nhà mình ở vương thành địa vị cũng không sợ. Cho nên khi Lưu Ly ngõ hẻm lão nữ nhà lên tiếng về sau, tựa hô tất cả mọi người vì vũ vệ quân quật khởi tìm tới giải thích. Nhưng Vương Thành các thiếu niên y nguyên ma quyền sát trưởng, thậm chí đã có người bắt đầu tổ chức bí mật muốn đi một chuyến Nam Châu rồi. Những bí mật này tổ chức đi Nam Châu tuyển thủ, đều là đang đánh cược trong phường thua rồi đồng tiền lớn, nhàn dỗi không chuyện gì làm, thực lực cảnh giới còn cao. ngày bình thường ở Vương Thành đều là đại hoàn khố, cứ như vậy bị người đùa nghịch rồi một thanh thực sự nuốt không xuống khẩu khí này. Một nhóm 12 tên Vương Thành thiên tài đã thương lượng xong, chờ quá học được rồi ngày nghỉ, bọn hắn liền muốn cùng cha mẹ nói một tiếng, rời đi Vương Thành Có người bỗng nhiên nói ra, thái học bản thân ngày nghỉ này bên trong liền có hành vạn dặm đường cái từ khóa này nghiệp, chúng ta đi Nam Châu vừa vặn A. Cứ như vậy định rồi. Một vị thiên tài hăng hái nhất cước dấm ở trên ghế cười lạnh nói, để tiểu tử kêu biết rõ liên thủ làm cục hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta mẹ nó đáp ứng rồi Thúy Hồng cư linh dịch tháng này đi trông non việc buôn bán của nàng đâu, kết quả hiện tại người không có đồng nào. Thế là, bọn hắn liền thật định ra rồi hai tháng sau tiến về Nam Châu kế hoạch. Lữ thụ là không biết rõ chuyện này, biết liền sẽ hoan nghênh bọn hắn tranh thủ thời gian đến, hắn đến giúp bọn này thiền tài đem khí nuốt xuống. Lúc này không phải đang giàu chưa đi đến hạng đó sao. Ngay tại lữ thụ phiền muộn thời điểm, Lý Hắc Thán bọn hắn cũng rất thất vọng, trở lại trên núi đến liền phải học thức chữ, vẫn phải làm bài tập. Nói thật đối với Lý Hắc Thán bọn hắn tới nói, còn là theo chân nhà mình thống lĩnh chiến tranh càng thống khoái hơn một điểm. Lý Hắc Thán nguyên lai là thổ phỉ. Vũ vệ quân đám kia hàng cũng đều luân lạc tới trồng hoa sống đi rồi cũng không tốt đến chỗ nào, thanh tác quân tuy nhiên một chi là cường quân, nhưng đánh bại cũng đánh rồi nhiều lần. Cho nên nói bọn hắn người trong quá khứ sinh kinh lịch, cũng không bằng mấy tháng nay thông khoái. Vũ vệ quân từ tao nộ hắc vũ quân lên liền từ chưa bại qua, hơn nữa từ trước đến nay đều là đem địch nhân đánh sở không được náo tử, nhất là trong núi thời điểm, động rộng rãi ở giữa ghé qua chiếm hết rồi quyền chủ động, vũ vệ quân toàn thể binh lính có đôi khi sẽ cảm khái. Đây mới là chiến tranh khoái cảm a Bây giờ mọi người cùng ăn cùng ở thân cùng người một nhà giống như, đây đều là chiến hữu, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập từ qua, cùng một chỗ nếm qua khổ, cũng cùng một chỗ hưởng thụ qua vinh dự. Hiện tại coi như để ai rời đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Mà lữ thụ, chính là vũ vệ quân danh phủ kỳ thực lãnh tụ tinh thần. Nhưng cái này lãnh tụ tinh thần, hết lần này tới lần khác muốn dùng tác nghiệp tra tấn bọn hắn, lý hắc Thán phi thường thống khổ, hắn muốn theo đại vương đề nghị một chút. Muốn không lớn nhà đi đem vị bác quan cho đánh xuống A, dù sao nhàn dối cũng không có chuyện gì làm. Chỉ cần không cần làm bài tập, làm gì đều được. Nhưng vào đúng lúc này, vị bác quan bên trong quý tộc quân đống nhiên dốc hết toàn lực, nhưng bọn hắn cũng không có tới Lưu Vương Núi, mà là một đường chạy về phía Vân An Thành, Nghiệm Liêu Thành, Nam Canh Thành, ngựa không dừng võ tựa hồ tại cùng thời gian thi chạy. Nhưng thám báo Lưu Nghi Chiêu đem tin tức truyền lại trở về thời điểm, chương vệ vũ liền chắc chắn nói ra, thiên đế xuất quan rồi Lữ thụ như mày Cái này văn tại phủ là cái hạng người gì? Như hắn thật dự định chế Vũ vệ quân tội, sợ là chúng ta đến nói trước chạy đường, muốn không chúng ta tìm nơi nương tựa Tây Châu a. Trương vệ Vũ sững sờ nhìn lấy lưu thủ, ngươi cũng để người ta Tây Châu Hắc Vũ quân cho buồn nôn thành cái dạng gì rồi, lại còn nghĩ đến đi tìm nơi nương tựa Tây Châu. Hơn nữa loại chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, một khi hổ sủ quân đội phản bội, Thiên đế thủ hạ khách khanh nhóm nhất định sẽ dốc hết toàn lực thanh tẩy Vũ vệ quân, đây không phải thắng thua vấn đề mà là vấn đề mất mũi. Ta liền theo miệng nói nói, Lữ thụ tâm lý đang nghĩ, nguy hiểm thật chính mình không có làm như vậy. Thiên đế văn tại phủ bên kia tựa hồ cũng vô dụng đặc biệt đừng lo lắng, Trư vệ Vũ đương nhiên nói ra, ta đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, tứ đại thiên đế bên trong chỉ có hắn một lòng tu hành, đối với quyền lợi cùng lợi ích cũng không phải là đặc biệt để ý như hắn thật sự là ở chính sự bên trên tính toán chi ly người, cái kia Diệp Hiểu mình cũng không cách nào khi Vũ vệ quân thống lĩnh lâu như vậy. Thiên đế chẳng lẽ còn nhìn không thấu hắn nuôi phế tự trọng cho vạn. Không thèm để ý cái này còn kiến hôi thôi rồi. Vậy chúng ta trước hết không chạy rồi. Lữ thụ hiếu kỳ nói. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo ý cười âm thanh ở lữ thụ phía sau văng lên, chuẩn bị chạy đi đâu à. Các ngươi không phải lập công lớn à, tại sao phải chạy? Lữ thụ sắc mặt kinh hãi, trở tay chính là một nhánh cây hướng sau lưng chém tới, chỉ là hắn nhánh cây kia còn chưa có xuất hiện kiếm cương thời điểm. Phía sau hắn người kia cũng đã một ngón tay điểm ở rồi trên nhánh cây, sau đó nhánh cây sụp đổ hóa thành một mịt. Chỉ gặp cái kia sau lương phong thần tuấn giật người trẻ tuổi thân mang màu đen cổ nở phục, y phục lấy rồng, mặt trời, trăng, sao trời, núi, hoa trùng, tông, di, tảo, lửa, phấn mét, phủ, phất trương 12 văn vị sước. Lữ thụ tâm tình lúc ấy liền mát rồi một nửa, hắn đã đoán được người đến là ai rồi. 948, Văn Tiên Sinh Lữ thụ tê cả da đầu đưa tay bên trong nhánh cây gỗ phấn cho ném rơi, hắn có chút nghĩ không thông, đối phương là như thế nào làm đến đem nhánh cây vỡ vụn thành phấn, không chút nào không thương tổn cùng trong lòng bàn tay hắn. Đối với mặt thân mặc màu đen cổ nờ phục người trẻ tuổi thẳng tắp đứng thẳng, trên thân lại có loại nhẹ nhóm cảm giác, cái kia loại nhẹ nhõm tựa hồ là cùng thế giới đồng hóa như vậy bộ dáng, không đột nột, sẽ không cho người áp lực, cười tủng tịm. Lữ thụ đem lòng bàn tay gỗ phấn bước ve ra vẻ nhẹ nhóm mà hỏi Ngươi là vị nào a Ngươi không phải đã đoán được sao? người trẻ tuổi đem hai tay khép tại cổ nờ phục rộng lượng trong tay háo cười nói nói, ngươi nhìn ta cái này một bộ quần áo, có phải hay không rất thần bí? Còn có ta thực lực này, có phải hay không đi đến sau lưng ngươi rồi ngươi cũng không phát hiện ta, cho nên. Ngươi đoán ta là ai? Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, như thế đắc ý sao? người trẻ tuổi, 3. Đế tử văn tại phủ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Quả nhiên. Lữ thụ không có đoán sai, đúng là thiên đế văn tại phủ tự mình giá lâm rồi. Chỉ là lữ thụ nghĩ mãi mà không rõ, văn tại phủ tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Ngươi một cái thiên đế lớn như vậy nhân vật trực tiếp vừa xuất quan liền tìm chúng ta nho nhỏ Lữ vương núi thích hợp sao. Nói thật lữ thụ liền muốn điệu thấp tiến vào kiếm lư, tìm kiếm được về nhà phương pháp liền điệu thấp rời đi, làm sao hiện tại không ngớt đế đôi nhìn thấy rồi. Ý tưởng này may lữ thụ là không nói ra, không phải vậy Trương vệ vũ tại chỗ liền muốn phản bác Chính ngươi điệu thấp không biết điều tâm lý không có số à Bất quá lúc này văn tại phủ tựa hồ cũng không có tức giận, vẫn là cười tủm tìm bộ ráng. Lúc đầu ta hẳn là 3 tháng về sau tái xuất quan, nhưng là vì rồi ngươi cái này nho nhỏ vũ vệ quân, lâm thời xáo trộn rồi chính mình kế hoạch, bất quá ta vẫn là vấn đề kia. Ấn đạo lý nói hắc vũ quân liền là bởi vì các ngươi mới lui binh các ngươi cư công trí vị à, tại sao phải chạy. Nói đến đây, văn tại phủ nụ cười trên mặt càng tăng lên, hoặc là nói các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là phương nam thiên đế văn tại phủ, bất quá ta bình thường càng ưa thích khắc một cái xưng hô. Dứt lời, văn tại phủ vậy mà quay đầu nhìn về phía trương vệ vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương vệ vũ đàng hoàng rồi cái chắp tay lễ tiết, văn tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lữ thụ sửng sốt một chút, văn tiên sinh. xưng hô thiên đế dùng văn tiên sinh có chút quái gì a Văn Tại Phủ nhìn thấy lữ thụ không hiểu bộ dáng cười nói, ngươi không biết rõ thân phận của bọn hắn. Hoặc là đoán được cũng không dám nói. Có cái gì không dám nói, ngươi không giống là gan nhỏ như vậy người a dù sao liên hợp vương thành đổ phường hai đầu ăn sạch sự tình đều làm đi ra rồi. Lữ thụ không vui rồi, nhưng là nghĩ đến thực lực của đối phương, liền không nói gì. Lúc này trương vệ vũ lại mở miệng rồi, văn tiên sinh năm đó là ta ngự long ban trực giáo tập, cho nên chúng ta đều tôn sưng một tiếng văn tiên sinh. Lữ thụ mẹ nó tại chỗ kèm chút hít một hơi lanh khí, tâm hắn bên trong đã đoán được trương vệ vũ thân phận của bọn hắn rồi, dù sao lưu nghi chiêu bình thường lại không có dấu giếm cái gì, chỉ là không tận lực nhất lên thôi rồi. Nhưng lữ thụ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này văn tại phủ năm đó lại là ngự long ban trực giáo tập, cái kia chỉ sợ chính là thần vương bên người người thân cận nhất rồi, không phải vậy làm sao lại ngoại phong chính là thiên đế. Hơn nữa giờ khắc này lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, vì sao cái kia lão thần vương chuẩn bị ở sau. Tỷ Như Trương Vệ Vũ tỷ như Lưu nghi Chiêu, tại sao lại toàn đều đặt ở Nam Châu? Chỉ bất quá bây giờ lư thụ nhất nhất cả chứng chính là, không lại bởi vì Trương Vệ Vũ xuất hiện ở bên cạnh mình, để Văn Tại phủ lầm biết cái gì a? Lại nghe Văn Tại phủ đối với Trương Vệ Vũ cười nói, các ngươi mấy cái này lao tiểu tử rốt cục bỏ được rời đi điền canh trấn rồi, lúc trước ta để cho các ngươi rời đi điền canh trấn tới giúp ta, không phải nói cuối cùng sinh không rời đi điền canh trấn sao? Làm sao một trận thảm họa chiến tranh liền đem các ngươi ép ra ngoài rồi? Chương vệ Vũ như như mày, ngài sẽ không phải đúng vậy muốn nhìn một chút chúng ta rời đi điền canh trấn tình cảnh, cho nên mới bỏ mặc hắc Vũ quân mặc kệ a Văn tại phủ như lông mày, ha ha, ta làm sao có thể làm ngây thơ như vậy sự tình. Lữ thụ lúc ấy liền có một loại dự cảm mánh liệt, chương vệ Vũ suy đoán, rất có thể thật đoán đúng rồi. Lữ thụ càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này triển khai sau phong cách vẽ có vấn đề rồi, đến mức vấn đề đến cùng ra ở nơi nào hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Văn Tại Phủ run lên chính mình màu đen cổ nờ phục đối với Trương Vệ Vũ nói ra, ta nơi này có là binh lính cho các ngươi luyện, kết quả các ngươi càng muốn luyện cái này Vũ vệ quân, không duyên cớ hoa tốn sức, một đám thổ phỉ cùng đứa trẻ lang thang tạo thành quân đội có thể huấn luyện thành dạng này, cũng là không dễ dàng rồi. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, Văn Tiên sinh chính mình luyện binh liền là một tay hào thủ, chính mình luyện liền có thể rồi không cần chúng ta. Văn Tại Phủ Đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ta đã là thiên đế rồi. Đường đường thiên đế ngươi để cho ta đi luyện binh. Ta gánh không nổi người kia. Trương vệ vũ. Cái này thiếu niên. Văn tại phủ quan sát tỉ mỉ lấy lữ thụ, hắn là. Không phải, trương vệ vũ lung lay đầu, hai người treo lên bí hiểm tới. Ta cũng cảm thấy không giống, vị kiếp như vậy bà khí. Hơn nữa các người gặp nhau đúng là cái trùng hợp, văn tải phủ gật đầu một cái nói nói. Lữ thụ đống nhiên cảm giác, cái này văn tại phủ tuy nhiên đang bế quan, lại phản phất biết rõ rất nhiều chuyện ngoại giới giống như, hơn nữa. Vị này thiên đế vì cái gì như thế đắc ý à? Đây là thượng vị giả hẳn là có dáng vẻ sao? Nói thật lữ thụ trong ấn tượng luôn cảm thấy thượng vị giả hẳn là âm hiểm, hẳn là đa mưu tốc trí, hẳn là đi một bước muốn mười bước cái tiêu loại, nhưng là hiện tại lại một muốn. Văn tại phủ nhìn rồi lữ thụ một chút tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì giống như, đống nhiên nói ra, có ít người thượng vị là tốn hao rồi tất sinh tâm cơ, đương nhiên thói quen rồi cái gì đều muốn tính kế, nhưng ta không giống nhau, ta là dựa vào thực lực. Thực lực ngươi biết hay không, đúng vậy không cần cùng người giảng đạo lý cái kia loại. Lữ thụ im lặng rồi nửa ngày, loại người này cùng ngày đế thật không có vấn đề sao. Lữ thụ xem xét điệu bộ này, ha ha, hắn dứt khoát buông tay, vậy thì không chạy rồi, nhưng ngươi một cái thiên đế chạy đến chúng ta cái này đỉnh núi tới làm gì, cho chúng ta khen thường sao. Không sai, văn tại phủ gật gật đầu, vị bác quan, ly dương quan, nghiệm liêu thành, nam canh thành, vân an thành, đều cho các ngươi thế nào. Lữ Thụ Không cần. Hơn 5000 người thủ nam tỏa thành trì quan ải, trừ phi Lữ Thụ điên rồi hắn mới sẽ như vậy làm. Vũ vệ quân bản thân đúng vậy tổng hợp thực lực rất mạnh một cái tập hợp thể, một khi phân tán liền không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy rồi. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong có 12 người từ phương bắc bay tới, Lữ Thụ chơ mắt nhìn thấy Văn Tại phủ biểu lộ đột nhiên lạnh xuống, cả người giọng điệu cùng giá đỡ đều bưng rồi bắt đầu. Chỉ gặp cái kia 12 người rơi vào Văn Tại phủ trước người quỳ một chân trên đất. Chúc mừng thiên đế xuất quan. Nếu như ta lại không xuất quan, có phải là thật hay không muốn ném 10 tòa thành trì a?" Văn Tại phủ bình tĩnh hỏi. Một người trong đó có chút sợ hay nói ra, "Bây giờ quan hải đều đã thu phục, nhìn lên trời đế cho chúng ta một cơ hội." 949, nhàn rỗi không chuyện gì làm rồi. Ngày bình thường làm lấy quý tộc lão gia chỉ sợ đều quên rồi làm sao chiến tranh đi, đồ quân nhu còn có thể bị thổ phỉ cướp đi, thật sự là càng sống càng trở về rồi." Văn Tại phủ bình tĩnh nói rằng, Lúc này các đại quý tộc đều nhìn về văn tại phủ bên người lưu thụ. Đế tử Bành Hảo Minh phụ diện tâm tình giá trị, 666. đến tử Lữ thụ yên lặng nhớ kỹ rồi những người này bộ dáng cùng tên. Đây chính là Nam Châu Nam Bộ nhất có quyền bính 12 vị đại quý tộc A. Về sau nói không chừng còn có thể hợp tác một chút đâu có phải hay không. Văn tại phủ đông nhiên nói ra, các ngươi nhìn hắn làm gì, hắn là vũ vệ quân thống lĩnh, cũng không phải thổ phỉ. Các đại quý tộc sướng sốt một chút. Bọn hắn không tin trời đế sẽ không biết do nó bên trong tường tình, cho nên thiên đế mở miệng nói như vậy chính là muốn trực tiếp xuất thủ bảo đảm vũ vệ quân rồi, từ đó về sau vũ vệ quân chính là vũ vệ quân, thoát bẩn chi phu phiên hiệu thổ phỉ cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Đúng đúng đúng, thiên đế nói rất đúng, một đám đại quý tộc vội vàng nói rằng, Nam Châu Nam Bộ 12 cái đại quý tộc đều ở nơi này rồi, vừa vặn, thành là các ngươi chơi ném, vậy thì từ hắc vũ quân trong tay lấy thêm 10 tòa thành chỉ trở về cho ta. Văn Tại Phủ nói ra, lấy không được, cũng không cần trở về rồi. Các đại quý tộc không nghĩ tới lần này trừng phạt vậy mà tới nặng như thế, cái này một đường về phía Tây Châu đánh tới, coi như cái này 12 tên đại quý tộc ra đại nghiệp đại, cũng chịu không được lớn như vậy chiến tranh tiêu hào à. Vạn nhất thua rồi, làm không tốt còn có càng lớn trách phạt, coi như thắng rồi cũng phải cùng một chỗ lột ra. Nhưng mà bọn hắn sửng sốt một chút liền kiên trì đáp lại, cẩn tuân thiên đế chi mệnh. Lúc này nào có người dám nói một chữ không? Bày rõ rồi thiên đế là muốn gõ đánh một chút bọn hắn rồi. Ngay bình thường vị này thiên đế phiền nhất đúng vậy thuộc hạ ưa thích chơi tiểu động tác, hơn nữa một lòng tu hành rất ít hỏi đến chính sự. Chuyện này có lợi có hại, một khi có công đúng vậy trọng thưởng mọi người cũng không cần mỗi ngày lo lắng để phòng hầu hạ. 12 vị đại quý tộc vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, rời đi thời điểm còn có người ở trên không bên trong phàn nàn, đều là các người bảy cái lòng tham muốn chiếm rồi cái này nằm tỏa quan ải náo đi ra sự tình. Kết quả liên lụy chúng ta 5 cái cũng đi theo chuối đi. Trước đó tham dự chuyện này, kỳ thực chỉ có 7 vị đại quý tộc. Cái này vũ vệ quân xem ra là bị thiên đế coi chọc rồi, không nên trêu chọc bọn hắn. Lần này thiên đế trừng phạt tới nặng như thế, nói không chừng liền có nâng vũ vệ quân thượng vị tâm tư. Có người phản bác, chúng ta nào nghĩ tới thiên đế vừa vừa xuất quan liền đến rồi vũ vệ quân nơi này. Còn có, chúng ta lúc nào trêu chọc vũ vệ quân rồi. Là bọn hắn ra tay trước. Có đại quý tộc tâm lý cực độ biệt khuất, rõ ràng là bọn hắn quý tộc quân đói rồi hơn nửa tháng bụng, đến cùng ai trêu chọc ai vậy. Thế là, ngay tại hắc vũ quân vừa mới lui về Tây Châu thời điểm, Lý Lương vừa dự định nghỉ khẩu khí liền về Tây Đô gỡ giáp từ quan, kết quả còn không có đem thở hồn hển đều đặn hồ đâu. Nam Châu bên này quý tộc quân liền đã đại đội nhân mã giết tới rồi. Lý Lương cả người cũng không tốt rồi, tự mình muốn đi là khó khăn như thế sao? Lữ Vương trên núi Văn Tại phủ mấy người các đại quý tộc đi rồi, về sau Hiếu Kỳ hỏi, bọn hắn cầu còn không được, thành trì, ngươi nói không cần. Thật không cần, Lữ Thụ thật sự nói nói, có thể hay không thành để bọn hắn thủ, ta đến thu thuế liền tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Trương vệ Vũ Đông Nhiên nói khẽ với Lữ Thụ nói một câu, Lữ Thụ nói ra, chúng ta muốn Vân An thành. Tốt, Văn Tại phủ gật gật đầu, vậy thì cho các ngươi nam canh thành. Không phải ngươi chờ chút, ta nói chính là Vân An thành. Lữ Thụ trấn kinh nói, Người mẹ nó là làng thai sao? Kết quả văn tại phủ căn bản không có lại phản ứng lữ thụ ý tứ, quay người nhất cước đập ra, phản phất phía sau hắn chính là vô tận hư không, cả người hư không tiêu thất rồi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, đây là cái gì phương pháp, thần tàng cảnh đặc thủ thủ đoạn sao? Liền sau đó một khắc lữ thụ cười nói, biện pháp này vẫn rất có tác dụng à, lại nói hắn vẫn luôn như thế nước tiểu tính sao. Ba ngày trước bọn hắn liền thương lượng rồi, nếu như thiên đế luận công hành thưởng lợi nói liền cầm xuống Nam canh thành Nhưng là tuyệt đối không thể nói thẳng chính mình muốn cái gì. Bởi vì trực tiếp muốn đồ vật, văn tại phủ sẽ không cho. Lữ thụ vừa mới bắt đầu còn buồn bực, đây là vì rồi đỗ tuyệt có người mưu đổ cái gì không. Kết quả trương vệ vũ nói không phải, văn tại phủ liền ưa thích trêu người, nhìn người bộ dáng giật mình. Lại nói ngày này đế trước kia là của các ngươi giáo tập. Lữ thụ hiếu kỳ nói, cái kia Lão Thần Vương hẳn là phi thường tín nhiệm hắn mới đúng, làm sao lại ngoại phóng trở thành thiên đế rồi. Bởi vì lao Thần Vương quá phiền hắn rồi Trương vệ Vũ bình tĩnh nói ra, không muốn nhìn thấy hắn, cho nên liền để hắn tránh xa một chút. Lữ Thụ trận mắt hốt mồm, còn có cái này loại thao tác. Trương vệ Vũ ngưng trọng nói ra, "Dĩ vãng chúng ta ở điển canh trấn ẩn thân địa phương chưa bao giờ bị Hắc Vũ Quân phát hiện qua, nhưng lần này khác biệt, Hắc Vũ Quân phản phất chính là chạy chúng ta chỗ ẩn thân đi, ta phi thường hoài nghi là hắn cố ý lộ ra rồi chúng ta vị trí, buộc chúng ta xuất hiện. Hắn muốn hại chết các người a." Lữ Thụ nghi hoặc nói, tổng hợp văn tại phủ trước đó biểu hiện Kết hợp với trương vệ vũ theo như lời nói, trương vệ vũ phỏng đoán cũng không phải là không có khả năng. Hắn cảm giác cho chúng ta quá khổ rồi, không muốn để cho chúng ta tử thủ ở điển canh trấn bên trên. Trương vệ vũ thở dài một tiếng nói ra, ta thậm chí hoài nghi hắn lần này đối ngoại tuyên bố bế quan đều là giả. Rất có thể Thủy chung đều chú ý tới trận này chiến sự, không phải vậy tại sao lại đối với chuyện ngoại giới như thế rõ như lòng bàn tay. Lữ thụ nghĩ nghĩ, nếu thật là nếu như vậy. Cái kia các đại quý tộc sở tác sở vì chỉ sợ đều bị vị này thiên đế nhìn ở trong mắt, nói không chừng bản thân đúng vậy văn tại phủ nhàn dối không chuyện gì làm muốn muốn chỉnh đốn một chút bọn hắn kia mà. Sống quá lâu rồi, kiểu gì cũng sẽ nhàn dối không chuyện gì cho mình dậy vò đi ra một số kỳ kỳ quái quái ác thú vị, không phải vậy làm sao đổi thời gian. Chỉ là lữ thụ như cũ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lưu nghi chiêu hiểu lầm thân phận của hắn sự tình, một mực dẫn đến hắn lo lắng văn tại phủ cũng sẽ như vậy nghĩ. Hơn nữa mọi người lại không rõ ràng văn tại phủ là địch hay bạn. Nhưng là vừa vặn trương vệ vũ hơi chút giải thích, đối phương liền theo nói nói tiếp rồi, tựa hồ hết thảy đều quá dễ dàng một chút. Lữ thụ có chút phiền muộn, chính mình biết điều như vậy người, tại sao cùng thiên đế đều có liên quan rồi. Chân trước thiên đế vừa đi, buổi chiều liền có đại quý tộc lớn nô lệ đến đây, còn là trước kia mấy người kia, nhìn thấy lữ thụ sau liền vui vẻ ra mặt nói ra, chúc mừng thống lĩnh cầm xuống nam canh thành. Chủ nhân nhà ta cố ý để cho chúng ta chuẩn bị rồi lễ vật đến đây chúc mừng, nhìn về sau mọi người cùng nhau chống coi, bất kể hiểm khích lúc trước. Lữ thụ phiết rồi một chút, cái kia 12 cái đại quý tộc, vậy mà mỗi nhà đều cầm ra rồi 1 triệu thần tiền giấy đến làm hạ lễ. Xét thấy trước đó lữ thụ để lưu nghi chiêu cùng Lý Hắc Thán đánh quá lớn nô lệ sự tình, chương vệ vũ còn có chút lo lắng lữ thụ lại phá hư vũ vệ quân cùng lớn quý tộc quan hệ trong đó, dù sao trên đời này nhiều cái bằng hưu dù sao cũng so nhiều địch nhân mạnh. Kết quả không đợi hắn khuyên lưu thụ, liền trông thấy lưu thụ thân thiết nắm chặt lớn nô lệ tay nói ra, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, về sau chúng ta đúng vậy huynh đệ rồi. Huynh đệ, 950, lúc đoạn sản nghiệp, lớn các nô lệ nghe được cái kia một tiếng huynh đệ thời điểm tâm tình liền rất phức tạp, cái này vũ vệ quân thống lĩnh, Lữ vương núi đại vương thật sự là cái này biển người mênh mông bên trong một cỗ đất đá trôi, không nhẫn nhìn thẳng. Trên thực tế trước đó mọi người cũng đều thấy rõ rồi, cái này là cái chết nhận tiền hàng. Bất quá mọi người thấy văn tại phủ cho vũ vệ quân chính là Nam Canh Thành lúc cũng đã mặt mày hớn hở rồi, bởi vì lịch năm qua hắc vũ quân tấn công Nam Châu, Nam Canh Thành đều là khu vực cần phải đi qua, cho nên về sau hắc vũ quân nếu là lại đến, vũ vệ quân đứng múi chịu xào. Nhưng là cũng có người cảm thấy, thiên đế văn tại phủ đem vũ vệ quân đặt ở Nam Canh Thành là một bước diệu kỳ, bởi vì từ nay về sau, làm không tốt hắc vũ quân liền sẽ không lại tới rồi. Nhưng mà lữ thụ mới không nghĩ như vậy, hắc vũ quân không đến hắn có thể đi mời một chút ta, tất lại còn có sinh ý có thể làm đâu có phải hay không? Đến lúc đó Hắc Vũ Quân lại đến, hắn Vũ Vệ Quân trước tiên trước tiến vào Lữ Vương trên núi, quả ngươi ngoài mặt giết cái hồng thủy ngập trời, hắn đều chờ đợi đi ra thu thập tàn cuộc. Nhưng vào lúc này có người nói nói, chủ nhân nhà ta chúc mừng thống lĩnh thu hoạch được Nam canh Thành, hy vọng về sau giữa lẫn nhau mục lân hữu hảo. Đột nhiên, có người suy nghĩ, 100 vạn thần tiền giấy liền cùng vị này Vũ Vệ Quân thống lĩnh làm huynh đệ rồi, cái kia Hắn bỗng nhiên có cái tò gan ý nghĩ. Một vị lớn nô lệ nói ra, thống lĩnh đại nhân, như chủ nhân nhà ta nguyện ý ra 500 vạn thần tiền giấy đâu. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, vậy hắn có thể nhận ta khi nghĩa phụ. Lớn nô lệ mộng rồi một chút, không phải ngươi chờ chút, cái này ăn khớp có vấn đề à, như thế nào là nhận ngươi coi nghĩa phụ đâu. Hập lấy chúng ta ra rồi tiền, sau cùng còn nhận rồi cái cha. Đế tử Lý Thông Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đế tử, thế nào? Lữ thụ vui cười A cười nói, có hứng thú hay không? Lớn nô lệ nghẹn rồi nửa ngày, không có tiền rồi, chúng ta gần nhất quay vòng vốn sẽ ra chút vấn đề. Lữ thụ hơi có hơi thất vọng, áo, cái kia chờ các ngươi có tiền thời điểm có thể lại tới tìm ta. Lớn các nô lệ từng cái tranh thủ thời gian cáo tử, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, đợi thời gian dài rồi trái tim không tốt. Chờ đưa tiễn rồi bọn này lớn nô lệ về sau lữ thụ nhìn về phía lưu nghi chiêu, đây cũng là trở lại trên địa bàn của ngươi à. Nhưng mà lưu nghi chiêu trả lời lại làm cho lữ thụ ngũ vị tạp trần, trong thiên hạ đều là vương thổ, đây là đại vương ngài địa bàn A. Lữ thụ đều đang nghĩ, mấy người con hàng này cái nào trời mới biết chân tướng sẽ làm sao, có thể hay không thẹn quá hóa giận muốn chặt chính mình A. Nhưng vấn đề là chính mình giải thích thật không có gì dùng. Hắn mang theo vũ vệ quân màn đêm buông xuống liền lên đường tiến về Nam Canh Thành, tiếp nhận hết thệ thành chủ quyền lực, nghĩ đến chính mình muốn trở thành đồng nhất thành chủ rồi, lữ thụ trong lòng còn có chút nhỏ kích động. Vậy đại khái tính là chân chính trên ý nghĩa có được rồi địa bản của mình. Lữ Vương núi lớn khái chỉ có thể coi là nửa cái. Nguyên bản đi tới nơi này lữ trụ thế giới, lữ thụ chỉ là muốn lăn lộn cái vũ vệ quân binh lính, sau đó mua được một cái kiếm lưu tuyển bạt danh hạch, kết quả làm sao lại thành rồi đứng đầu một thành. Thật sự là tạo hóa trêu người. Chạy tới Nam canh thành trên đường, Trưng vệ Vũ liền hiếu kỳ, đến rồi Nam canh thành ngươi dự định làm gì? Chế xả phong a, lữ thụ đương nhiên nói rằng Cái này khiến trương vệ vũ rất không hiểu, cái này xả phòng sinh ý có thể lừa bao nhiêu tiền a Đừng nhìn hiện tại thu nhập đều là ngàn vạn thần tiền giấy, nhưng vấn đề là hắn thu nhập không đều nện ở vũ vệ quân khôi giáp bên trên rồi sao? Hơn nữa ai nói bán xả phòng lừa liền so Liên Hợp Đại Lý rồi. Nói thật, Liên Hợp Đại Lý cũng chỉ giới hạn ở Vương Thành, cái này lữ trụ thế giới lại không có phát đạt như vậy Internet, không phải ai đều sẽ đi áp tiền đặt cược. Lữ thụ sớm liền phát hiện rồi. Cái này lữ trụ thế giới đại bộ phận lao bách tính cũng sẽ không tiến đổ phường, những cái kia trong tay có chút tiền nhàn rồi mới biết. Nhưng là xà phòng liền không giống nhau rồi, xà phòng là lao bách tính đều muốn dùng đồ vật. Nhật hóa sản phẩm không có tiền đổ sao? Tiền đồ lớn. Ngay tại năm ngoái, toàn cầu lớn nhất nhật hóa sản phẩm công ty một năm doanh thu hơn 5.000 ước. Đây là không tồn tại lũng đoạn tình hôn giới, nếu như lũng đoạn, làm không tốt doanh thu có thể đạt tới vạn ước cấp bậc. Đương nhiên, lữ thụ cũng không muốn làm lớn như vậy. Cũng làm không dồi lớn như vậy. Chỉ cần có thể để hắn lúc trở về mang nhiều điểm linh thạch, pháp khí, công pháp loại hình thổ đặc sản là được. Mà chậm đã chậm cùng vũ vệ quân những này binh lính cũng có cảm tình rồi. Có thể ở chính mình rời đi về sau cho đám người này lưu đầu sau đường cũng là chuyện tốt ta Ai còn ngại tiền mình nhiều đây. Nam canh thành lao bách tính phi thường lo lắng tới tân thành chủ sẽ bóc lột bọn hắn. Dù sao trước đó lưu nghi chiêu ở thời điểm liền không có làm qua vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sự tình. Nhưng tất cả mọi người biết rõ cái khắc thành chủ là thế nào làm. Xa không nói rồi, gần vũ vệ quân nhiều như vậy năm đem vân an thành đều vơ vét thành cái dạng gì rồi. Mà lần này đến đóng quân Nam canh thành, nhưng chẳng phải là vũ vệ quân à. Nguyên bản quân đội đều là chú đóng ở ngoài thành, nhưng đó là bởi vì nhiều người, nhưng bây giờ vũ vệ quân mới hơn 5.000 người, lưu thụ trực tiếp để bọn hắn ở trong thành rồi. Thế là Nam canh thành lao bách tính phát hiện, cái này vũ vệ quân đến sau chuyện làm thứ nhất lại là mua xuống rồi một mảnh đất. Sau đó dựng lên rồi vài chục tòa ba tầng cao lâu, cứng rắn xinh xinh mau ra rồi một mảnh quân doanh tới. Đây là Nam Canh Thành nội lần đầu xuất hiện quân đội đóng quân tình huống, khiến cho các lao bách tính đều nơm nớp lo sợ không thôi. Kết quả thời gian qua rồi một tháng, cũng không có phát hiện vũ vệ quân nhiều dân tình huống. Hơn nữa có người nói, trước kia Nam Canh Thành thành chủ cũng ở vũ vệ quân nội, còn có người nhìn thấy rồi tốt nhiều trước kia thanh tắc quân khuôn mặt. Từ từ, mọi người bắt đầu phát hiện, cái này vũ vệ quân không hề tưởng tượng bên trong bếp bát như vậy à. Sau đó, vũ vệ quân nhà xưởng liền mở rồi, thành chủ bắt đầu chính sách phụ cấp trồng trọt hoa sinh, thu mua tẩy rửa mỏ, chiêu mộ công nhân, sau đó chế tạo xà phòng. Một hệ liệt hoa mắt thao tác làm Nam Canh Thành các lao bách tính đều mộng bức rồi, đây là muốn làm gì? Sau đó bọn hắn liền thấy tốt nhiều thương đội đi vào rồi Nam Canh Thành, mang đi rồi từng dương chế tác tinh xảo xà phòng. Những này thương đội, đều là lữ thụ trước đó đánh xuống nhân mạch cơ sở, nói trắng ra rồi, đúng vậy tống ký đồ phường. Lâm Kỳ đổ phường phía sau những gia tộc kia. Mọi người nguyện ý bán nhân tình này cho vũ vệ quân, hơn nữa xà phòng sắc thực rất có tiêu đường. Ngay tại vũ vệ quân chiến tranh vô tâm chế tạo xà phòng thời điểm, vương thành xà phòng đều đoạn hẳn rồi. Từng cái các quý phụ đỉnh lấy bóng nhây đầu mỗi ngày phàn nàn, vì sao xà phòng đồ tốt như vậy không có rồi. Lữ thụ thật đáng tiếc chính mình không có chế tạo nước gội đầu điều kiện, không phải vậy cái này cần là bao lớn cơ hội buôn bán. Trước kia mọi người còn không có cảm thấy tóc bóng nhây có cái gì có thể hưởng qua sạch sẽ thời gian, liền không giống nhau rồi. Sau khi Vương Thành lại xuất hiện xà phòng thời điểm rất nhiều người đều chấn kinh rồi, cái này xà phòng là vũ vệ quân phát minh đi ra. Bọn hắn không cũng rất am hiểu chiến tranh à, làm sao sẽ còn chế tạo xà phòng. Cái này mẹ nó đến cùng là một chi dạng gì quân đội A ngoạ tạo. Nhưng vào lúc này, kiếm lưu tuyển bạt thời gian rốt cục muốn bắt đầu rồi. Lữ thụ không có mang tùy tùng, vẹn vẹn cùng lữ tiểu ngư hai người đạp vào rồi bắt đi đường xá. Ngoại giới thậm chí không có người biết do vũ vệ quân thống lĩnh đã rời đi rồi Nam Canh Thành. 951, Tiến hắn lên đường. Bởi vì có rồi xà phòng nhu cầu, cho nên Nam Canh Thành lui tới thương đội càng ngày càng nhiều. Lữ trụ trong chiến tranh là không cho phép đánh tới làm, không cho phép giết thương đội, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Lao Thần Vương kiên quyết quy định. Có chút thương đội nguyên bản liền tại phụ cận, bởi vì chiến loạn không dám tới gần vị Bắc Quan cùng Ly Dương Quan một đời, mà bây giờ chiến tranh kết thúc. Hơn nữa nghe nói Nam Canh Thành có thể mua được xà phòng, thế là liền đến đến rồi. Lữ thụ đánh giá thấp rồi xà phòng mỹ lực, ở hắn muốn đến xà phòng tối thiểu phải có cái 2-3 năm mới có thể triệt để thịnh hành bắt đầu, nhưng mà hắn không hiểu lữ trụ người một bên tinh thần tầng thứ tại tăng lên, vừa hướng tại sạch sẽ vệ sinh truy cầu. Rất nhiều nghi thức đều cần tại tiến hành trước tắm rửa thay quần áo mới lộ ra càng thần thánh, nhưng là tắm rửa thay quần áo sau còn tẩy không sạch sẽ ngươi phiền muộn không phiền muộn. Nghiên đ Các cô gái tẩy đầu đều còn tại dùng đái cơm nước đây. Rất nhiều võ hiệp đem bên trong công tử miêu tả bao nhiêu cỡ nào tiêu xái tại giã ngoại hành tẩu rồi nửa tháng còn có thể phong độ nhẹ nhàng, người để hắn đến trong hiện thực đi thử một chút, ba ngày không tẩy liền bóng mỡ đầu cũng dám nói phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà, xà phòng sinh ra, cứu vãn rồi những công tử này người anh em. Mọi người càng hướng tới Lao Thần Vương ở thơ bên trong cho bọn hắn miêu tả đi ra áo trắng trắng hớt tuyết, mọi người liền đối với xà phòng loại vật này càng phát khát vọng Cho nên, Nam Canh Thành bỗng nhiên liền náo nhiệt lên, khiến cho cơ sở kiến thiết đều có chút theo không kịp rồi. Lữ Thụ trước khi đi còn chuyên môn cho Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi chiêu bọn hắn bằng giao, muốn tiến hành nào cải thiện, đầu tiên xa Mã Hành muốn đổi theo, không thể để cho thương đội đến rồi không có địa phương nuôi ngựa uy con la, tiếp theo tiểu điếm khách sạn cũng phải đổi theo, không thể để cho thương đội đến rồi không có chỗ ở, lần nữa là xả phòng sản phẩm sức sản xuất muốn đề cao, phải thật tốt suy nghĩ làm sao dây chuyển sản xuất làm việc. Lữ thụ lúc ấy chăm chú nhìn trương vệ vũ cùng lưu nghi chiêu, Lý Hác Thán nói ra, cuối cùng là phải làm cho tốt để phòng biện pháp, một khi có thương đội người muốn đánh cắp bí mật phối phương, không có trộm được liền tiền phạt. Trương vệ vũ hỏi, cái kia trộm được đây này. Lý Hác Thán đông nhiên nói ra, cái này ta biết, trộm được phối phương, liền để hắn đi. Trương vệ vũ sửng sốt một chút, để hắn đi. Làm sao để hắn đi rồi? Lý Hác Thán chắc chắn gật gật đầu, tiến hắn lên đường. Trương vệ vũ đau răng rồi nửa ngày Nguyên lai like là như thế đi. Bất quá bọn hắn có chút không rõ. Cái kia sa mã hành cùng tiểu điếm đều là lớn chủ nâu cùng quý tộc chính mình mở. Chúng ta đi xiết làm bọn hắn mở còn là thế nào? Ép buộc bọn hắn mở loại vật này nhiều bỏ đi tính tích cực. Lữ thụ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám người này cùng rồi chính mình lâu như vậy. Làm sao vẫn là tư duy chết như vậy thấm. Muốn giận rát, biết hay không? giảm thuế. Khi rồi thành chủ sau này, lữ thụ đều không cần phụ cấp loại thủ đoạn này rồi. Trực tiếp bên trên thuế Chính mình cũng không tiêu tiền Chờ hành nghiệp hình thành rồi lại đem thuế cho sách trở về Đến lúc đó tất cả mọi người kiếm tiền Ai còn có thể cùng tiền không qua được Thành thị nội mương nước muốn đuổi theo khác một chút mưa liền cùng chìm như vậy Bây giờ còn chưa có trải phiến đá đường mặt tranh thủ thời gian trải lên Nam canh thành tiền kỳ thu thuế có thể thiếp một bộ phận đến cái này trên mặt đến Thành thị bên trong phải có cố định thanh lý rác rưởi công nhân Chờ một chút Muốn rèn đúc vệ sinh văn minh thành thị biết không Mọi người đến rồi cảm thấy rất thư thái Về sau mới có thể lại đến, lưu thụ chứng trạc đàng hoàng nói ra, đừng dùng khi đại. Gia tư duy đi làm ăn, muốn làm phục vụ hình thương nhân, hiểu không? Trương vệ vũ đột nhiên hỏi nói, phục vụ bọn hắn. Vậy nếu là có người quay rối làm sao bây giờ? Lý Hắc Thán lần nữa nhắc tay, đây là biết chữ lúc dưỡng thành thói quen, cái này ta cũng biết rõ. Không đợi Lý Hắc Thán nói chuyện đâu, trương vệ vũ gật gật đầu, đưa bọn hắn lên đường, đúng không? Đúng. Lý Hắc Thán chân thành nói. Thổ phỉ trung quy là thổ phỉ A, Trương vệ vũ cảm thán, bất quá hắn biết rõ, cái này trong loạn thế chỉ có ngươi chính mình đủ mạnh hành, mới có thể bảo vệ chính mình. Trong khoảng thời gian này, Trương vệ vũ thường thường liền sẽ đi điền canh trấn bên trên nhìn một chút, tuy nhiên chính hắn đều không biết mình đang chờ cái gì, đang tìm cái gì, nhưng tổng mau mau đến xem tâm lý mới an tâm. Lữ thụ giao phó xong hết thẻ sau liền dẫn cá nhỏ đi theo nào đó một chi muốn đi trước vương thành thương đội rời đi rồi, từ khi đến rồi nam canh thành. Lữ thụ liền không có công khai lộ mặt qua, cũng không có cùng bất luận cái gì một chi thương đội nói qua suy ý. Dùng lữ thụ lời nói giảng, hắn một cái đường đường thành chủ còn cần đi cùng thương đội nói chuyện làm ăn, gánh không nổi người kia. Trương vệ vũ nghĩ thầm ngươi chẳng phải là khi vung tay trưởng quỹ muốn tránh bắt đầu luyện kiếm sao. Không thể không nói Trương vệ vũ đội phục nhất lữ thụ điểm này, không quan tâm đi địa phương nào, đều tận lực không chậm trễ luyện kiếm. Tu hành qua người đều có thể minh bạch, tu hành nhưng thật ra là một loại rất khô khan sự tình Nhưng Lữ Thụ nhưng chưa bao giờ từng có nửa phần quyền đái. Lữ Tiểu Ngư cũng đã từng hỏi qua Lữ thủ tại sao phải như lúc này khổ tu hành, khi đó Lữ Thụ chỉ nói mình muốn mạnh lên, hắn cũng đi theo Lữ Tiểu Ngư nhìn qua hỏa ảnh, hâm mộ người ở bên trong có thể cường đại như vậy. Không biết bao nhiêu người đều mộng tưởng qua mình có thể hai tay cái ấn, có thể giống ả nỉm bên trong những cái kia chủ giác mạnh mẽ như nhau. Nhưng mà chậm rãi lớn lên rồi, mỗi người đối mặt là tầm thường công tác, là phức tạp quan hệ nhân mạch là xã hội hiểm ác Nghĩ đều là công danh lợi lộc, còn có thăng chức tăng lương. Thẳng đến một ngày nào đó mọi người đông nhiên về thủ phát hiện, nguyên lai mình lúc ngủ, trong mộng cũng sẽ không tiếp tục có đồ lòng dũng sĩ, cũng đã không còn thở thiếu thời nửa đêm mộng hồi bên trong nào đó thân ảnh. Có người nói đây là thành thủ, lữ thủ cảm thấy chẳng nói là chết đi. Cho nên lữ Thụ bọn hắn đã có giải mộng cơ hội, vậy thì phải chân quý. Lữ thủ từ trước đến nay đều là cái hiểu được chân quý người. Lữ Thụ cùng cá nhỏ sở di đi theo thương đội đi hoàn toàn là bởi vì chính mình không nhận đường, đi bắt đầu quá tốn sức. Còn có chính là, lữ thủ cũng không lớn tính quá mới đến Vương Thành. Mắt nhìn thấy còn có hơn một tháng thời gian kiếm lưu tuyển bạt báo danh mới bắt đầu, sau khi bắt đầu còn có 3 tháng báo danh kỳ, trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra là kiếm lưu cố ý lưu cho những cái kia người ứng cử, có thể thông qua tự thân thủ đoạn sờ sạch người khác tình huống, thậm chí trực tiếp đào thải rơi người khác. Kiếm lưu mới mặc kệ người dùng thủ đoạn gì, dựa theo kiếm lưu thuyết pháp đúng vậy không có điểm phòng người chi tâm liền khác tu hành rồi, tu vi càng cao, chết càng nhanh, kiếm lư không bồi dưỡng phế phẩm. Đương nhiên, nhiều như vậy năm mọi người cũng đều mò thấy kiếm lư phương pháp rồi, ngoài miệng nói cái gì đều mặc kệ, nhưng là quá hèn hạ nói nhất định sẽ ở kiếm lưu tận lực an bài xuống đào thải ra ngoài. Cho nên, kiếm Lưu đam tuyển thủ liên nhập vương thành thời gian cùng thời cơ đều rất có chú trọng, tiến vào vương thành một khắc này, liền mang ý nghĩa cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Nhưng mà Lữ Thụ cùng tình huống của bọn hắn còn không giống nhau lắm, những tuyển thủ kia chỉ dùng lo lắng những tuyển thủ khác, Lữ Thụ vẫn phải lo lắng người khác trả thủ. Vũ vệ quân bây giờ đang vương thành có bao nhiêu cựu gia, Lữ Thụ trong lòng vẫn là có chút đến được, cho nên hắn quyết định tối nay đến, trên đường hào hảo tu hành một chút. Thành chủ xuất hành, Vũ vệ quân khẳng định là cho Lữ Thụ chuẩn bị rắn chắc xe ngựa cùng tốt nhất ngựa, Lý Hắc Thán khóc hô hào muốn cùng đại vương cùng một chỗ, kết quả bị Lữ Thụ lấy quá nguy hiểm làm lý do cho cự tuyệt rồi. 952. Việc quan trọng. Lâm Suất phát trước lữ thụ xoay người một nhìn, Lý Hác Thán chính trèo ở gầm xe đâu, dự định trộm sờ đi theo, kết quả bị lữ thụ cho cứng rắn xinh sinh méo một cái tới. Lữ thụ lời nói thâm thiê nói ra, ta đi dò thắng đường, chờ xác định không có vấn đề rồi lại gọi các ngươi đi qua một nhóm người, các ngươi ở nhà an tâm tu hành, thực lực cao rồi nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp đỡ bận điệu đây. Lý Hác Thán tranh thủ thời gian gật đầu, chỉ cần đại vương hứa hẹn sẽ gọi bọn họ qua đi là được. Khi lữ thủ cùng lữ tiểu ngư đi cùng thương đội tụ hợp thời điểm, thương đội cũng không nghĩ nhiều, ngày bình thường dựng bọn hắn đội ngũ quý tộc cũng rất nhiều, theo giá thu phí là được rồi, thương đội phụ trách bọn hắn thức ăn cùng thường ngày dừng chân. Thương đội nhìn thấy lữ thủ cùng lữ tiểu ngư cũng không nghĩ nhiều, một là chưa thấy qua, hai là cũng không nghĩ tới nam canh thành thành chủ sẽ lúc này ra ngoài, hơn nữa lữ thủ cùng lữ tiểu ngư dáng vẻ cũng không giống là thành chủ a Đánh xe chính là giáo chủ. Bây giờ nhất phẩm giáo chủ đã biến thành lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cường đại nhất sức lao động rồi, đánh xe dùng giáo chủ, đứng gắt canh gác dùng giáo chủ. Dù sao ban đêm dáng lâm thương đội có rất nhiều lần đều là ngủ ngoài trời rã ngoại, lúc ngủ bên người không có thanh tỉnh người lữ thụ thật đúng là không quá yên tâm. Hắn cùng lữ tiểu ngư còn không có tấn thăng đến nhất phẩm, cho nên không có cái kia loại bị người nhìn chăm chú liền sản sinh cảnh giác năng lực. Thương đội người không có tận lực cùng lữ thụ cùng lữ tiểu ngư dựng là gì. Ở lẫn nhau xem ra song phương đúng vậy giao dịch quan hệ, thương đội đem lưu thủ cùng lưu tiểu ngư đưa đến vương thành liền tốt rồi, đến mức lữ thủ cùng lưu tiểu ngư là thân phận gì cũng không trọng yếu, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Ở thương đội trong mắt, đại cao thủ cái nào dùng bọn hắn tiện thể a Yêu cầu bọn hắn tiện thể đều là sợ thổ phỉ những người kia, đại cao thủ làm sao sợ thổ phỉ a Kỳ thực thương đội lĩnh đội đoán chừng đều không có nghĩ qua, hắn lần này mang hộ khả năng đúng vậy thổ phỉ. Vẫn là bây giờ lữ trụ chữ thiên số 1 nổi danh thổ phỉ đầu lĩnh. Lữ thụ gia nhập thương đội trước đó liền biết rõ cái này trong thương đội đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là cái nhị phẩm, cho nên mới từ thương đội uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính, dù sao hiện tại cổ Tăng Y, Anthony, giáo chủ đều đã nhau nhau nhất phẩm rồi. Coi như cái này lữ trụ hào môn đông đảo, có thể có 3 cái nhất phẩm bảo hộ xuất hành hào môn tử đệ cũng không có mấy cái. Hoặc là nói căn bản không có. Trong thương đội còn có hơn 20 người là giao rồi tiền đồng hành, nhưng đều không có Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi xa, nhưng là thương đội lại ở ven đường một mực thu nạp dạng này hành khách, cho nên cũng sẽ có người liên tục không ngừng tiến đến. Ban ngày đi đường thời điểm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền đợi trong xe ngựa, Lữ Tiểu Ngư sẽ ngồi ở giáo chủ bên cạnh, hai cái chân nhỏ ở ngoài xe ngựa mặt lắc cá lắc buồn bực ngắn ẩm. Mà Lữ Thụ thì ngồi ở xe ngựa bên trong luyện kiếm, chỉ gặp hắn xếp bằng ở trong xe mặt nhắm mắt dưỡng thần Trên đầu gối để đó một cây mới gây nhánh cây, còn như trước kia đồng dạng, trên nhánh cây này mặt liền cảnh trạng cùng lá cây đều còn tại. Bây giờ lữ thụ luyện kiếm giống như có lẽ đã không cần lại có động tắc rồi, cái kia một cố kiếm y giấu trong lòng của hắn hô chi rụt ra, ngẫu nhiên, hắn trên gối để đặt nhánh cây sẽ vù vù run rẩy chỉ là nhánh cây nhưng Thủy Trung bình yên vô sự. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí Thủy Trung tại triều lấy trong thân thể hội tụ, cường đại lấy hắn gần cốt huyết đủ. Nếu có kiếm lưu người ở bên cạnh liền sẽ kinh ngạc, dù là ở kiếm lưu bên trong mặt cũng không có ai có thể ở thành làm nhất phẩm trước đó liền có thể từ bỏ ngoại bộ kiếm thuật tu hành, trực tiếp đi sửa tâm ý bên trong kiếm ý. Lữ Tiểu Ngư bên ngoài mặt đung đưa bắp chân, nghe thương đội người ở bên trong thảo luận nói, nếu như thương đội tiến lên thuận lợi, như vậy thì có thể nhìn thấy vương thành kiếm lưu tuyển bạt rầm rộ. Thương đội lĩnh đội cười nói, mỗi năm kiếm lưu tuyển bạt đều là việc quan trọng, so ngày lễ ngày Tết còn náo nhiệt một số Kiếm lưu các đệ tử từng cái đặc sắc tuyển diễm, bọn hắn những này tiểu tu đi rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận quan sát một chút đại tu sĩ đến cùng là cái dạng gì phong thái. Nơi khác kiếm lưu các đệ tử cũng sẽ gấp trở về, rất nhiều địa phương lúc đầu đang chiến tranh, kết quả thân làm chủ soái kiếm lưu đệ tử đến lúc này đều sẽ nhau nhau ngưng chiến, dù là trên chiến trường đối địch song phương đến giờ khắc này cũng sẽ ở kiếm lưu bên trong sưng huynh gọi đệ. Chiến tranh là vì rồi lợi ích, nhưng thần kỳ lạ... Việc quan hệ sinh tử chiến tranh lại đoạn không rồi kiếm lưu đệ tử ở giữa tình nghĩa. Lưu tiểu ngư nghe rồi biểu môi, nào có như thế lý tưởng địa phương. Kết quả lời này bị người bên ngoài nghe được rồi cười nói nói, tiểu cô đương, ngươi cũng là đi vương thành, đến rồi nơi đó ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, kiếm lưu đúng vậy một cái chỗ thần kỳ. Lữ tiểu ngư lại biểu môi, ấn những người này nói, kiếm lưu nơi này từ không đi tranh lấy vật gì lợi ích, có thể duy trì toàn bộ nhờ các đệ tử tự phát cung phụng. Hơn nữa kiếm lưu bên trong còn cấm đoán thanh kiếm lưu chủ nhân thần hóa, tựa hồ kiếm lưu đúng vậy cái tiện tay làm ra đồ vật, trừ rồi giúp thần vương chiến tranh, không có ý định làm sự tình khác. Bệnh thần kinh mới có thể làm cái này loại lợi người không lợi kỳ sự tình, Lữ Tiểu Ngư đúng vậy nghĩ như vậy. Bất quá những người này thảo luận kiếm lưu thời điểm, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến Lữ Thụ lập tức cũng phải trở thành bọn hắn trong miệng kiếm lưu đệ tử, sau đó đang nghe bọn hắn thuyết kiếm lưu đệ tử đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, cỡ nào cỡ nào vinh quang. Đống nhiên liền vui vẻ rồi bắt đầu. Theo đạo lý nói lữ thụ thân phận bây giờ kỳ thực lữ tiểu ngư cũng không để ý hắn có thể hay không trở thành kiếm lưu đệ tử, nhưng đúng vậy vui vẻ a Hơn nữa, ở trong ý thức của nàng, lữ thụ muốn trở thành kiếm lưu đệ tử, vậy thì nhất định có thể làm. Trong thương đội ưa thích đem tiện thể khách người gọi là cố chủ, lấy đó tôn trọng, lúc này bỗng nhiên có trong thương đội cố chủ hiếu kỳ nói, các người cái này thương đội vào nam gia Bắc hẳn là tiện thể qua không ít người, có cái gì tương đối chuyện mới lạ cùng người ha ha, thương đội lĩnh đội nói ra, đương nhiên là có rồi, 3 năm trước đây có cái phía đông con em quý tộc Vinh Váo tự đắc nói mình cầm tới rồi tuyển tiến tin, muốn đi tham gia kiếm lư tuyển bạn trên đường đi chúng ta đều bưng lấy hắn, kết quả làm gì? Vừa tới Vương Thành liền bị bị hủ xin chúng ta tranh thủ thời gian dẫn hắn về nhà, ha ha, kiếm lư tuyển bạc đó là cái gì người đều có thể đi? Vậy các người bình thường vận chuyển hàng hóa đều đáng tiền A. Vị kia trung niên cố chủ cười nói, không đáng giá mấy đồng tiền. Lĩnh đội bỗng nhiên liền điệu thấp xuống dưới, chúng ta cái này làm đúng vậy buôn đi bán lại sống, có thể lừa mấy đồng tiền. Cái này lĩnh đội biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư thân là nam canh thành tiền nhiệm đại quản gia đương nhiên biết rõ chi này thương đội tính là phi thường có thực lực rồi, nhập hàng số lượng bài dành tất cả thương đội 5 vị trí đầu, tống ra đều đối với bọn họ mua hơn nhiều. Lữ Tiểu Ngư nhớ tới đến cùng Trương vệ vũ bọn hắn giao tiếp chướng mục thời điểm liền tức giận, một đám đại lao ra vì sao số học kém như vậy Tính cái chướng đều tính không rõ. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người hỏi cá nhỏ, tiểu cô nương, các ngươi là muốn đi vương thành A. Làm sao? Tìm nơi nương tựa chủ ra. Lĩnh đội bỗng nhiên hiếu kỳ nói, không phải là đi tham gia kiếm lưu tuyển bạc A. À, lĩnh đội càng là nói như vậy, càng cảm thấy có khả năng, vũ vệ quân bán cho con em quý tộc tuyển tiến danh ngạch không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Hiện tại vũ vệ quân chẳng phải chú đóng ở Nam Canh Thành nha cái này một lớn một nhỏ hai người cũng là từ Nam Canh Thành Tiến thương đội 953, Tao Nộ Vương Thành Thiên Tài Một đám người theo lĩnh đội Hiếu Kỳ cũng quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư cùng giáo chủ, Uy, Tiểu Cô Nương, các ngươi sẽ không thật sự là đại biểu vũ vệ quân đi tham gia kiếm lưu Tuyển Bà Ta. Kết quả Lữ Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng đâu, đồng nhiên đường tận đầu chạy nhanh đến một đội nhân mã, thương đội lĩnh đội tranh thủ thời gian dẫn đội ngũ rửa vào ven đường, cái này tiếng vó ngửa quá to, người tới vậy mà kỵ chính là Long Câu. Đừng chọc bọn hắn. Lĩnh đội các nô lệ tất cả đều không nói lời nào đứng ở một bên Lữ tiểu ngư ngược lại là thật tò mò Cái này lĩnh đội vậy mà nghe thấy móng ngựa tiếng vang liền có thể phán đoán ra đối phương kỵ cái gì ngựa Khi đội nhân mã kia xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm Lữ tiểu ngư chính là phát hiện những người này ngựa xác thực không tầm thường Không chỉ có càng thêm cường tráng Chỉ là năng lượng ba động liền có tác phẩm Hơn nữa cái kia ngựa đồng tử có gì đó quái lạ Lại đúng thế Tiếng vóng ngựa ở thương đội bên cạnh ngừng lại Một cái khí chất đường hoàng phi phạm người trẻ tuổi nhìn lấy thương đội đám người này, uy, nam canh thành đi như thế nào. Thương đội lĩnh đội bỗng nhiên mừng rỡ, lại là tôn gia công tử, tiểu nhân từng cho ngài trong phủ đưa qua đồ vật. Cái kia lập tức thiếu niên sừng sốt một chút, à, nguyên lai là ngươi à, ta nhớ được ngươi, ngươi đưa rồi một đôi hồng săn hô, mẹ ta đặc biệt ưa thích. Lĩnh đội càng kích động rồi, đúng đúng đúng, là ta tặng trọng dương công tử ngài đây là muốn đi nam canh thành. Đúng, tôn trọng dương tùy tiện cười nói Thái học nghỉ ngơi rồi, chúng ta mấy cái liền đi ra chiếu cố cái kia vũ vệ quân thống lĩnh, trước đó đổ phường bắt đầu phiên giao dịch miệng thời điểm, hắn cũng không có ít hại chúng ta thua tiền. Làm cho chúng ta gần nhất ngay cả tiêu vật đều không có rồi. Lĩnh đội mau nói nói, ngài là cành vàng lá ngọc, cái nào đáng giá chấp nhặt với hắn A Không sao, ta cũng không thương tổn tính mạng hắn, tôn trọng dương Hăng hái cười nói, vừa tấn thăng nhất phẩm, đang lo không ai luyện tập đây. Ai u, cái này cần phải chúc mừng ngài rồi hai năm không thấy ngại đều tấn thăng nhất phần A. Lĩnh đội cười nói, Nam Canh Thành ngay tại đầu này đường phương Nam, theo đi thẳng liền có thể nhìn thấy. Được, Tôn Trọng Dương cơ cơ roi trong tay, nếu là lại đến Vương Thành, nhưng đến Tôn ra lĩnh thưởng. Nói, Tôn Trọng Dương tựa hồ liền muốn mang theo sau lưng một một người hướng Nam Canh Thành đi rồi, kết quả nhưng vào lúc này lữ thụ đông nhiên từ trong xe trôi ra, chờ một chút, ta hảo tâm nhắc nhở một chút, vũ vệ quân thống lĩnh hiện tại nhưng không ở Nam Canh Thành rồi, khó nói các ngươi không biết sao tôn trọng dương sửng sốt rồi, hắn đi cái nào rồi. Nghe người ta nói là hướng vương thành đi à, Lữ thụ trả lời nói, đúng là không ở Nam Canh Thành rồi, ta có bằng hữu là vũ vệ quân người, bọn hắn nói cho ta biết. Lưu thụ cảm thấy mình cũng không hề nói dối A đúng hay không, vũ vệ quân thống lĩnh lưu tiểu thụ xác thực không ở Nam Canh Thành rồi, hơn nữa đúng là hướng vương thành đi. Nhưng hắn sở dĩ đem những này người cản lại là bởi vì hắn phát hiện, đội nhân mã này bên trong lại có 4 cái nhất phẩm cao thủ. Cái này để lữ thụ tâm lý có chút lẩm bầm rồi, vương thành thiên tài nhiều như vậy hả, vậy mà 12 cái đệ tử bên trong mặt liền ra 4 cái nhất phẩm, nghiên kỷ cũng đều nhỏ như vậy. Trên thực tế hắn không biết, cái này đều đã là vương thành nhất bạc tiêm mấy cái kia thiên tài rồi tùy tiện kéo ra ngoài một cái đến vương thành hỏi một chút, cơ bản không ai không biết rõ bọn hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, lữ thụ cũng không thể để đó những này thiếu niên thiên tài đi nam canh thành quay rối, nên biết rõ hắn cùng lữ tiểu ngư đi ra về sau. Nam canh thành bên trong cũng chỉ còn lại lưu nghi chiêu một cái nhất phẩm rồi, vạn nhất những này thiếu niên thiên tài quầy rối, vũ vệ quân khó tránh khỏi sẽ có thương vong a Những này vương thành tới quân quý, lưu thụ chỉ lo lắng bọn hắn không cầm nhân mạng coi ra gì. Tôn Trọng Dương đông nhiên quay đầu nhìn về phía lĩnh đội, hắn là ai? Hắn chính là ta cái này thương đội tiện thể khách nhân, lĩnh đội cười ngượng ngùng nói, bất quá ta ở Nam canh thành đợi rồi nửa tháng, sắp thực ngay cả vũ vệ quân thống lĩnh mặt đều không có gặp. Ngài cũng biết rõ ta làm ăn này vẫn là thật lớn, nhưng cho dù tiến hắn lại nhiều hàng, hắn cũng không có ý định gặp ta. Tôn Trọng Dương không tin lữ thủ nhưng là tin cái này lĩnh đội, bởi vì cái này lĩnh đội thật nhiều cái sinh ý đều là được lợi tại tôn ra, cho nên cái này lĩnh đội không dám lừa hắn. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn về phía lữ thủ ta người này từ trước đến nay xử sự, sự công bằng, cảm tạ ngươi nhắc nhở, nếu ta xác định tin tức là thật, ngươi cũng có thể đến ta tôn ra lĩnh thưởng. Người bên cạnh đều kinh ngạc một chút. Cái này tôn ra vậy mà như thế nhiều tiền lắm của. Bất quá chỉ xem lĩnh đội lĩnh nọt dáng vẻ, mọi người trong lòng cũng đều có chút số rồi, Vương Thành tôn ra nhất định không phải cái gì tiểu nhân vật. Tôn Trọng Dương dứt lời liền định hướng trở về, kết quả lữ thụ lại đem hắn gọi lại, người gặp qua vũ vệ quân thống lĩnh dáng vẻ à, vạn nhất nhận không ra hắn đến làm sao bây giờ. Thế nào, Tôn Trọng Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lữ thụ, người biết, ta là nam canh thành người ta đương nhiên gặp qua hắn. Chẳng qua nếu như ta chỉ nhận ra hắn, có phải hay không cũng có thù lao. Lữ thụ cười nói. Trong chấp nhóm này, tôn trọng dương dĩ nhiên mình bạch rồi, trước mặt thiếu niên này là dự định vì rồi kiếm tiền đến giúp mình xác nhận cái kia lữ thụ. Hắn lúc này cười nói, đương nhiên là có thù lao, ta thích nhất. Lữ thụ đống nhiên cắt ngang hắn, nhưng ngươi không phải nói, các ngươi gần nhất ngay cả tiêu vật đều không có rồi sao. Tôn trọng dương. Hắn lặng lặng nhìn lữ thụ, ha ha, ngươi thật đúng là sẽ bắt trọng điểm Đế tử Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Tôn Trọng Dương nhữ lông mày nói ra, chúng ta tiêu vặt mỗi tháng cũng có thể ở nhà bên trong tông nhân phủ nhận lấy, một tháng tiêu vặt liền là các ngươi cả một đời đều không dám nghĩ sổ tự, ngươi còn sợ ta không trả tiền. Chớ sợ chớ sợ, lữ thủ cười nói, vậy ta nhất định giúp các ngươi tìm tới cái kia vũ vệ quân thống lĩnh lữ thủ Tôn Trọng Dương nhìn về phía lữ thủ trong tay roi cao cao tại thượng hướng lữ thụ nhất chỉ, đối với rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi vui với lữ, lữ thụ vui cười a cười nói. Tôn Trọng Dương suy nghĩ trong chốc lát, vẫn rất thuận miệng. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, nhưng không thuận miệng à, cái này là tiếng hán ghép văn a. Cho chúng ta chuẩn bị xe ngựa, Tôn Trọng Dương đối với lĩnh đội nói ra, cái này lặn lội đường xa cưới ngựa, điên, cái mông ta đều đau rồi. Lĩnh đội mặt mày hớn hở tranh thủ thời gian đằng rồi ba kéo xe ngựa đi ra, liền ngay cả hàng hóa đều bước xuống một chút, đối với lĩnh đội tới nói, có thể bợ đỡ được Tôn Trọng Dương nhưng so sánh hàng hóa hữu dụng nhiều. Nói thật hắn có chút cảm tạ lữ thủ là lữ thủ một fan đem tôn trọng dương lưu tại rồi trong thương đội mặt, đừng nói cái này một đường liên lạc cảm tình ở về sau có thể sinh ra ích lợi, chỉ nói dọc theo con đường này vấn đề an toàn khẳng định là có bảo hộ rồi. Cái nào chi thổ phỉ dám đến ăn cướp một chi có được bốn tên nhất phẩm cao thủ thương đội? Chán sống đi! Nhưng mà lão bản không biết, hắn cái này thương đội hiện tại nhất phẩm cao thủ, nhưng thật ra là bảy cái. Hơn nữa lữ thủ còn đang cố gắng tu hành, không chừng đến vương thành trước đó đã đột phá rồi. Đây đại khái là trong lịch sử có thể xưng xa hoa nhất thương đội phối trí rồi. Tôn trọng dương đoàn người này bảy nam nam nữ, có một cô gái bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ngươi thật tin rồi hắn. Cái này loại có thể tùy tiện bán rẻ người khác người, nói cũng có thể tin. Tôn trọng dương lơ đến, mặc tiểu nhã ngươi nhưng đừng nói như vậy, hắn cũng là vì rồi kiếm tiền, các ngươi là không biết rõ bình dân kiếm tiền có bao nhiêu khó. Cho nên liền cao cao tại thượng dùng đạo đức bắt cóc người ta, ta tôn trọng Dương chỉ cần kết quả, mặc kệ quá trình. Cái kia gọi Mạc Tiểu Nhã nữ hài nghe rồi lời nói này về sau nghị nghị nói ra, cũng thế. Bất quá các ngươi phát hiện không, hắn thật rất tốt nhìn A. 954, Nô Lệ Thị Trường Đẹp mắt là để mắt, một cô gái trải qua Mạc Tiểu Nhã một nhấp nhở, còn muốn lên lữ thụ bộ ráng đến luôn cảm thấy khó mà quên. Nhưng ngươi nhưng đừng nghĩ đến cùng hắn xảy ra điểm cái gì. Người bình thường đều hâm mộ thiên kim đại tiểu thư cùng cùng tiểu tử mến nhau cô sự, nhưng thiên kim đại tiểu thư chính mình nếu là hâm mộ loại chuyện này liền có chút quá ngu rồi, những này nằm trong vương thành vì vậy mà xảy ra chuyện sự tình còn thiếu sao. Người quên rồi năm ngoái sự tình à, một cái học qua 2-3 ngày vương thi vương tử người đọc sách lừa gạt rồi lâm ra vị cô nương kia, sau cùng thế nào? Cái kia thư sinh bị chìm rồi long lần hà, vị cô nương kia bị buộc lấy gả cho rồi đồng châu một cái đại quý tộc nên biết rõ cái kia đại quý tộc đều không biết được B. Bao nhiêu tuổi rồi, vợ đều chịu chết rồi tốt mấy lời. Nói mò gì đâu, Mạc Tiểu Nhã liếc mắt, ta liền nói thật mà thôi, đẹp mắt đúng vậy liếc mắt, cùng ra thế có quan hệ gì? Kỳ thực Mạc Tiểu Nhã căn bản liền không nghĩ nhiều, giai cấp tư duy ở lư trụ dài rằng giặc lịch sử bên trong, như cùng người nhóm thân thể bên trong huyết dịch đồng dạng bẩm sinh, dung nhập cốt tủy. Mà bọn hắn cùng lữ thụ, nhất định là người của hai thế giới, một đoạn này đường đi xong liền không có gặp nhau. Tuy nhiên tôn trọng Dương nói không cần đứng ở độ cao của chính mình đối với người khác tiến hành đạo đức bắt góc, nhưng là nghĩ đến cái này thiếu niên vì tiền bán rẻ người khác, mặc tiểu nhã trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đây là đạo đức tầng diện đồ vật, cùng đối phương đẹp mắt không dễ nhìn không có quan hệ. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tiến vào trong xe nhỏ giọng thầm thì lấy, lữ thụ nói ra, đây cũng là trước ổn định rồi bọn hắn, không phải vậy để bọn hắn tìm tới nam canh thành, làm không tốt muốn hỏng rồi chúng ta sinh ý cũng khó nói. Lưu Nghi Chiêu lý hát thán bọn hắn cái nào đánh thắng được bọn này con em quý tộc? Kỹ thực chưa hẳn đánh không lại, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, bọn hắn là bốn cái nhất phẩm, nhưng là bất kể hợp tác năng lực vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều cùng chúng ta kém rồi quá nhiều, ở hữu Tâm Tính Vô Tâm Tình Hung dưới, khả năng xuất thủ đánh lén liền có thể giải quyết rơi một cái, còn lại liền dễ lầm rồi. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn hắn uy hiếp không lớn, một mặt là bọn hắn cũng vẫn là học sinh, xem ra không có như vậy ác độc tâm tư, một phương khác mặt Bọn hắn nhìn lên đến giống như nao tử có chút không dùng được, đơn giản như vậy liền bị ngươi lừa dối rồi. Lữ thụ ngạc nhiên rồi một chút, nguyên lai like lữ tiểu ngư đã tính toán qua làm sao giải quyết những người này rồi. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, mặc dù đối phương lòng mang ác ý mà đến, mình nếu là rơi vào trên tay đối phương dừng lại độc đánh khẳng định ít không rồi. Nhưng cứ như vậy đem người giết rồi lữ thụ cũng cảm thấy rất khó chịu. Không thể giết, chúng ta muốn đi vương thành, cái này nếu là giết rồi khẳng định sẽ cùng cái này mấy nhà hào môn không chết không thôi. Lưu Thụ suy nghĩ Lưu Tiểu Ngư nói lời cảm thấy có điểm gì là lạ, ta cái này lừa dối kỹ xảo rất cao à, chín thật mở giả dạ, dạng này mới là nhất có thể tin. Sau đó thì sao? Lưu Tiểu Ngư mặt không thay đổi hỏi. Ta bằng bản sự lừa dối người, dựa vào cái gì nói người ta nào tử không dùng được, Lữ Thụ nói rằng. Ha ha, Lưu Tiểu Ngư cười lạnh. Cũng không biết rõ đến rồi Vương Thành cùng bọn hắn xác nhận chính mình, có hay không thủ lao cầm. Lữ Thụ phiền muốn nói. Làm sao cái này tùy tiện đụng tới mấy cái cửu ra đều là nhất phẩm, đến rồi vương thành vẫn phải rồi. Lúc này lữ thụ tưởng tượng rồi một chút thời điểm đó trăng cảnh, người đông nghìn nghịt dân cờ bạc vây quanh hắn muốn báo thủ, hơn nữa đều sẽ bay cái kia loại nhất phẩm cao thủ. Bất quá nghĩ lại lữ thụ cảm thấy hẳn là cũng không có khoa trương như vậy, dù sao trương vệ vũ còn là nói qua lưu trụ thế giới nhất phẩm cao thủ đại khái tổng cộng, cho nên mấy cái này con em quý tộc cũng hẳn là vương thành trẻ tuổi một đời người nổi bật rồi. Vẫn là phải nắm chắc thời gian chân thật tu hành, Lữ thụ nói ra, đến lúc đó có rồi thực lực tốt tìm bọn hắn muốn thù lao. Lữ tiểu ngư mắt nhìn thấy Lữ thụ nói tu hành liền tu hành, một chút cũng nghiêm túc bắt đầu tiếp tục ẩn dưỡng kiếm ý, lúc này lên mắt, người khác khả năng khi Lữ thụ là đang nói đùa, dù sao ngươi lừa dối rồi người ta còn muốn thù lao, khả năng sao? Nhưng là Lữ tiểu ngư rất rõ ràng, con hàng này là thật dự định muốn thù lao đó à, cứng rắn muốn. Bất quá coi như những người này tiến rồi thương độ Cũng cùng những người khác không có gì gặp nhau Lúc ăn cơm lĩnh đội đều là cho bọn hắn thiên vị Lúc không có chuyện gì làm Hoặc là bọn hắn tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm Không để ý tới người bên ngoài Hoặc là đúng vậy ở tu hành Cái này lữ trụ bên trong giai cấp thiên nhiên tồn tại Vòng tròn không cách nào lẫn nhau dung hợp Lữ thụ tuy nhiên cảm khái những này ngậm lấy vững chắc môi xuất sinh đám thiên tài Bọn họ vậy mà cũng như thế nỗ lực Nhưng mọi người có thể bình an vô sự là tốt nhất Hắn chỉ lo lắng trên đường đối phương lão cùng hắn nói Người của mình thiết trí bình thường cũng không quá ổn, nói nhiều tất nói hớ. Bất quá có đôi khi lữ thủ cũng sẽ lặng lẽ nghe một chút những quý tộc này con cháu nói chuyện hiếm, có trợ giúp hắn càng rõ ràng hơn hiểu rõ cái thế giới này, tỷ như tôn trọng dương nói, cái kia vũ vệ quân thống lĩnh kỳ thật vẫn là tương đối lợi hại. Tỉ như Mạc Tiểu Nhã nói, sau mặt trong xe ngựa cái kia thiếu niên sắc thực nhìn rất đẹp à. Lữ thủ cho rằng, bọn hắn nói đúng. Đương nhiên, cũng có tương đối tin tức trọng yếu. Thì như 3 tháng trước cũng đã có tham gia kiếm lưu tuyển bạc tuyển thủ đến rồi Vương Thành hy vọng có thể nói trước bố cục đây đều là gia thế một loại biên quân tinh Huệ không có tốt gia thế cũng chỉ có thể chính mình nhiều giao ra nỗ lực còn có Vương Thành con em quý tộc dự định thông qua kiếm Lưu tuyển bạc trở về những cái kia con cháu trước kia tìm tới cơ hội đi rồi quân đội lịch luyện bản thân cũng là vì rồi quân đội kiếm Lưu tuyển tiến danh ngạch nghe nghe Lữ Thụ đại khái đối với lần chọn lựa này có một chút mơ hồ khái niệm Tổng cộng tham gia nhân số là 47 cái, nhất phẩm, cao thủ bình thường ở 7, 8 cái trái phải, vậy cũng là mỗi cái quân bên trong người nổi bật rồi. Cho nên lữ thụ đối thủ chân chính rất có thể chỉ có 7-8 cái mà thôi, cái này khiến lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết do hắn đột phá nhất phẩm về sau có thể hay không đem cái này 7-8 người một mẹ hốt gọn. Người khác nghĩ đều là như thế nào tận lực đào thải càng nhiều người, nhưng lữ thụ liền tương đối lợi hại rồi. Bởi vì vòng thứ hai khảo hạch sự không chắc chắn dẫn đến hắn muốn đem những người khác tất cả đều đào thải rơi. Nhưng vào lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua lư thụ bọn hắn chỗ xe ngựa, Này hai huynh muội có chút cổ quái, các ngươi phát hiện không? Trừ phi lúc ăn cơm, cái kia thiếu niên rất ít xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt, các người nói hắn có phải hay không là ở tu hành? Tu hành? Có người cười cười, cái kia có thế nào? Toàn bộ nam canh thành đều chưa hẳn có có thể tấn thăng đến nhất phẩm công pháp, khắc khổ tu hành thì có ích lợi gì? Tôn trọng Dương cười lung lay đầu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, nói thật người người đều ở tu hành trước đó cảm thấy mình nhất định có thể giữ vững cô độc hảo hảo tu hành, nhưng mà loại quyết tâm này ở trải qua tu hành buồn kẻ về sau liền biến không phải kiên định như vậy. Thương đội ngừng ngừng đi đi, nguyên bản bọn hắn là muốn ở mỗi cái thành trịt đều muốn nghỉ ngơi một hai ngày chuyển tay hàng hóa, kết quả có rồi tôn trọng Dương bọn hắn ở, lĩnh đội dứt khoát tốc độ cao nhất bác thượng, thẳng đến đến Nam Đô thời điểm mới lần thứ nhất dừng lại. Cái này còn không phải lĩnh đội muốn bán hàng hóa mà là tôn trọng dương bọn hắn muốn đi Nam Đô dạo chơi, bọn hắn nghe nói nơi này có nô lệ thị trường, toàn bộ Nam Châu xuất sắc nhất nô lệ đều sẽ bị chuyển vận đến nơi đây buôn bán, tôn trọng dương bọn người hứng thú, vương thành thế nhưng là có ganh đua so sánh nô lệ gió tức giận. 955, một cái to gan ý nghĩ, Tây Đô so với trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, hơn nữa thật bất ngờ chính là, thành tường vậy mà dễ dàng tầm thường không có đến cỡ nào hồng vĩ. Lữ thụ dọc theo con đường này gặp qua rất lợi hại quan hải Cái kia nguy nga thành tường có thể so với núi cao, lúc trước lao hổ lưng cứ điểm quan trọng xây thành thời điểm, thiết kế nguyên lý là tránh cho có tam phẩm trở xuống, cao thủ có thể trực tiếp vượt qua cứ điểm quan trọng thành tường độ cao, mà cái này Tây Đô liền khủng bố rồi, Lữ Thủ cảm thấy chỉ sợ nhị phẩm muốn đi lên đều muốn thành thành thật thật bỏ. Đương nhiên nhất phẩm là biết bay, căn bản không phòng được, khi đó cùng đúng vậy cao đoàn chiến lực ai lợi hại hơn rồi. Nhưng mà cái này Tây Đô thành trì cùng những cái kia quan ải so sánh, tựa như là không để phòng đồng dạng. Chẳng biết tại sao, lữ thụ vậy mà không phải cảm giác hoang đường, mà là cảm giác được đến từ văn tại phủ tự tin. Như quân đội đánh tới Tây Đô nơi này còn không có bãi bình, vậy thì là văn tải phủ xuất thủ thời điểm, lúc kia, không cần thành tượng. Thương đội xe ngựa tất cả đều tiến rồi cửa thành xe ngựa đi, lĩnh đội cũng thừa dịp tôn trọng dương bọn hắn đi đi dạo Tây Đô thời gian tranh thủ thời gian xuất thủ thích hợp bán hàng hóa. Nên biết rõ đoạn đường này hắn là có chút thua thiệt có chút hàng hóa cầm tới Vương Thành đi cũng không có cái gì mua bán giá trị, nhưng mà hắn không thể bởi vì làm ăn chậm trễ rồi tôn trọng dương những quý tộc này con cháu thời gian, hắn còn muốn ở tôn ra bên dưới mặt phụ thuộc kiếm ăn đây. Tuy nhiên hắn sinh ý làm vô cùng lớn rồi, nhưng cùng tôn ra so với tới dọa cây không tính là gì, bên này là hào môn cùng nô lệ bình thường chủ khác nhau. Chờ thương đội người đều đi rồi về sau, Lữ Tiểu Ngư liền tiếp theo cùng giáo chủ buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở ngựa cửa xe. Nàng nhìn qua tây đâu người đến người đi ngọ hém có chút hướng tới, nhưng là nàng lại rất rõ ràng lữ thụ hiện tại là cùng thời gian thi chạy, một chút cũng chậm trễ không rồi. Cho nên lữ tiểu ngư nguyện ý yên tâm thủ tại cửa ra vào, mà không phải đi quấn lấy lữ thụ nhất định phải đi trong thành dạo chơi. Đột nhiên, xe ngựa rèm từ giữa mặt sốc lên rồi, lữ thụ cười nhảy xuống xe ngựa, đi, đi trong thành dạo chơi, nhìn xem cái này đại đô thị là cái bộ răng gì. Thật sao? Lữ tiểu ngư con mắt lué sáng sáng. Bên kia có người cầm trong tay tốt mấy sâu đồ ăn nhìn lên đến rất thơm, chúng ta có thể đi ăn chút sao. Đương nhiên rồi, Lữ Thụ vui cười a cười nói, chúng ta bây giờ có tiền. Dù sao cũng là đứng đầu một thành, dù sao cũng là một nhà xuyên quốc gia lũng đoạn hành nghiệp công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Làm sao có thể ngay cả ăn chút đồ ăn vật đều móc móc ba ba. Không sai, Lữ Thụ hiện tại đúng vậy như thế định nghĩa thân phận của mình. Lữ Thụ cũng không có mang theo Lữ Tiểu Ngư đi nô lệ thị trường rộng. Một mặt là lưu thụ bản thân đã cảm thấy lưu tiểu ngư trên người có loại bẩm sinh lệ khí, cho nên không muốn mang nàng đi xem những thế giới kia âm u mặt, một phương khác mặt hắn cũng không tính muốn mua nô lệ, cho nên không cần thiết đi loại địa phương kia. lữ tiểu ngư tay phải một chuỗi cá viên, tay trái một chuối cá viên, vừa đi vừa ăn, bên cạnh theo sát giáo chủ còn bưng lấy bao chùm bánh bao, con cá này hoàn cùng trái đất quan đông nấu là không giống nhau, bên trong mặt có thể ăn đến nhỏ vụn xương cá, đó là cửa hàng loại bỏ treo trọc lúc không hoàn toàn trọn sạch sẽ. Ngậu nhiên mới có, không chậm trễ ăn, thậm chí còn có thể ăn ra điểm thịt theo vị. Lữ trụ đồ ăn sắc thực không có địa cầu ăn ngon, chủ yếu là đồ gia vị cùng công nghệ cũng không có tinh tế hóa, nhưng cái này không trở ngại lữ tiểu ngư đắc ý. Hai người chẳng có mục đích đi dạo, lữ thụ ở mau sớm thích hứng lấy cái này lữ trụ thế giới. Lúc này, đông nhiên có người từ lữ thụ bên người đi qua thời điểm đụng rồi lữ thụ một chút, ngay tại hắn gặp thoáng qua chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, không đi động. Đến từ Chu Khoa phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ vui cười a cười nói, trước kia lão nghe người ta nói thần thâu thần mã một mực không biết đến, lần này xem như kiến thức rồi. Đối phương tại ở gần trong nháy mắt giữa ngón tay lật ra một cái lưỡi dao muốn mở ra lữ thụ ở ngực và táo trồng đồ, kết quả lữ thụ né tránh rồi. Tên trộm vật này thấy tình thế không tốt liền muốn muốn như không có chuyện gì xảy ra trốn đi, nhưng lữ thụ làm sao có thể để hắn chạy mất. Lữ thụ vui cười a cười nói, công rồi tư rồi. Hắn đánh giá cái này tên trộm, mặc ngược lại là chỉ riêng sáng rõ lệ, nếu không phải thân tay nắm lấy đối phương, thật đúng là khó mà hiện đối phương là tên trộm. Cái kia tiểu thâu từ lữ thụ bọn hắn đi ra thương đội thời điểm liền đuổi theo rồi, bọn hắn cái này số một đúng vậy chuyên môn nhìn chầm chầm người bên ngoài hạ thủ, hơn nữa đi theo thương đội nói rõ thực lực cũng không tính mạnh. Trước mặt mấy cái khí vũ phi phạm con cháu hắn không có dám xuống tay, cái này cùng trên địa cầu người giả bị đụng đồng dạng không động vào xe sang trọng đồng dạng. Xe sang trọng chủ xe xuống tới đem người giả bị đụng đánh một trận, hoặc là có khả năng xe quá nhanh liền đem người đụng chết rồi. Bây giờ dám người giả bị đụng xe sang trọng người đã không nhiều, từ tiến hóa góc độ mà nói, dám đụng xe sang trọng hoặc là chết rồi, hoặc là vào tù rồi, còn lại phía dưới những cái kia đều là không dám đụng vào xe sang trọng. Cái này Tây Đô cũng giống như vậy, khắp nơi trên đất đại quý tộc, mặc dù không bằng vương thành, lại là một châu chính trị hệ tâm. Người địa phương hắn là tuyệt đối không dám trọng Người bên ngoài quá ng bức cũng tốt nhất không đậ vào bọn hắn thích nhất đúng vậy lưu thủ cùng lữ tiểu ngư loại trang phục này cũng không phải đặc biệt sáng chói lá đỏ vừa tiện hạ thủ kết quả là kém chút đem chính mình đủ chết lữ thụ buông ra rồi cái này tên trộm hắn chắc chắn đối phương bất quá lục phẩm tu vi coi như cho đối phương lại tăng hai phẩm cũng khỏi phải nghĩ đến lấy từ lư thụ trước mặt chạy mất ta kết quả là ở vừa mới buông ra thời điểm bên cạnh bỗng nhiên chen tới hai người dường như vô ý bên trong ngăn tại rồi lưu th thủ cùng tiểu thâu chu gian Mà tên trộm kia bốn con nghèo liền tiến vào rồi đám người bên trong. Cái kia chen tới hai người trong tay nắm lấy đoàn đao, mắt thấy liền phải rơi vào lữ thụ trên thân, lữ thụ sắc mặt lạnh xuống, vẹn vẹn lăng không gửi ngón tay một cái, hai đạo kiếm cương vậy mà từ hắn chỉ kho tué đi ra, đánh nát rồi hai người này đoàn đao. Hai người này trong nháy mắt liền sợ rồi, đây là cái gì thủ đoạn? Lữ thụ lạnh giọng đối với cái kia chính đang chạy trốn tiểu thâu nói ra, dừng lại. Nhưng mà tiểu thâu không có dừng lại, lữ thụ lại phát hiện. Tôn Trọng Dương bọn người vậy mà liền ở không đám người xa xa bên trong. Tôn Trọng Dương nghe được quen thai âm thanh liền nhìn về phía lưu thủ lại nhìn về phía chạy trốn cái bóng lưng kia. Chờ một chút, bọn hắn biết rõ lưu thủ là chưa từng tới Tây Đô. Lưu thủ chính mình trước đó cũng đã nói, như vậy lưu thủ ở chỗ này sẽ đụng tới ai? Hơn nữa còn làm cho đối phương dừng lại. Cái này chạy trốn người không phải là cái kia vũ vệ quân thống Linh A. Đối với Tôn Trọng Dương bọn hắn tới nói, đến cùng phải hay không căn bản không trọng yếu Dù sao đều là tiện tay mà làm Sau đó cái kia tiểu thâu tại chạy trốn Đứng không vụn trộn quay đầu quan vọng Muốn nhìn một chút có người hay không đổi theo Kết quả liền nhìn thấy tôn trọng dương bọn người Từ đám người bên trong bay lên trời Một bay đúng vậy bốn người Tiểu thâu lúc ấy liền sụp đổ rồi Vì sao sẽ có nhiều như vậy Nhất phẩm cao thủ truy chính mình Đến mức không a trộm ít tiền mà thôi a Các người nhất phẩm cao thủ rảnh rỗi như vậy sao Đến từ chu khoa phụ diện tâm tình giá trị 999 Cùng lúc đó lữ thủ cũng ngộng bức rồi, ngay tại tôn trọng dương bọn người bay lên trong nháy mắt lữ thủ liền đoán được tôn trọng dương bọn hắn vì sao tích cực như vậy. Nhưng là tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh bên trong, bỗng nhiên có rồi một cái to gan ý nghĩ. 956, làm một cái chuyện. Tiểu thâu rất tuyệt vọng, bị tôn trọng dương bọn hắn bắt lấy sau chính là bên đường một trận bạo đánh. Tiểu thâu liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, chính mình trộm thứ gì mà đã tới cho các người một đám lao đại đánh ta à. Lữ thụ nhìn lấy cái này tên tr Đột nhiên cảm giác được cái này giống như là có tên trộm trộm rồi người ta xe điện, kết quả bị 4 chiếc máy bay trực thăng đuổi bắt đồng dạng, cái kia 4 chiếc máy bay trực thăng cũng đều treo vũ khí, lúc nào cũng có thể khai hỏa. Nhưng lại như thế cho Lữ Thụ cung cấp rồi một cái khác nghĩ đường, tôn trọng Dương bọn hắn hoàn toàn không biết mình, lại lại bởi vì Vương Thành đánh cược sự tình đối với mình ôm lấy cực lớn oán nghiệm. Trước đó Lữ Thụ liền cho bọn hắn nói, vũ vệ quân thống lĩnh muốn đi rồi Vương Thành như vậy Lữ thụ liền có thể mang theo Tôn Trọng Dương đi Vương Thành. Làm một ít chuyện. Tôn Trọng Dương bọn hắn đem Tiểu Thâu đánh cho một trận về sau quay đầu nhìn về phía Lữ thụ. Vui với Lữ, hắn đúng vậy vũ vệ quân cái kia thống linh A. Lữ thụ im lặng nói, các ngươi hiểu lầm rồi, hắn là vừa rồi muốn trộm ta đồ vật Tiểu Thâu. Tôn Trọng Dương cũng im lặng rồi, quả nhiên. Đánh sai A. Bất quá Tôn Trọng Dương cũng không có so đo cái gì, mà là tiêu sái phất phất tay, Tiểu Thâu nha, liền nên tốt dễ thu dọn một hồi Việc này tôn trọng dương bọn hắn tuy nhiên làm rồi, nhưng là việc này bọn hắn cũng biết rõ không trách lữ thụ, dù sao từ đầu tới đôi lữ thụ chỉ nói một tiếng dừng lại, cũng không có nói cái này là vũ vệ quân thống lĩnh. Cho nên tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, từ nhỏ trộm dừng lại cũng không có gì nha, liền đối lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị đều không có sản sinh. Lúc này tôn trọng dương nhìn lấy lữ thụ nói ra, các người cũng là đến đi dạo nô lệ thị trường. Lữ thụ sừng sốt một chút. Hắn lúc này mới dò xét bên cạnh hoàn cảnh, đúng là có một cái rộng mở cửa lớn thông hướng một cái rộng lớn sân nhỏ, bên trong mặt còn có thể nhìn thấy một cái mộc đầu dựng lên cái bàn, đang có thân mang nô lệ dấu ấn người đứng ở trên bàn mặt tiếp nhận bên dưới mặt người mua dò xét. Chúng ta cũng vào xem, Lữ Tiểu Ngư con mắt sáng ngời có thần nói rằng. Lữ Thụ ưu Sầu đi đến mặt nhìn thoáng qua liền nói ra, bên trong nam nô lệ chỉ mặc rồi một cái quần cọc A. Đồ tắm so cái này mặc nhiều A. Lữ tiểu ngư liếc mắt lôi kéo lữ thụ liền đi vào bên trong, nàng cũng không có nghĩ tới mua cái gì nô lệ, mà rất là hiếu kỳ Bởi vì cái này loại thị trường là địa cầu bên trên vô cùng vô cùng ít, một khi có cái này loại thị trường bị phát hiện, phải đối mặt đúng vậy quần tình xúc động, mà không phải giống như bây giờ đương nhiên tồn tại ở náo thị trung tâm. Tôn trọng dương bọn người nhìn thoáng qua trên đài nô lệ liền pháng phất mất đi rồi hứng thú, những nô lệ kia trên cổ đều treo lấy thực lực của mình đẳng cấp hoặc là năng khiếu, có am hiểu kiến tạo phòng phong Cũng có thực lực ở ngũ phẩm, nhưng mà những này nô lệ đối với tôn trọng dương bọn hắn tới nói một điểm sức hấp dẫn đều không có. Ngũ phẩm nô lệ ở tôn trọng dương xem ra, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao cái kia loại, vương thành quý tộc hào môn ở giữa ganh đua so sánh những cái kia lớn nô lệ, cái nào kéo đi ra đều có thể mua 1.000 cái dạng này nô lệ rồi. Lữ thụ nhìn thoáng qua, cái này ngũ phẩm nô lệ công khai đi giá, 8.000 thần tiền giấy. Cái này giá tiền lần nữa đổi mới rồi lưu thụ đối với lữ trụ vật giá nhận biết, hắn bỗng nhiên cảm giác hiện tại chính mình ngàn vạn thần tiền giấy nơi tay, tuyệt đối xem như một người có tiền rồi. Tôn trọng dương như như mày, quản sự chính là cái nào? Một cái lao đầu tranh thủ thời gian chạy tới, công tử ngài có chuyện tìm ta. Lúc này tôn trọng dương từ tay háo bên trong lấy ra một cái bạch ngọc lệnh bài đến, nhìn hiểu sao? Nô lệ kia thị trường quản sự lập tức cười càng vui vẻ hơn, hơn rồi, nguyên lai là tôn gia công tử cái này phía ngoài ngài khẳng định không nhìn chúng, theo ta đi nội trận đi. Lữ thụ giật mình, hắn nguyên bản còn cảm thấy nô lệ thị trường chất lượng quá thấp, nguyên lai chất lượng tốt đều ở nội trường đâu a Chỉ gặp quản sự dẫn tôn trọng dương bọn người hướng sân nhỏ sau mặt đi đến, lữ thụ lý trực khí tráng cùng tại bọn họ sau mặt, kết quả lúc này quản sự nhìn thấy lữ thụ, người là. Ta cùng bọn hắn cùng nhau, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Trước mặt tôn trọng dương bọn người đống nhiên liền quay đầu nhìn về phía lữ Thụ khiến cho Lữ thụ giống như mẹ nó tham gia rồi theo vào Sở Hốc China đồng dạng, đạo sư quay người rồi. Tôn Trọng Dương cười cười, "Đúng, là cùng nhau." Tôn Trọng Dương bên cạnh mấy người thấy cảnh này nghĩ thầm, "Cái này thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a, ra mặt thật dày." Lữ thụ không thèm để ý bọn hắn, hắn muốn vào nội trận đồng dạng có thể đi vào, tùy tiện báo một chút vũ vệ quân thống lĩnh danh hiệu không liền có thể lấy rồi. Một quân thống lĩnh khẳng định có tiến nội trận tư cách. Bây giờ cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn trực tiếp đi vào một mặt là bất việc, một phương khác mặt cũng là sợ trực tiếp cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn treo lên tới. Nội viện muốn so ngoài mặt nhã trí để thăng, ngoài mặt từng cái nô lệ trật vật đứng trên đài, phản phất Gia Thu đang bị quan sát, mà bên trong mặt thì là ưu nhã đỉnh đài lầu các, phản phất một cánh cửa liền ngăn cách rồi hai cái thế giới khác nhau. Lão quản sự cười cùng Tôn Trọng Dương giới thiệu, ngài lần này là muốn mua gì dạng nô lệ. Chúng ta bên này nhưng vừa vặn đưa tới mấy cái rất không tệ. Tôn Trọng Dương tùy tiện nói ra, đều kéo đi ra xem một chút. Lao quản sự cho bên cạnh tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ gặp hỏa kế kia một đường chạy chậm đi hướng bên cạnh rồi, chờ đến tôn trọng dương bọn người ở tại đỉnh viện xa xuất tòa, hạ nhân liền tranh thủ thời gian bưng lên rồi tinh xảo điểm tâm còn có nước trà. Tôn trọng dương dường như có chút không nhìn chúng những này điểm tâm tiểu dáng, tiện tay bóp rồi một khối trợn ánh mắt sáng lên, cũng không tệ lắm à. Mặc tiểu nhã cũng bóp rồi một khối, ăn hết sau tán thưởng rồi một tiếng, không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có dạng này cảm giác điểm tâm. Lữ thụ cũng bóp rồi một khối, sau đó đem trước mặt bọn hắn món ăn đều đẩy lên rồi lữ tiểu ngư trước mặt, hắn hiện tại đối với toàn bộ lữ trụ đều là hiếu kỷ, bao quát điểm tâm. Lữ thụ bóp rồi một khối điểm tâm, sau đó còn lại nửa khối không ăn xong liền trả về rồi, hắn đối với lữ tiểu ngư nói ra, tùy tiện nếm thử ai chớ ăn quá nhiều, có chút khó ăn. Bên cạnh lão quản sự là cái nhân tinh, hắn nhìn ra lữ thụ cùng tôn trọng dương bọn người hẳn là không quen, tất nhiên không có tôn trọng dương như thế ngập trời bối cảnh. Cho nên lữ thụ nói khó ăn thời điểm hắn liền có chút không vui rồi, ngươi một cái cỏ cũng chú ý như thế. Bọn hắn cái này điểm tâm thế nhưng là toàn bộ Tây Đô đều nổi danh ăn ngon A. Mặc tiểu nhã bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói gì nhưng là cảm thấy cái này thiếu niên cũng quá có thể thổi ngư bức rồi. Mắt nhìn thấy ngươi đúng vậy chưa ăn qua đồ tốt dáng vẻ, cái này ăn thật ngon điểm tâm ngươi vậy mà nói khó ăn. Nhưng mà đối với lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cái này loại nếm qua trái đất thức ăn ngon người mà nói. Ăn cái này loại điểm tâm tựa như là nếm qua sữa tươi bánh gả tổ về sau lại quay đầu ăn thập kỷ 90 tiểu cũ bánh kem đồng dạng, muối không trôi à. Nhưng vào lúc này, nô lệ thị trường tiểu hỏa kế mang theo 7 cái nô lệ đi tới, quản sự đổi vội vàng nói, đây cũng là chúng ta nơi này xuất sắc nhất nô lệ rồi, đều là có thân kinh bách chiến kinh lịch, thực lực cũng đều ở nhị phẩm trở lên. Yêu cầu của bọn hắn là người mua nhất định phải có nhất phẩm trở lên công pháp. Lữ thụ giật mình. Nguyên lai những người này lại là vì rồi công pháp chủ động bán mình làm nô. 957. Xếp vào gián điệp. Nói thật, ở lữ thụ trong quan niệm còn không có gì lợi ích có thể làm cho hắn bán mình làm nô. Đừng nói nhất phẩm công pháp rồi, đại tông sư cấp cũng không được. Tôn trọng Dương phất phất tay, không chút khách khi nói ra, rất không chào đón cái này loại vì một chút lợi ích bán rẻ chính mình, còn có khác không có. Lao quản sự cười ngượng ngùng nói, ta lại cho ngài đổi một nhóm, bất quá ngài được rõ ràng, nhưng cái kia tốt nhất Bình thường đều là có chính mình nguyên nhân đi vào thị trường bên trong, đứa trẻ lang thang cũng không có tư cách vào tới. Ta nói là, có hay không cái kêu loại? Tôn trọng dương do dự một chút, đúng vậy cái kia loại da trắng mỹ mạo khí chất tốt. Còn hiểu điểm cầm kỳ thư họa liền tốt nhất rồi, lại hiểu chút vương thi vương tử liền tốt hơn rồi. Tôn trọng dương tiểu nói này, lao quản sự liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Lữ thụ đống nhiên liền im lặng rồi, nguyên lai vương thành danh đua so sánh chính là cái này loại nô lệ a Cái này cùng trái đất cổ đại thời điểm ganh đua so sánh tiểu thiếp có cái gì khác nhau. Lữ thụ cảm thấy cái này loại nô lệ có gì đáng xem. Đợi lát nữa, người cái này mang tới làm sao còn có nam. Mắt nhìn thấy lao quản sự lần này lĩnh đến rồi hơn 10 người, kết quả bên trong mặt lại có một nửa đều là nam. Hơn nữa lữ thụ trợt phát hiện, tôn trọng dương bên cạnh một cái vương thành thiên tài đúng là đột nhiên liền có chút phấn khởi thần sắc. Hắn thật là có điểm càng ngày càng xem không hiểu cái thế giới này rồi. Lữ Tiểu Ngư phiết rồi Lữ Thụ một chút, thế nào? Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta rất không chào đón cái này loại vì một chút lợi ích bán rẻ chính mình. Lao Quản sự phiết rồi hắn một chút đối với Tôn Trọng Dương nói ra, bọn hắn ở thi từ ca phú phương diện đều mỗi người mỗi vẻ, muốn không để bọn hắn cho ngài biểu diễn một chút. Tôn Trọng Dương tràn đầy phấn khởi nói ra, tới một cái đọc hai chiếc vương thi vương tử nghe một chút. Lữ Thụ nghĩ thầm ngươi vẫn là cái văn nghệ nam thanh niên thế nào? Ngươi khí chất này cũng không giống A. Nhưng vào đúng lúc này một vị dung mạo tuyệt sắc nữ lệ thân mang dài váy nạo nghệ nói ra nghe nói ngài mới vừa nói rồi rất không chào đón cái này loại vì một chút lợi ích bán rẻ chính mình nô lệ nhưng ngài khả năng hiểu lầm rồi trong nội viện này không riêng gì chủ tử chọn nô lệ nô lệ cũng là muốn chọn chủ tử ngài để cho chúng ta đọc Vương thi Vương tử như thế dễ dàng nhưng ai biết do chúng ta hủy thân cho ngài có phải hay không bị hủy khuất Lữ thụ ngạc nhiên rồi nửa ngày nơi này nô lệ lại còn dám nói như vậy Chẳng lẽ là mình đối với cái thế giới này nhận biết còn chưa đủ? Lại hoặc là trước khi nói trương vệ vũ cho mình nói, có tri thức có thể làm ra sư lão sư nô lệ không chỉ có sẽ không bị chủ nâu ngược đái, sẽ còn bị chủ nô tôn kính, việc này là thật. Lữ thụ phát hiện tôn trọng dương đám người cũng không có giận tím mặt sau xong lên tắt cái này váy xanh cô nương một bạt thai thần mã, ngược lại có rồi như có điều suy nghĩ thần sắc. Lữ tiểu ngư lạnh lùng thấp giọng nói ra, tiếp thị thủ đoạn mà thôi. Đột nhiên tôn trọng dương cười và nói, Vậy liền dạng này, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào, một người một câu vương thi vương tứ tiếp theo. Như vậy mọi người mấy cân mấy hai đều có thể nhìn rõ ràng, ta tới trước, quân ở trường giang đầu. hắn ra tay bên trên người cười lấy tiếp vào, ta ở trường giang đuôi. Ngay ngày nghĩ quân không gặp vua, một người tiếp vào. Kết quả lữ thụ kinh ngạc phát hiện, vậy mà mẹ nó đến lượt chính mình rồi, cái này nửa câu sau cái gì kia mà. Tất cả mọi người nhìn về phía lữ thụ, lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, chúng xây mới nông thôn. Đế tử Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Tôn Trọng Dương cả người cũng không tốt rồi, người ta là cộng ẩm nước trường giang, người đây là trùng xây mới nông thôn. Trung xây mới nông thôn là cái gì quỷ A? Nguyên bản một cái nghe văn nhã bầu không khí, đông nhiên liền mẹ nó bị hủy diệt rồi. Lữ thụ cũng phát giác mọi người hình như mặt đều đen rồi, hắn ho hai tiếng đứng dậy, khu khu. Muốn không chúng ta về trước thương đội rồi, các ngươi ăn được chơi tốt. Nô lệ này thị trường thật không có ý gì, cho nên lữ thụ cũng đánh không tính ở cái này đợi rồi. Cái gì văn nhân nhã sĩ ưa thích đồ chơi, hắn thật chơi không rồi. Lại vào lúc này, vị kia váy xanh cô nương đống nhiên nói ra, vị này công tử nếu như không chê, ta nguyện bán mình cùng ngươi làm nô. Lữ thụ chỉ chỉ chính mình, ta. Người mặc xanh giải váy cô nương cười gật gật đầu, không sai. Lữ thụ cứ thế rồi hồi lâu hỏi. Ngươi giữa chưa ăn nhiều đi. Đến từ từ một quân phụ diện tâm tình giá trị, 199. Tôn Trọng Dương mấy người cũng ở vào mộng ép trạng thái, mới vừa rồi còn một bộ trướng mắt Sơn Pháo dáng vẻ, làm sao hiện tại liền chủ động muốn bán mình cho Sơn Pháo làm nô lệ rồi, ngươi là chăm chú sao? Ở Tôn Trọng Dương những người này xem ra, chỉ bằng lữ thụ một câu kia chung xây mới nông thôn, nói lữ thụ là Sơn Pháo thật một điểm không lỗ. Tôn Trọng Dương có chút không hiểu, cô nương, chúng ta nơi này có đủ loại tuổi trẻ tuấn kiệt, có, có tuân ki có có thực lực, có có quyền. Còn chưa nói xong, cái kia gọi là từ một Quân cô nương bỗng nhiên nói ra, ta tuyển đẹp mắt. Đến từ tôn trọng Dương phụ diện tâm tình đáng. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lâm vào trầm tư, thế giới này quá cổ quái một chút, trên địa cầu Lữ Thụ tuy nhiên lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng tuyệt đối không tính là đẹp mắt phạm chủ, cũng chỉ có có rằng cái kia Hoa Xi si mới sẽ nói như vậy Lữ Thụ. Cho nên Lữ Tiểu Ngư liền suy nghĩ, là cái thế giới này thẩm mịn xảy ra vấn đề, vẫn là nói Lữ Thụ thân phận sẽ ra vấn đề. Dẫn đến tất cả mọi người bị cưỡng bách cho rằng lữ thụ để mắt Nếu như nói thật là lữ thụ thân phận có vấn đề Như vậy vấn đề đáp án lại nên đi nơi nào tìm kiếm Lữ tiểu ngư nhỏ giọng hỏi lữ thụ Ngươi có cảm giác hay không đến nơi này có cổ quái Lữ thụ hiếu kỳ nói Cái gì cổ quái Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ nói ra Ngươi nói vì cái gì người nơi này đều cảm thấy ngươi đẹp mắt ta Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây Bởi vì ta thật nhìn rất đẹp Đến từ lữ tiểu ngư phụ diện tâm tình giá trị 666. Lữ tiểu ngư lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ, ngươi nhưng thật khoác lác như bức, đem ta nghĩ đường đều cho chỉnh loạn rồi. Lúc này lữ thụ nhìn về phía từ một quân thành khẩn nói ra, cô nương ta không có tiền mua ngươi, ta tiền còn hữu dụng đây. Không có tiền. Tôn trọng dương bọn người nhìn rồi lữ thụ một chút, liền ngay cả mạc tiểu nhã những cô bé này đều có chút ngoài ý muốn, các nàng đã thấy đại lao ra cái nào không là ưa thích ba hoa chích tròe, liền ưa thích đem chính mình thổi tới bầu trời. Hy vọng gây nên nữ hài chú ý, kết quả cái này thiếu niên thản nhiên nói mình không có tiền thái độ, lại còn khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, phá lệ an tâm. Từ một quân thông dòng nói, nô ra có tiền, như ngài không chê, nô ra tiền liền là của ngài tiền. Lúc đó, lữ thụ liền tâm động rồi, mà tôn trọng dương bọn hắn đều chấn kinh rồi, đây là bán mình làm nô vẫn là mua cho mình rồi cái lao ra. Bộ này đường nhìn có chút không rõ à, lữ tiểu ngư cũng có chút ngộng. Nguyên bản nàng coi là cái này từ một quân bảy ra cao ngạo như vậy tư thái là đang chơi tiếp thị thủ đoạn. Kết quả bây giờ nhìn bắt đầu giống như không đúng vậy à. Nàng đối với lữ thụ nói ra, nàng khẳng định có mưu đồ. Lữ thụ mặt trầm như nước, không sai, ta cũng nhìn ra rồi, nàng là mưu đồ sắc đẹp của ta. Nhưng vào lúc này, Tây Đô hành cung bên trong văn tại phủ chính chửi ấm lên, mô mô. Cho bên cạnh hắn xếp vào cá nhân vì sao cứ như vậy khó, đây là người bị bệnh thần kinh đi. 958 Tiểu Bạch Kiểm không có một cái tốt. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cơ yêu, càng không có vô duyên vô cớ phụ diện tâm tình giá trị. Cho nên, khi lữ thủ còn đang suy nghĩ cái này từ một quân có phải hay không như đồ sắc đẹp của mình lúc, khi hắn trợt thấy đến từ văn tại phủ 666 phụ diện tâm tình giá trị lúc, lữ thủ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Cái này từ một quân là văn tại phủ phái tới. Nhưng là văn tại phủ tại sao phải ở bên cạnh hắn xếp vào người đâu. Một cái đường đường thiên đế đánh hắn một cái nho nhỏ vũ vệ quân thống Linh chủ ý, cái này cũng quá kỳ quạc đi. Chẳng lẽ nói, văn tải phủ tuy nhiên ngoài miệng nói tin tưởng mình cùng trương vệ vũ bọn hắn không có cấp độ càng sâu liên hệ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có rồi hoài nghi. Cái này, lữ thụ có chút khó khăn rồi, vậy mình là muốn từ một quân tiền, vẫn là không cần từ một quân tiền. Không đúng, là có thu hay không từ một quân làm nô lệ. Lữ thụ cảm thấy, cùng giả ý nhận lấy đối phương, ngược lại còn không bằng dứt dứt khoát khoát cự tuyệt Dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, lữ thụ hắn hiện tại cũng không biết nói đối phương là ai phái tới, văn tại phủ hẳn là cũng sẽ không thẹn quá hóa giận. Lữ thụ nói ra, một quân cô nương, ta đây là thật nuôi không nổi nô lệ, cho nên ngươi vẫn là chớ bán thân cho ta rồi. Từ một quân cứ thế ngay tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao, tựa hồ không nghĩ tới lữ thụ sẽ nói như vậy. Bên cạnh mạc tiểu nhã bọn người nghe được lữ thụ lời nói này thời điểm đều kinh rồi, nên biết rõ từ một quân lớn lên thế nhưng là nhân vật. Vừa rồi Tôn Trọng Dương bên người Vương Thành Thiên Tài sở dĩ phấn khởi, nhưng không phải là bởi vì nam nô lệ, mà là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tốt như vậy nhìn nô lệ. Không phải vậy, Tôn Trọng Dương làm sao lại tiếp nhận từ một quân thuyết pháp, lựa chọn chứng minh chính mình cũng là hiểu thơ tử. Càng xuất sắc, càng không chiếm được, Tôn Trọng Dương bọn hắn liền càng hiếm có, nói đơn giản một chút, đúng vậy tiện. Văn tại phủ xuất thủ, chính là muốn từ các phương các mặt đều không có kẽ hở, cái này từ một quân là hắn từ mật điệp ti tuyển chọn tỉ mỉ đi ra xử nữ, là một cái toàn tài. Nhưng là văn tại phủ làm sao đều không nghĩ ra, lữ thụ vì sao muốn cự tuyệt. Mạc tiểu nhã nhìn lữ thụ ánh mắt có chút biến rồi, các nàng bình thường nghe kể chuyện người kể chuyện xưa, hoặc là chính mình trong phủ mời đến gánh hát, thích xem nhất chính là những cái kêu kỳ nam tử cố sự, mà Mạc tiểu nhã liền nữa thích những cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ vương thành con cháu mỗi ngày ganh đua so sánh nhà mình nô lệ, tất cả đều là nữ nô Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được những cái kia vương thành con cháu mỗi ngày về nhà là như thế nào cùng nữ nô lệ lăn lộn sở soảng đánh. Nghĩ tới đến liền buồn nôn. Thế là, mặc tiểu nhã nhìn lấy lữ thụ bên mặt, đông nhiên liền si rồi. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ nhìn lấy từ một quân lạ trả trừ khóc thần sắc có chút không đành lòng. hắn trầm ngâm rồi hai giây nói ra, nếu là ngươi còn không cầm tâm, có thể đem tiền của ngươi cho ta. Dạng này ta mang theo tiền của ngươi, tựa như là ngươi làm bạn với ta, thấy tiền như mặt. Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một mặt sạch sẽ trong suốt tấm gương, nát rồi. Dầm dầm nát đầy đất. Đến từ từ một quân phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã. Tôn Trọng Dương nhìn lấy lưu thủ cảm giác mình rằng cũng bắt đầu đau rồi. Chính mình mong mà không được nữ nô lệ tặng không cho cái này thiếu niên, cái này thiếu niên cũng không cần. Vậy mà chỉ cần tiền không cần người. Kết quả từ một quân nói ra, tốt ta người nói cũng có đạo lý. Vậy thì mời mang theo tiền của ta đi. Nói từ một quân tử trong tay áo cầm ra một chồng thần tiền giấy đến đưa cho lữ thụ, ủy khuất ba ba nói ra, đây là nô ra suốt đời tích sốt rồi. Lữ thụ muốn không biết rõ nàng là văn tại phủ phái tới, khả năng thật là có điểm không đành lòng. Hắn cũng là tân tân khổ khổ lửa trả tiền người, biết rõ kiếm tiền tiết kiệm tiền khó khăn biết bao, mà bây giờ không giống nhau à, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thán văn tại phủ phê kinh phí là thật hào phóng cũng không biết rõ về sau văn tại phủ vẫn sẽ hay không phải người đến bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy, vậy mà còn có một chút nhỏ chờ mong. Tôn trọng dương bọn hắn chờ mắt nhìn lữ thụ đem tiền tiếp tới xoay người rời đi, không đi làm gì, chờ đối phương hối hận không. Cô nương, mặc tiểu nhã vô từ một quân bả vai, đẹp mắt nam nhân không có một cái tốt, tiền này ngươi cầm, ngươi tiền kia xem như mua cái giáo hấn. Nói, mặc tiểu nhã liền cho từ một quân cách rồi một chồng thần tiền giấy, sau đó rời đi rồi. Lúc này Mạc Tiểu Nhã đối với Lữ Thụ xem như một điểm hảo cảm hoàn toàn không có, trước mặt còn có Lữ Thụ bán rẻ người khác tiền lệ, hiện tại lại tăng thêm Lữ Thụ tham tiền bản chất, dẫn đến Mạc Tiểu Nhã hảo cảm về không bên ngoài, lại giảm rồi rất nhiều. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ở phía trước, Lữ Thụ trực tiếp đem thần tiền giấy đưa cho rồi cá nhỏ, cái này sợ là có người cố ý phái tới gián điệp, về sau chúng ta trên đường muốn cẩn thận một chút rồi. Lữ Thụ đang nghĩ Đối phương như thế nào xác định chính mình sẽ tiến đến tên nô lệ này thị trường đâu, còn có thể tiến nhập nội viện. Trừ phi, trừ phi đối phương ngay từ đầu ở nô lệ này thị trường trước cửa liền thiết trí kết thúc, dẫn đến chính mình vừa vặn cùng tôn trọng Dương bọn hắn ở nô lệ thị trường cùng gặp phải, nói thí dụ như, tên trộm kia đội, có lẽ đối với phương chỉ là sáng tạo một cái cơ hội như vậy, đến mức lư thủ có thể hay không mắc câu, vậy thì xem tiến ý. Nếu thật là dạng này, Cái kia Lữ Thụ không thể không nói cái này loại cục thật vô cùng tinh diệu, một nửa là an bài tốt sự tình, một nửa khác xem thiên ý, ngược lại tự nhiên nhất. Lần này không thành, nói không chừng còn có lần sau, đối phương có nhiều thời gian chờ đợi cơ hội thành công, chỉ cần thành công một lần, vậy thì là thật ổn thỏa rồi. Trở lại thương đội, Lữ Thụ phát hiện tôn trọng Dương bọn người bắt đầu ngay cả nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, tựa hồ rất khinh bị bộ dáng. Lữ Thụ vui vẻ, không ở trong cục, đương nhiên không thể nào hiểu được những gì hắn làm. Nhưng là hắn có thể cùng tôn trọng dương bọn hắn giải thích ra. Hoặc là nói, lữ thụ có cần phải cùng bọn hắn giải thích ra? Không cần thiết. Trong nhân thế này, khách qua đường phong phú. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư sống nương tựa lẫn nhau những ngày năm sớm liền học được rồi như thế nào không nhìn người khác cái nhìn. Hiện tại, chỉ cần lữ tiểu ngư không khinh bị hắn, hắn liền không quan trọng. Ban đêm, lữ tiểu ngư vậy mà ở trên xe ngựa cho lữ thụ móc rồi thật là nhiều đồ ăn vặt, giống như là khen thưởng đồng dạng. Lưu Tiểu Ngư đem đồ ăn vặt đều giao cho lữ Thụ, ấy, cho ngươi ăn. Ngày thứ hai lên đường trước, lữ Thụ trợn phát hiện trong thương đội có chút không đúng, tôn trọng dương bọn người từng cái lạnh lùng nhìn lấy hắn, lữ Thụ nhìn một chút trên người mình ý phục không có mặc sai à. Kết quả, từ một quân đống nhiên sông ra, nô ra cùng ngài cùng đi vương thành. lữ Thụ kinh ngạc rồi nửa ngày, tình huống như thế nào à, hắn còn tưởng rằng sẽ có một vị mới gián điệp mang theo tân tiền tới đây chứ, làm sao vẫn là cái này từ một quân A Khó trách tôn trọng Dương bọn hắn sẽ như thế kiểu hận nhìn cùng với chính mình, nguyên lai like là ghen ghét. Mặc tiểu nhã lên xe ngựa, cách xe ngựa chuyển đến thanh âm của nàng, tiểu bạch kiểm không có một cái tốt, trên thế giới này ngu ngốc cũng là thật nhiều. Nàng hiện tại có chút hối hận cho từ một quân tiền rồi, không phải vậy từ một quân liền không có tiền trở thành chi này thương đội khách hàng. Tôn trọng Dương bên cạnh có người trẻ tuổi cảm khái nói, cái này khó nói liền là chân ái. Xa như vậy lộ trình cũng muốn đi theo đi vương thành, quá cảm động rồi. Tôn Trọng Dương bị buồn nôn hồng rồi, người mẹ nó im miệng. Lữ thụ trợn phát hiện, khi từ một quân xuất hiện về sau, dọc theo con đường này Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị liền không từng đứt đoạn. Thương đội một lần nữa lên đường. 959, đánh lén. Xe ngựa trên đường có rung sóc, nhưng Lữ thụ nhưng Thủy Trung Bình thả đúng dung tu hành. Tôn Trọng Dương mấy ngày nay nghĩ tới đến thấy tiền như mặt bốn chữ này thời điểm, nào tử mắt liền có chút đau. Nhất là nhìn thấy từ một quân thỉnh thoảng liền hướng lữ thụ bên người đụng thời điểm. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, một cái xinh đẹp như vậy cô nương, một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cô nương, một cái nói chuyện dễ nghe như vậy cô nương, vậy mà lại bị một cái tiểu bạch kiểm cho mê điên đảo tâm thần. Tôn trọng Dương đồng hành 12 người bên trong năm nữ 7 nam, bọn hắn kỳ thực đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tư học cùng một chỗ bên trên, tiến rồi thái học về sau còn cùng một chỗ. Tuy nhiên mạc tiểu nhã bọn người dung mạo tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là tối thượng đẳng, nhưng quá quen rồi thực sự không xuống tay được. Nói không chừng bọn hắn lẫn nhau ở giữa có một ngày sẽ bị trong nhà an bài quan hệ thông gia nhưng quan hệ thông ra về sau đoán chừng cũng là tương kính như tân, dù sao cũng là lợi ích kết hợp. Cho nên, liền coi như bọn họ cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không có nữ nô lệ cái này loại một mình chiếm hữu tới thông khoái. Tiểu tử kia tham tiền tham có chút quá mức à, tôn trọng dương cảm thắn nói. Trước đó vẫn là hắn cho mạc tiểu nhãn nói, mọi người không có trải qua nghèo khó sinh hoạt cũng không cần đạo đức bắt cóc người khác, kết quả hiện tại hắn cũng có chút nhận không rồi rồi. Chính mình lại bị mình cho đánh mặt rồi, tôn trọng dương có chút sinh khí. Hắc hắc, nếu không phải tham tiền, làm sao lại trực tiếp lựa chọn rồi bán rẻ cái kia vũ vệ quân thống lĩnh. Có người cười lạnh nói, muốn hay không về sau tìm cái thời gian giết chết hắn. Nói đến đây tôn trọng dương vẫn là lắc lắc đầu, hắn lại không lừa gạt, không có phản bội chúng ta cái gì. Tại sao phải giết chết hắn? Các ngươi nha, lệ khí cũng không cần quá nặng rồi. Không biết do vì cái gì, Tôn Trọng Dương nói câu nói này thời điểm, luôn cảm thấy giống như chỗ nào nói quá vẹn toàn rồi, nhưng là hắn lại không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. ven đường, thương đội không còn có ngừng qua, nguyên bản sẽ dừng lại chuyển tay hàng hóa thành chỉ, thương đội lao bản hết thể không nhìn Hiện tại trong thương đội mặt chỉ còn lại có thương đội lao bản cùng hắn các nô lệ, lữ thủ cùng lữ tiểu ngư, còn có đúng vậy vương thành con em quý tộc nhóm. Lữ thủ còn nói đùa nói, lão bản này thậm chí ngay cả sinh ý đều không làm rồi, không lãng phí thời gian xuất thủ hàng hóa, trên đường tiện thể cá nhân cũng được a Kết quả lão bản lung lay đầu, người hiểu cái gì, những này công tử tiểu thư đều là cảnh vàng lá ngọc, bọn hắn nào biết rõ thế giới này hiểm ác. Ngoài mặt rất loạt đâu, hào môn ở giữa cũng có cửu thoán, vậy cũng là hơn ngàn năm để dành tới đại thụ, nói không chừng đỏ mắt rồi liền muốn để bọn hắn không thể quay về, loại hậu quả này ta cái nào gánh chịu đến, đến rồi. Dù là không nói hảo môn ở giữa cửu án, ngươi cho rằng. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng từ đằng xa chuyển đến, lữ thụ theo bản năng dư quan quét tới, một cái màu đen điểm từ phương xa chân trời bay tới. Thương đội lao bản căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vẫn là lữ thụ tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo sang một bên. Sau đó thương đội lao bản liền nhìn thấy cái viên kia to khỏe vũ Tiến rán hai má của hắn xét qua, sắc bén gió đều đưa hắn gương mặt quát đau nhức. Ngay trong nháy mắt này Hắn chính là nhìn thấy Tôn Trọng Dương đống nhiên từ xe ngựa bên trong bay ra, xe ngựa kia đều bị Tôn Trọng Dương từ giữa hướng ra phía ngoài đụng thành rồi đầy trời mảnh gỗ vụn. Chỉ là khoảng cách công pháp Tôn Trọng Dương liền đã đi tới lữ thủ cùng thương đội lao bản trước mặt đưa tay ra ngoài, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ giao thoa đạn dưới, ngón trỏ vừa vặn gậy tại vũ Tiễn cuối cùng. Cái kia vũ tiến phẳng phất mọc mắt giống như xoay tròn lấy trực tiếp hướng lên trời bên trên bay đi, sau đó rơi vào lữ thụ trong tay Lữ thụ đem vũ tiễn đưa cho rồi Tôn Trọng Dương, Tôn Trọng Dương quay đầu hỏi Thương đội lao bản nói, nhận biết cái này vũ tiễn sao? Cái kia vũ tiễn không giống người bình thường có thể sử dụng, cán tên đều trùng hài nhi năm đấm phẩm chất, vẫn là kim thiết chế. Thương đội lão bản lắc lắc đầu, cái đồ chơi này tuy nhiên không phổ biến, nhưng là thật nhiều cái lớn nô lệ đứa trẻ lang thang đều am hiểu, vô pháp xác định là ai đang dùng. Bình thường tình huống đánh lén đều coi trọng không cần đánh rắn động cỏ, tốt nhất một kích mất mạng, nhưng này đứa trẻ lang thang nhóm sợ chết. Mỗi lần xuất thủ trước đều sẽ thói quen trước do xét đường, nhìn xem trong đội hư thực, nếu là phát hiện chuyện không thể làm vậy thì rút đi rồi, bọn hắn chỉ làm có năm chắc sự tình. Hiện tại ngài vừa ra tay, bọn hắn chỉ sợ lập tức trốn xa ngàn giảm, không có thời gian mấy năm là sẽ không lại lộ mặt rồi. Tôn trọng Dương như mày, bọn hắn không có nhất phẩm cao thủ. Ngại nhưng ngàn vạn đừng đi đuổi giết bọn hắn, còn có một loại tình hướng là. Thương đội lão bản nhìn lấy tôn trọng Dương sắc mặt có chút do dự. Cứ nói đừng ngại, tôn trọng Dương bình tĩnh nói Bọn hắn có đôi khi cái gì Vương Thành con cháu thời điểm sẽ dùng loại phương pháp này câu cá. Vương Thành con cháu tâm cao khí nạo, có ít người trong buổi họp khi truy giết ra ngoài, sau đó liền bị vây giết, bọn hắn khi bên trong là có cao thủ, thương đội lao bản thận trọng nói rằng, kỳ thực bày rõ rồi đúng vậy, những này đứa trẻ lang thang nhìn có chút không nổi Vương Thành con cháu, cảm giác đến bọn hắn rất dễ dàng xúc động, quá tự tin. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, đứa trẻ lang thang nhóm thường thường có thể thành công, làm thành một phiếu sau mai danh nhận tích số năm. Trở lại liên quan tới chính mình manh mối toàn bộ tan thành mây khói một lần nữa đi ra tiếp sống. Những này lớn nô lệ lịch sử liền từ xưa đến nay rồi, đó còn là Lao Thần Vương năm đó chinh chiến lúc, gió tanh mưa máu bên trong lưu lại một số thai hoang ẩm, thời điểm đó lớn nô lệ có không ít cực kỳ hung hãn. Lữ Thu ở bên cạnh nghe liền cảm giác cái này Lữ Trụ lại còn có hung ác như thế lớn nô lệ, cái này cùng lính đánh thuê đồng dạng a, ngay cả tôn trọng dương loại này quyền thế con cháu đều dám xuống tay. Cũng không biết rõ hướng về phía ai tới. Tôn trọng Dương nghi hoặc rồi, bọn hắn nơi này chính là có 12 người, mỗi người đều có thể sẽ đưa tới loại thực lực này định nhân. Phải biết, hào môn quật khởi mới thật sự là dẫm lên ngàn vạn thi hải. Bất quá tôn trọng Dương bọn hắn dám ra đây cũng là có lực lượng, nếu như bọn hắn thật sự là bình thường hào môn công tử, như vậy không mang theo tùy tùng đi ra đúng bệnh đốc, nhưng tôn trọng Dương cũng không đốc, thương đội lao bản nói tới tình huống bọn hắn sớm liền nghĩ đến, đến rồi. Nhưng mà bốn cái nhất phẩm, 8 cái nhị phẩm, Đây cũng là phi thường khủng bố chiến lực rồi, ra trước khi đến bọn hắn liền nâng lên rồi loại sự tình này, mà tôn trọng dương, có ý tứ là, tới một cái, giết một cái. Đây cũng là tôn trọng dương đám người tự tin. Bất quá thương đội lão bản nhớ lại vừa rồi một màn kia, đồng nhiên làm bộ hứng hở quan sát một chút lữ thủ Một khác này hắn làm nhị phẩm căn bản không có kịp phản ứng, bởi vì mũi tên kia nhanh làm cho người giận sôi. Khi bọn hắn nghe được âm thanh thời điểm cũng đã đến không kịp trốn tránh rồi, so tiện âm thanh nhanh Hơn nữa nhanh hơn rất nhiều. Khi bọn hắn nghe được cái kia như là bạo phá giống như tiếng văng lúc, tiễn đều đã đi tới trước mặt rồi. Nhưng là thương đội lão bản không có kịp phản ứng, lữ thụ lại kịp phản ứng rồi. Nguyên bản thương đội lão bản coi là lữ thụ bất quá là cái tiểu tu sĩ mà thôi. Tôn trọng dương bọn hắn còn treo chọc qua lữ thụ coi như khắc khổ tu hành cũng không hề dùng đây. Lữ thụ phát hiện thương đội lão bản đang len lén dò xét bọn hắn, liền mở miệng cười nói, mang hộ mang tiền của chúng ta liền không giao a Thương đội lão bản bỗng nhiên rất im lặng, lúc nào rồi chỉ toàn nhớ tiền. 960, liên quan ta cái giám. Lữ thụ một bên cùng thương đội lão bản thương lượng miễn phí sự tình, vừa quan sát tôn trọng dương đám người thần sắc, sau đó lữ thụ liền phát hiện, tôn trọng dương bọn hắn hoàn toàn là vẻ rất là háo hức, phản phất lần này đánh lén cũng không tính là gì chuyện rất nghiêm trọng. Cuối cùng thương đội lão bản cũng không có cùng lữ thụ dây dưa, không chỉ có đồng ý rồi lữ thụ miễn phí yêu cầu, còn đáp ứng về sau nếu là lại đụng bên trên. Lưu thủ có thể vĩnh viễn miễn phí theo thương đội đi. Thương đội Lão Bản mặc dù tinh minh, nhưng hắn cũng biết rõ là lữ thủ cứu mình mệnh, nếu như mình vừa rồi chết rồi, tôn ra có lẽ sẽ cho mình báo thủ, nhưng vấn đề người đều chết rồi, báo thủ còn có cái gì dùng. Nhưng hắn lập trường vẫn là rất rõ ràng, thương đội cùng ngày liền tìm tới phù hợp phòng thủ địa phương cắm trại, sau đó thương đội Lão Bản đem sự tình hôm nay đầu đuôi nói cho rồi tôn trọng dương bọn hắn, tỉ như mũi tên kia thanh thế. Tỷ như chính mình đối với những này lớn nô lệ phân tích, tỷ như lưu thụ cho hắn bất ngờ. Cẩn thận nghĩ tới đến lúc kia ta còn chưa phát hiện cái mũi tên này, kỳ thực vui với lữ liền đã nói trước cảm giác được rồi, chỉ bất quá khi đó vội vàng ta không rảnh nghĩ lại, cho nên bỏ lỡ một chút chi tiết, thương đội lao bản nhớ lại ban ngày từng màn tràng cảnh nói rằng. Ngươi nói là, kỳ thực tiễn còn chưa tới thời điểm hắn liền đã nói trước phát hiện rồi, mà ngươi là nghe được nơi xa tiếng oanh minh thời điểm mới phát hiện. Tôn Trọng Dương ngồi ở bên cạnh đống lửa cười nói nói, nói cách khác, hắn nhưng thật ra là cao thủ. Không sai, thương đội lão bản gật gật đầu, hơn nữa, ta hoài nghi hắn phát hiện cái mối tên này thời gian rất sớm, nhưng hắn lại là ở tiễn đều nhanh muốn tới bên cạnh ta thời điểm làm bộ cùng ta cùng một chỗ phát hiện, sau đó đã cứu ta. Ý của ngươi là, hắn cố ý để ngươi nhận hắn một cái cứu mạng nhân tình. Mặc tiểu nhạc nghi đến, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Vạn nhất người không có cứu được làm sao bây giờ?